Trước nhưng g t a n h d ơ trên cấp thực ế l tế o vào à n dựa a cháu t r lâm gia có thể cũng không phải là mặt ngoài như vậy yêu ớt nó cùng đại viêm vương triệu tứ đại thị tộc một trong lâm thị gia tộc có liên hệ viêm thành cái này một nhánh lâm gia cũng đã từng là lâm thị gia tộc nội tộc chỉ bất quá là năm đó lâm c h ấ n thiên bởi vì một lần nhiệm vụ thất bại dẫn đến trong tộc tổn thất cực lớn cho nên bị trục xuất nội tộc xung quân đến cái này lùi bại nơi tại đây xung quân biên cảnh mấy chục năm bên trong lâm chấn thiên lớn nhất tâm nguyện chính là quay về lâm thị gia tộc tiến vào gia tộc chủ mạch mà lâm chấn thiên ý nghĩ chính là lâm thị gia tộc một ư ơ i năm tộc hội đây là lâm thị gia tộc trọng yếu nhất đại hội tại toàn bộ đại v i ê m vương triều đều m ộ ư ơ i phần có tên m ộ ư ơ i năm ở giới mỗi một lần đại hội đều là trong tộc thế hệ trẻ tuổi trở nên nổi bật danh dương thiên hạ tốt nhất cơ hội chỉ cần đi vào đại hội trước m ộ ư ơ i cho dù là ngoại tộc đệ tử cũng có thể lên thẳng vì gia tộc chủ mạch có thể đem huyết mạch cung phụng đón vào lâm thị gia tộc vì cái này lâm thị gia tộc m ư ơ i năm đại hội lâm c h ấ n thiên có thể nói là chút xuống tất cả cuối cùng bồi dưỡng được một cái tuổi trẻ thiên nguyên cảnh cừng giả đó chính là con của h ắ n phụ thân của lâm động lâm khiếu chỉ t i ế c tại cái kia lâm ra mười năm trên đại hội nên đón lâm khiếu không phải là thiên tài tiếng vỗ tay mà là bị đạp tại dưới chân nhục nhã cái kia tên là lâm lang thiên nam tử chỉ một chiêu liền đem lâm khiếu đánh ra lôi đài không chỉ ở đây đến từ lâm lang thiên quần bạo nguyên lực trực tiếp phế lâm khiếu tu vi không chỉ hủy lâm khiếu tương lai càng là hủy đi lâm c h ấ n thiên nửa đời người kỳ vọng khiến cho lâm ra rơi xuống vực sâu không đáy nhưng mà mười năm t u ế nguyện về sau Đến từ cháu trai cháu lâm đ ộ n gia quật h cũng là làm cho cả g là làm lâm i một cảm một lần là nữa cảm nhận được một kia được được hy gọi vừa ọ n ánh nắng. g gia Lâm v mới xây dựng trong sân thân là lâm gia đứng đầu hứa ninh kéo lấy giàn mua bước chân tại một đám lâm gia đệ tử hành lễ cung kính bên trong đi tới một cái trống trải không người diễn vo quảng trường mệnh lệnh lâm gia đệ tử giữ nghiêm nơi đây hứa ninh triển lộ ra nguyên đan cảnh giới bên trong tiểu nguyên đan cảnh thực lực lấy thánh nhân cấp lực khống chế bắt đầu từng bước tách rời nguyên lực trong cơ thể ngàn trượng con đê lấy sâu kiến huyệt bại trăm thức phỏng lấy sâu mạnh khe hở khói đốt tu hành căn cơ chính là quan trọng nhất h ứ a ninh đã muốn hoàn mỹ trưởng khống bộ này tu hành hệ thống tất nhiên là muốn từ cơ sở bắt đầu bù đắp lên cảnh giới thứ nhất tối thể cảnh h ứ a ninh nhớ lại cảnh giới này háo nghĩa cái gọi là rèn thể đơn giản đến nói chính là tu luyện thân thể để đến thân thể của mình từ từ cường hóa đồng thời cuối cùng từ ngoại đến nội làm trong cơ thể gân cốt cốt tùy cường hóa đến nhất định cấp độ lúc chính là biết diễn sinh ra một tia hạt giống nguyên lực mà khi nhân thể tự nhiên xuất hiện hạt giống nguyên lực lúc hắn mới có thể chân chính trở thành một tên người tu luyện tổng thể mà nói đây là gõ mở nguyên lực cánh cửa tu hành cơ sở đem thân thể rèn luyện rèn luyện tốt là đủ h ứ a n i n h tu chỉnh trong cơ thể một chút nhỏ bé sai lầm thể nội tu vi chuyển một cái bắt đầu loại bỏ địa nguyên cảnh tu hành vấn đề làm người tu hành bước vào địa nguyên cảnh về sau chuyện quan trọng nhất chính là hấp thu giữa thiên địa âm sát khí nhập thể âm sát khí là có phẩm chất phân chia cao thấp chia làm chín cấp một cấp kém nhất cựu đẳng cao nhất tiến tới cùng nguyên lực trong cơ thể dung hợp như vậy đem sẽ cực kỳ tăng cường nguyên lực tính công kích địa nguyên cảnh chia làm ba cấp độ nó phân biệt là sơ kỳ trung kỳ cùng với hậu kỳ cảnh giới từ cạn đến sâu bản chất chính là thu thập thiên địa âm sát khí điểm này ngược lại là cùng mãng hoang kỳ thế giới địa hỏa hàn sát có chỗ tương tự h ứ a ninh cảm nộ về sau đem hắn có thể sửa chữa sai lầm toàn bộ tu trình chỉ là cái này lâm chấn thiên lúc trước tiến giai lúc căn bản không thu thập được giữa thiên địa chất lượng tốt âm s ắ c khí bây giờ cho dù h ứ a ninh có thể làm đến trong gang tất x à o rượu chữa trị có thể không bột đấu gột nên hồ hắn nếu làm u ố n hoàn toàn bù đắp cảnh giới này căn cơ còn cần n g o à i định mức thu thập phẩm chất cao âm s ắ t khí lấy hệ thống lực lượng tái tạo căn cơ mới có thể thứ ba cái cảnh giới thiên nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh tương tự bất quá là hấp thu dương cơ khí h ứ a n i n h tầm mắt chuyển tới thứ ba cái cảnh giới bên trên căn cứ công pháp bên trong miêu tả tiến hành bù đắp người tu hành đạt tới thiên nguyên cảnh về sau thì lại là muốn hấp thu giữa thiên địa dương cơ ư n g khí tới cuối cùng trong cơ thể âm dương giao thái mới có thể ngưng tụ thành nguyên đan từ đó tấn thăng cảnh giới tiếp theo nguyên đan cảnh dương cơ ư n g khí cùng âm s ắ c khí có phẩm chất phân chia cao thấp chia làm chín cấp một cấp kém nhất cựu đẳng cao nhất cùng địa nguyên cảnh không sai bịt lắm cũng có thể chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ ba cái cảnh giới từ lặn cùng sâu hấp thu dương cơ khí âm dương giao thái mới có thể cô đ ọ n nguyên đan mà căn cứ thiên nguyên cảnh cùng địa nguyên cảnh bên trong hấp thu dương cương khí cùng âm sát khí phẩm chất ngưng luyện nguyên đan cũng là có phẩm chất phân chia cao thấp một kém nhất chín cao nhất h ứ a ninh nhìn xem trên bảng hệ thống vẹn vẹn phẩm chất chung đẳng chết xuống dưới bốn nguyên đan lắc đầu nói vẹn vẹn bốn nguyên đan phẩm chất tự nhiên không phải là hắn nghi m u ố n như vậy tư chất chỉ sợ cao nhất cũng liền đạt tới nguyên đan cảnh giới nguyên đan đại viên mãn khó mà đột phá tầng tiếp theo lần tiến vào cái tia có thể ngang dọc đại viên vương triệu tạo hóa tam cảnh lại vào lúc này một thân ảnh đơn bạc nét mặt cứng cỏi bên trong lông mi có chút một chút sắc bén ý nam tử đi tới chỗ này diễn vo u ả n g trường phụ thân ngài tìm ta có việc lâm khiếu không còn dĩ vãng khói mù hắn hôm nay tựa như sống lại tại bảo bối nhi t ử lâm động tương trợ xuống có được lại lần nữa tu hành tư cách bây giờ lâm khiếu đã đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ khoảng cách cái kia âm dương giao thái nguyên đan cảnh cũng chỉ có cách xa một bước như thế hắn đang bê quan bị lao ba đánh thức mới có chút nghi ngờ không biết xảy ra chuyện gì khoảng thời gian này ta muốn đi ra ngoài một chút lâm ra từ trên xuống dưới liền toàn bộ nhờ ngươi chuẩn bị chiếu khán Hướng ninh không giải có thiên í c h q viêm u h sân mạch tọa lạc tại viêm thành cùng với phụ cận hai tòa thành thị biên giới chỗ va chạm tòa dạng núi này cực kỳ bao la cơ hồ là vượt ngang quận thiên đô đem gần một nửa pha vi nói nó là quận thiên đô đệ nhất sân mạch cũng không quá đáng chẳng qua hiện nay theo vị kiên nghiết n bàn h quá sâu, liền như xem b cảnh vào tạo tam hóa c cường giả của mộ phụ tin tức truyền ra về sau lui tới người tu hành có thể nói là đem cái này dừng sâu núi thảm biến thành phố xá sông ớt mỗi ngày ở giữa ngựa xe như nước nước chạy không lọt rót cuộc cái kiên nghiết bàn cảnh giới cho dù là toàn bộ đại viêm vương t r i ề u đều không có bao nhiêu cho nên cái này hiếm thấy truyền thừa dẫn tới từng cái cường hãng thế lực nó bên trong đang có viêm thành lâm gia bản g ra, đại viêm vương t r i ề u lâm thị gia tộc h ứ a ninh xuyên qua núi rừng bước chân cấp tốc hướng về kia cổ mộ phủ phương hướng mà đi sớm tại nửa tháng trước lâm thị gia tộc đội ngũ liền dẫn lâm động tiến vào cổ mộ phủ tiến vào thăm dò cổ mộ phủ giai đoạn hôm nay mới đến thiên viêm sơn mạch h ứ a ninh nhìn thấy đỉnh núi kia chỗ xanh un tơi tốt cây có bên trong từng tọa như cự thạch màu sắc cổ xưa kiến trúc đứng lặng tới chầm a h ứ a ninh nhìn xem cự hình kiến trúc cửa lớn đều bị đánh nát lộn xộn bước chân vết tích thông hướng một mảnh đèn kiện kiến trúc bước ra một bước h ứ a ninh cất bước tiến vào bên trong cổ mộ phủ hình lúc này cổ mộ phủ hạch tâm t r i địa nơi này tọa lạc lấy một c h â u ngàn trượng vông thanh đồng đại điện lâm động trong tay nắm chặt thiên lân cổ kích nguyên đan cảnh giới đại viên mãn tu vi tràn ngập các vị trí cơ thể hắn vung lên cổ kích kích ảnh c h ấ p động l a n g lệ kính p h o n g trên mặt đất gầy ra từng đạo từng đạo thật sâu vết tích nhưng mà đối diện bóng người xinh xắn kia cũng là phiêu nhiên mà động vượt qua vạn bùi ho tại cái kia đầy trời kích ảnh hình thành phong bạo bên trong một cái như ngọc thiên thiên tay trắng tham dò vào trực tiếp nắm thân kích lúc này lâm động cảm giác trong tay thiên lân khổ kích tựa như mọi loại nặng nề g h bất luận như thế nào dùng sức tại nữ tử kia trong tay không nhúc nhích tí nào thấy gần tại kề bên nam tử l a n g thanh trúc nhớ tới mới vừa rồi trong điện sự tình trong lòng sát cơ hiện ra hết trên tay ánh sáng xanh quanh quẩn liền muốn lấy trước mắt tiểu tạc tính mệnh lại tại lúc này một tiếng o a n thanh đồng đại điện cánh cửa vỡ vụn bị nhốt phía ngoài một đám thân ảnh giống như thủy chiều tràn vào thanh đồng điện ngoại giới quáy nhiều phía dưới lâm n Thanh chúc giật mình, trong tay vi lực hơi yếu nửa bậc, như thế đánh g giật Trúc tay hơi thế phía lực bậc, vi yếu l đồng ộ n g l ngươi ự c cuối cùng lại chỉ phun máu lại miệng nó là đem t tung trượng. Động, người bay mấy chục Lâm chục không sao chứ lâm khả nhi liền tranh thủ lâm đ ộ n g đỡ dậy một cái anh tuấn thẳng tắp tầm mắt như kiếm sắc bén nam tử đứng tại lâm gia đệ tử phía trước nhìn thấy một màn này nhữ mày hỏi người này là ta lâm g i a người bên cạnh có lâm gia đệ tử lại gần nhỏ giọng nói lâm lang thiên đại ca người này tên là lâm động vì phân mạch viêm thành trong lâm ra người nghe được là thân phận thấp hẹn phân ra lâm lang thiên lắc đầu tầm mắt biến đạm mạng Tại tâm bên trong, lâm gia phân mạch mạch gia người gia lâm lâm phân không có nửa chủ căn có bên bản đại i ể m thậm m địa vị, thậm chí không bằng chủ bằng c h n g ư ờ hạ u Lăng là nương, người này hẳn ngươi. cô chọc tới đ i hạ vương triều tứ đại gia tộc vương thị gia tộc vương viêm nghe đệ đệ vương bàn ó i liếc một cái cái kia thụ thương lâm động cũng không trực tiếp ra tay mà là hướng thu trưởng mà đứng lăng thanh trúc hỏi ta cùng cái này lâm động lâm công tử bất quá giao thủ l u ậ n bàn xuống cũng không thủ đ á n lăng thanh trúc nghe vậy cũng là lắc đầu nói nhẹ nhàng nghe nói như thế vương viêm mới nhìn hướng lần này đứng dậy muốn muốn rời khỏi lâm động cười ha hà nói ngươi đoạt ta vương thị tông tộc linh bảo hẳn là liền muốn đi thẳng một mạch như vậy lâm động nghe vậy trong tay cổ kích n ắ m chặt ngôn ngữ cũng làm i ệ n g ai các hạ vị này khó tránh quá mức b u ồ n c ư ờ i mộ phủ đồ vật vốn là vật vô chủ khi nào lại biến thành ngươi vương thị tông tộc tất cả nếu là như vậy lời nói đây chẳng phải là ở đây chỗ có chiếm được bảo b ố i người đều là đến đem đồ vật giao cho các ngươi hay sao hừ tiểu tử mơ tưởng rào biện cái kia linh bảo vốn là ta trước đoạt được nhưng là bị ngươi ra tay đánh lén c ư ớ đi cái kia vương bàn hừ lạnh nói nhìn thấy ra hỏa này vậy mà như thế không muốn mặt lâm động cũng là tức giận bật cười ra hỏa này đổi trắng thay đen bản sự cũng không yếu vương bàn ngươi nói h i ệ u nói vượng linh bảo vốn đầu tiên là lâm động đọc được làm sao từng đánh lén ngươi chúng ta đều có thể làm chứng như lời ngươi nói nửa phần không thật lâm khả nhi thì phản bác vương bàn nói lần này biến hóa khiến cho giữa sân người đều là hiểu được cái này lâm động cùng vương ra c ó cựu h á n a mà cái này lâm động còn giống như là lâm ra người tựa hồ có trò hay nhìn lâm khả nhi ngươi trở lại cho ta lâm lang thiên làm sao lại bởi vì vì một cái phân mạch người ác cùng vương thị tông tộc quan hệ trực tiếp thế. nói như thế. Nhưng lâm Khả Nhi còn nghĩ kiên khét Nhi nghĩ nhưng thấy lâm lang thiên trong mắt hở hứng, còn lang trong cắn môi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoan môi, cuối tối lui trì, mắt Lâm là động ế n người Lâm Lâm đám ra đ chỗ. đứng tại chỗ song quyền nắm chặt hắn có thể nghe được lâm lang thiên trong tiếng nói có chút ít coi thường mặc dù đều là họ lâm nhưng rõ ràng cái sau cũng không có đem hắn cho rằng đồng tộc người không nghĩ đến người này lại còn là lâm thị tông tộc phân ra người đã như vậy vậy ta ngược lại không tiện quá làm khó dễ lang thiên minh việc này liền do ngươi mở miệng giải quyết đi vương viêm thay thế vừa cười vừa nói nghe vậy lâm lang thiên mỉm cười ánh mắt nhìn về phía lâm động hơi chút trầm âm nói xem ở ngươi cùng ta lâm thị tông tộc có một chút quan hệ phân thượng ta liền vì ngươi làm chủ một lần như vậy đi ngươi đem linh bảo giao ra sau đó lại cùng vương bản chờ người nói xin lỗi việc này liền coi như thôi có k ế t lâm động nắm chắc quả đấm phát ra xương cốt ma sát tiếng vang hắn mặt không biểu tình l ử a giận trong lòng trước đến giờ chưa như thế h ừ n g h g ư c qua hắn nhìn chằm chằm lâm lang thiên loại kia gương mặt ơ tú trầm thấp cười lạnh nói thật sự là tốt một cái làm chủ a ngươi dám không nghe lời của ta nghe được lâm động cười lạnh lâm lang thiên ánh mắt cũng là chậm d ã i trở nên lạnh hắn tại lâm thị t ô n g tộc địa vị cực cao thế hệ trẻ tuổi bên trong không người dám phản bác tại hắn thậm chí một chút trong tộc thế hệ trước cùng hắn nói chuyện đều là tương đương k h á c h khí bây giờ cái này một cái địa vị thấp hèn phân ra người cũng dám chất vấn phản bác hắn tôn nghiêm của hắn tựa hồ là đang lúc này lọt vào khiêu khích ta trưởng quản lâm ra đội chấp pháp bằng vào ngươi một câu nói kia liền có thể đưa ngươi t r ộ m tới t ô n g tộc nhà thờ tổ, chịu một phen t ộ phạt nói lại lần nữa ngươi chiếu không chiếu ta nói tới làm lâm lang thiên sắc mặt băng lãnh đột nhiên bước ra một bước tạo khí cảnh cường giả cái kia khí tức khủng bố trực tiếp là bạo phát ra sau đó huyển tượng như núi cao hung hăng áp bách tại lâm động trên thân thể cốt k ế t tại cấp độ kia cực đoan cường hành o khí tức á p bách dưới lâm động đầu gối đều là đột nhiên khẽ cong chợt hắn đỏ mắt lên mạnh mẽ chống cự lại cái kia cổ áp bách toàn thân xương cốt không ngừng phát ra loại kia như chịu áp lực lớn cốt k ế t thanh âm thấy một màn này cùng thuộc một trong tứ đại gia tộc tần ra đám người chỉ là xem náo nhiệt lăng thanh trúc treo lên thật cao chớ không quan tâm người của vương gia cùng đại đa số trong lâm gia người cũng là không có phản ứng trừ cái kia lâm khả nhi có chỗ quan tâm bên ngoài mọi người ở đây đều là thờ ơ lạnh nhạt cái kia bị khôn cùng khí thế ép tới thân thể run rẩy lung lay sắp đổ thiếu niên tích đáp tích đáp đến từ lâm lang thiên áp lực tại loại này càng ngày càng mạnh khí tức gáp bách dưới lâm động dưới lỗ chân lông đột nhiên thẩm thấu ra từng giọt thân máu đỏ tươi máu tươi thuận thân thể chạy x u ô i xuống tới bất quá một chút thời gian lâm động đã trở thành một cái huyết nhân lâm lang thiên đại ca lâm khả nhi tại lâm lang thiên bên cạnh khẩn cầu nói lâm lang thiên nghe vậy nhữ mày trên thân khí thế cũng là không còn điệp ra d ư n g dưng nói xem ở khả nhi trên mặt lâm động n g ư ơ i nếu là có thể định lại khí tức của ta áp bách đi ra cái này đ ị a đá việc này chuyện cũ sẽ bỏ qua lâm động người ta liên thủ tăng thêm cái kia trung đẳng p h ụ khôi có hai thành nắm chắc đem nó ghép thành trọng thương thậm chí đánh giết n g ư ơ i nếu làm ớn ta giúp n g ư ơ i lâm động trong lòng một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp vang lên để hắn bị phẫn nộ thiêu đốt tâm thần có chút tỉnh táo lại mọi loại tưởng niệm cuối cùng bị băng lánh hai thành khả năng đánh nát lâm động bước chân chậm dại hướng ra phía ngoài chuyển đi huyết dịch dọc theo bước chân của hắn lưu lại lắt thành một đầu dài rằng g i ặ màu máu c o đường nhìn qua cái kia cho dù đã là toàn thân máu tươi nhưng lại như cũng nện bước như núi bước chân từng bước một đi hướng điện đá bên ngoài bóng lưng mọi người tại đây biểu tình không đồng nhất lâm l a n g thiên hai năm sau tông tộc tộc hội chuyện hôm nay gấp trăm lần còn đ ế t ử lâm đ ộ n g băng lánh âm thanh xuyên qua thanh đồng đại điện ẩn ẩn q u a n q u ầ n ha ha lang thiên minh xem ra lần này ngươi lại là nhiều một cái người khiêu chiến a nhìn mặt đất bên trên những cái kia màu máu dấu chân cùng với biến mất không thấy gì nữa lâm động bóng lưng vương viêm hai mắt nhắm lại chật cười nói ngay vậy lâm lang thiên ngược lại là từ chối cho ý kiến cười một tiếng gợn sóng mà nói cái này đại viêm vương triệu muốn phải dẫm lên ta danh dương thiên hạ người không biết nhiều ít không phải thiếu cái này một cái b ấ t quá những người này phần lớn đều là chỉ biết nương tựa theo một lời nộ khí phát tiết mà thôi đợi đến bọn hắn tỉnh táo lại lúc tự sẽ cảm thấy vậy nhưng cởi chỗ đông nhiên ánh sáng gấp một đạo cái bóng thật dài cũng là hiện ra ở trong đại điện ánh mắt mọi người trông đi qua mới phát hiện từ cái kia cửa đại điện lại có một thân ảnh câu lũ lao giả lảo đảo đi ra chương một trăm chín mươi lăm nguyên đan cảnh về sau chính là tạo hóa tam cảnh nó có thể chia làm tạo hình cảnh tạo khí cảnh cùng với tạo hóa cảnh ba cái cảnh giới mà vừa vào tạo hóa liền không tầm thường bình thường tạo hình cảnh cường giả đều đủ để dễ dàng đánh tan hơn mười tên nguyên đan cảnh đại viên mãn liên thủ đây chính là trần trụi tranh lệ n h mà lâm lang thiên tu vi so với tạo hình cảnh còn muốn càng mạnh hơn một chủ đạt tới tạo hóa tam cảnh tạo khí cảnh như thế là m nguyên đan cảnh đại viên mãn lâm động cố nén lâm lang thiên đi ra đại điện về sau dẫn tới mọi người tại đây trong lòng nổi lên gọn sóng một chút bọn hắn rõ ràng hôm nay rời đi người trẻ tuổi ngày sau có lẽ thật có thể có một trận thành cựu đ ồ nhưng nghĩ lại tại chỗ bốn vị tuổi trẻ cường giả đều là tạo hóa tam cảnh bọn hắn bên cạnh thường thường cũng đi theo người hộ đạo như thế cho dù lão giả kia tu vi đạt tới tạo hóa tam cảnh cũng khó có cái khó kêu thể vì lâm lang ra m thiên Cái là, Lâm ra tử. nghe n ra t được bên cạnh người Lâm nhỏ g t i ê n giọng đi ạ hồi báo cũng biết lão nhân này là lâm động gia gia chỉ là phân gia người không cần để ý nếu không phải lão nhân này tuổi không nhỏ mà lại bên cạnh còn có cái khác ba người của đại gia tộc tại hắn tất nhiên muốn để lão nhân này đẹp mắt trấn thiên h i n h ngươi tới nơi này cần làm chuyện gì đào l ã o nhìn trước mắt lâm trấn thiên cùng hắn trong trí nhớ đạo thân ảnh kia có một chút khác biệt nhưng muốn nói điểm khác biệt ở đâu một lát hắn còn phân biệt không ra thế nào lão đầu tử lại không đến ta cái kia bảo bồi cháu trai sẽ phải bị người đánh chết nha h ứ a ninh vuốt vuốt râu rịa nhìn trước mắt cái này cái gọi là bạn trí cốt lạnh cười nói cái này đào l ã o tu vi bất quá nguyên đan cảnh đại viên mãn tất nhiên là vô pháp ngăn cản lâm lang tiên hành vi nhưng hắn trơ mắt thấy lâm lang thiên đ ộ n thủ cũng là không nói câu nào u ổ n g c o n mấy chục năm hảo hữu tình cảm còn không bằng lâm khả nhi một cái tiểu cô nương vượt qua đào lão h ứ a ninh một bước vượt qua đến đến đại điện trung tâm chỗ nhìn về phía trước lâm lang thiên vương viêm l a n g thanh trúc cùng với sau người đ á m người từng cái từng cái đến trước tử vương ra tới đi h ứ a ninh đứng chắc tay tầm mắt từ trước mắt đám người bên trong vừa đi vừa về xoay quanh cuối cùng định tại vương ra đám người bên trên nói như thế vương viêm khỏe mắt nghiêng một cái thấy cái này kỳ quái lâm ra lao đầu cảm thụ được hắn trên thân bất quá mới vào nguyên đan cảnh giới thực lực ngoài cười nhưng trong không cười hỏi hướng lâm lang thiên lâm minh lão nhân này đầu góc không phải là có vấn đề à. lâm lang thiên cũng là sắc mặt tối đen hắn mặc dù không đem phân ra người để ở trong mắt nhưng ở loại trường hợp này đối diện như thế giả ngây giả dại cũng là kéo thấp toàn bộ lâm ra mặt mũi lâm trần để lão đầu kia thanh tỉnh một chút lâm lang thiên phân phó hắn thân bên cạnh một cái nét mặt thanh tú nam tử liền muốn lĩnh mệnh ra lâm lang thiên đại ca chờ một chút để cho ta tới lâm khả nhi thế nhưng là nhớ tới tại viêm thành lâm ra thời điểm lâm động hung hăng đánh cái này lâm trần mặt nếu để cho hắn đến không chừng muốn làm sao trả thù lại lâm lão r a tử ngươi mau trở về đi thôi lâm động hắn không có việc gì đã đi lâm khả nhi đi tới hứa ninh bên cạnh vội và nói g n lâm lang thiên ngươi là vương gia cho sao vương gia nhường ngươi hướng đông ngươi không dám hướng tây hứa ninh xông lâm khả nhi cười một tiếng sau đó nhìn về phía lâm lang thiên nghĩa mai nói muốn chết lâm lang thiên nghe nói như thế trong con ngươi lóe qua một tia sắc cơ thân ảnh khẽ động bừng tỉnh như lôi đỉnh trợi địa rơi liền đã đi tới hứa ninh trước mặt trên bàn tay nguyên lực bao trùm liền sẽ rơi xuống hứa ninh giản mua thân thể bên trên lan hứa ninh thân ảnh không động hệ thống bên trong thế giới bản nguyên số lượng hạ xuống một điểm khí thế trên người như phong vân đột nhiên nổi lên lôi điện xét đánh cũng là phóng lên tận trời nguyên đan cảnh giới sơ kỳ trung kỳ tạo hình cảnh tạo khí cảnh tạo hóa cảnh nghiết bàn cảnh chốc lát trong chốc lát thiên địa vạn vật im bặt mà rừng hứa ninh trong mắt thanh đồng đại điện giống như biến thành một vệ vẩy m ư ợ bức tranh tại hắn gần nhất nơi lâm lang thiên trong con người mang theo sát khí lạnh như băng trên tay nguyên lực khuấy động thân ảnh hiện lên bắn vỏ hình dạng gần vượt qua hứa ninh bên ngoài cơ thể bà trượng thời điểm bị cưỡng chế dừng lại tại khoảng cách này có thể rõ ràng nhìn thấy lâm lang thiên trên mặt vẻ mặt miệt thị có thể thấy rõ ràng một chút có thể thấy được mà càng xa chỗ vương ra đám người dễ c ậ n lâm ra đám người hờ hưng cùng với cái k i a cao cao tại thượng l a n g thanh trúc lúc này lúc toàn bộ dừng lại cái này đây là bị vô thượng vĩ lực phong cấm lại l a n g thanh trúc trong cơ thể có một cố lực lượng khiến cho linh hồn nàng có thể thanh tỉnh nhưng là vô pháp đột phá hứa ninh lực lượng tâm thần dưới sự hoảng hốt đành phải trơ mắt thấy tất cả biến hóa Cổ mộ phủ bên ngoài, trên h i ê nguyên n địa lực ó t thương t ngược vào, h i đại địa, động núi rừng rậm, bị ba sông rừng này cường hãng nguyên lực ba động chỗ Trên rậm, trô rưu rầy. Ẩm ẩm. cố lực không trung mây đen ép thành sấm sét van g rội nương theo lấy đậu mưa lớn nước gõ vào đại địa phía trên gió lớn đột nhiên nổi lên giống như có thể đem rừng rậm chặn ngang thổi gãy thân ảnh của lâm động phi tốc đi xuyên qua trong rừng rậm nước mưa đem hắn bên ngoài cơ thể huyết thủy cọ rửa rơi chỉ, chỉ còn h ỉ c sót lại một chút vết thương còn ở t không phải là bên trong cổ mộ phủ có cái gì cơ quan bị phát động đi chẳng lẽ có cái gì thiên địa dị bảo xuất thế trong cơ thể hắn thiệt yêu điêu phát ra sợ h ã i t h á n phục lâm động tầm mắt liếc qua cái kia vô tận nguyên lực tràn vào bên trong cổ mộ phụ thân ảnh cũng là cũng không trở về hướng về viêm thành mà đi trong lòng của hắn rõ ràng bất luận bên trong cổ mộ phụ phải chăng có mới linh bảo xuất thế lấy hắn bây giờ tu vi trở lại bên trong bất quá là tự dứt lấy đủ. quân tử báo thù mười năm không muộn hai năm về sau lâm gia tộc biết phía trên lại cùng cái kia lâm lang thiên phân cao thấp lâm động trong đầu quanh quẩn lên đại viêm vương triệu địa đồ trong đó có một chỗ giấu ngắt câu nơi chính là tổ phụ vị trí k h ô n cùng trong mưa gió lâm động đơn bạc thân thể nương theo lấy đầy trời lôi đỉnh ẩn vào trong rừng rậm biến mất không thấy gì nữa thiên huyền đại lục chủ yếu từ loạn ma hải yêu vực đông huyền vực tây huyền vực nam huyền vực cùng với bắc huyền vực tứ đại huyền vực chỗ tạo thành lúc này tại nhân tộc lãnh địa tứ đại huyền vực một trong đông huyền vực đại viêm vương triều thiên viêm bên trong dây núi một đạo đủ để cho toàn bộ thế giới run dày khí tức không ngừng kéo lên cao nhưng mà này khí tức cũng là một cái chớp mắt liền qua kinh động toàn bộ thiên huyền đại lục về sau để vô số cường giả chấn động theo sau vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa như thế Từng thế tháo thiết tra thấu cường hạn chuyên viên, điều tra lên cái này không tình. cái lực cái điều hiểu lập sự ảo bên trong cổ mộ phủ trong cổ điện đồng t a o hứa ninh cảm giác bắp thịt toàn thân đều rất giống đang run r u dày một đám xương giả phản phất muốn tán giá nhất dạng phát ra tạp sát tạp sát â m thanh hứa ninh khí thế không ngừng lên cao bất quá trong nháy mắt liền từ nho nhỏ nguyên đan cảnh giới đi tới nét bàn cảnh bây giờ càng là hướng phía cao hơn địa phương súng kích sinh tử song huyền chuyển luân luân hồi thang đến cuối cùng hứa ninh vang có hành động đều cảm giác thiên địa đang run r u y bên cạnh không gian phát ra như là pha lê vỡ vụn lúc yếu ớt t m thành lộ ra từng tia từng tia hắc cám vỡ vụn không gian không được khôi phục toàn bộ thực lực thế giới này không chịu nổi h ứ a ninh quyết đoán áp chế thực lực như là ban đầu ở thế giới liêu trai cho mình thêm mấy cái bảo hiểm mới khiến cho bên cạnh không gian ổn định lại đợi cho tùy tiện di động sẽ không hủy hoại không gian về sau h ứ a ninh mới đem ánh mắt thả hướng trong đại điện lúc này lực lượng của hắn giáng lâm trừ cách đó không xa lâm ra tiểu cô nương lâm khả nhi bên ngoài đều là bị vô thượng lực lượng trấn áp giống như một v ệ c bức tranh hoàn toàn không thể động đậy、Dừng. lâm lão gia tử lâm khả nhi có chút nốc lần này biến hóa để nàng có chút ngây ra như p h n g lúc trước vẫn là nguyên đan cảnh sơ kỳ lâm lão gia tử trong chớp mắt thật giống như biến thành người khác chưa động tác vẹn vẹn một lời ở giữa liền để lâm lang thiên đại ca định trụ càng xa xôi những tứ đại đó gia tộc người càng là vô pháp động đậy đây cũng không phải là nàng chỗ lý giải võ đạo quả thực là cái kia không thể tưởng tượng nổi thần thoại chính là lâm gia đứng đầu lâm gia tộc gia cũng không có thực lực như vậy một lời liền có thể định tiên đ i ệ m theo lực lượng bao trùm hớ ninh huyết nhục gân cốt đều lại lần nữa thu hoạch sinh cơ bất quá nằm trong tay hắn bề ngoài cũng là còn không biến hóa bởi vì đây là hệ thống lực lượng đang tiêu hao thế giới bản nguyên sau để hắn một lần nữa trưởng khống bản thể lực lượng đợi cho hệ thống lực lượng tiêu tán hắn liền lại phải hóa thành nguyên lai、like、cái kia nguyên đan cảnh lão đầu tử lúc này cho dù khôi phục tuổi trẻ cũng không bất cứ ý nghĩa gì đối đại ta đem cỗ thân thể này thực lực tu vi tăng lên đi lên tự nhiên có thể lại lần nữa thu hoạch tuổi trẻ h ứ a ninh biết rõ là m vượt qua tạo hóa tam cảnh tiến giai niết bàn thời điểm sẽ có niết bàn cựu kiếp đến lúc đó mỗi niết bàn thành công một lần thực lực đại trướng đồng thời thọ nguyên cũng biết tăng mạnh sinh cơ lực lượng bao trùm xuống hắn có thể trở lại lúc còn trẻ đến mức dưới mắt ngược lại là còn có mấy cái tiểu côn trùng h ứ a ninh cảm nhận được tại đại điện chỗ tối lâm lang thiên vương viêm đám người người hộ đạo bàn tay nhẹ nhàng đánh xuống trực tiếp đem thân ở chỗ tối bọn hắn hóa thành cho bụi mà trong cơ thể của bọn họ nguyên lực thì bị rút ra hình thành ba hạt nguyên lực đan dược ở trước mặt hắn hình thành giết người lợi dược ta cũng không như cái gì chính đạo nhân vật h ứ a ninh xoa cảm đạm c ư một tiếng giải trừ bên trong đại điện giam cầm và anh lâm lang thiên thân ảnh vừa mới xua tan cầm cố Trực tiếp lâm lang thiên toàn thân tê liệt ngã xuống tại thanh đồng trong đại điện trong miệng phun ra một mùa máu tươi ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm không cam lòng cùng sợ hãi sắc mặt nhăn nhó đến cực điểm người phế ta a lâm lang thiên dây thanh nhận cố lực lượng kia không góc chết tàn phá lúc này âm thanh lại nhạy bén lại cao tựa như thái dám đồng dạng tại thét lên nhưng lúc này đã không có người chú ý lâm lang thiên vương viêm lăng thanh trúc cùng với tần gia vị kia tại s u a tan cầm cố về sau thân ảnh liền trực tiếp bốn phía tảng ra hướng ra phía ngoài phóng đi bất quá hứa ninh đã bị bỏ cầm cố tự nhiên lưu có hậu thủ chỉ gặp mấy vị thiên kiêu phóng ra ngoài tại sắp sông r a đại điện thời điểm lại bị một tầng vô hình bích t r ư ơ n g đánh lui trở về so ra mà nói cùng lâm động cùng hứa ninh chưa bao giờ có giao tập tần gia đám người ngược lại là còn tốt tuy nói sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn nhưng lúc này còn có thể trong lòng cầu nguyện cái này không biết cường giả không muốn tác động đến vô tội lưu bọn hắn một cái mạng đến mức bị giam lại đường đi vương ra đám người nhất là vương viêm cùng vương b ả n lúc này cảm giác thân thể đều có chút run dày còn mạnh hơn bọn họ không ít lâm lang thiên vừa mới vọt tới lão giả kia bên cạnh lão giả kia chưa động thủ lâm lang thiên tựa như một con chó chết bị đánh trở về bây giờ có quắp đổ vào nằm vô pháp núc đ í c h lâm lang thiên âm thanh cực độ và mẹo đang chửi bậy lấy cái gì hoàn toàn không còn cái kia khinh thường tất cả thiên tiêu bộ dáng đến mức lăng thanh trúc một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy trấn kinh bất luận là lúc trước như vậy thần t í c h vẫn là cái này họ lầm trên người lão giả chỗ phóng thích ra khí t ư c đều để nàng không thể tin được chư vị đừng sợ giết người bất quá đầu chạm đất mười tám năm sau lại là một đầu hảo hán hứa ninh như vậy vừa cười vừa nói một ngón tay rơi xuống vương bản trên thân c u n g nguyên lực hoàn toàn khác biệt lực lượng tại trong chớp mắt liền phá hủy vương bản t ĩ n h mạch huyết đ ụ c thân thể phản ứng bên ngoài chính là vương bản thân thể nháy mắt vỡ vụn chỉ còn sót lại một đoàn cực độ áp xúc nguyên lực đoàn bị hứa ninh bóp một cái liền hóa thành một viên thuốc đi tới trước người lúc này lúc trước còn lòng có chỗ trông mong tần ra mọi người sắc mặt chầm xuống như vậy giết người luyện đan ma đạo hành vi chính mình sợ là thai kiếp khó thoát dừng lâm tiền bối ta vương ra cùng lâm ra đời đời giao hảo phía trước nhằm vào lâm động đều là cái này lâm lang thiên chính mình làm cùng ta không có một chút xíu quan hệ à vương viêm trên mặt mồ hôi lạnh liền t i ế p ra thanh âm hắn hơi có chút run dậy nói cái gọi là thiên kiêu tại đối mặt tình thế chắc chắn phải chết cũng không có lúc trước như vậy phách lối ngạo khí hớ ninh ôn hòa cười một tiếng bàn tay cũng là không ngừng phiêu nhiên rơi xuống vương viêm đỉnh đầu bởi vì cái gọi là thiên nhân v u a ta đỉnh k ế t tóc chịu trường sinh người nguyên lực có thể cùng, ta cùng một chỗ theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như đến lấy được trường sinh nghỉ ngơi đi hứa ninh lại lần nữa thu hoạch một hạt nguyên lực đan dược nói các h ạ n h ư thế hành vi liền không sợ ngày sau gặp báo ứng sao lăng thanh trúc người mặc váy xanh tôn lên cái kia thon dài thân thể mềm mại nàng chân ngọc trần trụi đạp nhẹ thanh l i ê n giống như nguyệt cung lạnh nữ l ạ n h lạnh như rơi phạm trần tiên nữ lần này đối mặt như là tàn bạo ma quân hứa ninh cũng là không tiêu ngạo không tự tin nói hứa ninh liếc nhìn lăng thanh trúc cũng là cười ha ha nào có cái gì thiên địa công chính mạnh được yêu thua chúng sinh đều là khổ ta nắm đấm lớn chính là ta quyết định nếu là ta có thể trưởng dựa bệ tông trấn áp cựu thiên thái thanh cung ngươi sợ là cũng không biết chấp trưởng cái gọi là công trình a rốt cuộc lúc trước ta cái kêu bảo bồi cháu trai chịu khổ gặp nạn có thể không nhiều người nói nửa câu nói xong lời cuối cùng âm thanh như mũi nhỏ vẹn vẹn chỉ có lăng thanh trúc một người nghe được để nàng tâm thần động l â y động cái này biên giới nơi cường giả quả thật biết bảy đại tôn g môn thậm chí nhận ra nàng chính là cựu thiên thái thanh cung đệ tử như thế lăng thanh trúc suy đoán chính mình thủ đoạn vô cùng có khả năng khó mà đảo thoát không phải lại chống đối cái này chưa trí cường giả nhưng làm đối phương đàm luận lên tên lâm động về sau lăng thanh trúc cũng là ngọn lửa vô danh sông Nàng tu luyện nửa đời người tu đời chương á một trăm chín mươi sáu hứa ninh thấy trong đại điện hơn mười người nhìn xem chính mình bên trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi coi là mình nhìn về phía bọn hắn thời điểm hào hào sau lùi lại mấy bước cho dù là cái kia lâm c h ấ n thiên bạn trí cốt sóng lớn thúc cùng với cái kia lâm khả nhi đều là như thế giống như lúc này hứa ninh không còn là cái kia hòa ái có thể lấn lao giả mà là một tôn hất lên da người đại ma trong nháy mắt một điểm hứa ninh trong tay từng tia từng tia mịt mở lực lượng bám vào tại vương gia còn thừa người trên thân khoe miệng hơi d ư ơ n g lên nói lao phu cũng không phải cái gì sát nhân m à các ngươi cùng ta không có có ân đoán sợ cái gì sau đó hứa ninh tại tần gia người cùng với lâm gia trên thân người bắt c h ớ c làm theo giải trừ đại điện phong cấm nhưng mà lần này cũng là không người nào dám tự tiện thoát đi thẳng đến hứa ninh nói tần gia cùng người của vương gia có thể đi nơi này sự tình đều có thể báo cáo tại các ngươi tộc trưởng vương b ả n cùng với vương viêm vì lao phu giết chết nhìn xem vương gia còn sót lại người cùng tần gia đám người chạy chối chết bóng lưng h ứ a ninh lại quay đầu nhìn xem lâm g i a đám người cùng lăng thanh trúc cựu thiên thái thanh cung cao đồ vậy mà không có thừa cơ rời đi h ứ a ninh nhìn xem không âm thanh không nói lăng thanh trúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ van bối như cứ thế mà đi tiền bối biết không ngăn trở lăng thanh trúc cười ha h a nàng không rõ ràng mạnh như vậy người ca nguyện tại đại v i ê m vương t r i ề u như vậy cô đơn nơi đảm đường tiểu tộc tộc trưởng nguyên nhân là cái gì nhưng nàng rõ ràng đối phương tất nhiên có chỗ mưu đồ đối với tần gia vương gia như vậy thế lực nhỏ có tốt không rõ cái này lâm ra lão ra t ử thực lực đại biểu cho cái gì cho dù thả ra cũng không ảnh hưởng toàn cục chỉ cần bọn hắn còn ở lại chỗ này đại viêm vương t r i ề u bên trên liền sẽ không xấu chuyện của ông lão mà nàng cũng là bảy đại tông môn đệ tử tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị lao giả này thả đi chỉ là hắn mục đích là cái gì cái kia người lâm ra thật cùng hắn có quan hệ ạ lăng thanh trúc trong mắt đẹp suy nghĩ ngàn vạ n rất là không hiểu h ứ a ninh cũng là không biết lăng thanh trúc đã não bổ não bổ nhiều như vậy mới nói ra như thế mấy câu nói với hắn mà nói chớ nói bảy đại tông môn chính là mấy lớn tổ p h ù đứng đầu cùng với cái kia hủy thiên diện địa dị ma tộc trong mắt hắn đều không tính là cái gì rốt cuộc hệ thống lực lượng để hắn trở lại toàn bộ thực lực về sau không thêm vào chế ước l ờ i nói là có thể trực tiếp chen bể thế giới này thật muốn chọc giận hắn trực tiếp lập bản bình định lại địa thủy hỏa phong được rồi không đi quản lăng thanh trúc h ứ a ninh đi đến có quắp ngã trên mặt đất giống như chó chết lâm lang thiên lúc này hắn còn đang chửi bậy lấy cái gì nhưng nó trên mặt biểu tình có thể nhìn ra hắn đã sụp đổ hớ ninh căn bản không giảng đạo lý trực tiếp phế bỏ cái này lâm lang thiên tất cả chớ nói lá bài tẩy của hắn chính là nó trong đầu cái k i a đạo nguyên thần lúc này là hoàn toàn không dám đáp lại lâm lang thiên sợ bị hứa ninh phát giác được như thế một cái c h ư ớ c mắt phía trước vẫn là thiên tri tiêu tử lâm gia thiên tài lâm lang thiên sau một khắc lại trở thành hoàn toàn phế vận sao không nhường hắn tâm thần sụp đổ xoa khởi lai theo ta đi một chuyến lâm thị gia tộc cùng hắn để cho bọn họ tới tìm lão phu không bằng ta tự mình tiến đến thuận tiện quét dọn một cái lâm gia hứa ninh đối mặt những cái k i a không ai bị nổi lâm gia thiên tài trực tiếp gọi phân phó phải lâm gia đệ tử lúc này nghe được hứa ninh lời nói thở dài nhẹ nhõm lập tức vội vàng đi tới gần nâng lên lâm lang thiên chỉ bất quá đã từng không ai bị nổi lâm lang thiên trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu lúc này cho dù nhìn thấy nó như vậy thẳng trạng trong lòng bọn họ vẫn còn có chút mâu thuẫn rung động run r ậ y nâng lên lâm lang thiên thân thể đi thôi h ứ a ninh nhìn xem còn tại ngây người lâm khả nhi cùng với rất nhiều thân ảnh trực tiếp tay háo lớn vũ động đem tất cả mọi người bao quát thân ảnh biến mất tại bên trong cổ mộ phủ sáu đại viêm vương triều phôn hoa nhất quận thành chính là quận đại viêm rốt cuộc liền hoàng đô đều là xây dựng ở tòa thật tò quận thành bên trong mà toàn quận bộ Đại v、so、lâm thành diện tích r đầu hai t à n h cực h kỳ bao la cùng hùng vĩ cao tới mấy trăm trượng tường thành lan trang lan ra trực tiếp là đạt tới ánh mắt không thể đụng địa phương tại trong thành thị bên ngoài khắp nơi đều là lâm thị tông tộc hộ vệ tinh nhuệ n từ một loại ý nghĩa nào đó nói nơi này chính là lâm thị gia tộc lãnh địa riêng mà không phải đại viêm vương triều thuộc địa ánh sáng xanh l ó a lên hứa ninh mang theo lưu loát hơn hai mươi người xuất hiện tại lâm thành bên trong lâm thị gia tộc sân nhỏ bên trong bốn phía tràn đầy mặc lâm thị gia tộc chủ g i a quần áo thân ảnh tại trước ngực của bọn hắn đều là khắc họa lấy hai viên thanh mục cầm tú đây là bọn hắn có thể tiêu ngạo tư bản bỗng nhiên tại một mảnh trên đất trống một người mặc trường bảo màu xám lao giả ở phía trước hắn thân bên cạnh bên trái là một cái mang mạng che mặt rắn hắn người thon dài yêu nhã xinh đẹp nữ tử, bên phải thì là lâm gia thiên nữ nhi. bọn gia dài phải tài thiếu tử, thì khả Phía là ưu sau đẹp lâm lâm cảnh à là là n hơn trung tâm nhất chỗ còn giống như nhắc lên một người, tựa hồ cũng g gia gia gia lâm lâm có chủ chỗ c hồ tâm một tựa đệ đệ tử, tử. tượng như vậy trực tiếp c h ấ n trụ lâm g i a người có người không khỏi n g h i hoặc lâm lang thiên đại ca không phải mang lấy bọn hắn đi của mộ phủ sao như thế nào nhanh như vậy liền trở lại còn có lâm lang thiên đại ca ở đâu l a o gia hỏa kia là ai như thế nào không thấy lâm lang thiên đại ca bất quá bọn hắn nghi hoặc thì nghi hoặc tạm không nói đến đối phương cái kia thần hồ kỳ thần xuất hiện Đối phương bên cạnh đều phương cạnh bên lâm à l gia đệ tử, khả nhi tiểu thư đây là có phụ trách vùng này địa khu lâm gia hộ vệ đi hướng phía trước sông lâm khả nhi sau khi hành lễ nghi hoặc hỏi cái này đây là lâm khả nhi có chút thất thần không biết giải thích thế nào chẳng lẽ để nàng nói lâm lang thiên đại ca bị vị này lâm ra lao ra một bàn tay trực tiếp vỗ phế rồi không đúng cái này lâm láo ra tử thật giống đều không có động thủ là lâm lang thiên đại ca chính mình đụng tới đi sau ra sự tình ừng tìm được h ứ a ninh giàn nuôi trong mắt lói lên bàn tay lớn ngang trời cũng là trực tiếp bắt trở lại một đám thân ảnh trực tiếp đem nó ném tới trước đại điện sau đó tại đám kia thân ảnh còn không có kịp phản ứng thời điểm lại đem nét mặt v ậ mẹo thân hình kỳ khu lâm lang thiên ba ném tới trên mặt đất lâm lang thiên cái kia là nhân vật bậc n à o lâm thị tông tộc đệ nhất thiên tài đại viêm vương triều mưa gió nhân vật roi mắt toàn bộ đại viêm vương triều thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể cùng hắn kẻ ngang hàng càng là phượng m a u lân r ắ c tồn tại bây giờ vậy mà trực tiếp bị cái này nhìn như chỉ có nguyên đan cảnh giới lao giả làm nhục như vậy muốn chết dám khi nhục ta lâm ra thiên tiêu có người nhìn thấy cảnh tượng như vậy muốn rách cả mí mắt lúc này gầm thét lâm lang thiên tài tông tộc bên trong địa vị cực cao lấy hắn uy tín rất có thể trở thành lần tiếp theo lâm thị tông tộc tộc trường mà như thế tự nhiên cũng là làm cho hắn diễn sinh thế lực của hắn thậm chí một ít trưởng lão đều là có cùng hắn dựa sát vào dấu hiệu bây giờ lâm lang thiên bị người như thế đối đãi có không ít thân ảnh lúc này liền muốn xuất thủ bất quá tại mọi người trung tâm nhất một người mặc áo bảo x a n h trung niên nhân cũng là trực tiếp ngăn cản bọn hắn hắn trên thân một cỗ cường hãn khí tức dựng lên không phải là hướng về hứa ninh mà đi mà là hướng về phía những cái kia muốn phải vây công hứa ninh lâm gia tộc nhân tộc trường những thân ảnh kia cảm nhận được cái này siêu việt tạo hóa tam cảnh đi tới niết bản cảnh giới cường hãn lại khí tức quen thuộc không thể tin được tộc trưởng lâm phạm không những không đúng cái kia cuồng đồ độc thủ mà là c h ấ n áp bọn hắn vị tiên bối này không biết lang thiên như thế nào chọc giận ngài văn bối lâm phạm thay mặt lâm ra hướng ngài bội tội lâm phạm bây giờ bất quá trung niên tóc cũng đã đen trắng đan sen rõ ràng ngày bình thường khổ cực rất nhiều lúc này nó sáng ngời có thần hai con ngươi tại nhìn về phía hứa ninh thời điểm không có chút nào đoán nộ sát khí ngược lại là một mảnh tinh khiết t u ầ n phát còn mang theo nồng đậm m y náy đây quả thực là bị ngươi đánh mặt còn muốn tiện hề, hề dán qua nói cái gì đánh thật hay đánh cho hay có thể lâm phạm tộc trưởng như vậy hành động lại làm cho một số người kịp phản ứng lão nhân kia cách không một trưởng liền đem nhiều người như vậy cấp ở đây nếu là thật sự chọc giận hắn hôm nay lâm g i a chẳng phải là muốn rơi cái kết cục bi thảm cảnh con người mất mọi chuyện hưu lâm mục trưởng lão còn nhớ đến lão phu hứa ninh tầm mắt vượt qua lâm g i a tộc trưởng lâm phạm nhìn thấy nó phía sau một người mặc trang phục màu tím lão giả hắn mới vừa rồi đem cảm nhận được tạo hóa tam cảnh cùng với phía trên cường giả toàn bộ cho v ộ tới có thể nói bao hàm lâm ra tất cả cao tầng lúc này hứa ninh dễ như t r ở bàn tay ở trong đó tìm kiếm được một cái người quen biết cũ lâm g i a trưởng lão lâm mục mà thân mặc áo bảo tím lâm mục trưởng lão nghe được hứa ninh nói chuyện như vậy hai mắt nhìn sang phát giác hứa ninh mặt mũi g i à n mua vậy mà cùng hắn trong trí nhớ nào đó đạo thân ảnh cực kỳ tương tự để hắn thần sắc khẽ giật mình dừng lâm trấn thiên là ngươi lâm mục trưởng lão trong hai mắt tràn đầy không thể tin đã từng cái kia lâm trấn thiên bất quá lâm thị trong gia tộc bình thường tục nhân bởi vì một lần làm việc bất lợi bị hắn đuổi ra khỏi cửa biến thành phân ra người bây giờ hơn mười năm đi qua cái này lâm c h ấ n thiên vậy mà lắc mình biến hóa trở thành viễn siêu tộc trưởng lâm phạm cường giả như thế ly kỳ sự tình để lâm mục trưởng lão thần sắc h o à n g hốt phảng phất là làm một trận thê lương hậu lâm mục trưởng lão vị tiền bối này là chúng ta lâm ra người tại nó i trước người tộc trưởng lâm phạm cũng là nghe ra nói bóng gió cái này không biết cường giả cùng lâm mục trưởng lão có cũ nếu là đem vị cường giả này dẫn vào lâm ra như thế hôm nay lâm ra chẳng lẽ không phải thai kiếp mà là muốn giành lấy cuộc sống mới nhìn xem lâm phạm tộc trưởng trong mắt từng tia tia tia sáng lâm mục trưởng lão nét mặt khổ sở sông hứa ninh làm một lễ thật sâu theo rồi nói ra mấy chục năm trước lão hủ thân là lâm gia t r ư ở n g lão có mắt nhưng không t r ọ n g làm việc bất lợi đem dừng lâm tiền bối trục xuất lâm g i a nghe nói như thế không ngừng lâm phạm bên cạnh một đám lâm gia thành viên đều là hít một hơi lanh khí náo nửa ngày vị cường giả này vậy mà là bản g i a người nhưng mà lại bị lâm mục t r ư ở n g lão đuổi ra khỏi nhà lâm trần thiên ta nhớ tới mấy năm phía trước con của hắn lâm khiếu thật giống chính là bị lâm lang thiên phế có người nhớ lại lần trước lâm gia tộc trong tụ hội sự tỉnh nhỏ giọng nói t hiện thế báo khó trách lâm lang thiên kết quả như vậy có người nhỏ giọng đều thì thầm cũng không biết c á i này lâm láo ra từ lúc trước thế nào không có phản ứng kéo đến bây giờ mới vì nhi tử báo thủ tộc trường lâm phạm dù sao cũng là n i ế t bàn cảnh cường giả bên cạnh người nhỏ giọng đều thì thầm tự nhiên bị hắn thu vào trong thai để hắn mắt t ố i sầm lại sắp mặt âm trầm xuống vị cường giả này vậy mà là bị người trong nhà đuổi ra ngoài loại sự tình này truyền đi bọn hắn lâm ra sợ không phải trở thành toàn bộ đại viêm vương triều trò cười lâm tiền bối tộc trường lâm phạm liền phải tiếp tục hành lễ sông hứa ninh nói cái gì Cho dứt lời hớ ninh một ngón tay lâm lang thiên cùng với lúc trước mấy cái kia đối với hắn triển lộ sát cơ lâm lang thiên thần tín một cỗ huyền lại huyền lực lượng giáng lâm mọi người tại đây đều là cảm giác linh hồn run run dày không rét mà run tại một tiếng từng đạo từng đạo nguyên lực ứng tụ tại hớ ninh trước người thình lình lại xuất hiện mấy khoả tròn trịa vô cùng giống như lớn t r ư ừ n g t r á i nhãn đang ăn dược bị hắn thu vào hớ ninh không e rẽ trực tiếp xóa đi lâm lang thiên cùng với thân tín với hắn mà nói như vậy tiểu côn trùng nói d é t liên d é t chính là cái kia sống nhờ tại lâm lang thiên trong cơ thể nguyên thần đồng dạng không có bỏ qua nhưng mà phản ứng đi ra bên ngoài một đám lâm ra người lại là có chút thọ t ự hồ bi ý rốt cuộc so với cái này trong ngày thường chưa từng thấy qua mặt lâm trấn thiên lâm ra đệ nhất thiên tài lâm lang thiên cùng với những trưởng lão kia mới tính lâm ra người bất quá lâm ra một chút cao tầng như tộc trưởng lâm phạm cũng là hai mắt tỏa sáng cho dù cường hắn như hắn nhất bàn cường giả tại mới vừa rồi đối mặt vị này lâm tiền bối lúc đều cảm nhận được một cố vô pháp kháng cự lực lượng bởi vậy có thể thấy đối phương cường hãn như hắn như vậy nghĩ không phải sỗi cái kia đã từng khu trục lâm dung trời ra chủ gia lâm mục trưởng lão nhìn thấy hứa ninh t r i ể n lộ thực lực sắc mặt càng là trăng nhuận trong lòng mọi loại tưởng niệm cuối cùng hóa thành một vệ khổ sở x ô n g tộc trưởng lâm phạm nói lâm mục phạm phải sai lầm lớn nguyện từ đi lâm ra trưởng lão vị trí nhìn lâm tiền bối tộc trưởng thành toản lời nói này ra tới tộc trưởng lâm phạm cũng là không có nói tiếp mà là nhìn về phía giản u a hứa ninh nghĩ đến cỗ thân thể này đã từng chấp mê tại trở lại lâm gia chủ gia vì thế tâm thần đều mệt hứa ninh cuối cùng gật gật đầu theo rồi nói ra như thế cũng có thể bất quá lâm mội trở lại chủ gia về sau cái này viêm thành lâm gia nhưng là không còn người lão hủ thay mặt mà đi lâm mục cười khổ một tiếng nói như thế hiện thế báo lần nào cũng đúng hứa ninh bây giờ chấm dứt nhi t ử lâm khiếu cùng trên người mình nhân quả về sau tâm tình cũng giãn ra rất nhiều cười x ô n g tộc trưởng lâm phạm nói lâm tộc trưởng không bằng bất quá hứa ninh lời còn chưa nói hết liền nhìn thấy một cái lâm gia nhân thần sắc đại loạn vội vàng v ọ t tới trước mắt trực tiếp b ầ m báo khải bẩm t ổ c trưởng vương đô truyền đến mật lệnh vương gia không còn vương gia cả nhà không một người còn sống giống như thu được c h ớ chú phàm là có vương gia huyết mạch đều là ly kỳ tử vong cái này vừa nói bốn phía người đều là tê cả da đầu giống bọn họ vì tứ đại gia tộc vương gia vậy mà liền như thế không giải thích được cả nhà chết hết bất quá vậy đi qua cổ mộ phủ mười mấy người lúc này lại là không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia dáng tươi cười hòa ái tóc trắng xóa một b ư ớ c tiên phong đạo cốt láo giả lăng thanh trúc cũng là mánh nhìn về phía h ớ n g i n h chương ó được n g ờ n g giả v ư một trăm chín mươi bảy toàn bộ đại v i ê m vương triều bên trong lấy vương thất vi tôn bên dưới thì là có tứ đại thị tộc cùng rất nhiều tông môn tứ đại thị tộc phân biệt là lâm gia vương gia tấn gia cùng với mời đến lăng thanh trúc hoàng p h ụ gia lại hướng xuống rất nhiều tông môn thì làm thiên la tông đại bi cốc man vương tông sơn nhạc tông t r ờ tông môn bây giờ một trong tứ đại gia tộc vương g i a vậy mà trong vòng một đêm tan thành mấy khói tin tức truyền ra sau trực tiếp kinh động toàn bộ đại viên vương triều đại viêm vương tất h vội vàng phái trước người hướng xem xét còn lại rất nhiều thế lực cũng là từ từng cái phương diện tìm kiếm lấy vương gia tương quan tin tức rốt cuộc vương gia ly kỳ diệt môn thực tế là quá khủng bố đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người mơ mơ màng màng c h ỉ ít tần gia cùng với lâm gia căn cứ bên trong cổ mộ p h ủ tin tức hoặc nhiều hoặc ít đoán được chút gì tần gia bên kia nhìn thấy vương gia thảm trạng về sau lúc này đem tần gia tham dự qua cổ mộ phủ người tập hợp chặt chẽ t r ố n g giữ mà liên quan tới lâm gia cái kia thần bí chuyện của ông lão cảng là nát tại cao tầng trong bụng chưa từng lộ ra một chút lâm gia bên này cũng là hoàn toàn khác biệt lần này hứa ninh cường thế trở về làm cho cả lâm giang nên đón biến hóa long trời lở đất đầu tiên chính là cùng lâm lang thiên có quan hệ người toàn bộ suy sụp trong tộc thế lực một lần nữa tời bài thứ yếu lâm phạm tộc trưởng nghe được một nhóm tia cổ mộ phủ đệ từ nói tới về sau trực tiếp đề bạt lên nhận hứa ninh thưởng thức lâm khả nhi đến mức vì sao không trực tiếp đi phong thưởng viêm thành lâm ra vậy dĩ nhiên là hứa ninh còn không nói gì lâm phạm tộc trưởng nơi nào dám càng mà thay vào liền xung quân biên cảnh lâm mục trưởng lão lúc này cũng không động thân đang chờ hứa ninh mệnh lệnh nơi nào đó lâm ra bên trong đại điện lâm phạm tộc trưởng thân mặc áo xanh có chút có chút vội vàng đang đi tới đi lui đông nhiên cửa điện mở rộng một bóng người xinh đẹp c h ậ m chậm mà đến hắn trên thân giống như tản ra từng tia từng tia đạ mạc m ánh sáng nhạt h i ệ ra như là cái tia trên chín tầng trời nữ tiên đi tới đồng dạng liên quan tới thân phận của lăng thanh trúc thân là trong tứ đại gia tộc lâm gia tộc trưởng lâm phạm nhiều ít cũng biết một chút lúc này nhìn thấy nàng đã đến liền vội vàng hỏi lăng tiên h tử chỉ bất quá hắn nói đều chưa nói xong liền gặp lăng thanh trúc lắc đầu chết miệng khẽ mở nói lâm tiền bối làm việc không cần hướng chúng ta giải thích theo ta thầy đến vẫn là chờ lao nhân r a ông ta xuất con đi lâm phạm nghe vậy lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười hắn chẳng phải không biết như vậy cường giả làm việc không cố kỵ nhưng để hắn tộc trưởng này đều ngồi không yên chính là vị này lâm tiền bối bế quan liền bế quan nhưng trực tiếp đem lâm ra bảo khố cho cầm hơn phân nửa là có ý gì trải qua lâm trấn thiên tiền bối làm thành như vậy lâm ra từ trên xuống dưới lương tháng đan dược phúc lợi đẳng cấp điểm đều móc không ra may mắn hắn tộc trưởng này coi như có mấy phần uy nghiêm c ư ờ n g ép đem trong tộc đãi ngộ điệu thấp ba phần đều không ai dám nói cái gì lúc này lâm ra chỗ sâu tộc trưởng trong phòng tu luyện h ứ a ninh vẫn như c ũ là một bộ mang theo g i à n mua khuôn mặt yên ổn ngồi tại trên bộ đoàn trước người trưng bày đủ loại vật phẩm phía trước nhất là những cái kia giết người luyện đan đoạn được thuốc đại bổ thứ yếu chính là âm sắc khí dương cơ ư khí còn có đủ loại linh vật đang ăn dược h ứ a ninh phía trước tại bên trong cổ mộ phụ vận dụng cái kia một d ọ t thế giới bản nguyên lực lượng sớm đã tiêu tán lần này không chút do dự lại lần nữa ấn mở d ọ t thứ hai bất quá có kinh nghiệm của lần trước lần này hắn ngược lại là không có làm ra muốn hủy diệt thế giới khí thế chỉ gặp hắn khí tức trên thân từ nhỏ đến lớn chậm chạp lại giãn ra cùng tăng trưởng trước tiên đem cái này bốn nguyên đan tách ra h ứ a ninh trong cơ thể lực lượng chạy xuôi lặng yên không một tiếng động ở giữa liền từ nguyên đan cảnh quay về thiên nguyên cảnh giới sau đó tu vi một giảm lại giảm thiên nguyên cảnh trung kỳ địa nguyên cảnh hậu kỳ địa nguyên cảnh t i ề n kỳ cuối cùng h ứ a ninh tu vi đi tới thối thể cảnh viên mãn cũng may có hệ thống lực lượng trèo trống cho dù mất đi tu vi mang tới lực lượng hắn cũng không có bởi vì một cái số tuổi liền như vậy ở da rắm hớ ninh càng thêm giả mua khuôn mặt bên trên đục ngồi hai con ngươi nhìn qua trước người lượng lớn tài nguyên há to miệng rộng liền trực tiếp đem chúng hút vào trong miệng đầu tiên liền là đến từ lâm gia đình cấp linh vật cựu đ ẳ n g âm sát khí một tia lại một tia lạnh bớt vào miệng tan đi tiến vào vào thân thể từng cái bộ vị cùng nguyên lực giao hòa vào nhau hắn dù sao cũng là nguyên đan cảnh giới sơ kỳ tiểu nguyên đan cảnh cao thủ bây giờ trùng tu địa nguyên cảnh tất nhiên là xe nhẹ đường quen cũng không lâu lắm liền trở lại địa nguyên cảnh đ ỉ n h phong theo tu vi tăng trưởng h ứ a ninh nét mặt cũng biến thành tuổi trẻ từ tuy tâm sở dục không vượt hơn bảy mươi tuổi đi tới mà thôi lấy sáu mươi số tuổi thiên nguyên cảnh hớ ninh lại lần nữa há m ộ n dương cương khí nhập thể cùng âm sát khí đồng dạng vì chín các loại đỉnh cấp linh vật lần này đ i ê n ổn và o bụng dung nhập nguyên lực bên trong nương theo lấy dương cương khí tại nguyên lực bên trong tỷ lệ từng bước tăng nhiều cuối cùng cùng âm sát khí đi tới năm năm so thời điểm hứa ninh trong hai con ngươi lóe qua một đạo sắt nhỏ vẻ dương cương hợp tâm sát hôm nay ta hứa ninh lại vào nguyên đan cảnh giới nương theo lấy trầm thấp mà giàu có sức mạnh âm thanh hứa ninh trước ngực một đạo màu đen cùng một vệ t màu trắng dây dưa giống như một đầu thái cực ngư tránh thoát sinh động cuối cùng thu vào trong cơ thể hứa ninh nhìn về phía hệ thống phía trên tu vi cột cảnh giới tu hành nguyên đan cảnh giới sơ kỳ tiểu nguyên đan cảnh chín nguyên đan chín nguyên đan chính là không giống h ứ a ninh tinh tế thưởng thức phát giác thân thể s o bốn nguyên đan thời điểm cường hãn không ít lại sau đó h ứ a ninh nhìn xem trước người những cái kia linh vật trực tiếp miệng rộng mở ra đem ẩn chứa lượng lớn nguyên lực linh vật đan dựa cao h à o nuốt vào trong bụng bị vô thượng lực lượng chấn áp nghiền nát chuyển hóa thành tinh khiết ôn hòa nguyên lực rơi vào cái kia chín trong nguyên đan nguyên đan cảnh giới tổng cộng chia làm ba cái tiểu cảnh giới phân biệt là tiểu nguyên đan cảnh nguyên đan tiểu viên mãn cùng với nguyên đan đại viên mãn lúc này h ứ a ninh tu vi trực tiếp liền vượt ba cái cảnh giới từ tiểu nguyên đan cảnh thẳng vào nguyên đan cảnh giới đại viên mãn tiếp xuống chính là tạo hóa tam cảnh h ứ a ninh dư vị công pháp bên trong miêu tả thầm nghĩ tạo hóa tam cảnh có thể nói là nguyên lực tu hành đường danh giới phía trước mấy cái cảnh giới bất quá là siêu p h à m tạo hóa tam cảnh cùng với về sau cảnh giới chính là n h ậ p thánh ví dụ như nguyên đan cảnh giới đại viên mãn tu sĩ đều không thể làm đến đạp không mà đi chỉ, chỉ có h ỉ c thể ngắn ngủi trệ không nhưng vào tạo hóa tam cảnh lại có thể bay lượn tại trên cửu thiên lại ví dụ như tạo hóa tam cảnh bên trong cơ sở nhất tạo hình cảnh Cái kia càng là có kia là tạo h thiên ể đem địa nguyên biến lực vì v n vận, thành biến vạn vận, điểm thành kim, biến hóa vạn vận, cùng cái thạch t hóa cùng chuyển kia ký r n g tiểu t hình u nhau. y ế t thần tiên Tạo lục địa không không h giống nhau. Tạo hình cảnh tạo khí cảnh tạo hóa cảnh gọi chung là tạo hóa tam cảnh tạo hóa tam cảnh đồng dạng là có nhỏ x í u đẳng cấp phân chia bất quá cũng không có nguyên đan cảnh như vậy phiền phức chỉ là có chút thành tựu cùng đại thành phân chia nhưng tuy nói vẹn vẹn có hai tầng phân chia nhưng hai bên tranh lệch cũng là mười phần cực lớn tạo hóa tam cảnh mỗi một cảnh đều chia làm chút thành tựu đại thành tạo hình cảnh có tạo hình lực lượng nguyên lực trong cơ thể có thể tùy tâm s ở dụng biến ảo thành bất kỳ hình dáng tạo khí cảnh có thể làm cho nguyên lực ngưng tụ đồ vật có thể lấy giả làm thật tạo hóa cảnh càng là tiến thêm một bước khiến cho nguyên lực biến hóa văn vật đều có thể làm đến lấy giả làm thật từ tiểu nguyên đan cảnh đến nguyên đan cảnh đại viên mãn hứa ninh không có có nhận đến mảy may trở ngại nhưng bây giờ đến tạo hóa tam cảnh thời điểm lại gặp được một chút vấn đề ta cảm lộ giống thật mà là giả đóng cửa làm xe chỉ là lãng phí thời gian cần phải có một cái hoàn mỹ tham chiếu mới có thể hứa ninh lắc đầu nói trên thực tế nếu như hắn vận dụng hệ thống lực lượng là có thể không nhìn tất cả trực tiếp đem tu vi tăng lên tới cảnh giới c ự cao c nhưng vậy liền làm trái hắn sơ t â m rốt cuộc nếu là như vậy lời nói nhất định làm không được mỗi một cảnh giới thu phát như tâm tùy tâm sở dục trường khống đầu này con đường tu luyện một cái miệng hứa ninh đem còn lại nguyên lực nạp vào trong bụng hóa thành từng cái cực độ nhìn chăm chú nguyên lực hạt châu cất giữ trong chín nguyên đan bên cạnh mà tu vi của hắn cũng không trực tiếp vượt qua tạo hóa tam cảnh mà là vẹn vẹn đạt tới tạo hình cảnh sơ kỳ liền dừng lại tiến lên xu thế sáu lâm tiền bối xuất quan lâm phạm cùng lăng thanh trúc chính đàm luận cái gì đông nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức phóng lên tận trời chính là cái kia cầm hơn phân nửa mấy lâm ra trong bảo khố tài liệu hứa ninh lâm tiền bối tu vi khôi phục được tạo hình cảnh sơ kỳ lâm phạm cảm nhận được điểm này có chút nghiến răng hắn đã nhận định hứa ninh là nhận trọng thương tu vi rơi xuống c ứ n g giả bây giờ bất quá là một lần nữa xây lại tu vi mà để hắn cảm thấy có chút nghiến răng không phải là hứa ninh tu vi khôi phục nhanh mà là quá chậm rốt cuộc hắn lâm ra nhiều như vậy tài nguyên đưa qua liền xem như cho heo h n đều có thể đốt ra mấy chục cái tạo hóa tam cảnh chư yêu ra tới có thể vị này tu vi vậy mà mới tạo hình cảnh sao không nhường hắn im lặng hả lâm tiền b ố i đi đi rồi lăng thanh trúc cùng lâm phạm đi tới trong sân thấy trên k h ô n g chúng đã khôi phục lại tuổi bốn mươi hơn bốn mươi tuổi hướng linh chỉ gặp to lớn tay háo hất lên bốn phương không gian đều ẩn ẩn rung động một đạo thanh sắc vết dạn từ giữa thiên địa nổi lên khôn cùng nguyên lực rót ngược vào vị này lâm ra cường giả vậy mà đón không gian c h ả y loạn một bước bước vào cứ thế biến mất không thấy một màn này không chỉ để lâm phạm có chút mắt trợt tròn liền lăng thanh trúc trong đôi mắt đẹp đều có nồng đậm không hiểu hắn cứ như vậy thả ta rời đi rồi vẫn là nói muốn thử dò xét ta não bổ nghiêm trọng lăng thanh trúc nếu nói không nghĩ trở lại cựu thiên thái thanh cung tự nhiên là giả dối nhưng nàng có chút không tin mình cứ như vậy được phong thích vết nước không gian một đầu khác trực tiếp đại v i ê m vương triều phương tây bên cạnh đại hoa n g quận đại hoa n g quận đại v i ê m vương triều phía tây nhất một tòa khổng lồ còn thành diện tích phạm vi so với quận thiên đô đều phải lớn hơn không ít bất quá nơi đó bởi vì tới gần biên cạnh phá lệ hỗn loạn đủ loại tông phái thế lực s ă n sát rồng rắn lẫn lộn liền xem như đại viên vương triều là muốn giảm bớt đi nhiều bất quá giống nhau Nguy hiểm cùng n g u đại hoang cổ nguyên g ộ n phía trên tọa lạc lấy một chỗ cực độ cổ xưa bia đá tên là đại hoang cổ bi nghe nói là một cái cực độ rực rỡ thượng cổ tông môn truyền xuống cho dù đi qua vô tận năm tháng ăn mòn cái này cổ xưa bia đá lại như cũng n g t đứng ở đó Vạn cổ bất hủ. đại hoang cổ bi phía dưới chân áp viễn cổ tông môn trận pháp phong ấn cho dù là niết bàn cảnh cường giả đều bất lực làm không được cưỡng ép phá giải cho nên mỗi cách một đoạn thời gian làm đại hoang cổ bi tự đi tiến vào suy yếu k ỳ lúc phong ấn chi môn mở ra liền sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu toàn bộ đại v i ê m vương triều vô số cường giả cùng thế lực sẽ gặp d á n g lâm nơi đây ý đồ tại cái kia thượng cổ trong tông môn tìm được cải biến nhân sinh cơ duyên bây giờ khoảng cách đại hoang cổ bi tự đi suy yếu còn có chút ít thời gian cho nên mới hướng tại đại hoang cổ nguyên người đi đường có thể nói lác đắc không có mấy trên không trung tinh khiết bầu trời xanh thăm thảm b ạ n rằm không mây phía dưới đại h o a n g c ổ nguyên nhìn một cái vô tận màu đen nặng nề g h đất n a i đ ỗ n g nhiên một đạo người mặc lâm g i a trưởng lao á o xanh thân ảnh lại là xuất hiện ở nơi này hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn xem cái kia c h ấ n áp tại đại địa phía trên bia đá đại h o a n g cổ bi h ứ a ninh thì thào nói thân ảnh bước ra một bước liền tới đến trước mắt tấm b i a cổ phía trên tràn ngập cổ xưa cực lớn phù văn phù văn như ẩn như hiện một loại đủ muốn xé nước thiên địa đáng sợ gợn sóng tại bên dưới ngưng tụ của cuộn bàng bạc mà đại khí cổ xưa mà tăng thương lúc này đại hoang cổ bi phía trên phù văn cực độ nhìn chăm chú như là lòng xà leo lên kiểu chữ trải rộng bên trên rõ ràng trận pháp này vẫn còn cường thịnh thời kỳ chính là niết bản cường giả đều không thể trực tiếp vượt qua trận pháp tiến vào bên trong bất quá cái này phong lớn tuy mạnh cũng là ngăn không được lúc này nhóm l ử a thế giới bản nguyên giải tỏa thực lực về sau hứa ninh một đạo thanh quan g l ó e lên hứa ninh thân ảnh l ạ g yên biến mất tại vắng vẻ vô cùng yên t ĩ n h một mảnh đại hoang cổ nguyên phía trên rộng lớn mà thê lương trên mặt đất yên tính im mắng một loại cổ xưa tang thương từ đại địa phía trên tràn ngập ra làm cho toàn bộ bên trong không gian đều là n ộ n nhạo cô tịch m g i vị trên không trung một áo lông áo xanh hứa ninh dạo bước trên không t r u n g ánh mắt của hắn nhìn xuống đại điệu chỉ gặp đại điệu phía trên cắt vàng bay lên thường xuyên liền gặp được từng đạo từng đạo khe hở hệ ra trong đó có mấy chục trượng cự hình xa trùng xuyên lên sau đó lại ẩn vào k h ô n cùng đại điệu hứa ninh tầm mắt trông về phía xa cuối cùng khóa chặt phương bắt nơi biết rõ nơi đó mới là tấm bia cổ không gian trung tâm vị trí bên ngoài những thứ này lộn xộn khó tìm bảo vật chỉ là thêm đầu trọng yếu bảo vật đều tại trung tâm nhất nơi hứa ninh không có dừng lại lại lần nữa bước dài ra t h â n ảnh lại một lần hiện lên ở ngoài ngàn và dặm từng tòa kiến trúc hùng vĩ bên trong tháp cao trung điệp kiến trúc khí phách cái này đến cái khác di tích cuối cùng tổ hợp thành cực độ phức tạp hoàn cảnh l i ế c mắt nhìn qua đường tắt lít nha lít nhít giống như mê cung h ứ a ninh tầm mắt xa xăm k h ó a chặt một phương hướng nào đó về sau trực tiếp rơi vào một tòa nguyên lực rậm rạp phi phảm núi to bên trong ánh sáng loay lên h ứ a ninh phát giác chính mình xuất hiện tại một chỗ tính mịch trên tế đàn tế đàn hiện ra băng l á màu đen giống như hắc thiết tạo thành trên tế đàn có rất nhiều cự đá nhìn qua có chút q á i dị tế đàn trung tâm nhất nơi từng cái cột đá tương liên bên trên khắc họa lấy vô cùng phức tạp phù văn rõ ràng tại thủ hộ lấy cái gì trọng yếu đồ vật nhưng làm hứa ninh tầm mắt trông đi qua thời điểm cái kia cột đá trung tâm nhất nơi lại không có vật gì rõ ràng bị người nhanh chân đến trước thôn vệ tổ phụ người ở đâu đâu hứa ninh cũng không được trí khoe miệng hơi dâng lên c ả m thụ được trung tâm nhất cái kia đạo cột đá thân ảnh va chạm càng là trực tiếp hòa tan vào ánh sáng gấp chỉ thấy thiên địa thay đổi hứa ninh không phải là trên tế đàn mà là xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô cùng hoa nguyên phía trên mênh ô n g bao la hoa nguyên lộ ra vô cùng khí tức cổ xưa mà tại h ứ a ninh tầm mắt có thể đụng chỗ có một cái cực lớn màu đen cột đá đứng sướng. theo tiếp cận h ứ a ninh cũng là phát hiện tại cái kia cột đá đỉnh tựa hồ là có một bóng người ngồi xếp bằng cái đó là h ứ a ninh nhìn qua cái kia đạo xếp bằng ở cột đá đỉnh thân ảnh đứng tại cách đó không xa hắn có thể trông thấy kia là một vị thân mang màu đen bảo phục lão giả tóc trắng áo bào đen tóc trắng lộ ra một kia khí tức thần bí hoa nguyên bên trên chẳng biết lúc nào có gió nhẹ vũ động thổi lên cái kia lão giả thần bí mái đầu mặt trắng chật, nó hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra c h ư ngay tại lão g i ả hai mắt mở ra cái kia một thoáng cả vùng không gian nháy mắt uy về yên tĩnh lão nhân hai mắt không có tròng trắng mắt có chỉ là một loại như là như lỗ đen sâu xa hát cám một đôi hát đồng giống như liền thiên địa ở giữa tia sáng đều là bị cưỡng ép thôn phệ hết sạch bao nhiêu năm cuối cùng có người lại tới đây lão nhân một đôi hát đồng nhìn chằm chằm hướng ninh chậm, một đạo tràn ngập cổ xưa mùi vị âm thanh chậm rãi tại hoa nguyên n g này bên trong văng lên ngươi là đến tìm kiếm thôn vệ tổ phú a hát đồng lão nhân già nua gương mặt bên trên hiện ra một vệ khẽ cười cho nói tự nhiên các hạ nên chính là vạn cổ năm tháng trước thượng nhiệm tổ phủ đứng đầu đi h ứ a ninh nét mặt t i ế n lặng nhẹ nhõm đáp lại nhìn thấy h ứ a ninh bình tĩnh như vậy hắt đồng lao nhân là người sau đó nghĩ đến cái gì lắc đầu cười nói như ngươi suy nghĩ lao phu bất quá là một tầng dấu ấn tinh thần bản thể sớm đã vẫn là không biết bao lâu hắc đồng lao nhân quét qua trước mắt cái này nam tử hơn bốn mươi tuổi liếc nhìn lại nhưng không có phát hiện mảy may đặc điểm thật giống người trước mắt bất quá một cái bình thường phạm nhân nhưng là có thể đến nơi đây lại làm sao có thể là người bình thường nhớ tới ở đây h á t đồng lao nhân cười một cái nói ngươi chỗ theo đuổi thôn vệ tổ p h ụ lao phu có thể cảm ứng được tựa hồ là bị người khác lấy mất bất quá trên thế giới này coi như người khác có thể lấy đi thôn vệ tổ p h ụ nếu là tiến vào không đến nơi đây cái k i a cũng vĩnh viễn không cách nào luyện hóa nó lao phu tại trước khi vẫn lạc tương tại thôn vệ tổ p h ụ bên trong thiết trí qua một đạo phong ấn đạo phong ấn này nếu là không cách nào phá giải liền vĩnh viễn không người có thể luyện hóa thôn vệ tổ p h ụ mà phá giải đạo phong ấn này duy nhất pháp chính là tại lao phu nơi này mà ngươi có thể tới chỗ này liền chứng minh cùng thôn vệ tổ phù có duyên phận bực này thiên địa kỳ vật cũng đích thật là vùi lấp thế gian quá lâu có lẽ là nên đến lại thấy ánh mặt trời thời điểm hát đồng lão nhân thanh â m bên trong có sợi tơ tang thương tựa như là yên lặng lẻ loi quá lâu gặp được vạn cổ về sau nhân loại về sau hắn nói rất nhiều rất nhiều cuối cùng hát đồng lão nhân trong mắt mang theo từng k i a từng k i a giải thoát ngón tay điểm nhẹ liền phải hóa thành cái kia giải tỏa tổ phù phong ấn độ vật lúc này một mực không từng nói hứa ninh lại đánh gai hắn nói ta có thể đến nơi đây cũng không phải là ta cùng thôn vệ tổ phù có duyên phận mà là ngươi cùng ta có duyên dứt lời hát đồng lao nhân liền nhìn thấy khí tức kia bình thường nam tử trung niên bước ra một bước lập tức bốn phía bóng đêm vô tận tiêu tán tại sao người từng đạo từng đạo hỗn độn khí tức mờ mịt cựu thiên thần ma triều bái lúc này hát đồng lao nhân một mảnh đèn kịt con ngươi bên trong giống như xuất hiện một tia trắng đoán nương theo lấy cái tia đạo trắng đoán từng bước hướng ra phía ngoài k h u ế t trường cuối cùng hình thành một cái vững chắc c ấ n ký mơ hồ ở giữa phảng phất là một mảnh cựu diệp thảo hình dạng ngươi ngươi hát đồng lao nhân trong mắt trắng đoán biến mất một lần nữa hóa thành đèn kịt một màu nhưng lúc này hắn lại khiếp sợ nói không ra lời bởi vì hắn cảm nhận được một cố ôn nhuận xuất hiện tại toàn thân các nơi tâm niệm chuyển động ở giữa thân ảnh chậm dại đứng lên hát đồng lao nhân nhìn xem tùy ý vận động hai tay mười ngón tay không thể tin được vô tận năm tháng về sau còn sót lại một v ệ c dấu ấn tinh thần hắn vậy mà một lần nữa có được thân thể đồng thời dấu ấn tinh thần cũng đi sâu vào trong nghề hoàn cung khỏe mạnh trưởng thành có lại lần nữa hóa thành nguyên thần khả năng khởi tử hồi sinh lại nạn lục thân đây quả thực là trong thần thoại truyền thuyết tài năng phát sinh sự tỉnh để một đời tổ phù đứng đầu hát đồng lao nhân khó có thể tin ta ban t h ư ở n g ngươi đời thứ hai nhân sinh có thể nguyện theo ta cùng đi h ứ a ninh sắc mặt rực rưng nhìn trước mắt còn tại rung động hắc đồng lao nhân nói như thế nghe được h ứ a ninh hỏi ý hắc đồng lao nhân mới đưa tâm thần thả ở trước mắt lại lần nữa hóa thành bình thường nam tử thân ảnh bên trên thân là vô tận năm tháng trước đây đỉnh cấp cường giả hắc đồng lao nhân tự nhiên là biết rõ rất nhiều bí văn như vị kia cứu vất thiên huyền đại lục phụ tổ tám chín phần mười chính là trên trời rơi xuống người ngoại giới người đến trước mắt vị này tám chín phần mười cũng là như thế nghĩ tới đây hắc đồng lao nhân vội vàng thu hồi lúc trước thái độ thoải một thật hứa ninh mái làm xong Sau lễ sâu. đại ó hắn mới lên tiếng, mới t đa t ề n nặng nhân sinh, vạn nguyện làm bạn bối bối lại làm thiện i bối trái ề n p ả chờ đợi phân công. phân h đợi Đại i t h ứ a ninh cảm thụ được trong hệ thống biến mất hơn mười viên thế giới bản nguyên mỉm cười gật đầu đem vị này viễn cổ cường giả từ bên trong sông dài thời không mò ra cho dù chỉ là đem nó khôi phục thành người tầm thường cũng tiêu hao hắn hơn mười điểm bản nguyên mới làm đến thừa dịp còn có thời gian đi đem thôn vệ tổ phủ trước cầm về hớ ninh cảm thụ được trong cơ thể lực lượng tay áo lớn hất lên đem phạm nhân cảnh giới hắc đồng lao nhân bao lấy thân ảnh biến mất tại bên trong bí cảnh sáu bên trong quận đại hoang tổng cộng có tam đại thế lực nó phân biệt là võ minh đại ma môn cùng với âm khôi tông âm khôi thành tọa lạc tại quận đại hoang tiếng tăm lừng l ấ y h u y ề n âm sơn mạch bên trong nơi này sơn mạch cả năm bị bao phủ như là dốc thị t xương đao lăng lệ hạt khí người tầm thường căn bản không dám ở trong đó quá nhiều lưu lại nếu không chính là sẽ bị hàn khí nhập thể tổn thương do giá rét kinh mạch mà âm khôi thành thì là bị âm khôi tông xây dựng ở huyện âm sơn mạch chủ phong bên trên chỉnh t o à thành thị xây dựa l ư n g vào núi cực kỳ hữu mỹ người lít nha lít nhít ảnh ở trong đó lui tới cho thấy cái k i a gần như kinh khủng nhân khí trên không trung hai thân ảnh nhảy lên mà qua trực tiếp vượt qua ầm khôi thành tại không người phát giác tình huống dưới đi tới h u y ề n âm sơn mạch đình chót h u y ề n âm sơn đỉnh núi cực kỳ bao la đủ loại hùng vĩ kiến trúc đứng vững bên trên mà tại trung ương chỗ càng l à c ó một chỗ gần ngàn trượng khổng lồ quảng trường quảng trường từ hắc nham tạo thành trong lúc mơ hồ có vô tận hàn khí từ phía dưới thẩm thấu mà đến trên bầu trời ngưng tụ thành xương lạnh trắng xóa phiêu tán mà ra hớ ninh cùng áo bào đen lão nhân một t c u n g một già hai thân ảnh xuất hiện trên quảng trường trực tiếp đem vừa đi vừa về tuần tra âm khôi tông đệ tử giật mình những âm khôi tông đó đệ tử lúc này lấy ra đủ loại vũ khí hướng hai người bọn họ vây quanh mà đến trong lúc này còn có người báo tin phía sau hướng âm khôi tông cao tầng bầm báo như thế nghiêm phòng giải thủ trong đó tự nhiên là có được đồ tốt tồn tại tự tiện xông vào ta âm khôi tông muốn chết cái này đến cái khác âm khôi tông đệ tử gào thét liền muốn lấy hứa ninh hai người chỉ tiếc tại hứa ninh bên ngoài cơ thể một vệ hảo quang hiện ra những cái này âm khôi tông đệ tử chết sống là sông không qua như thế nào đây đã tìm được chưa h đ ồ n g hướng hướng hỏi bên cạnh linh gật gật đầu sau đó dàn mua bàn tay lớn ngăn g ra năm ngón tay hợp nắm trong nhận g nói quý nhất chỉ gặp theo h ắ t đồng ra lệnh một tiếng tại tầng kia tầng âm khôi tông khu kiến trúc bên trong đ ỗ n g nhiên hiện ra một cỗ màu đen lực lượng sau đó ánh đen tận trời giống như một đạo màu đen thần liên q u a n thông thiên địa thẳng tắp hướng hứa ninh hai người mà ba một tiếng ánh sáng đen tiêu tán hắt đồng bàn tay vươn ra chỉ gặp một đạo to bằng đầu người cổ xưa phù văn hiện lên ở phía trên bàn tay của hắn màu đen cổ xưa phù văn giấu ở chùm sáng chỗ sâu nhất giống như lâm vào ngủ say mà tại nó phù văn gợn sóng lúc càng la ẩn ẩn biến ảo thành đủ loại lỗ đen hình dạng một loại thôn phệ vạn vật đáng sợn sóng lặng lẽ thẩn tấu ra làm cho thiên đ i ệ biến sắc Cái này, chính là đỉnh tiêm linh vật bắt đại tổ phù một trong thôn vệ tổ phù h ứ a ninh thấy phù văn cổ xưa bốn phía sáng ngời phong tới đều bị cái kia thôn vệ chi lực hoàn toàn hấp thu thật giống một cái cỡ nhỏ l ô đen tùy ý thôn vệ tất cả bất quá h á c đồng khi còn sống tại thôn vệ tổ phù bên trong thiết lập một đạo phong ấn lúc này làm cái này đạo tổ phù lại lần nữa ra hiện ở trong tay của hắn trong đó đạo phong ấn kia liền tự phát triển hóa thành một đạo tinh khiết lực lượng nghịch hướng chạy xuôi về thân thể mới của hắn lúc này hát đồng trên người tu vi trong chớp mắt liên phá mấy cái cảnh giới thối thể cảnh địa nguyên cảnh thiên nguyên cảnh bởi vì hắc đồng khi còn sống nguyên lực bên trong vốn là ẩn chứa vô cùng phẩm chất cao âm sát khí cùng dương cơ ư n g khí cho nên hắn cũng không cần cùng hướng n i n h lại lần nữa hấp thu phẩm chất cao âm sát khí cùng dương cơ ư n g khí năm tháng mới là địch nhân lớn nhất bất luận lại thế nào sáng trói lực lượng đi qua lịch sử tờ ơ ý lễ đều sẽ thay đổi yếu ớt bất lực hắc đồng cảm thụ được trên thân vẹn vẹn thiên nguyên cảnh viên mãn khí t ứ c không khỏi lắc đầu thở dài lại tại lúc này cái k â y âm khôi tông khu kiến trúc bên trong ba đạo thân ảnh dọc theo thôn vệ tổ phụ rời đi phương hướng vào tới làm bọn hắn nhìn thấy hắc đồng cầm trong tay thôn vệ tổ phụ thời điểm chỉ là một cái tạo hình cảnh dám đến ta âm khôi tông dương oai lý do đáng chết nhanh chóng đem linh phủ giao ra nếu không thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyển ta âm khôi tông để các ngươi cửa nát nhà tan huyết mạch đoạn tuyệt đằng sát bên cạnh hai cái trưởng lão nhìn thấy hứa ninh cùng hấp đồng trên người tu vi lúc này chia ra ba đường giữ v ư ơ n g hứa ninh hai người đường đi đồng thời uy hiếp nói hứa ninh nguyên bản ý nghĩ là cầm tổ phù liền đi nhưng nghe đến âm khôi tông uy hiếp sau cũng là chuyển biến ý nghĩ thiên đường có đường bọn hắn không đi vậy liền biến đưa bọn hắn đoạn đường hứa ninh ánh mắt biến lạnh lùng phân phó bên cạnh hát đồng nói tuân mệnh hát đồng hấp thu thôn vệ tổ phù bên trong ấn ký về sau cảm xúc thật giống càng thêm đầy đ ặ n chút lấy được hứa ninh mệnh lệnh sau trực tiếp thôi động lên tổ phù lực lượng nguyên lực tiến vào thôn vệ tổ phù hát đồng cảm thụ được vô cùng quen thuộc thôn vệ tổ phù tầm mắt lóe qua rừng rừng sắc cơ có thể từ bé nhỏ bình thường chúng đi đến chúng sinh đ ỉ n h vô thượng cao thủ cừng giả đều là từ trong núi thây biển máu leo ra không có một cái là thánh mẫu cho nên khi h ắ c đồng nghe ra hứa ninh d ừ n g dưng trong lời nói sát ý về sau hắn trực tiếp vận chuyển thôn vệ t ổ phủ trong n g á y mắt này thôn vệ chi lực phóng lên tận trời đem toàn bộ h u y ề n âm sơn đỉnh bao vây lại thôn vệ chi lực đem ngoại giới cùng bên trong giới ánh sáng toàn bộ hấp thu cho nên trong chốc lát h u y ề n âm sơn đỉnh liền hóa thành một mảnh đèn kỵ tiên tĩnh vô cùng không có chút nào sáng n g i âm thanh truyền ra tại lúc này huyện âm sơn đỉnh lâm vào hát đồng thôn vệ chi giới bên trong tuy nói thời khắc này âm thanh k i a sáng tất cả mọi thứ đều bị thôn vệ tổ p h ù bao trùm nhưng cùng hắc đồng đứng chung một chỗ hứa ninh cũng là rõ ràng nhìn thấy cái k i a ba vị âm khôi tông cường giả t h n g trạng nghe được bọn hắn dãy ruộng ngươi là ai làm sao có thể thôi động món bảo vật này a ta không cam tâm ta ba đạo tạo hóa tam cảnh cường giả thân thể giống như mỹ vị ngon miệng lót dạng mà thôn vệ chi lực thì thật giống cái này đến cái khác côn trùng mở ra thật to rất hút cắn sẽ nắm kéo nhục thể của bọn hắn một sáng một tối làm thôn vệ chi lực lại lần nữa tiêu tán h u y ề n âm sơn đỉnh phía trên lại không một thân ảnh ngăn cản hứa ninh hai người tiền bối hát đồng rất thức thời đem thôn vệ tổ phù đệ trình đi qua một là như hắn như vậy đem tổ phù lực lượng mò thấy cờ ư n giả g cho dù không có tổ phù cũng có thể vận dụng thôn vệ chi lực hai là là hắn nhớ tới hứa ninh là đến tìm thôn vệ tổ phù nửa đường v ớ i lúc gặp hắn mới ban cho hắn đầu thứ hai sinh mệnh cho nên khi thu về tổ phù về sau hát đồng trực tiếp đem tổ phù giao cho hứa ninh đối với t ứ c thời hát đồng hứa ninh tự nhiên hết sức hài lòng không ổn công hắn tốn hao thế giới bản nguyên đem nó từ bên trong sông dài thời không lôi ra v ề trước một chuyến đại hoang c ổ nguyên ta muốn bê quan một đoạn thời gian ngươi có thể tại trong lúc này thu thập những tài nguyên đó mau chóng khôi phục tu vi h ứ a ninh thừa dịp trong cơ thể lực lượng vẫn còn một lần cuối cùng không gian khiêu dược một lần nữa trở lại bên trong bí cảnh vĩ đại khu kiến trúc bên trong một ngôi tháp cổ đón gió dựng lên k i n h thường quân hùng h ứ a ninh xếp bằng ở n g ọ n tháp trước người là một đạo thê lương mà cổ phát tổ phụ tại nó bên cạnh thì là một đạo tu hành c ả m nộ chính là tới từ hất đồng hít sâu một hơi hớ ninh đầu nhập tổ phụ luyện hóa cùng đối với tu hành c ả n nộ bên trong trong cơ thể hắn những cái kia áp s ú c thành đan dược lượng lớn nguyên lực một viên tiếp nối một viên đất s ụ p nát mà tu vi của hắn thì từ tạo hình cảnh sơ kỳ c h ậ m rãi bắt đầu tăng trưởng tiến vào cảnh giới tiếp theo bên trong bí cảnh mặc một thân áo gai hắt đồng thì là tiến hành tầm bạo hành trình một phương diện mượn nhờ bên trong bí cảnh phong phú nguyên lực tu hành khôi phục tu vi một phương diện thì là thu thập linh vật đan dược tăng tốc tu hành một bên khác lâm động từ bên trong cổ mộ phủ cùng lăng thanh trúc giải sau một trận sau đó lại gặp lâm lang thiên khí n h ụ tất nhiên là lập trí tu hành liền ở trong người tổ thạch bên trong thiên yêu điều tương trợ xuống bắt đầu thống khổ con đường tu hành hướng về quận đại hoang phương hướng đi về phía trước bất quá trong khoảng thời gian này vương thị gia tộc diệt môn cùng với quận đại hoang bên trong âm khôi tông diệt vong cái này hai cái tin thật giống như sóng to gió lớn phân biệt chuyển khắp toàn bộ đại viêm vương triều cùng quận đại hoang bên trong l ư n g chi v õ quán trăng sáng treo cao một nam một nữ cái bóng ôm nhau cùng một chỗ sau đó một điểm tức tán dưới ánh trăng một mùi thơm dần dần t ừ n g bước đi xa lâm động sờ sờ ngoài miệng dư hương thấy dưới ánh trăng k ư ơ n g tuyết bóng hình sinh đẹp đi xa mà đi không khỏi sờ sờ cái m hắc hắc cười ngây ngô được rồi đừng trở về chỗ t h i ê n yêu đ i ê u bên trong thạch phù âm thanh không hợp thời vang lên đem lâm động từ vẫn chưa thỏa mãn bên trong t ì n h lại ngắn ngủi hơn tháng trong thời gian đầu tiên là đại v i ê m vương triệu một trong tứ đại gia tộc vương thị gia tộc cả nhà diệt tuyệt sau đó lại là cái kia q u ậ n đại hoang tam đại thế lực một trong âm khôi tông biến mất dùng đầu gối nghĩ cũng biết trong đó có mờ ám con t r ồ n nhỏ âm thanh có chút châm thấp nói như thế lâm động nghe vậy tầm mắt cũng ngưng trệ đây quả thực là đại viên vương triệu một trăm năm chưa từng phát sinh biến cố lớn nhất là hắn còn cùng vương thị gia tộc có một chút nhẫn quả chương n g đ ị c n giá hắn chú Bang hiện vào ta hiện tại một chỉ b trăm bắt gió bắt bóng chín toàn mươi t chín tướng đại hoang cổ nguyên bên ngoài một đạo hất lên màu đen áo choàng đầu đội mũ cao thân ảnh cưới một cái hung thu đón gió cát đi hướng tòa kia xa xôi nhìn lại giống như liền thông thiên địa tấm b i a cổ mà đi âm khôi tông ba vị người dẫn đầu chết về sau trực tiếp sụp đổ có trưởng lao khắc ném võ minh đại ma môn cũng có trưởng lao trực tiếp rời đi quận đại h o a n g hướng về cái khắc quận thành mà đi xâm chiếm quận đại h o a n g một phần ba quái vật khổng lồ âm khôi tông cứ thế biến mất nó đã từng chiếm cứ lãnh địa thì là bị võ minh cùng đại ma môn xâm chiếm trong lúc này hai thế lực lớn bởi vì phân phối vấn đề cũng bắn ra một chút tia lửa chỉ bất quá bị song phương cao tầng không hẹn mà cùng ngăn chặn cũng không đem đoán hận lựa dận trêu chọc hai thế lực lớn thiết lập một trận tên là đại hoang giao đấu võ hội song phương lựa chọn cường giả đi lên giao đấu dùng cái này đến lắng lại giữa song phương mâu thuẫn trận này võ đạo hội phía trên cũng không có yêu cầu tuyển thủ dự thi nhất định phải là võ minh cùng đại ma môn dòng chính cho nên rất nhiều cường giả liền lấy lính đánh thuê thân phận lên đài đánh nhau để cầu song phương cho phong phú ban thưởng không nói cái tia lượng lớn nguyên đan vẹn vẹn là từ â m khôi tông bên trong chạy lộ ra ngoài pháp môn chuyến này liền tuyệt đối không lỗ màu đen mũ chùn phía dưới lâm động hồi tưởng lại lần này phong phú ban thưởng trong lòng cười nói Hắn trong ừ khi ờ i đi ưng chi tới liền đừng để ưng quán, Khương Tuyết về sau, liền nghe h vũ về Tuyết sau, ý t e c o trồn t nhỏ nói, vạn n chưa sự ừ can bào, cứ như vậy một đường thiệp một bảo, vậy lúc ị c h hành hướng về quận đại hoang nơi trung tâm khu luyện l tu quận trung nơi gần. Trong tâm tới về đại này đúng lúc gặp võ minh cùng đại ma môn võ đạo hội mở ra lâm động bởi vì cái k i a phần thưởng phong phú cũng lựa chọn lên đài đánh một trận thuận tiện ma luyện võ đạo của mình như thế làm võ đạo hội kết thúc hết t h ả đều kết thúc về sau hắn trừ dương danh một phen bên ngoài càng là thu hoạch mấy trăm ngàn thuần nguyên đan cùng với không ít đồ tốt ấm ô i tông đối với tinh thần lực thăm dò pháp môn thật là không tệ nhưng việc này thu hoạch lớn nhất vẫn là cái kia có thể đem tinh thần lực cùng nguyên lực hợp hai làm một bồ đoàn người muốn đem cái này thật tốt bảo tồn c à n ngộ lâm động trong óc con t r ồ n nhỏ âm thanh q u e n quẩn nói không chừng lần này bí cảnh thăm dò bên trong cái này nguyên tinh chi lực có thể đến giúp ta lâm động nhấc lên mũ t r ù m con ngươi đen nhánh khóa chặt xa xa đại hoàng c ổ bi trên thân hiện ra tạo hình cảnh hậu kỳ tu vi h ư u h ư u đông nhiên trên không trung lần lượt từng thân ảnh sẽ qua để lâm động rõ ràng cái này đại hoàng c ủ bi mở ra phong ấn thời gian càng lúc càng gần từ đại viêm vương triều các nơi mà đến thân ảnh sẽ đủ tụ tập ở đây lúc này hắn không còn đi từ từ dưới hông dùng sức tiểu viêm lôi rực chấn động tại một đạo trầm thấp trong tiếng lôi minh hóa thành lấp lóe lướt qua chân trời làm lâm động đến chỗ sâu lúc cái này bình nguyên bắt ngát bên trên đã là bị đen nghịt biển người chiếm cứ tại biển người phía trước nhất vị trí chính là một chút đến từ quận đại hoang cùng với đại viêm vương triều các nơi thế lực cường đại bọn hắn chiếm cứ lấy là hài lòng nhất vị trí giữa lẫn nhau phân biệt rõ ràng tồn tại bất quá rõ ràng những thế lực này còn cũng không phải là toàn bộ cho tới bây giờ Y Nguyên còn có không đúng bây giờ cần phải nói ba đại tông tộc lâm động lúc này trong đám người nghe được người khác hò hét tầm mắt đột nhiên chuyển một cái liếc nhìn trên bầu trời nhưng mà để trong lòng của hắn nhớ nhung vị kia chúng tinh phục nguyệt lâm gia thiên kiêu cũng là chưa từng xuất hiện trên bầu trời lần này đến đây vậy mà chỉ có hai đại gia tộc một là hoàng phổ tông tộc một là tần thị tông tộc vương gia d i ệ t môn sau ba đại tông tộc bên trong vậy mà liền đến hai nhà lâm thị tông tộc bây giờ lại không một người đã đến tần gia tần thế nhìn xem chưa đã đến lâm gia trong đầu nghĩ đến nào đó thân ảnh sắc mặt biến hóa cũng không nói lời nào mà hoàng phổ tông tộc đội ngũ chỗ cái kia hoàng phổ t i nhờ thấy chưa đến đây lâm gia thân ảnh cùng với trước đó không lâu mới cùng với nàng từ biệt trở về lăng thanh trúc trong đầu cũng là tràn đầy nghi vấn tần thế lúc trước bên trong cổ mộ phủ xảy ra chuyện gì hoàng phổ tính đi tới tần gia đội ngũ phụ cận trực tiếp ngăn lại tần thế liền muốn hỏi cho rõ trên thực tế nàng cũng theo lăng thanh trúc hỏi ý qua nhưng vị đại tiểu thư kiêm một mực tại cùng với nàng đánh thái cực chưa từng lộ ra một chút lần này cuối cùng để nàng bắt được một cái tham dự qua bên trong cổ mộ phủ người đương nhiên phải đem sự tình hỏi ra rốt cuộc từ cổ mộ phủ một chuyện về sau vương gia biến mất tần gia điệu thấp làm việc hồi lâu mà lâm gia bây giờ còn ở vào một cái ngoại giới nhìn không thấu tình huống đừng nhìn ta Ta cái c gì ũ người không biết. Tần thế đối với chuyện kia tị không không thế chuyện huy cho dù là đối mặt Hoàng Phổ Tĩnh ép hỏi, hắn thật Tần cũng nửa câu nói thật không nói, ngây n giả g biết. bởi đối với đối tiếp tị mặt trực mốc. vậy vờ câu sâu, dù là ép hoàng phổ tĩnh chính muốn nói gì đ ỗ n g nhiên cách đó không xa cái k i a đại hoàng cổ bi vậy mà t r u y ề n ra m ộ t rãi như vậy cuối cùng có bên trên cao ngàn trượng tấm b i a cổ hung hăng nện ở đại địa phía trên dẫn tới đại hoàng c ổ nguyên long trời lở đất cắt vàng khắp nơi trên đất cái này đến cái khắc khe hở cùng đại địa phía trên sinh ra tựa như đ i ệ long xoay người một bức diệt thế cảnh sát ở trong quá trình này có chút thân ảnh thậm chí trực tiếp bị đại địa nứt ra thốt vệ cũng có thân ảnh vận khí không tốt bị đại hoang cổ bi trực tiếp đập chết kia là lâm động thúc giục tiểu viêm đi tới trên bầu trời trong hai con ngươi tràn đầy rung động hắn nhìn thấy tại cái kia đại hoang cổ bi nghiêng đổ về sau một đạo sáng tắt ánh sáng hiện ra sau đó tầm mắt phần cuối đại hoang cổ nguyên vậy mà chậm dãi biến thành một chỗ liên tiếp kiến trúc cổ xưa nhóm mà tại cái kia kiến trúc cổ xưa nhóm trung tâm cũng là có một người mặc áo bào đen lão giả tóc trắng lúc này chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi đại hoang cổ bi vậy mà ngã bí cảnh cửa mở ra bên trong lại có một cái thần bí láo giả lúc này tất cả tránh đi lúc trước cái kia một kiếp bóng người đều là thấy cảnh ấy nuốt nước miếng không thể tin được tần thế ngươi như thế nào toàn thân đều đang run rẩy hoàng phổ tinh bay đầu nhìn về phía người tần ra ngựa không giải thích nói không có không có gì tần thế nhìn thấy trong trời cao lái tiểu viêm thân ảnh quen thuộc trong lòng hoảng hốt lần trước bên trong chị cổ mộ phủ cái kia láo giả thần bí chính là cái này lâm động ra ra lần này trùng hợp lại gặp được lâm động chẳng lẽ đạo thân ảnh kia còn lại ở chỗ này hồi t ư ở n g lại bị giam đóng chặt trong khoảng thời gian này thần ra tất cả trưởng lão đề phòng nhắc nhở tần thế cảm thấy mình vẫn là đi trước thì tốt hơn nhưng mà q u â n đại hoang bên trong thế lực này lại vượt lên trước hắn một bước thẳng tắp hướng về phía cái kia bí cảnh di tích mà đi tại lúc này cái kia khoanh chân nhắm mắt áo b à o đen láo giả bỗng nhiên mở ra hai con n g ư ờ i một mảnh đen kị không có c h ỏ n g trắng mắt t r o n g con n g ư ờ i p h ả n phất có được từng tia từng tia ma lực tại lúc này cao thiên đại địa hợp hai là một một cố cường hãn màu đen lan tràn dựng lên trực tiếp đem tất cả đến phạm nhân bao phủ lại nghiết bàn cảnh tần thế cùng hoàng phổ tĩnh cùng với một đám cường giả cảm thụ được cái kia trên người lão giả cái kia vô thượng nhất bàn lực lượng sắc mặt khó coi nói ai ra không phải là từ cổ xưa thời kỳ sống đến bây giờ cường giả đi con trồn nhỏ tại lâm động trong cơ thể rõ ràng cảm thụ được ngoại giới lao giả khí tức cùng với bốn phía cái kia một mảnh đ e n kịp kết giới lâm động vất tay một điểm nguyên lực hóa thành tia sáng nhưng mà còn chưa chiếu sáng bốn phía liền bị một cỗ không tên thôn vệ chi lực n u ố t đi hắn vội vàng lại lần nữa tăng lớn nguyên lực một đạo nguyên lực chùm sáng hiện ra giống như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng làm bạn tại bên cạnh hắn chiếu sáng cảnh tượng trước mắt đối với cố này thôn vệ lực lượng lâm động tự nhiên sẽ không lạ lẫm trong óc hắn linh phủ nhưng chính là lấy thôn vệ tổ phủ làm nguyên mẫu tác ấn thôn vệ tổ phủ lâm động sắc mặt c h ầ m xuống trước mắt lao giả này tu vi đã đạt tới nét bàn cảnh giới nếu là lại trưởng k h ô n g thôn vệ tổ phủ vậy hắn chuyến này nguyện vọng sẽ phải thất bại ta cảm thấy hiện tại chúng ta không muốn đi nghĩ thôn vệ tổ phủ người nhìn con t r ồ n nhỏ nhắc nhở lâm động theo tiếng kêu nhìn lại phát giác tại hắc á m trong kết giới một thân ảnh đông nhiên xuất hiện chính là cái kêu kiến tạo nơi này kết giới áo bào đen lao giả đối phương nét mặt thiên lặng nhìn qua hoàng phổ tĩnh tần thế lâm động cùng với những quận đại hoang đó cường giả rất nhiều thân ả n h nói các ngươi những tiểu gia hỏa này vẫn là an tĩnh chút tốt chớ có đem đằng sau ta vị tiền bối kia đánh thức dứt lời hắc đồng vung tay lên sau lưng hắn ba đạo nguyên lực gấp chậm rãi hình thành ba đạo thân ảnh rõ ràng là cái kia âm khôi tông tông chủ cùng với hai vị trưởng lão đã từng đỉnh cấp cường giả bây giờ lại lần nữa thi triển ra tạo hóa tam cảnh thủ đoạn tại cảnh giới cực cao ra trí xuống cái kia ba đạo thân ảnh sinh động như thật trừ lại không có ý thức bên ngoài cùng chân nhân lại không khác biệt đàng sát âm khôi tông trưởng lão có đại ma môn cùng võ minh người nhận ra ba người kia đông cảm giác trên người nổi ra gà tất cả đứng lên bọn hắn tìm kiếm lâu như vậy âm khôi tông tiêu vong bí ẩn nhưng chưa từng nghĩ kẻ cầm đầu vậy mà liền tại đây đại hoàng cổ bi bên trong bí cảnh bên trong m ạ phạm tiền bối quả thật chúng ta chi tội lại cho chúng ta thối lui có võ minh trưởng lão cung kính run dậy nói hắc đồng mỉm cười thái độ cũng là từ chối cho ý kiến để đại ma môn mục thiên thiên cùng võ minh vũ từ nghe vậy trong lòng đột nhiên trầm xuống thiếu chủ vị này tám chín phần mười chính là hủy diện âm khôi tông cường giả bí ẩn ta cảm giác vẫn là không nên t r e o c h ọ c hắn là tốt võ minh trưởng lão cùng vũ t ử nhỏ giọng trò chuyện với nhau ta biết thế nhưng vũ t ử nói còn chưa dứt lời liền nhìn thấy áo bào đen sau lưng láo giả nào đó đạo thân ảnh lóe lên mà đậu các ngươi vẫn là thành thật một chút cho thỏa đáng hát đồng liết hướng cái nào đó hướng ngoại giới truyền bá tin tức thân ảnh phất ống tay h áo một cái nói cái kia âm khôi tông nhị trưởng lao trực tiếp từ trên trời giang xuống thật giống diều hâu săn mồi bóp hướng cái nào đó thân ảnh nhưng mà đạo thân ảnh kia lại giống như mê mội hoàn toàn mặc kệ sau lưng âm khôi tông nhị trưởng lao nguyên lực mô phòng tạo trên người t o à n bộ n g u y ê n lực dốc v phổ tinh à o cùng bội. Sau đó, k h tần thế nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến trực tiếp thôi động lên riêng phần mình thủ đoạn bảo mệnh muốn thoát ly cái này hắc cám kết giới dùng cái kia nguyên tinh chi lực trong nháy mắt này con t r ồ n nhỏ nhắc nhở lâm động lúc sau mới biết trong tay bồ đoàn nắm chặt tinh thần lực cùng nguyên lực cùng nhau rớt vào một đạo lực lượng cường hãn xuyên qua kết giới theo sát hoàng phổ tinh cùng tần thế thoát đi ra ngoài rời đi liền rời đi đi chỉ là vừa mới cái kia tự bạo trong cơ thể con người lại có niết bàn cường giả lực lượng chẳng lẽ là ai chuẩn bị ở sau hắc đồng vung tay lên ấ m khôi tông nhị trưởng lão lạng yên trở về giám thị lấy còn lại đông đảo thân ảnh ngoại giới xanh t h ẳ n một mảnh bên trên bầu trời một cái áo gai lão giả hướng về một phương hướng nào đó cấp tốc đi về phía trước có cái gì ngoại ý muốn phát sinh áo gai lão giả cảm thụ được trong ngực một đạo ngọc đội vỡ vụn thần sắc có chút khẩn trương dưới chân tốc độ lại lần nữa tăng tốc bay thẳng đại hoàng cổ bị phương hướng mà đi xông ra cái kia đạo h cám kết giới lâm động lái tiểu viêm đảo mệnh hướng lấy nơi xà phong đi thật mẹ nó xui xẻo thôn vệ tổ phụ không có cầm tới kém chút bị lao ra hỏa kia vây khốn lâm động bất đắc dĩ nói nhanh lên ta trong lúc mơ hồ phát giác được thật giống có người đang truy tung chúng ta bỗng nhiên trong cơ thể hắn con trồn nhỏ nói như thế chẳng lẽ là người kia đội theo rồi lâm động ánh mắt nháy mắt lăng lệ thúc giục tiểu viêm tốc độ nhanh lên nữa xông ra cái kia hắc ám kết giới thế nhưng là có hoàng phổ tĩnh tần thế cùng với hắn nhiều người láo giả kia vậy mà thẳng tắp hướng về hắn đuổi theo chẳng lẽ là cảm nhận được trên người mình bảo vật rồi đ ỗ n g nhiên một đạo nhỏ xíu thanh â m xé gió văng lên để lâm động toàn thân lông tơ đều là đột nhiên dựng lên một loại cảm giác hết sức nguy hiểm bao phủ tại trong lòng hắn không kịp con t r ồ n nhỏ ẩn trốn một chút thạch phù khí tức lâm động tâm thần truyền âm cái sau ngầm hiệu trực tiếp đem thạch phù che giấu nhưng mà ngay tại con t r ồ n nhỏ vừa mới che đậy tốt thạch phù về sau lâm động còn còn đến không kịp nói cái gì mắt của hắn đồng liền đột nhiên co g ụ t lại bởi vì hắn nhìn thấy tại nó phía trước bầu trời chỗ từng vòng từng vòng không khí gợn sóng khoét tàn ra chật một vị thân mang áo gai l ã o nhân chính là giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt hắn l ã o nhân bình thường liền khí tức cũng là cực kỳ bình ổn nhưng chính là tại đây loại bình ổn xuống lâm động cảm nhận được một loại cường hãn hơn đằng sắt vô số lần đáng sợ gợn sóng nghiết bản cảnh lâm động trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù không phải cái kia hắc á m trong kết giới niết bản lao giả nhưng trước mắt người này tu vi thình lình đồng dạng là n g h i ế t bằng cảnh giống tiểu viêm gầm nhẹ một tiếng mắt hổ cảnh giác nhìn qua giữa không trung bên trên áo gai lão nhân từ sau người trên thân thể nó cũng là cảm nhận được một loại cực đoan khí tức nguy hiểm trên bầu trời áo gai ánh mắt của láo giả cũng là nhìn chăm chú tại lâm động trên thân c h ậ t trong mắt của hắn lướt qua một vệ kinh ngạc cười nói tu ổ i con nhỏ, tu vi liền như thế chật t r ư ợ tiểu gia hỏa xem ra cũng là một vị nhân vật thiên tài a lâm động mặt sắc mặt ngưng trọng hướng về phía áo gai lão nhân ôm cửa nói tiền bối ngăn lại van bối đường đi không biết tiền bối đến tột cùng là ý gì áo gai lão nhân m ỉ m cười tầm mắt nhìn chằm chằm lâm động nói lao phu việc này mà đến là vì thôn vệ tổ phủ lâm động nghe vậy trong lòng nhỏ định lão giả này muốn là thôn vệ tổ phủ may mắn không có bị hắn lấy được không ở trên người hắn căn cứ lâm động phỏng đoán thôn vệ tổ phủ tám chín phần mười bị cái kia áo bào đen lão nhân thu hoạch bởi vậy đối mặt áo gai lão nhân ép hỏi hắn trực tiếp hồi phục nói thôn vệ tổ phủ không phải chậm thêm lời trên thân đại hoang cổ bi bên trong có một vị khắc niết bàn tiền bối tám chín phần mười rơi xuống trong tay của hắn tiền bối vẫn là trực tiếp qua bên hướng kia cho thỏa đáng chớ có bỏ qua áo gai lão nhân nghe vậy trong lòng căng thẳng nhưng hắn đồng dạng ở trước mắt tiểu g i a hỏa trên thân cảm nhận được thôn vệ chi lực tồn tại bởi vậy vẫn là nói trước hết để cho lão phu cẩn thận kiểm tra một chút nếu ngươi không có tự nhiên dễ nói ta lại đi cái kia đại hoang cổ bi bên trong tìm tòi hư thực như vậy cười áo gai lão nhân trong đôi mắt đột nhiên bắn ra một đạo q u a n g trụ cái kia cổ sáng trực tiếp lên đầu đem lâm động bao phủ để lâm động biến s á c chương hai trăm cái này niết bàn cảnh g i i áo gai lão nhân trong ánh mắt áp lực vô hạn rơi xuống lâm động trên thân liền muốn hướng lâm động sâu trong linh hồn mới tới lâm động trong mắt lạnh lùng nguyên lực kích phát liền muốn tránh đi chỉ bất quá niết h bản cường giả lực lượng như thế nào hắn một cái tạo hình cảnh đại thành t i ể u tu sĩ có thể chống lại áo gai lão nhân tay háo lớn nhẹ nhàng hất lên lại ẩn chứa thiên địa chấn áp lực lượng giờ khác này thiên địa phản g phất biến sắc nguyên lực rung động lâm động thân ảnh tựa hồ bị cố định trụ vô pháp chống cự niết bản cường giả một tay háo vai cũng là khủng bố như vậy làm áo gai lão nhân tầm mắt liền muốn đem lâm động xem thâu thời điểm bỗng nhiên hắn trong mày lực lượng toàn thân bỗng nhiên tảng ra không lại áp chế lâm động mà cái sau mượn cơ hội này cấp t ố c hướng phía sau t ố i lui khoảng cách áo gai lão giả một mảng lớn khoảng cách sau mới dừng lại có thể hơi thở một ngụm áo gai lão giả xoay người nhìn về phía cách đó không xa trên không trung mấy hơi thở sau đó một đạo thân mặc h áp bảo tóc trắng h ấ t đồng lão giả từ chân trời xuất hiện trên người tu vi thình lình cũng là niết g h bàn cảnh giới áo gai lão nhân nghĩ đến vừa rồi lâm động nói cái k i a thôn phệ tổ phụ tám chín phần mười là bị một cái niết g h bàn cường giả cướp đoạn lộ ra lại chính là người trước mắt nghĩ tới đây áo gai lão nhân trực tiếp vụ một cái đi muốn nhìn một chút cái k i a thôn vệ tổ phủ phải trăng tại trên người của đối phương hắn xuất thân danh môn đại phái đối phó như thế một cái biên thủy trong nước nhỏ nếp bàn tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay nhưng mà để hắn không hề nghĩ tới chính là mới vừa rồi đơn giản khống chế lâm động để nó hoàn toàn vô pháp phản kháng một trường rơi xuống trước mắt cái này áo bào đen trên người lao già thật giống như con mối u đốt vô pháp tạo thành mảy may ảnh hưởng hiu nguyên lực khuấy động bàn tay ở không trung đánh ra nên đón nó cũng là một đạo hắc á m ánh sáng cái tia hắc á m ánh sáng dài nhỏ lại dữ tợn từng tia từng tia màu đen gọn sóng mở rộng tựa như một đầu màu đen con rắn nhỏ há mồm lẻ lưỡi vây quanh nguyên lực kia bàn tay bất qua trong n g á y mắt liền đem nó hoàn toàn thôn phệ hết sạch một màn này phát sinh để cái kia áo gai lão nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn mừng dỡ nói thôn phệ chi lực quả thật là thôn phệ tổ phủ dứt lời áo gai lão nhân tu vi chuyển một cái so lúc trước niết bàn cảnh còn cường hãn hơn không ít khí tức phóng lên tận trời lâm động trong cơ thể con chồn nhỏ nói vượt qua niết bàn kiếp niết bàn cường giả lâm động cũng là hít sâu một hơi hắn đi ra ngoài lịch luyện lâu như vậy sớm đã không là trước kia cái kia không kiến thức nông thôn tiểu tử theo hắn biết toàn bộ đại viêm vương t r i ề u đều không có nhiều niết bàn cường giả húng chi cái kia vượt qua niết bàn k i ế p tồn tại niết bàn cảnh giới tổng cộng có cảnh giới thứ chín được xưng là cựu chuyển niết bàn mỗi một lần niết bàn cũng sẽ là một lần sinh tử khảo nghiệm như đi qua được thực lực đại trướng tuổi thọ tăng mạnh mà như đi qua không được vô pháp niết bàn sống lại cái kia liền chỉ có thể tắm lửa mà chết mà lại mỗi một lần niết bàn thành công đều sẽ là một lần xu hướng tại hoàn mỹ tiến hóa cái loại cảm giác này là toàn phương vị tăng lên như thế nói đến cái này háo bảo đen láo giả chẳng phải là thua địch rồi lâm động hỏi niết bàn cảnh bên trong qua không có vượt qua niết bàn kiếp kia là hai khái niệm nghĩ tới đây lâm động thân ảnh l ặ n g yên hướng phía sau t ố i lui thẳng đến một cái dài tới mấy chục dặm khoảng cách an toàn sau hắn mới chậm rãi dừng lại cái này háo bảo đen láo giả nếu là có được thôn vệ tổ p h ụ lời nói tình hình chiến đấu như thế nào còn muốn k h á c nói mà loại này cường giả tranh phong tại toàn bộ đại viêm vương triều cũng khó khăn nhìn thấy mấy lần trước ngươi có thể ở đây q u a n chiến chờ giữa bọn hắn muốn phân ra thắng bại lúc lại đi cũng không m u ộ n con t r ồ n nhỏ nhắc n h ỏ nói cách lớn khoảng cách thật xa may mắn có con t r ồ n nhỏ tương trợ nếu không lâm động nhìn sang chỉ có hai cái điểm nhỏ rằng co lẫn nhau hoàn toàn thấy không rõ xảy ra chuyện gì giao ra thôn vệ t ổ p h ụ áo gai lão nhân cảm thụ được h ắ c đồng trên người thôn vệ chi lực trong mắt lửa nóng nếu để cho hắn cầm tới như vậy thiên địa thánh vật trở thành một phương cường giả ở trong tầm tay ta m nguyên n h i ế t bàn cảnh hắp đồng rõ ràng nhận ra áo gai lão nhân trên người tu vi cứ việc t r a n lệch ba cái cảnh giới nhưng hắn lại hoàn toàn không sợ vô tận năm tháng phía trước hắn thế nhưng là phong cấm qua cái k i a dị ma tộc bên trong thứ chín vương điện vì thiên địa ở giữa đỉnh cấp cường giả một t r o n g hôm nay đối mặt áo gai láo giả như vậy tu sĩ lại có thể nào để hắn lộ vẻ xúc động lúc này hắc đồng một ngón tay trời cao niết bàn lực lượng lưu chuyển toàn thân nguyên lực bên trong mang theo nhẹ nhẹ thôn p h ệ chi lực càng là thôi động lên đại hoàng cổ bi bên trong cái k i a đạo tạo hóa võ học đại hoàng tù thiên chỉ nhất chỉ tù thiên đ ị a hắc đồng âm thanh rơi rừng cùng sau người một đạo đủ cùng thiên điện g a n g bằng ngón tay dối ra giống như nghiền ép con kiến ép hướng áo gai lão nhân vô dụng nâng áo gai lão nhân đồng dạng thủ trưởng ấn ra lấy đất thừa thiên liền muốn đón lấy một ngón tay này cũng phản kích nhưng làm hắn nguyên lực tiếp xúc đến một ngón tay này về sau vô tận thôn phệ chi lực mang theo cường hạn áp lực trực tiếp để hắn hơi đỏ mặt một cỗ khí kém chút không có trên đỉnh cho dù có ba cái tiểu cảnh giới t r ê n l ệ n h cái này áo gai lão nhân lại cảm giác chính mình thân ở thế yếu để hắn không thể tin được biên thủy nước nhỏ đi ra niết bản cảnh giới có thể nghiền ép ăn cái này cựu thiên thái thanh cung đệ tử tựa hồ l à một ngón tay cũng không có hiệu quả h á t đồng lúc này chỉ thứ hai cùng chỉ thứ ba liên tiếp điểm ra nhị chỉ t o á i sơn hà tam chỉ d i ệ t sinh linh cùng cái kia thứ nhất ngón tay bên cạnh lại có hai ngón tay xuất hiện lần này mang cho áo gai lão nhân áp lực lại không phải thêm nhiều lần thêm một mà là cho hắn một loại đã tăng mấy lần cảm giác mới vừa rồi còn có thể chống lại một chút đối mặt cái này ba ngón đánh trời hắn liền chống cự lực lượng đều không có toàn thân trên dưới nguyên lực thật giống như bị chấn áp trơ mắt nhìn thấy cái kia ba ngón rơi hướng mình trực tiếp đem chính mình từ trên bầu trời ấn ngã xuống đất tha mạng tha mạng ta là cựu thiên thái thanh cung bên trong người ba một cái áo gai lão nhân cầu xin tha thứ âm thanh trực tiếp tiêu tán ra cựu tiên h thái thanh cung ha ha lúc trước cung chủ cũng không dám chủ động ra tay với ta ngươi đã ra tay với ta còn n g h ị xuống m ệ n h hắc đồng k h é p cười một tiếng thân ảnh đ ỗ n g nhiên chuyển một cái nhìn về phía xa xa lâm động tiểu viên một người một thú cho dù cách xa nhau rất xa nhưng hắc đồng tầm mắt vẫn làm cho lâm động hơi biến sắc mặt hắn cười khổ chuyển âm con trổ nhỏ người này thậm chí cũng không có đụng tới thôn vệ tổ phù liền đem cái kia vượt qua niết bản kiếp áo gai lão nhân chém giết như thế nào nói cho ngươi sảng khoái chiến đấu hoàn toàn khác biệt con trồn nhỏ cũng có chút mắt t r ợ n tròn bất quá mấy hơi thở mới vừa rồi còn không ai bị nổi áo gai lão nhân cứ như vậy bị hắc đồng miểu sát trong lúc đó quá trình để bọn hắn đều không thể tin được cái này chỉ có thể nói rõ cái này hắc đồng lão nhân cùng cái kêu áo gai lão giả t r ê n lệch quá lớn đừng nói chạy mau đi con trồn nhỏ vừa mới thúc giục xong hắc đồng thân ảnh liền xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn nói một câu để hai người bọn họ mắt t r ợ n tròn tiểu bối theo ta đi gặp một chút lâm chấn thiên tiền bối đi sáu đông hiện vực cựu thiên thái thanh cung bên trong dãy núi khe danh ở giữa phong phú thiên địa nguyên lực hình thành như là tường đoá mây trắng che đậy ngọn núi chỉ để lại một chút đỉnh núi mà tại những cái kia đỉnh trên đỉnh thì có tinh mỹ lộng lẫy kiến trúc đình đài lầu cát san sát nối tiếp nhau thỉnh thoảng sẽ gặp có giống như tiên nữ thân ảnh xuyên qua trong đó gió nhẹ thổi tới đem nguyên lực đám mây thổi tan cả phiến thiên địa giống như biến thành tiên cung đại khuyết để người say mê tại trung tâm nhất chỗ cái nào đó trong cung điện cao ngạo lăng thanh trúc lúc này vậy mà mười phần câu nệ đối mặt nào đó đạo thân ảnh đem lại viêm vương triều bên trong phát sinh sự tình nói thẳng ra thần bí lao nhân kinh thế hai tục thực lực nó giấu ở biên thủy nước nhỏ âm nhu các loại lăng thanh trúc một năm một mười đem tin tức bẩm báo đi lên có thể nói tin tức của nàng vẫn còn có chút tác dụng r ố t cuộc hứa ninh xuất thế thời điểm có thể để toàn bộ thế giới đại năng giả đều cảm nhận được linh hồn rung động bọn hắn còn tưởng rằng là có thiên địa t r í bảo h i ể n thế khoảng thời gian này đến một mực phái người đi c h ắ p nơi tìm kiếm bây giờ cựu thiên thái thanh cung trí ít rõ ràng cũng không phải là dị bảo xuất thế mà là cái nào đó thực lực ngút trời hạng người vì van bối ra mặt lui lăng thanh trúc đạo thân ảnh kia nhũ mày trên thực tế căn cứ lăng thanh trúc đôi câu vài、lời. nó làm ra phán đoán là cái kia lâm chấn thiên tám chín phần mười vì cái nào đó siêu cấp cường giả chuyển thế thân tu hành chi đạo đạt tới chỗ cao thâm liền có thể ngưng tụ luân hồi bàn tiến giai luân hồi cảnh giới tấn vào luân hồi cảnh về sau người đan điển chính là biết hóa thành luân hồi hải có thể đạp vào luân hồi cảnh người hẳn là giữa thiên địa đ ỉ n h phong tồn tại bọn hắn đã trưởng khống sinh tử từ trình độ nào đó mà nói liền xem như năm tháng thời gian đều khó mà l a o giết bọn hắn viễn c ủ a một chút luân hồi cảnh siêu cấp cường giả nếu là tại tàu thủy về cấp sau khi thất bại một chút năng lực siêu phản giả lại là có thể thi triển thần thông bảo tồn một điểm linh tính tiến tới chuyển sinh luân hồi chờ đợi cơ duyên đã đến kích hoạt linh tính lại lần nữa niết bàn tại giữa thiên địa mà dựa theo lăng thanh trúc đối với lâm trấn thiên miêu tả đối phương có thể là cái nào đó cường giả luân hồi truyền thế nhận cháu trai kích thích về sau một điểm linh quang t h ứ c tỉnh từ đó thu hoạch được trí nhớ kiếp trước mới có thể nắm giữ những cái kia đối lăng thanh trúc những thứ này hậu bối mà nói rất cường hãn thần thông chỉ là vẹn vẹn luân hồi truyền thế vậy mà có thể chấn kinh toàn bộ thế giới hoặc là nó khôi phục về sau nắm giữ trí bảo hoặc là chính là sống trước thực lực có một không hai xưa và nay Lưu lại u c h ẩ nghĩ bị bất ở sau vạn cổ bất diệt. Đạo cổ diệt. như n kia suy quá đoán. Bất bất vậy cựu thiên thái thanh cung bên trong trí cao mệnh lệnh từng tầng từng tầng truyền số dưới giữa không trung lâm đồng có chút thật không dám tin cùng ở sâu trong nội tâm con chồn nhỏ giao lưu câu thông ấn lao nhân kia nói da da của ta cứu tính mạng của hán cho nên hắn mới có thể tại di tích bên trong bí cảnh thiết lập kết giới thủ hộ lao gia tử bế quan tu hành con t r ồ n nhỏ nghe vậy hồi tưởng lại thanh dương chấn bên trong láo nhân kia cũng có chút không thể nào tiếp thu được rốt cuộc lúc trước lâm chấn thiên tu vi bất quá thiên nguyên cảnh giới vẫn là dựa vào lâm động phát hiện dương cương khí mới tiến giai nguyên đ a n cảnh giới bây giờ đi qua mới bao lâu vị này lâm láo gia tử như thế nào liền cứu trước mắt cái này tự xưng hắc đồng lao nhân lấy thực lực của đối phương liền vượt qua n h ấ t bàn kiếp áo gai láo nhân cũng không là đối thủ lâm láo gia tử bất quá một cái nguyên đ a n cảnh giới trên l ệ quá lớn đợi chút nữa có lâm ẽ còn c động có h h nhỏ n con trồn n là quá nhiều không hiểu tổ phù chính là thiên địa kỳ vật có được thủ hộ thiên địa lực lượng mà loại này kỳ vật thu hoạch cùng hư vô mở mịt cơ duyên tương quan cầu đối có khả năng lão gia tử chính là một thế này thôn p h ệ tổ phu đứng đầu cho nên mới sẽ tự phát tiến về trước cái này lấy được tổ phu con t r ồ n nhỏ cười khổ một tiếng người trong nhà đoạt người trong nhà cơ duyên thật sự là lũ lụt sông miếu long vương đến lúc này h á t đồng tay háo dài hất lên mang theo lâm động tiểu viêm rơi xuống nào đó phiến trống giống đại địa phía trên đại địa trung tâm nhất nơi một người mặc trường bảo màu xanh hơn ba mươi tuổi vai hùng nam tử đứng ở nơi đó gió nhẹ thổi tới nhấc lên mái tóc dài của h ắ n một bộ tiên nhân đăng thiên phong thái lâm động đầu tiên mắt nhìn về phía nam tử kia lúc cảm thấy mười phần lạ l ắ m nhưng nhìn kỹ lại lại phát hiện tại đầu lông mày ở giữa nhưng lại có nồng đậm tương tự cảm giác sững sờ tại nguyên chỗ nhìn trong một giây lát lâm động tại cái kia nam tử áo bào xanh trên mặt rốt cục nhận ra ra ra mình bộ dáng ha ha người tu hành tiến vào niết bàn cảnh thời điểm sẽ một lần nữa tỏa ra sự sống mà mỗi vượt qua một tầng niết bàn tiếp thọ nguyên thực lực càng là biết tăng lên rất nhiều bây giờ ta dù nói không lại nửa bước niết bàn nhưng cũng đủ để khôi phục lúc tuổi còn trẻ dung mạo hớ ninh khép cười một tiếng theo lâm động giải thích nói cái này bí cảnh bên trong di tích niết bàn đan cứ như vậy nhiều hắc đồng tại hứa ninh bế quan tu hành thời điểm thu thập một vòng sau đó tiêu hao hơn phân nửa bộ phận khiến cho tu vi trở lại niết bàn cảnh giới sở dĩ không có tiếp tục xung kích một nguyên niết bàn tự nhiên là muốn cho hứa ninh vị này lão tiền bối chừa chút niết bàn đan cho nên hứa ninh đem hắc đồng lưu lại cảnh giới cảm nộ hấp thu về sau tạo hóa tam cảnh không còn là vấn đề lại đem còn lại niết bàn đan toàn bộ hấp thu hết khiến cho tu vi của hắn đi tới nửa bước niết bàn cảnh giới chỉ đợi niết bàn đan đầy đủ hắn liền có thể lại lần nữa bước ra nửa bước thành là chân chính niết bàn cảnh ngươi phủ sư con đường tu hành luyện hóa bản mệnh linh phủ nên chính là thoát thai từ thôn vệ tổ phủ h ứ a ninh vừa nói ngón tay nhẹ nhàng dối ra một đạo cổ pháp màu đen phủ văn hiệa ra trôi hướng lâm động đây là ta thác ấ n ra tổ p h ủ lực lượng nghĩ đến cũng đủ ngươi tu hành sử dụng h ứ a ninh nói như thế trên thực tế đối với hắn mà nói tổ p h ủ cũng không phải là nhu yếu phẩm bây giờ sở dĩ giữ lại cái này thôn vệ tổ p h ủ một là muốn cảm ngộ trong đó thôn vệ chi đạo dùng cái này tăng tốc đối với nguyên lực thôn vệ tu hành hai là, là muốn lấy thôn vệ tổ phù làm kiếp nổ đi tìm kiếm cái khác bảy cái tổ phủ đem bắt đại tổ p h ù toàn bộ thu thập nếu là hắn nắm giữ cái khác tổ p h ù về sau đem thôn phệ chi đạo hoàn toàn càng ngộ tựa như thôn phệ chi chủ cùng với hắc đồng như thế coi như thôn phệ tổ p h ù không ở bên người cũng có thể thi triển thôn phệ chi lực tới lúc đó liền hắn có thể đem thôn phệ tổ p h ù chuyển cho lâm động lâm động nghe vậy tiếp nhận hứa ninh cái kia đạo tổ p h ù thác ấn cảm thụ được chính mình trong nghe hoàn cung bản mệnh linh phù đang nhảy nhót phảng phất muốn chủ động đầu nhập cái này thác ấn bên trong đà tạ ra ra lâm động vui mừng quá đỗi hắn vốn cho rằng lần này không thu hoạch được gì tổ phụ bị cái kia hắc đồng lấy đi chính mình còn muốn bị cái kia áo gai láo nhân trả tấn nhưng hôm nay nhà mình ra ra cầm tới cái này thôn vệ tổ phụ thành tiệu niết bàn cừng giả còn có một cái thần bí h ắ c đồng giúp đỡ về phần hắn bản thân đồng dạng có tổ phụ t h ắ c ấn đối với phụ sư trên đường có chỗ trợ giúp kể từ đó một lần lâm động ngược lại là cảm thấy việc này thành quả tương đối khá đúng ra ra ngươi bây giờ thành tiệu niết bàn cảnh giới cái kia lâm thị t ô n g tộc bên kia lâm động nghĩ đến cái gì đột nhiên nói chương hai trăm linh một nhân sinh nếu như không có ngộp tưởng cùng cá ướp mối khác nhau ở chỗ nào mà bây giờ lâm động không sai biệt lâm chính là trạng thái này từ đại h o a n g cổ nguyên mà về hắn là thế nào cũng không nghĩ tới mặc dù mình không lấy được thôn vệ tổ p h ụ nhưng thu hoạch đồ vật ngược lại càng nhiều đầu tiên là lao gia của hắn tử lâm c h ấ n thiên nắm giữ tổ p h ụ phản lão hoàn đồng giành lấy cuộc sống mới tu vi đến nửa bước m i ế t b ả n trực tiếp sống thêm đời thứ hai trừ tại cá nhân thực lực trên co tăng lên hắn còn mang về h ấ t đồng như thế một cái thực lực có một không hai đại viêm vương triều ra hỏa nhưng mà mang cho lâm động kích thích cũng không chỉ điểm này quân đại viêm lâm thành lâm thị tông tộc bên kia lăng thanh trúc rời đi tựa như đẩy ra mây mù thấy xanh trời để lâm phạm đám người tỉnh n g ộ lại nhóm người mình một mực tại chờ đợi lâm tiền bối mệnh lệnh như thế từ trên xuống dưới to như vậy một cái lâm ra đều có chút ngừng chuyển lại tiếp tục như thế chẳng phải là sẽ để cho vị tiền bối kia cho là mình đều là chút hạng người vô năng từ đó bắt đầu sinh ý muốn rời đi cho nên tại lâm phạm tộc trưởng này một tay thao tác xuống lâm mục trưởng lão mang theo hắn nhất mạch kia rút đi viêm thành thay thế về lâm t r ấ n thiên mạch này xem như đi ra lâm ra trung tâm quyền lực chấm dứt cùng lâm chấn thiên nhất mạch n h ữ n quả tổng thể mà nói đó cũng không phải chuyện xấu chỉ bất qua quá trình này có chút nhanh có chút quá mực ảo dẫn đến viêm thành lâm ra những người kia như lâm khiếu thanh đàn chờ thẳng đến đi tới quận đại viêm lâm thành bên trong còn có chút không thể nào tiếp thu được lâm khiếu huynh đệ còn nhớ ta không khi còn bé chúng ta cùng một chỗ móc qua trứng chim lâm khiếu huynh đệ đừng nghe hắn lắc lư khi còn bé hắn còn khi dễ qua ngươi vẫn là ta đứng ra dừng tại một đám lâm ra con cháu ánh mắt hâm mộ bên trong lâm khiếu cười khổ bị một đám ấu niên bằng hưu xô đẩy ra ngoài tụ lại nơi nào đó gò nhỏ làng phía trên xanh nhạt cỏ nhỏ phủ kín gò nhỏ lâm động nửa nằm tại trên bãi cỏ tầm mắt có chút thất thần nhìn xem một màn này mười năm phía trước cha thụ thương thời điểm có thể chưa từng thấy đến nhiều như vậy t h ú c bá đâu một cái lành lạnh giọng nữ ha ha nói xong tại cái kia t h ú c bá phía trên đặc biệt tăng thêm phía dưới ngay vậy lâm động có chút phiêu tán hai con ngươi chậm rãi tụ hợp quay đầu nhìn hướng mội mội của mình lâm thanh đàn thiếu nữ thân mang đạm n h ã áo xanh dáng người thon dài mà mềm dẻo thơm cơ ngọc phu đạm quét mày ngày một đôi cắt nước sông đồng nhìn quanh lưu chuyển ở giữa để không ít tuần tra tông tộc con cháu đều là đem kinh diễm tầm mắt ném bắn tới như thế dung mạo cùng khí chiết liền xem như d ó i mắt lâm thị tông tộc bên trong cũng là khó có nữ tử có thể cùng hắn so sánh lúc trước tiểu nữ hải kia bây giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu nghiêm trình trở thành lâm thị tông tộc bên trong thiên tri tiêu nữ chính là lâm khả nhi tại nó trước mặt đều là hơi kém nửa bậc không khác chỉ vì gia gia của nàng là vị kia đệ tộc trưởng lâm phạm khom lương cường giả làm sao vậy thanh đ à n lâm động chống lên tinh thần từ khi gia, gia lâm trấn thiên mang theo vị kia hắc đồng tiền bối trở lại lâm thị tông tộc về sau cái này thân mang sát ma chi thể mội mội liền bị vị kia hắc đồng tiền bối thuận tay mang đi nghe nói nó vào hắc đồng mắt rất nhiều thu nàng làm đồ tư thế có thể bị hắc đồng loại này đơn giản chém giết miết b ả n cảnh cao thủ thu làm đồ đệ lâm động tự nhiên v ì cô mội mội này cảm thấy cao hứng bất quá để hắn hiếu kỳ chính là bây giờ bất quá hơn tháng thời gian nàng như thế nào liền ra tới chẳng lẽ là hắc đồng tiền bối hoặc là ra ra có chuyện gì muốn tìm chính mình lão sư để ta xuất q u a n nấu luyện một cái nguyên lực tốt nhất theo những lâm gia đó cùng cảnh giới đệ tử thật tốt đánh một trận sau đó lại đột phá tạo khí cảnh giới thanh đàn tựa hồ là nhìn ra lâm động nghi vấn nói như thế hắc đồng tiền bồi chính thức thu ngươi làm đồ đại hy sự a lâm động khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười chính mình mặc dù giúp thanh đàn giải quyết sát ma chi thể một vài vấn đề thế nhưng loại này đặc thù thiên phú vẫn là muốn hắc đồng như thế đại cao thủ mới tốt bồi dưỡng có thể phát huy ra nàng mười phần mười thiên phú bây giờ lâm động không có đạt được thôn vệ tổ phụ cho nên tu vi của hắn bất quá tạo hình cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách tạo khí cảnh còn có một tầng giấy cửa sổ ma cô mội mội này được sự giúp đỡ của hắc đồng đã tiến vào tạo khí cảnh giới thậm chí muốn xung kích tạo hóa cảnh xa so với hắn cái này làm ca ca lợi hại đúng ra ra cũng xuất quan để ta đặc biệt tới gọi ngươi đi qua thanh đàn cười hắc hắc khoe khoang xong chính mình tạo khí cảnh giới hậu kỳ cảnh giới sau mới chậm rãi đem lâm c h ấ n thiên tin tức truyền tới ngươi nhà đầu này không nói sớm lâm động nghe được hứa ninh gọi hắn lúc này vô vô thân thể n h é o n h é o thanh đàn khuôn mặt nhỏ hơi thi hành trừng phạt sau đó vội vàng hướng hứa ninh bế quan bí cảnh mà đi sáu toàn bộ lâm thành đều có thể được cho lâm thị tông tộc tài sản riêng cho nên lâm ra đại viện có thể nói là chiếm cư trong thành lớn p h i ế địa phương trận pháp câu liền thiên địa nguyên lực có thể nói là toàn bộ lâm thành hạch tâm trí đ ị a kiến trúc quy mô càng là viễn siêu người khác tưởng tượng có thể nói là năm bước lầu một mười bước một cát hành lang eo man về mái hiên nhà răng cao mổ chỗ sâu nhất các nơi lâu đài càng là không bàn mà hợp trận pháp làm nổi bật thiên cơ qua lại cấu kết có thể thu thập thiên địa nguyên lực cùng trung tâm nơi nguyên lực nồng độ gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần tại ngoại giới Kích rồi một tiếng, cung điện cửa mở ra, cất bước tại tráng lệ trong cung rồi ra, tráng trong tiếng, điện tại một mở lệ hơi hít một hơi nguyên lực lâm động đều có chút sặc đến hoảng ta nói gần nhất lâm ra nguyên lực nồng độ hạ xuống không ít nguyên lai đều bị lao ra tử thu thập lại lâm động s ờ s ờ cái mũi xem như biết rõ gần nhất chính mình tại lâm ra tốc độ tu luyện thấp như vậy nguyên nhân tới đây đại điện chỗ sâu hứa ninh đã phát giác được lâm động đến trực tiếp đưa ra chỉ dẫn mang theo hắn một đường đến, đến đại ế n đ điện chỗ sâu nhất chỉ gặp đại điện trung tâm nhất nơi là một chỗ cùng loại với hao địa phương từ lâm ra trận pháp hấp thu mà đến thiên địa nguyên lực toàn bộ dốc và hao bên trong thiên địa nguyên lực quá rầm rạp lại có trận pháp áp xúc từ khí thể trực tiếp chuyển hóa thành chất lỏng biến thành một ao nguyên lực lâm động xa xa nhìn lại nhìn xem cái k i a đã hiện màu xanh lá ao cảng thái trong đó nguyên lực nồng độ độ cao mà r a r a của hắn lâm c h ấ n thiên bây giờ thì là bọc lấy một tầng áo tràng tám mới vừa từ trong hồ đứng lên hứa ninh nhìn trước mắt so với mình thấp một đầu lâm động thân là lâm da chân chính chủ nhân hắn tự nhiên biết do đứa cháu này gần nhất trạng thái không được tốt lắm lâm động từ nhỏ đến lớn mục tiêu chính là đánh bại lâm lang thiên hoàn thành báo thù từ đó vì phụ thân ra một hơi đằng sau lại đi qua cổ mộ phủ một chuyện để hắn đoán hận trong lòng càng là gấp đội cho nên với hắn mà nói lại không lâu nữa lâm gia tộc trong tụ hội chính diện đánh bại lâm lang thiên chính là hắn lớn nhất tâm nguyện hoặc là nói tâm ma có thể tại vạn chúng chú mục phía dưới đánh bại lâm lang thiên hoàn thành báo thủ thả l ò n g trong lồng ngực một ngạt để hắn võ đạo lấy được phát tiết lấy được thăng hoa nhưng là có hứa ninh ra tay lâm lang thiên cùng với hắn trên thân cái k i a nguyên thần tựa như hai đầu tiểu c ô n t r ù n g trực tiếp bị hắn vô tình đạp chết rồi bởi như vậy lâm khiếu mối thủ dù báo nhưng lâm động nhưng thật giống như một hơi tạp ở trước ngực da cũng không phải lui cũng không xong chính mình nửa đời người mục tiêu nhẹ nhàng bị hứa ninh đánh nát dẫn đến hắn tại trong lúc hoảng hốt vượt qua hơn tháng thời gian đối mặt lâm động như thế cái tình huống hứa ninh đem nó kêu đến đương nhiên phải đúng bệnh hốt thuốc vê anh hứa ninh trong hai con ngươi từng đạo từng đạo cường h a n khí tức phóng lên tận trời nửa bước miết b ả n khí tức điệp ra bên trên thôn vệ tổ phụ lực lượng trong chớp mắt trực tiếp để lâm động thân hình dừng lại hứa ninh lần này áp lực thậm chí muốn vượt qua cái kia áo gai lão nhân mang cho lâm động áp lực để nó lười nhác hơn tháng tinh thần một nháy mắt liền căng thẳng lên toàn thân cao thấp nguyên lực cùng nhau kích phát muốn chống lại hứa ninh lực lượng. nhưng đơn thuần nguyên lực lại khó mà chống cự lâm động lúc này vận dụng nó phủ sư lực lượng khi lấy được thôn p h ệ tổ phù thác cấn về sau hắn bản mệnh linh phủ cũng được tăng lên khiến cho hắn phủ sư cảnh giới trực tiếp tiến vào cao cấp linh phủ sư cảnh giới đối ứng tạo hóa tam cảnh bên trong tạo hóa cảnh giới Lúc này, nguyên lực cùng lực lượng làm lực. lần là cùng cùng mặc có chi cũng có này nguyên tinh thần động, không đoàn tăng ngưng nguyên tinh Nhưng ninh không này qua quá thêm, dù thôi tụ tử thủ, lần này bất đi đối bối hứa hạ hổ đối ma bổ nho nhỏ ma luyện lâm động một phen hứa ninh thu hồi khí thế trên người nhìn xem trên mặt chạy ra một t ầ n g m ồ h ô i dị thở lâm động chắp tay sau lưng nói ta lâm ra nam nhi có thể nào bởi vì nhất thời cô đơn liền trầm luân ngừng chân không tiến lâm động nhìn xem con mắt của ta ngươi có muốn hay không lấy lăng thanh trúc lâm động vốn cho là lao gia tử biết cổ vũ chính mình có thể chưa từng n g h ĩ trực tiếp một trăm tám mươi độ bước m ặ t lớn kéo tới cái tia lăng thanh trúc trên thân để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thậm chí hắn đều không rõ bạch lao gia tử là làm sao biết lăng thanh trúc người này lại là làm sao biết hắn cùng nàng quan hệ nhưng lúc này hứa ninh trong hai con người thôn vệ tổ phụ tại có chút xoay quanh một c ố như có như không lực lượng dẫn dắt lâm động còn trẻ lại sao động bất an tâm cái sau cắn răng một cái dậm chân một cái đối mặt với nhà mình trưởng bối cũng không có gì lòng xấu hổ trực tiếp trả lời nghĩ ha ha ha nghĩ rất đẹp lăng thanh trúc là siêu cấp tông môn cựu thiên thái thanh cung đệ tử hứa ninh dứt lời thấy lâm động liền muốn phát biểu ý kiến bị hắn trực tiếp phất tay đánh gãy hứa ninh tiếp tục nói nghe ta nói hết chúng ta lâm thị tông tộc tại toàn bộ đại viêm vương triều bên trong tạm thời tính có tên tuổi nhưng thế giới này mênh mông đến t ự c điểm tại đại viêm vương triều bên ngoài càng là có hàng tỷ sinh linh vô số vương triều nếu để cho những thứ này vương triều hàng cái tên như thế chúng ta đại viêm vương triều nhiều lắm là tính cái cấp thấp vương triều lại hướng lên còn có trung cấp vương triều cao cấp vương triều thậm chí cái kia siêu cấp vương triều nhưng mà cho dù là siêu cấp trong vương triều đệ tử thiên tài nói ra muốn cưới lăng thanh trúc loại lời này cũng chẳng qua là người ngốc nói mê c ó k ẻ mà đòi ăn thị thiên t nga bởi vì nàng đến từ cựu thiên thái thanh cùng đông huyền vực tám đại siêu cấp tông môn một trong nguyên môn đạo tông cựu thiên thái thanh cung kiếm tông hồng hoang điện phú cốc thần tông vạn khôi môn tại đông huyền vực cái này phiến trong thiên địa tám đại siêu cấp tông môn liền là chân chính c h ỗ tể ngươi suy nghĩ một chút ngươi một cái xuất thân thấp hèn cấp vương triều tiểu gia hỏa c ũ n g như vậy siêu cấp tông môn thiên tri tiêu nữ có bao lớn trinh lệnh hớn linh nói một hơi sau đó tầm mắt nhìn về phía lâm động không nói thêm gì nữa bởi vì cái gọi là giữa người và người trinh lệnh so với người cùng chó còn lớn bình thường đến nói đối với đại viêm vương triều người mà nói cái tiêu tám đại siêu cấp tông môn người hoàn toàn chính xác được cho khác một chủng tộc người gia gia của ngươi nói là đúng nhìn xem trầm mặc không nói lâm động trong cơ thể hắn con t r ồ n nhỏ chậm rãi mở miệng nói không phải là khuyên giải mà là để hắn nhìn thẳng vào hiện thực bất quá lâm động như thế nào lại bị tám đại siêu cấp tông môn tư thế cho hù dọa trong ánh mắt hắn có chút một tia hỏa d i ễ m tại thiếu đốt thẳng vào nhìn về phía h ư ớ n i n h bất luận kết quả như thế nào nếu là liền bắt đầu dũng khí đều không có có thể nào được cho lâm ra con cháu dù là ta cuối cùng mình đầy thương tích nhưng ta đã từng cố gắng qua nói xong lời cuối cùng lâm động khỏe miệng hơi dâng lên trong mắt có tràn đầy tự tin nói lao gia tử lăng thanh trúc tất nhiên là chúng ta lâm ra con dâu ngài yên tâm nhìn xem lâm động khôi phục thành ý chí chiến đấu sục sôi trạng thái h ứ a ninh mỉm cười nói tốt lại không lâu nữa đại v i ê m vương triều liền muốn cử hành một trận đại viên m v ư ơ g giống Triều hạt giống chiến đấu, vương ì tuyển ra toàn ra bộ Đại viêm v triều thiên tài nhất năm cái hạt giống năm người này sẽ tiến vào thánh linh đ ầ m vì tiến vào niết bàn làm chuẩn bị thánh linh đ ầ m lâm động khẽ giật mình t r ợ ánh mắt liền là có chút biến ảo cái tên này hắn tự nhiên là nghe nói qua thậm chí đại bộ phận đại viên vương triều cường giả, đều là nghe nói qua cái tên này bất quá nhưng chưa bao giờ nhiều ít người chân chính gặp qua cái này đồ vật trong truyền thuyết nghe nói cái này thánh linh đầm chính là từ viễn cổ thần thú huyết mạch ngưng tụ thành ở trong đó ngâm không chỉ đối thực lực có tăng lên trên diện rộng thậm chí chủ yếu nhất là cái này thánh linh đầm có thể gia tăng tiến vào niết bàn cảnh sát xuất thành công ai cũng biết tiến vào niết bàn cảnh nguy hiểm tầng tầng lớp lớp liền xem như chuẩn bị chu toàn cũng là có nguy cơ vất lạc cho nên thánh linh đầm loại này công hiệu thần kỳ đối với những cái kia muốn phải tiến vào niết bàn cảnh cường giả đến nói không thể nghi ngờ là có trí mạng lực hấp dẫn làm cái kia năm cái hạt giống từ thánh linh đầm rời đi về sau sẽ gặp đại biểu đại viêm vương triều tiến hành bách triều đại chiến h ứ a ninh r ứ t lời lâm động lại giống như lâm vào xa xưa hồi ức muốn phải báo đáp t â n tình chờ ngươi đủ tư cách tham gia bách triều đại chiến rồi nói sau ta nếu là từ cái kia bách triều đại chiến bên trong chỗ hết tài năng lại có thể không đủ tư cách miễn c ư ỡ n g đủ bất quá ta không cho rằng ngươi có thể đi đến một bước kia đây cũng không phải là khinh thị mà là một loại hiện thực bất luận ngươi tiếp nhận c ũ n g không tiếp thụ nó cũng sẽ không cải biến sẽ có ngày đó đến lúc đó ta biết lần nữa đứng ở trước mặt của ngươi sau đó cùng ngươi nói ta ngủ qua nữ nhân liền nhất định là ta không có chút nào do dự lâm động nhìn về phía h ứ a ninh lớn tiếng nói ra ra ta tham gia tu vi của ngươi còn kém chút thể trạng cũng không quá đủ p h ụ sư cảnh giới ngược lại là vẫn được tại đại viêm vương triều không có người hơn được ngươi thế nhưng ra đi đâu thế nhưng là cùng toàn bộ đông huyền vực đ á m thiên tài bọn họ vì chiến cho nên ngươi còn phải lại tôi luyện một cái h ứ a ninh vô vô lâm động thể trạng méo méo bờ vai của hắn nói như thế bách triều đại chiến chỉ là bước đầu tiên ngươi nếu có thể ở bách triều đại chiến bên trong chỗ hết tài năng tiến vào hàng đầu liền có cơ hội bái nhập tám đại siêu cấp tô môn tới lúc đó ngươi liền cùng lăng thanh trúc đứng tại cùng một chục hành bên trên không cần e ngại nàng thế lực phía sau từ trong quậy phá phải lâm động nghe vậy tầm mắt cứng cỏi đem lúc trước cái k i a cổ như là mũi đao ra khỏi vỏ lợi khí tìm trở về ngươi trước ấn cái này đi h ứ a ninh tầm mắt khẽ nhúc ních một bên chỉ đạo lấy lâm động một bên khác lực lượng tinh thần truyền âm cho hất đồng cựu tiên h thái thanh cung liền p h ả i như thế cái đồ chơi tới có tư cách gì thấy lao phu để h ắ n lăn đúng lưu c h ú t khí lực đừng đem người làm chết rồi chương hai trăm lẻ hai phương thế giới này tu hành c h i đạo cũng là trốn không thoát tinh khí thần ba con đường khí c h i đạo đường chính là cảnh giới võ đạo thối thể cảnh giới thiên địa song nguyên nguyên đan cảnh giới tạo hóa tam cảnh nghiết bàn cảnh giới thứ chín sinh tử song huyền cùng với cuối cùng chuyện luân luân hồi thông tiên tổ cảnh mà thần c h i đạo đường kỳ thực chính là phụ sư con đường từ đôi đến đầu cũng là có nghiêm khắc cảnh giới quy hoạch bình thường một ấn đến năm ấn phụ sư đối ứng võ đạo nguyên đan thậm chí trở xuống lại đến xứng đôi tạo hóa tam cảnh linh phụ sư giống như là n g i ế t bàn cảnh giới thứ chín t i ê n phụ sư tương đương với sinh tử song huyền tiên phụ sư về sau phủ tông thì đối ứng truyền luân luân hồi cuối cùng thần cung cảnh giới thì cùng tổ cảnh đồng dạng hư vô mờ mịt chỉ có giải rác mấy người có thể đ ạ tới t ngược lại là tinh chi đạo đường cũng không có thành thể hệ tu luyện bởi vậy thế giới này đại cao thủ nhóm có tính nhắm vào sáng tạo ra không ít công pháp luyện thể như lâm động bây giờ tu luyện đại nhật l ô i thể cùng với hứa ninh từ h đồng nơi đó lấy được thuần nguyên huyền thể mặt trời trói trang trên không ước chừng buổi trưa không đến ánh mặt trời nóng bỏng đã vẩy xuống đại địa đem nhiệt độ mạnh mẽ nói tới hấp hơi trên mặt đất vạn vật có chút hư thoát lâm ra trên diễn võ trường một cái ở trần tuổi trẻ thân ảnh ngay tại nắng gắt bên dưới nâu phơi cách đó không xa dưới mái hiên chỗ thoáng mát hứa ninh khoan thai nằm ngồi trên ghế bên trái là mặc đạm váy dài màu lam trang trí tươi mát đáng yêu lâm khả nhi bên phải thì là mặc áo xanh nhìn có chút đạm nhã ngạo nhân thanh đàn một trái một phải một lớn một nhỏ một cái bưng trà đổ nước một cái quạt gió đâm lưng so với phía trước cái kia phơi nắng lâm động hứa ninh ngược lại là trồi qua thoải mái ra ra lâm động ca ca bộ dạng này sẽ không luyện xảy ra chuyện đi thanh đàn mắt to nhìn qua dưới thái dương lâm động có chút lo lắm nói tại trong tầm mắt của nàng lúc này lâm động toàn thân cao thấp đã bị ư ớ p đẫm mồ hôi không biết còn tưởng rằng mới từ trong nước sông vất lên yên tâm chỉ là phơi nắng mà thôi chỉ là nhìn dọa người trên thực tế đôi thương tổn của hắn kém xa lúc trước hạng mục h a n in h ngón tay gõ lấy cái ghế khoan thai nói tại hắn toàn phương diện phát triển phương châm phía dưới lâm động đầu tiên là đi qua hắc đồng võ đạo bồi dưỡng để tu vi của hắn từ tạo hình cảnh liên phá mới cảnh trực tiếp đạt tới tạo hóa cảnh giới về sau lại là được sự giúp đỡ của thôn vệ tổ phụ hắn lực lượng tinh thần cũng là lấy được tăng lên không nhỏ phản ứng đến phủ sư cảnh giới lên đó chính là lâm động đã sắp đột phá cao cấp linh phụ sư trở thành có thể địch nổi n h ế t bản cảnh giới cường giả thiên phụ sư đặc hơn mấy tháng về sau cuối cùng đã tới một bước cuối cùng đó chính là đem thân thể của hắn cường độ tăng lên đi lên nguyên bản đại nhật lôi thể đã tu luyện tới cấp độ thứ ba đạt tới cảnh giới tối cao bởi vậy tại do dự một chút về sau h ứ a ninh vẫn là đem thuần nguyên huyền thể truyền thụ cho lâm động bộ này đến từ hắc đồng công pháp luyện thể cái gì đều tốt duy nhất không tốt chính là cực độ tiêu hao tài nguyên tiêu hao nguyên lực nếu như là hớ ninh như vậy vô địch tồn tại thu thập tài nguyên lẫn nhau không tính là vấn đề tu luyện công pháp này tự nhiên không có vấn đề gì chỉ bất quá bây giờ lâm động còn đang trưởng thành kỳ cho mình cảnh giới võ đạo tài nguyên đều không đủ h ư ớ n g chi thuần nguyên huyền thể cái này thôn kim thú cho nên hứa ninh truyền thụ cái này công pháp luyện thể sau cho lâm động giảng minh bạch ưu tú q u y ế t điểm cái sau vui vẻ mở ra luyện thể con đường hứa ninh bóp lấy thời gian đi qua nửa ngày sau đợi cho mặt trời chiều ngã về tây thời điểm mới để cho lâm động nghỉ ngơi tốt rồi huấn luyện của ngươi kế hoạch không sai biệt lắm hoàn thành mấy ngày nữa chính là tuyển chọn lớn sẽ mở ra thời gian Đến sau đó có t hắn mới bắt đầu điều chỉnh khí tức của mình tiến vào tu hành trạng thái tại hắn là lâm động làm ma quỷ kế hoạch huấn luyện thời điểm đồng thời cũng tại quay đầu nhìn lại chính mình tu hành quá trình bởi vì cái gọi là ôn cố mà tri tân mấy tháng sau đó hứa ninh thu hoạch cũng không tính là nhỏ đầu tiên chính là cảnh giới tinh thần của hắn hoặc là nói phủ sư con đường có cực lớn tăng lên mặc dù hứa ninh cất bước bên muộn mấy tháng phía trước mới mở ra phủ sư thiên phú nhưng hắn tiến độ lại không có chút nào chậm từ không đến một hắn hoa một tuần sau đó từ một ấn phủ sư đến năm ấn phủ sư hắn bất quá tốn hao một tháng thời gian rốt cuộc thánh nhân chân linh trí cao vô thượng liên đối lấy hắn dọc theo đến lực lượng tinh thần đều không giống bình thường mạnh như thác đổ phía dưới phủ sư con đường có thể nói là thuận buồng xôi gió linh phủ sư cấp thấp trung cấp cùng cao cấp đồng dạng không có làm khó h ứ a linh thậm chí ngay tại trước mấy ngày hắn được sự giúp đỡ của thôn p h ệ t ổ phụ vượt lên trước lâm động một bước tiến vào đồng đẳng với niết bản cường giả thiên phủ sư cảnh giới tại thân thể cường độ phía trên thuần nguyên huyền thể có cấp tám cảnh giới phân biệt đối ứng nguyên đến chuyển luân thuần nguyên huyền thể một cấp thời điểm đơn thuần nhục thân lực lượng liền có thể so sánh địa nguyên cảnh giới cứ thế mà suy ra thẳng đến thuần nguyên huyền thể cấp tám có thể dựa vào nhục thân trong cự chuyển luân cường giả mà thuần nguyên huyền thể cái này tám cấp bậc liền là lúc trước còn ở luân hồi cảnh giới hắc đồng sáng tạo cho đến chết trước hắn cũng không sáng chế đồng đẳng với luân hồi cảnh giới thứ trí cấp bây giờ h ứ a ninh thuần nguyên huyền thể tại trải qua một phen tu hành về sau thì là đạt tới năm cấp trình độ tương đương với niết bản cảnh giới cho nên tinh khí thần ba con đường bên trên h ứ a ninh có thể nói cơ hồ đều đi tới cùng một chục hành tại sao nói cơ hồ đâu đó là bởi vì hắn tu vi võ đạo vẫn kẹt tại nửa bước niết bản một là đại viêm vương triều bên trong niết bản đang khó tìm hai là hắn muốn tại đột phá phía trước đi đầu thánh linh đầm bên trong ngâm một chút hấp thu một cái trong đó lực lượng khoảng khác thời gian sau đó Hứa Ninh đ e một khí tức của mình điều chỉnh đến bình thản trạng thái, cầm lấy hành tức trạng của cầm lực m đến bản nguyên điều tri lực lại rơi lấy lý, đ i ể mảnh thân cực h mảnh ậ m Một rãi tiêu tán. c kỳ rộng lớn trong khu rừng rậm nguyên thủy là một chỗ có chút chặt chẽ tế đàn trận pháp bên trên phủ văn dày đặc lộ ra từng đạo mở mịt khí tức tại đây trong khu rừng rậm nguyên thủy tràn đầy đại viêm vương t r i ề u thủ vệ nhưng hứa ninh thân ảnh cất b ư ớ c ở trong đó thời điểm lại không một người có thể nhìn thấy đối mặt với tế đàn trận pháp phong cấm hứa ninh trực tiếp xuyên qua không làm kinh động bất luận kẻ nào cùng với bất kỳ trận pháp lúc này ở phía trước của hắn Đã là x đầm nước. Đầm nước bừng bừng. bất quá hứa ninh cũng là cũng không trực tiếp xuống nước ánh mắt của hắn xuyên thấu màu xanh biếc đầm nước rõ ràng nhìn lại phảng phất có được vô tận hồng hoàng chi lực đánh tới liền muốn đem hứa ninh kéo vào cái kia đã từng man hoàng thời đại cái này thánh linh đàm năng lượng một suối nên chính là cố này viễn cổ thiên ngạc x ư ơ n g cốt cung cấp hớ ninh sáng tỏ h n tại lâm gia thời điểm cũng không phải là đơn thuần tu hành r à n h d ỗ i thời điểm cũng thường thường cùng hắc đồng nói chuyện thiếm xem như đã từng cường giả định cao hắc đồng có thể nói là một bản bách khoa toàn thư bước tiến của hắn cơ hồ là đạp biến toàn bộ thế giới từ đông huyền vực đến tây huyền vực từ loạn ma hải đến yêu vực đông đảo thế lực lớn đông đảo chủng tộc hớ ninh đều tại hắc đồng trong miệng đạt được chính xác tin tức mà dưới mắt cái này viễn cổ thiên ngạc nhất tộc cũng là yêu thú giới bên trong tồn tại cực kỳ mạnh mẽ toàn thân là bảo dù là chết đi không biết bao lâu hắn thân thể đều có thể liên tục không ngừng đất là thánh linh đàm cung cấp chất dinh dưỡng cất bước đạp vào trong nước hứa ninh liền dùng thuần nguyên huyền thể hấp thu trong đó thần thú lực lượng cấu trúc c ă n cơ một bên đang suy nghĩ làm như thế nào đem cái này viễn cổ thiên ngạc xương cốt lấy đi mà lại lại không lâu nữa những đại v i ê m vương triều đó hạt giống liền muốn đi vào hấp thu năng lượng cho nên hắn c ả n g n g h ị phía dưới trực tiếp vận dụng vô thượng lực lượng đem viễn cổ thiên ngạc bên trong năng lượng lấy ra cố định tại thánh linh đàm phía dưới liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài cung cấp năng lượng đến mức những cái kia chỉ còn lại có cứng rắn thuộc tính viễn cổ thiên ngạc xương、quốc. thì bị hứa ninh thu vào ngày sau có thể đem ra luyện chế vũ khí hoặc là đồ phòng ngự như thế hứa ninh lại nhỏ chờ trong chốc lát cảm giác thân thể của mình hấp thu không sai biệt lắm thừa dịp thế giới bản nguyên lực lượng còn ở trực tiếp sẽ mở vết nước không gian đến một lần siêu viễn cự ly truyền thống đông miền ngực một mảnh có được vô số truyền kỳ vô tận đại địa từ cái kia xa xôi thời đại viễn cổ đến bây giờ trên phiến đại địa này sinh ra từng cái long trời lở đất cự phách cừng giả bọn hắn có lực lượng vang ộ i cổ kim loại kia uy nghi cho dù là trăm ngàn năm về sau y nguyên trấn nhiếp người đời đồng thời cũng làm cho đến vô số người đối phiến đại đ ị a này mang trong lòng tính sợ đông huyền b ự c phía trên vương t r i ề u như là đời sao mỗi một ngày đều là có vương triều sinh ra cùng suy bại vô tận cạnh tranh bao phủ phiến đại đ ị a này mà tại những cái kia đầy sao vương triều phía trên chân chính thống trị phiến đại đ ị a này cũng là những cái kia được xưng là tông phái siêu cấp quái vật khổng lồ bọn hắn áp đảo tất cả vương triều bọn hắn có được nguyên tử viễn cổ truyền thừa mà tại những cái kia tông phái siêu cấp bên trong lại lấy tám lớn tông phái siêu cấp mạnh nhất uy nguyên môn cựu thiên thái thanh cung đạo tông vạn khôi môn phú cốc k tại, tại đông huyền vực tây nam địa vực có một mảnh mấy chục vạn dặm bắt ngát sơn mạch dây núi này quanh năm bị mây mù lợt lở vô cùng huyền bí mảnh này cực đoan khổng lồ sơn mạch tên là đạo vực mà tại bên trong đạo vực chính là tọa lạc lấy đông huyền vực tám lớn tông phái siêu cấp một trong đạo tông tại đạo vực chung quanh trải rộng hàng trăm hàng ngàn vương triều những thứ này vương triều đều là lấy đạo tông cầm đầu đem cái kia đạo vực nhận là thánh địa mà bọn hắn cũng là phụ thuộc đạo tông mà sinh tồn tại cái kia phiến vô tận bắt ngát đạo vực sơn mạch chỗ sâu lượn lờ mây mù cũng là bị phân biệt rõ ràng chia cắt mà ra vô số cao tới vạn trượng cự hình dây núi chen c h ú c một chỗ mơ hồ trong đó có thể tại những cái kia núi to phía trên nhìn thấy nhìn không thấy phần cuối rộng lớn kiến trúc mà tại những cái kia cự hình nhóm dưới núi từng t o a thành thị xuất hiện tại mây mù xuống nó bên trong nhân khí t ậ n trời từ xa nhìn lại nghiêm chỉnh là một cái chân chính quốc độ sơn mạch chỗ sâu nhất có một cái gần mấy vạn trượng khổng lồ lồng ánh sáng lồng ánh sáng giống như chén hình từ không trung ngã ú t xuống phảng phất mấy ngày liền đêm đều là tại bên dưới nơi này chính là đông huyền vực tám đại siêu cấp tông môn một trong đạo tông bây giờ tại đạo tông trận pháp bên ngoài nơi nào đó không có một hai phía trên dây núi hứa ninh thân ảnh thoải mái nhàn nhã lại tới đây hắn bàn tay lớn vụ một cái giống như bắt bé con trực tiếp l u ồ n vào đạo tông trong trận pháp lôi ra một tên đạo tông đệ tử n g ư ơ i vậy đệ tử nói đều chưa nói xong liền bị hứa ninh trực tiếp làm mất đi ta cần phải hoa không được bao lâu liên thiết lập cái thời gian nửa năm đi h ứ a ninh suy nghĩ một chút đại khái tính ra chính mình chờ tại đạo tông thời gian tại đạo thân ảnh này bên ngoài thiết lập một cái trận pháp bảo vệ để nó ngoan ngoan ở đây chờ cái thời gian nửa năm mặt khác h ứ a ninh còn mười phần chi kỷ bắt đến thiên địa nguyên lực co rụt lại thành một đống lại một đoàn thả bên cạnh hắn vì đó liên tục không ngừng cung cấp lực lượng phòng ngừa chết đói ta mượn thân phận của ngươi dùng một chút ngày sau tất có hậu báo ngươi cứ yên tâm đi hớ ninh đánh giá mặt của đối phương lẫn nhau vẫy tay một cái vô thượng lực lượng đem bể ngoài của hắn biến thành đạo thân ảnh kia đồng dạng tiết chí thời hạn nửa năm mặc kệ thân ảnh này có đồng ý hay không h ứ a ninh trực tiếp đem trí nhớ của hắn đọc đến đi qua phòng ngừa phạm sai lầm người gọi h ồ n g huyền tu vi nửa bước miết bàn cảnh thiên điện ngoại vi đệ tử nhân tuyển nhìn đến đây h ứ a ninh một bên đọc đến lấy ký ức một bên phân tích đạo trong tông tư liệu từ hồng huyền trong trí nhớ h ứ a ninh biết rõ đạo tông bên trong có thể chia làm tứ đại điện phân biệt là thiên điện hưởng hoang trong đó xếp hạng thiên điện cao nhất hoang điện kém cỏi nhất thiên đ i ệ thân là cao nhất xếp hạng thực lực tự nhiên viễn siêu cái khác vẹn vẹn là đệ tử số lượng cũng không phải là cái khác mấy cái có thể so tại h thân nhân thì i điện nội ê n truyền môn lượng ngàn gần đệ đệ tử tử mấy số số có là n n mà đệ tử g o ạ môn vô ậ y mấy này huyền thì tới thể tên t nhiều, chục Hồng càng có Có ngàn là lượng. nói, số đạo n ngàn tông ngoại vi đệ tử bên trong 10 phần bình thường một viên. g đệ đạo đệ tử, trăm tử một Tại là mấy vô vi ý thức rút thăm bên trong hứa ninh quất chúng như thế một cái đệ tử thông thường ngược lại cũng không hiếm lạc h ỉ bất quá ta nhìn ra hỏa này ký ức tổng thể phía trên hoàn toàn chính xác không tính s u ấ t chúng hơn nữa còn kinh lịch qua bạn gái chạy trốn huynh đệ phản bội bây giờ ta lấy thân phận của hắn nhập chủ đạo tông cũng đạo ư ợ c c trong tông vốn có thiên địa nguyên khí chỉ sợ là ngoại giới mười mấy lần rõ ràng đây cũng là đạo tông thi triển một loại nào đó thủ đoạn lớn cưỡng ép đem phạm vi mấy chục vạn dạng bên trong thiên địa nguyên khí đều là đang không ngừng thu nạp vào nhập đạo trong tông lấy cung cấp môn hạ đệ tử tu luyện cái này có thể cùng hứa ninh tại đại viêm vương triệu lâm thành lúc thao tác không giống lúc kia hắn chỉ có thể làm đến đem nho nhỏ một cái lâm thành nguyên lực hưng tụ còn vô pháp dài lâu đi xuống mỗi ngày đều chỉ có thể thu thập mấy canh giờ nhưng dưới mắt đạo tông trận pháp cũng là có thể dài lâu kiên trì như vậy đi xuống ta vị trí cần phải chỉ là vắng vẻ nơi lại tiến vào trong phòng tu luyện bế q u a nơi nguyên lực nồng độ biết càng dày đặc hơn h ứ a ninh nhìn xem phạm vi vài dặm đều không có người nào ảnh tìm cái phương hướng hướng phía đạo trong tông phồn hoa địa phương đi tới từ hôm nay trở đi hắn liền muốn thể nghiệm một cái đánh mặt quật khởi sinh sống chương hai trăm linh ba nhìn một chút nhìn một chút đi thượng hạng đan dược đao thương kiếm kích b ú a dịu lưới câu xiên ra từ tư không đại sư bên trên tác phẩm tốt đừng bỏ qua có tiền nâng cái tiền tràng không có tiền nâng cái nhân tràng h ứ a ninh đi theo dòng người cất bức đang náo h chợ bên trong bốn phía tràn đầy ồn ào tiếng gạo căn cứ hồng huyền ký ức mảnh này phường thị là đạo tông tiên điện mấy chục ngàn ngoại vi đệ từ bên trong thập đại phường thị một trong cơ hồ mỗi ngày đều ngựa xe như nước người đến người đi phi thường náo nhiệt mà tại đây cái phường thị trung tâm nhất chỗ thì là trưng bày đủ loại bia đá bên trên ánh sáng lưu truyền phù văn sáng tỏ miêu tả lấy tin tức gì mỗi qua khoảng khắc thời gian liền biến hóa một lần mà tại những bia đá kia đ ỉ n h thì có một chút dùng phù văn màu vàng phát h ỏ a văn tự đưa đỉnh trên cùng sẽ không đổi mới biến mất đứng tại bia đá phía trước h ứ a ninh nhàn nhạt, nhạt nhìn một cái phát giác cùng hậu thế những cái kia tin tức giao diện khác biệt cũng không tính lớn không tốn bao lâu thời gian hắn liền tìm được chính mình muốn tìm tin tức trên tay nguyên lực điểm ra từ trên tấm bia đá lấy được tư liệu từ ngoại vi đệ tử đến đệ tử nội môn thiên đ i ệ trưởng thành chỉ nam thiên đ i ệ chuyển tu hồng hoang yêu cầu hớn ninh lật ra chuyển tu yêu cầu một đầu, một đầu cha nhìn đạo tông tứ đại điện ở giữa có nghiêm khắc quản khống nhưng đó là đối với vào môn đệ tử mà nói rốt cuộc chỉ có thông qua khảo hạch thoát khỏi ngoại vi đệ tử thân phận về sau mới có thể tu hành tứ đại điện chuyên môn công pháp tại toàn bộ đông huyền vực đều tiếng tăm không nhỏ tứ đại kỳ kinh thiên điện thiên hoàng kinh địa điện địa hoàng kinh hồng điện hồng kinh cùng với hoang điện đại hoàng vũ kinh đến tu hành tứ đại kỳ kinh tình trạng kia mới tính đi vào môn tưởng không được đơn giản thay đổi nếu không có thể tính một cái khi sư diện tổ tội danh mà hứa ninh mượn dùng hồng huyền hắn thân phần bất quá là một cái bình thường ngoại vi đệ tử chớ nói tứ đại kỳ kinh liền thiên điện một chút ngoại bộ công pháp hắn đều học chẳng ra sao cả đối với thiên điện đến nói h ắ nước chừng tương đương một cái vô dụng tạt bã như thế đi ở cơ hội là không người hỏi thăm chỉ cần hắn có thể giải quyết một cái vấn đề quan trọng đó chính là để hoang điện tiếp thu hắn liền có thể đi ra trong tông bộ chương trình hoang điện thời kỳ giáp vụ đã lâu tại tứ đại điện bên trong xếp hạng đến ngược nhưng phế vật ở đâu đều là phế vật nếu ta cứ như vậy đi qua t a m chín phần m ộ ư ơ i biết bị đuổi ra ngoài sẽ không bị tiếp nhận hứa ninh trong lòng rõ ràng trước khi đi trước nho nhỏ dương dành một cái mà hành động mục tiêu cũng rất đơn giản đó chính là thân này phía trước cân đoán hồng huyền nguyên bản có cái quan hệ thân cận đã sắp nói chuyện cưới g ả vị hôn thê tên gọi vân nhu thế nhưng là trông giữ thiên điện vòng ngoài trưởng lao tiết phong nhi t ử tiết thanh nhìn lên vân nhu lúc này hồng huyền đã từng huynh đệ tốt lý phạm nhìn thấy cơ hội này hắn là dựng vào tiết thanh đường dây này vậy mà chủ động làm lên vương bà nhân vật đem vân nhu cái này phan kim liên đưa cho tiết thanh vị này tây môn công tử nguyên bản có chút danh tiếng hồng huyền hăng hái còn tại hướng về nội môn xung kích có thể vân n u sự tỉnh tuân ra sau hắn liền không gượng dậy nổi từ nguyên bản tiểu thiên tài biến thành lục ma quy tại phương thị cầm tới nghĩ muốn tin tức về sau hứa ninh trực tiếp ra phương thị cũng không trực tiếp hướng tiết thanh nơi ở mà đi hắn trước quấn một vòng đi tới hoang điện phụ trách đại điện đem mình tin tức chuẩn bị kỹ càng đệ trình đi lên sau đó mới trở lại thiên điện bên ngoài hướng tiết thanh hạ chiến thư chiến đấu nơi liền thiết lập ở hoang điện cùng thiên điện chỗ giao giới tại hứa ninh cố ý truyền bá phía dưới không chỉ có là thiên điện ngoại vi đệ tử liền hoang điện ngoại vi đệ tử đều có không ít đến đây vây xem rốt cuộc xem náo nhiệt việc này cơ hồ là người thông tính húng chi trận chiến này còn tương quan thiên điện vòng ngoài đứng đầu nhân vật tiết thanh khoảng cách giao chiến còn có nửa khắc đồng hồ thời gian tiết thanh đám người còn chưa tới đến trong võ đài ba vòng đã vây mấy trăm đạo tông ngoại vi đệ tử có một chút chuyện tốt thậm chí mở đường khẩu cầm nhất bản đan tới dọa tiết thanh cùng hứa ninh thắng bại có cái hoang điện ngoại vi đệ tử vây quanh đường khẩu. không biết mình nên ép cái nào hướng bên cạnh thiên điện đệ tử hỏi vị huynh đài này cái này t i ế t thanh ta ngược lại là có nghe thấy nó đã thành t i ể u niết bản nghe nói gần vượt qua niết bản kiếp trở thành một nguyên niết bản tiến vào vào nội môn thế nhưng là cái kia hồng huyền lại là người phương nào vì sao ta trước đến giờ chưa nghe nói qua tên tuổi của hắn có thể chủ động hướng tiết thanh hạ chiến thư hẳn không phải là hạng người vô danh đi cái này hoang điện đệ tử hỏi xong bên cạnh đông đ ả o thiên điện đệ tử cười ha ha để cái này đặt câu hỏi người đỏ mặt lên còn lấy vì tự mình nói sai nói lên hồng huyền đến ngươi khả năng không biết thế nhưng nửa năm trước thiên điện lục ma quy ngươi có nhớ có thiên điện đệ tử nhắc nhở ngươi ngươi nói là cái kia góc tường nghe giường phát phát hiện mình bị xanh lá chưa từng ngăn cản ngược lại ở bên ngoài thổi tiêu t r ợ hứng cái kia hồng huyền hoang điện đệ tử nghe đến đó kịp phản ứng lúc này không do dự nữa trực tiếp đem một nửa thân ra ép đến tiết thanh trên thân lúc trước tường kia bên ngoài thổi tiêu lục ma quy thế nhưng là để hắn vui một tháng cái kia hồng huyền miết bàn không đến cảnh giới đằng sau thần chí không rõ đi cùng tiết thanh lý luận kết quả bị hắn đã từng huynh đệ lý phà một bàn tay vỗ trở về có thể nói trừ thổi tiêu sự t ì n h bên ngoài hồng huyền cả người chính là cái việc vui thường xuyên sẽ cho mọi người mang đến dáng tươi cười từ trình độ nào đó đến nói cũng coi như có nổi tiếng bây giờ nửa năm trôi qua hồng huyền sợ là lại thần trí không rõ vậy mà g i ò n g c h ố n g t h u a chiên làm cái lôi đài tin tức chuyển đến khắp nơi đều là cái này hồng huyền lại muốn tự d ứ t lấy n ụ c nhà hoang điện đệ tử vừa nói xong liền gặp được nơi chân trời xa từng đạo từng đạo ánh sáng hiện ra rõ ràng là tiết thanh cùng với nó tùy tùng đã đến đến đến cho hay muốn lên diễn các vị nhắm ngay liền xuống sắp phong chuyển đường khẩu người phụ trách bắt đầu thúc giục đ o n ó bốn chín t r o 1, lao tử liệu một thường nếu là cái này hồng huyền cho thêm chút sức lao tử niết bàn liền không lo có cái dân cờ bạc hai mắt đỏ bừng trực tiếp h á p lên để người khác cảm thấy l i ễ u lưới niết bàn đan có người xem náo nhiệt có người chế d ễ ớ c ò n có người dùng cái này di tỉnh tại vạn chúng ánh mắt mong chờ phía dưới tiết thanh đám người c h ỉ n h diện tuyên cáo giao đấu tức sẽ bắt đầu đám người trung tâm nhất chỗ là một chỗ vừa mới vòng vẽ lên lôi đài bên trên h ư ớ n i n h hai tay ô ngực tầm mắt dửng dưng nhìn qua chân trời hạ xuống tiết thanh đám người cầm đầu là một cái quần áo lộng lấy quý công tử không cần nhiều lời tự nhiên chính là hứa ninh mục tiêu tiết thanh mà tại trong ngực của hắn thì là một cái trượt vai lộ ra hơn phân nửa phấn nộn ra thịt cả người đều dán tại tiết thanh trên người mềm mại đáng yêu nữ tử nó nét mặt vũ mị hai mắt chiêu xuân lúc này s o n g mặt có chút t h ư n g hồng xảy ra chuyện gì từ không cần nhiều lời ngay tại hứa ninh hai con ngươi nhanh nhìn tiết thanh cùng với vân nhu thời điểm đ ố n g nhiên một thân ảnh xâm nhập tầm mắt của hắn trực tiếp ngăn trở phía sau hai người lý phàm hứa ninh nhìn lên trước mắt một cái toàn thân áo trắng tay cầm q u ẳ n giấy hiển nhiên một người thư sinh bộ dáng thân ảnh nói đừng nhìn hồng huyền ta lên lần cái kia bàn tay không có đánh tỉnh ngươi đúng không tình thế còn mạnh hơn người ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ về sau vân n u ta và ngươi đã không phải là cùng một cái thế giới sao lý p h ạ m cười lạnh một tiếng x u ố n g phía sau tiết thanh chắp tay một cái tiếp tục nói tiết thanh thiếu gia đã vượt qua niết bàn k i ế p thành t ự u một nguyên niết bàn ít ngày nữa liền biết tiến vào thiên điện nội môn xem ở vân n u phục thị có công phân thượng tiết thanh thiếu gia có thể bỏ qua cho ngươi lần này chỉ cần cho tiết thiếu gia ba quỷ chín lạy hh <cười> lại để cho người anh em thưởng ngươi mấy cái bàn tay lần này náo nhiệt có thể cứ như vậy được rồi lý p h à m âm thanh cũng không nhỏ c h u y ể n khắp b ú n phía hướng về nơi xa mà đi bên ngoài những thứ này xem náo nhiệt nghe vậy hào hào lộ ra ánh mắt âm mộ rốt cuộc cái kia thế nhưng là tức sẽ tiến vào đạo tông nội môn có thể tu hành cái kia tứ đại kỳ kinh cái này hồng huyền tất nhiên có thu hoạch gì vô cùng có khả năng tấn thăng đến m i ế t bàn cảnh giới nhưng muốn phải chống lại một nguyên m i ế t bàn vậy vẫn là quá khó có người tầm mắt sắc nhọn lắc đầu phán đoán mà mới có cái áp lên thân gia lúc này sắc mặt đỏ bừng một mảnh liền muốn đi đường khẩu đem tài sản của mình cầm về đ ỗ n g nhiên ba một tiếng trực tiếp đem lý phạm âm thanh đánh gãy đám người nhìn về phía lôi đài phát giác cái kia lúc trước còn chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng lý phạm lúc này vậy mà thân người c o n lại toàn thân đều đang run dậy quỷ trên mặt đất ta nói cái này tiết thanh như thế nào ngoan ngoan đến đây nguyên lai、like、không phải ta cầm dư luận bức bách hắn mà là hắn muốn mượn ta cái này lôi đài tuyên dương hắn muốn tiến vào vào nội môn tin tức hớ ninh trong lòng cười ha ha bàn tay vỗ một cái trực tiếp thưởng lý phạm một bàn tay hắn cũng không phải nguyên bản cái kia h ư n g huyền tuy nói tu vi không qua nửa bước niết bản nhưng năm cấp thuần nguyên huyền thể để nhục thể của hắn lực lượng là đủ chống lại niết bản một trưởng này đập vào lý phạm trên thân trực tiếp tuyệt c h u y ể n thừa của h ắ n t â m trên thực tế đây là hứa ninh thu tay lại nếu là ở bên ngoài trốn không người hắn một t á t này liền là hướng về phía lý phạm đầu đi có ý tứ phía sau tiết thanh nắm tay từ trên người vân n u rời tầm mắt như kiếm chỉ hướng hứa ninh hắn tự nhiên là nhìn ra hứa ninh kiêm tu nhục thân nhét miệng lên cười nói cái khác tạm thời không đề cập tới một đêm tia tiếng tiêu của ngươi thổi đến cũng không tệ lắm hôm nay thiếu gia ta liền cho ngươi một cái cơ hội nhường ngươi mở mang kiến thức một chút thiên tài cùng ngươi tranh l ệ n h dứt lời tiết thanh thân ảnh liền như lôi đình hạ xuống một nguyên m i ế t bản cảnh giới để hắn thanh thế cực kỳ đáng sợ h ứ a ninh mũi chân vẩy một cái đem quỷ trên mặt đất thống khổ không thôi lý p h ạ m buộc lên đến đá hướng tiết thanh nhưng mà tiết thanh cánh tay vung lên trực tiếp ném cầu đem lý p h ạ m bánh đánh tới hướng đất hai dáng tơi ư c ư ờ i dữ tợn liền muốn tiếp cận hớ ninh ngay tại tiết thanh móng luốt sắc bén như dao xé mở không khí liền muốn nhập thân thời điểm hớ ninh trong hai con ngươi bắn ra một đạo ánh sáng sáng s hình thành một đạo màu sắc rực rỡ thần liên ép hướng tiết thanh thiên phủ sư tiết thanh hơi b i ế n sắc mặt hắn cũng không phải là không kiến thức người đối mặt với hứa ninh một k í c hắn h không dám kinh thường vội vàng một trận theo sau bàn tay oanh ra nguyên lực cùng thần liên q u â n q u y ế t lấy nhau biến đổi bất ngờ bên cạnh người xem nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là tiết thanh nghiền ép xu thế nhưng theo hứa ninh chậm dai triển lộ thủ đoạn trận chiến này như thế nào còn muốn k h á c nói hồng huyền người mẹ nó cho lão tử sông đem tiết thanh cái tia chó chết làm nát cái tia đỏ bừng cả khuôn mặt dân cờ bạc lúc này giống như nhìn thấy hy vọng trực tiếp lớn tiếng gọi hồng huyền làm sao có thể chống cự tiết thiếu ra vân lu dùng sức xoa nắn hai con người nàng không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả tiết thanh thần sắc không còn vừa mới bắt đầu miệt thị có chút trận địa sẵn sàng vẹn vẹn là hứa ninh tinh thần lực cũng đủ để cho hắn xem trọng không đến rồi cái k i a đổi ta hứa ninh thấy tiết thanh một mực tại bên ngoài bồi hồi không còn c ô n g tới cười lạnh một tiếng thân ảnh khẽ động thân hình khẽ động tinh thần lực đột nhiên trải rộng ra lại trực tiếp là đạp gió mà đi thân hình phi ô m i ệ vô hình mà vào lúc này trong thiên địa này cồn phong nổi lên sét đánh tuôn sấm xét văng dội ầm ầm lôi đình từ chân trời lấp lóe tất cả mọi người là tầm mắt hoảng sợ nhìn qua một màn này rõ ràng cái này dị tượng hẳn là hồng huyền cái kia bù đắp đầy thiên địa tinh thần lực dẫn động vê anh lớn đêm giao thừa lôi đình như là cổ sáng chút xuống cùng lúc đó một đạo gió lớn cũng là thành hình cuối cùng gió lớn lôi điện càng lạc tại cái kia khổng lồ tinh thần lực b ậ c vào sinh sinh bị tan ra hợp lại cùng nhau Tiếp ta một trưởng. trình thiên ninh thế, Hứa đường đường chính chính su tiết thanh sắc mặt không phải rất dễ nhìn hắn một nguyên m i ế t bản còn là có lao ba tiết phong trợ giúp mới có thể hình thành đối mặt một t r ư ở n g này trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng nhưng lúc này tên đã trên dây tiết thanh thân thể nguyên lực tập trung đến trên hai tay lập tức giao nhau chất chồng liền muốn ngạnh kháng lúc này nhưng mà cái này phong lôi chi t r ư ở n g hay còn chưa rơi xuống đất trên quảng trường đã là sụp đổ ra cực lớn lom xuống sau đó cái k i a một đạo ánh sáng l óng ánh t r ư ở n g chính là tại tiết thanh cái k i a ấn bắn một chút khiếp sợ mắt đồng bên trong lấy một loại sấm gió xu thế hung hang oanh cực tới hắn cảm thụ được cái kia phong lôi chi trưởng bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ cũng cũng không dám chậm trễ chút nào x o n g quyền đột nhiên một nắm c h ó i mắt ánh sáng vàng liền đột nhiên từ nó trong cơ thể bạo dũng mà ra hắn toàn bộ thân thể giống như đều là tại lúc này biến thành mật kim tạo thành niết bản kim thân ở mức chuyển cường giả tiêu chí lúc này đối mặt với hứa ninh mạnh mẽ như thế thế công cái này tiết thanh bị bức phải đem niết bản kim thân triệt để phát huy ra ánh sáng vàng trật hiện cùng sấm gió bên trong dây dưa chống cự tương đạo sóng gió quyết tán ánh sáng hiện ra hết thẳng đến gió bao rút đi mọi người mới nhìn thấy trong sân tiết thanh tại thở hồn hện rõ ràng một trưởng này cũng không tốt đẹp gì ngươi một nguyên m i ế t bàn lượng nước khó tranh quá hơi lớn h ứ a ninh mặc dù không có đối chiến qua m i ế t bàn c ư ờ n giả g nhưng hắn từ hát đồng tu hành cảm lộ bên trong cũng có thể đánh giá ra trước mắt cái này tiết thanh thực lực thật chẳng ra sao cả lại ăn ta mấy bàn tay nhìn ngươi còn có thể chịu đựng được à. Hứa ninh tự nhiên không cần thiết chờ tiết thanh khôi phục bàn tay không ngừng lực lượng tinh thần phun ra nuốt vào ra trong nháy mắt trên bầu trời thủy hỏa chi lực giao hòa sấm gió khí tức nhấp đô vô số thần liên giao nhau trực tiếp đúng là hắn mặt đ vị kia thiên điện bên ngoài trường lao phụ thân tiết phong hắn thân chưa tới cái kia đa nguyên miết bản t i ế p khí tức liền trực tiếp tiếp quản nơi đây thiên điện thanh thế trấn nhiếp phía giới chính là hứa ninh tinh thần lực thế công đều bị giam cầm kẹt lại đối mặt như vậy khối cục hứa ninh thân này thực lực cho dù là thôi động thôn vệ tổ phù cũng khó có thể chống lại chỉ có vận dụng thế giới bản nguyên mới có thể phá giải bất quá hắn cũng không nhanh Rốt chương u ộ hai trăm linh bốn đại viên vương triều hoàng cung chỗ sâu có một tòa nguy nga núi to đỉnh núi cao tới ngàn trượng xuyên thẳng mây xanh ngọn núi này tại đại viên vương triều được xưng là thanh chiến phong coi là một chỗ cấm địa tồn tại bởi vì nơi này có thông hướng viễn hữu cổ chiến trường truyền tống thông đạo mà lúc này tại ngọn núi này đ ỉ n h có đội ngũ lẳng lặng đối đãi cầm đầu tự nhiên là hoàng thất mạc kinh thiên cùng với hậu nhân m ặ c lăng hai người nhìn qua trước người cực lớn thạch trận tại đây chút trên đá lớn điêu khắc đầy từng đạo từng đạo thần kỳ phu văn từng đạo từng đạo năng lượng kinh người gợn sóng không ngừng từ trong đó tàn g ra làm cho phụ cận thiên địa nguyên lực đều là có sôi trào xu thế gần nhất đại viêm vương triều có thể nói là gió nổi mây phun chính là hoàng thất chúng ta đều không thể trường k h ố n g tất cả mạc kinh tiên sắc mặt châm ổn hồi ước nói tứ đại thị tộc một trong vương ra thảm h n về sau hắn đã từng tự mình tiến về trước vừa nhìn nhưng nên đón hắn cũng là mỉm cười mà chết vương gia tộc nhân mỗi một cái đều là lộ ra cắt lợi cùng khuôn mặt mà chết thối thể cảnh giới như thế mà niết g h bản cảnh giới lao tổ tông cũng giống như thế lạng yên không một tiếng động ở giữa vương gia liền như báo cắt tiêu tán để hắn hiểu được tuyệt đối là đại nhân vật ra tay cho nên hoàng thất tại xử lý vương gia sự tình thời điểm một mực tại điệu thấp xử lý phòng ngừa ác vị đại nhân vật kia mà xem như người phụ trách mạc kinh thiên càng là lưu lại khát sâu bóng ma tâm lý cho tới hôm nay còn có chút nghĩ mà sợ ho nhẹ một tiếng mạc kinh thiên đệ xuống nổi lên tạp n i ệ m theo mạc lăng bằng giao lần này quyết ra đến mấy cái h ẳ n giống đáng giá nhường ngươi để ý liền một cái cái kia lâm gia lâm động để ta không hiểu là cái kia lâm l a n g thiên ở n ơ i n à o Vì sao lâm gia lại xuất hiện một cái thiên tài như vậy mặc lăng nghe vậy nói như thế ha ha cái kia lâm lang thiên cùng lâm động thế nhưng là có thâm hậu thù hận mà lâm gia gần đây bên trong đột nhiên ra tới cái kia thái thượng trưởng l ã o chính là da da của lâm động mấy ngày trước đây đến cái kia áo bào đen l ã o nhân thì là hảo hữu của da da của lâm động hít sâu một hơi m ặ c kinh thiên tiếp tục nói mà căn cứ suy đoán của ta lâm động ra ra lâm c h ấ n thiên trí ít cũng là vượt qua niết bàn kiếp cảnh giới cái kia áo bào đen lão nhân cũng là như thế thay lời k h á c nói đó chính là lâm gia thực lực đã nhanh muốn vượt qua vương thất lâm gia thực lực vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa nhảy lên tới tình trạng như thế đến cùng coi là tốt hay không sự t ì n h còn cần khắc luận bởi vì bày ở m ạ c kinh thiên cùng hoàng thất trước mặt là quan trọng hơn bách triều đại chiến cái kia lâm động có nhiều như vậy tiền bối tương trợ thực lực nhất định không yếu trên thực tế trước mấy ngày giao đấu lên ta nhìn hắn ra tay nhẹ nhàng thoải mái rõ ràng không có làm thật cho nên lần này ngươi cùng hắn chớ có sinh khoảng cách m ạ n kinh thiên dặn dò Cất bước hắn gật gật gật gật nhỏ giọng nói với lâm động lâm trấn thiên tiền bối trước đó không lâu ra đại viên vương triều nói là muốn đi lịch luyện xung kích cảnh giới càng cao hơn nói không chừng chờ ngươi thông qua bách triều đại chiến về sau tại càng bao la hơn thế giới bên trong có thể nhìn thấy lâm c h ấ n thiên tiền bối lâm động nghe vậy không khỏi vì lão gia tử điểm c á i tán một năm lớn số tuổi vẫn được đi bên ngoài ha ha lâm lão gia tử có thôn vệ tổ phù hộ thân nói không chừng tiến cảnh tu vi còn nhanh hơn ngươi ngươi còn tại viễn cổ chiến trường trinh chiến thời điểm lão gia tử không chừng liền trở thành một phương đại năng giả đến lúc đó trực tiếp dẫn ngươi đi cựu thiên thái thanh cung cấp người con t r ồ n nhỏ chật chật nói trên thực tế tại phong phú quá khứ trong lịch sử cũng không m ệ n g ư ờ i già lấy được n ị c h t i ê n truyền thừa thành cựu đại năng giả cố sự cho nên nói tại con t r ồ n nhỏ trong mắt lâm trấn thiên quật khởi tốc độ nói không chừng thật còn nhanh hơn lâm động cương giả cần chức tự cường lần này đi ra ngoài trừ bách triều đại chiến bên ngoài còn có chính là tìm kiếm cái khác tổ phủ lâm động phản bác con t r ồ n nhỏ làm hết sức mà thôi lần này thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại tổ phủ vẫn là bay đi con t r ồ n nhỏ cũng không cách nào bảo đảm nói như thế một người một t r ồ n cứ như vậy trao đổi đuổi đi thời gian cuối cùng mạc kinh thiên làm tốt trận pháp thu hồi hấp đồng đám người nét bàn đan về sau đại trận chậm rãi vận chuyển lại năm cái đại viêm vương triều hạt giống s ô n g vào cột sáng cột sáng kia lập tức buộc phát ra hào quang áo ánh giống như một vòng rượu nhật hồi lâu sau mới chậm dãi đạm hóa mà theo cột sáng đạm hóa trong đó năm thân ảnh cũng đã biến mất tung tích chờ lâm động ra tới lâm c h ấ n thiên tiền bối rất có thể đã thông quan tám đại siêu cấp tông môn h á c đồng nghĩ như vậy khoe miệng hơi giơ lên sáu đông huyền vực đạo tông thiên điện bên ngoài đến từ hoang điện bên ngoài trưởng lão lực lượng khiến cho hứa ninh toàn thân đưa tới thoát khỏi thiên điện bên ngoài trưởng lão tiết phòng lực lượng hãn tự nhiên không ngừng lại t ừ n g đạo tinh thần lực vung lên, lên ra giống như trời chấn n ộ hướng phía dưới sắc mặt đại biến tiết thanh áp chế mà đi đỉnh đứng vững tiết thanh đem hết toàn lực niết bàn kim thân lại lần nữa lấp lánh hắn muốn gánh vác thiên phủ sư một kích toàn lực nói không chừng còn có cơ hội có thể thắng bên cạnh quần chúng vây xem lúc này có thể nói là tim nhảy tới cổ rồi bên trên muốn biết thiên điện bên ngoài thiên tài tiết thanh có thể hay không chống đỡ được vẫn là mới lên cấp thiên tài hồng huyền của khởi hồng huyền cho lão tử dết hoang điện dân cờ bạc dết đỏ cá mắt gà thét ta trả giá nhiều như vậy mới đi đến bây giờ cấp độ ta không tin hồng huyền có thể thắng được tiết thanh ta không cam tâm vẫn lu nhìn xem tiết thanh bị hồng huyền vô hạn áp chế hồi tưởng nàng vì lấy lòng tiết thanh vứt bỏ tôn nghiêm của mình vứt bỏ nguyên bản c h i kỷ tre chở chính mình hồng huyền mới cầm tới dưới mắt tất cả hiện nay cái kia hồng huyền lại có thể quật t h ở i nàng không tin nàng không thể tiếp nhận nhưng hiện thực sẽ không bởi vì cá nhân ý chí mà thay đổi đến từ hứa ninh thiên phủ sư lực lượng chặt chẽ vững vàng nện ở tiết thanh trên thân chỉ gặp nó niết bản kim thân vẹn vẹn lấp lánh một cái trước mắt liền bị lực lượng cường hãn trực tiếp đánh ngã anh, một tiếng vang động trời bao cắt đầy trời lên đám người nhìn thấy trên bầu trời hồng huyền yên ổn d ậ m chân xuống đến mức chiến bại mai một tại trong bão cắt tiết thanh cũng là hoàn toàn không gặp được tiểu xúc sinh ta muốn ngươi chết âm thanh rơi người đến tiết phong làm sao có thể tiếp nhận con trai mình mặt mũi mất hết lúc này liền muốn bóp tắt hồng huyền đ ó a này gần từ từ bay lên ngọn lửa hồng huyền chính là ta hoang điện thành viên t h ư ở n g phạt không cần thiên điện độc thủ lúc này một đạo không kém gì thân ảnh của hắn xuất hiện tại hứa ninh bên cạnh che trở lại hắn người này tướng mạo cao lớn thô kệch cực kỳ hùng tráng cánh tay phải có người bình thường bắp đùi kích tước lúc này nó đứng tại hứa ninh trước mặt tựa như một bức tường chặt chẽ vững vàng ngăn trở tiết phong khí tức ăn mòn mục thịnh ngươi đang nói cái gì nói nhảm đây là ta thiên điện đệ tử tầm đó sự tình quan ngươi hoang điện chuyện gì tiết phong đi tới con trai mình tiết thanh bên cạnh nhìn thấy nó không việc gì về sau mới nhanh nhìn mục thịnh lạnh lùng nói không khéo chính là ngay tại ba canh giờ phía trước thiên điện ngoại vi đệ tử hồng huyền đệ trình chuyển điện tin tức tại ta đồng ý về sau h ắ n tự nhiên chính là ta hoang điện bên trong người mục thịnh hai tay ô ngực cười hắc hắc lời vừa nói ra bên cạnh quần chúng vây xem mới hiểu được nguyên lai vị này hồng huyền đã sớm chuẩn bị hoặc là bảo hôm nay chàng tỷ đấu này mục đích đúng là để hắn dừng danh từ đó gia nhập h o à n g điện n g ư ơ i tiết phong còn muốn nói điều gì nhưng làm hắn nhìn thấy mục thịnh trong tay từng đạo từng đạo tin tức hiện ra chính là đạo tông bên trong hợp lý chương trình về sau sắc mặt lúc này tối s ầ m bất luận tiết thanh cùng hồng huyền ở giữa mâu thuẫn vẹn vẹn là đối phương hôm nay biểu hiện ra thiên phú nguyên lực cùng tinh thần lực song tu thiên phủ sư cảnh giới có thể vượt cấp chiến thắng một nguyên n i bản như thế biểu hiện cho dù là tại thiên điện đều đủ để tiến vào, vào nội môn tiếp nhận thiên hoàng kinh mục à hoang điện thịnh, thịnh vỗ đi, đi đi đi. vô, vô hứa ninh bà vai tán thắn nói mang theo hắn hướng hoang điện bên trong đi tới thẳng đến hai vị bên ngoài trưởng lão rời đi bốn phía lôi đài người xem mới nổ phát ra trận trận tiếng thảo luận người thời nay thắng người quen hồng huyền sợ là không được cái kia tiết thanh vẫn luôn là tâm ma của hắn m ộ n ma bây giờ tâm ma đã phá ngày sau thành t i ự u sợ là không tầm thường cái kia vân nhu thật sự là mắt bị mù vứt bỏ hồng huyền chuyển ném tiết thanh kết quả cái gì cũng xuống dốc thật tốt có chút nam đệ tử mặc dù chế rêu hồng huyền nhưng đối với cái kia phản bội vân nhu càng là thoá mạ ngày xưa là e ngại tiết thanh bây giờ thừa dịp cơ sẽ trực tiếp lớn tiếng gọi m a n g lên chính giữa v õ đài vân nhu chết lặng đi tới lý phàm bên cạnh không biết làm sao hồng huyền hôm nay lên chính là ta chan ôi đống nhiên một cái điên cùng dáng tươi cười đem ánh mắt mọi người hấp dẫn rõ ràng là giá trên trời bội số áp lên thân g i a vị kia hoang điện đệ tử đối phương lúc này mang theo lượng lớn niết bàn đan cất tiếng cười to người khác sợ hãi ta tham lam người khác phá sản ta kiếm lớn giờ phút này vị hoang điện đệ tử thế nhưng là chứng thực câu nói này sáu tiết thanh cùng hồng huyền sự t ì n h nhấc lên gợn sóng cũng không lớn rốt cuộc bọn hắn chỉ là nho nhỏ ngoại vi đệ tử bởi vậy tại ngắn ngủi mấy ngày trà hơn trò cười về sau ánh mắt của mọi người liền bị những chuyện khác hấp dẫn tới hoang điện tọa lạc tại đạo tông góc tây nam mấy chục tòa cao ngút trời ngọn núi khổng lồ hiện lên hình khuyên hình dạng quay chung quanh cùng một chỗ trên cự phong từng cái từng cái như là ngân hà thác nước chút xuống ầm ầm tiếng nổ lớn tại cả bầu trời quanh quẩn tại những cái kia trên cự phong có thể nhìn thấy vô số thành đàn đại điện người lít nha lít nhít ảnh như là kiến hôi ở trong đó xuyên qua tản ra một loại đồng bột tinh thần phân chấn mà tại đây chút ngọn núi khổng lồ chung quanh một đầu đến ngàn trượng dòng sông ngang treo như là thiên hà tới gần mới có thể phát hiện đầu này cực lớn dòng sông thế mà là từ niết bản khí cho ngưng đối với thiên đ i ệ hoang đ i ệ thế lực không tính là mạnh thân truyền đệ tử bất quá ba trăm tên đệ tử ba nghìn tên đến mức bên ngoài số lượng cũng mới miễn cựa nở g dê hơn vạn hứa ninh tại c h u y ể n tu hoang điện về sau không bao lâu liền thông qua khảo hạch thành công từ bên ngoài tiến vào vào nội môn chân chân chính chính trở thành hoang điện đệ tử mà từ thiên điện c h u y ể n tu mà đến có chút danh tiếng hồng huyền ngay tại tất cả mọi người đang mong đợi hắn muốn làm gì thời điểm vị này cũng là trực tiếp lựa chọn bế quan mà lại không phải cạn cấp độ bế quan đợi cho nó lại lần nữa xuất quan đã là một tháng sau đó cái nào đó trong phòng tu luyện hứa ninh k h a n h chân nhắm mắt bên cạnh có từ hắn tại khôn cùng sông đan bên trong mang tới lượng lớn nhất bàn khí ấn lấy hắc đồng kinh nghiệm những thứ này đủ để hắn tu đến chín nguyên nhất bàn cảnh giới viên mãn mới vào đạo tông hoang điện h ứ a ninh liền đưa cho hoang điện một cái kinh hỷ lớn trực tiếp mượn gió bẻ măng tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới lấy đi sông đan không ít năng lượng chỉ gặp h ứ a ninh chậm rãi p h o n g thích ra nhất bàn khí, khí bao phủ xuống hắn toàn thân lỗ chân lông bên trong đột nhiên ở giữa có chói lọi sán ánh sáng vàng bắn ra tại cấp độ kia ánh sáng vàng chiếu rọi xuống giống như hắn toàn thân huyết đục xương cốt thậm chí tạp phủ đều là biến giống như chân kim tạo thành tản ra một cỗ không thể phá vỡ cường hoành cảm giác niết bàn kim thân cái này mới là niết bàn cường giả chân chính tiêu chí mượn nhờ niết bàn khí rèn luyện thân thể hiệu quả từ giữa đến bên ngoài đem thân thể mỗi một chỗ đều là rèn luyện đến cực hạn từ đó làm cho thân thể cường hóa đến vừa cùng khá cường đại cấp độ niết bàn kim thân một khi đ ú c thành không chỉ phòng ngự tăng nhiều thậm chí liền lực lượng tốc độ hết thể đ ổ vật đều là biết tùy theo mà mánh phồng đây mới thực là thuế biến niết bàn cường giả sở dĩ có thể khinh thường tất cả tạo hóa cảnh cường giả chủ yếu nhất không phải là bởi vì bọn hắn nguyên lực càng thêm hùng hồn mà là bởi vì bọn hắn có được cường đại niết bàn kim thân tại niết bàn kim thân bảo vệ dưới bọn hắn gần như có thể không nhìn những cái kia tạo hóa cường giả công kích niết bàn cảnh giới thành nhưng ta còn muốn tiếp tục xung kích phía sau niết bàn kiếp hứa ninh thì thào nói xong liền dẫn động tầng thứ nhất niết bàn kiếp niết bàn kiếp lên chỉ gặp hứa ninh nguyên bản màu vàng da thịt đều biến tái nhợt bên dưới còn có cái này từng k i a từng tia đỏ thâm biến mất giống như từ bên trong ra ngoài tiến hành cải biến ta thuần nguyên huyền thể tại cái này niết bàn kiếp đối ta mà nói cũng không có khó khăn. hứa ninh không có áp lực chút nào dễ dàng liền n ắ m trong tay thân thể yên ổn vượt qua tầng thứ nhất niết bàn kiếp trở thành một nguyên niết bàn không quá độ cấp thành công hắn cũng không có trực tiếp đứng dậy xuất quan mà là lại lần nữa hấp thu lên lượng lớn niết bàn khí được sự giúp đỡ của thôn vệ tổ p h ụ hắn tùy ý làm vậy mà đem chuyển hóa thành lực lượng của mình tiếp tục hướng bên trên đánh thẳng vào niết bàn trung cựu kiếp mỗi tam kiếp có thể tính làm một cái cấp độ lúc này hứa ninh trực tiếp hướng về tam nguyên niết bàn đánh tới niết bàn kiếp một tầng mạnh hơn một tầng cấp độ kia uy lực cũng là gấp đôi lập phòng nương tựa theo hiện tại nhục thân hứa ninh hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm vượt qua lần thứ nhất niết bàn kiếp nhưng nếu như là đối mặt với lần thứ hai cùng lần thứ ba niết bàn kiếp lời nói hai kiếp cùng đến hứa ninh cũng có chút cho nghiêm túc từng đạo từng đạo đỏ thâm niết bàn chi hỏa gào thét xuống giống như xẹt qua chân trời hỏa lưu tinh cuối cùng xen lẫn cuồng bạo gợn sóng hung hăng đánh vào thân thể của hứa ninh phía trên trong n g á y mắt này trong cơ thể hắn tất cả đều tại tăng lên ma luyện cải biến không b g ừ n g công ta tốn hao tiềm năng điểm tướng hắc đồng mỏ ra tới hắn thuần nguyên huyền thể cùng với tu hành cảm nội trợ giút ta quá lớn hứa ninh cảm khái cho dù là hai kiếp cùng đến nhưng đối với hắn mà nói lại không có chút nào áp lực rốt cuộc bản thân hắn vị cách cực cao như thế đến cảm n g ộ hắc đồng tu hành cảm n g ộ thời điểm không có chút nào hoang mang mạnh như thác đổ đã ở núi k h á c cũng có thể công ngọc cho nên h ứ a ninh đối với n h ế t bản cảnh giới thứ chín lĩnh n g ộ cực sâu lần này không làm gì khe hở lại có tài nguyên khiến cho tu vi của hắn sông mạnh bay manh tiến vào trực tiếp từ nửa bước n h ế t bản xung kích đến tam nguyên n h ế t bản cấp độ chương hai trăm lẻ năm tam nguyên niết bản hớ ninh cảm thụ được thân chạy x ô i lấy khí tức cường đại hít sâu một hơi sau đó tầm mắt nhìn về phía trời cao tinh khí thần tam vị nhất thể hắn luyện thể con đường còn có thể bây giờ luyện khí chi đạo tăng lên như thế luyện thần tự nhiên cũng không thể rơi xuống thiên phủ sư phong lôi tiếp h ứ a ninh n g n g đầu nhìn trời thân ảnh trực tiếp đón gió dựng lên hướng về ngoại giới phóng đi đương nhiên ở trong quá trình này hắn còn là ẩn tàng một chút tu vi vẹn vẹn t r i ể n lộ ra nhất nguyên m i ế t bàn khí tức để tránh sẽ bị người khác nghi kỵ là được kỳ ngộ bất quá dù vậy vừa mới nhập môn một tháng liền thành công đột phá nhất nguyên niết bàn đã để cái khác đệ tử nội môn xem trọng vài lần nhưng mà để hứa ninh bên cạnh hàng xóm càng thêm kinh ngạc chính là vị này thần bí thiên tài hồng huyền trừ võ đạo có đột phá vậy mà tại tinh thần lực trên đường cũng có được tiến cảnh n h i ế t ý cảnh phân chính nguyên thiên phủ sư phân mười ấn n h i ế t bản cường giả có sợ như sợ cọp nhưng lại không thể không qua n h i ế t bản kiếp mà thiên p h ủ sư đồng d ạ n g có lấy bọn hắn vừa yêu vừa hận đồ vật đó chính là phong lôi kiếp tinh thần lực vốn là có lấy điều động thần của thiên địa lực cho nên tại bước vào thiên phủ sư về sau chỉ cần khi nó tinh thần lực đạt tới nào đó cùng trình độ lúc chính là biết dẫn tới phong lôi kiếp đây là một cỗ từ sấm gió tạo thành lực lượng cường đại một khi phong lôi kiếp thành hình người độ kiếp tinh thần lực chính là biết không tự chủ được bị thu hút ra sau đó tiếp nhận cái kia sấm gió tờ ơ ý lễ nếu là có thể vượt qua tinh thần lực tự nhiên cũng là sẽ thay đổi càng thêm ngưng luyện cùng cường đại nhưng nếu là không độ được tinh thần lực tại sấm gió đánh tan hậu quả kia không thể so với qua niết bàn,、so、bàn kiếp còn cần niết bàn khí thiên phủ sư phong lôi kiếp chỉ cần chính mình tinh thần lực đạt tới tiêu chuẩn là đủ bởi vậy hứa ninh đồng dạng dẫn động tam kiếp bay thẳng bốn ấn thiên phủ sư mà đi cái đó là hồng huyền bên cạnh có đệ tử nhận ra trong trời cao vị kia vừa mới vào hoang điện mới lên cấp thiên tài kinh ngạc nói nghe nói hắn mới vừa vào hoang điện vẫn tại bế quan tu hành bây giờ cần phải là phá cảnh vượt qua ả i thời điểm lại có người nhìn thấy nơi xa thiên địa dung chuyển đến nơi này ta xem hắn trên người có m i ế t bàn khí tu vi đã đạt tới nhất nguyên m i ế t bàn bây giờ như vậy tư thế hẳn là có hoang điện đệ tử nhớ tới vị này còn có thiên p h ụ sư thiên phú âm thanh vừa mới rơi xuống Vâng anh... đất bằng lên sấm xét nguyên bản một mảnh trong vắt xanh lam vạn giảm bầu trời bỗng nhiên dâng lên một đạo sấm xét ánh chớp xét đánh tựa như một đầu dữ t ậ n vũ động cự xà oanh kích đến đại địa phía trên sắt trong trời cao hứa ninh thân thể rơi xuống đập ra một đạo hố to đem tất cả mọi người giật nảy mình trong một trước mắt lấy hứa ninh làm trung tâm bên trên phương trời cao không còn là trong veo trong suốt ngược lại bị từng mảnh từng mảnh mây đen ngắn c h e nương theo lấy sắt trời âm chấm xuống gió lớn đột nhiên nổi lên sấm xét văng rội tất cả hoang điện đệ tử đều nhìn g a vị này hồng miền là tại qua phong lôi kiếp hồng huyền tất nhiên vì ta hoang điện thiên kiêu nhân vật lúc này có một cái vừa mới thành tựu niết bàn cảnh giới trên thân niết bàn khí chưa an định lại thân ảnh đột ngột nói hắn lời này nghe tới không có gì nhưng bên cạnh hoang điện đệ tử lại cảm giác có cây gai đang thắt bọn hắn đồng dạng có ý tứ gì thiên điện ngoại vi đệ tử đi tới hoang điện đều có thể xếp hàng đầu trở thành cái kia vạn chúng chú mục thiên kiêu đây không phải là rõ ràng xem thường bọn hắn à. ngươi là người phương nào lại dám nói lời này hẳn là xem thường ta hoang điện nhiều như vậy sư h u n h sư tỷ có người chất vấn đạo thân ảnh kia nhưng mà người kia có chút bình thường trên khuôn mặt nhưng không có một tia g ầ n sóng hắn mặc lộng lây tinh quý trang phục hướng phía giữa không trung hứa ninh chắp tay một cái sau đó mới nhìn về phía đông đảo hoang điện đệ tử chậm rãi nói ta là ai không trọng yếu các vị có thể dám cùng ta đánh cược một lần trong trời cao hứa ninh cũng không rõ ràng phía dưới xảy ra chuyện gì bởi vì tại bốn phía mơ hồ có mấy đạo khí tức hết sức khủng bố đã từng hướng hắn bên này quét tới một cái hắn biết rõ đây là chính mình đem ba đạo phong lôi tiếp cùng một chỗ áp xúc dẫn đến khí tức dọa người dẫn tới trưởng lao chú ý bất quá hắn ngược lại là cũng không lo lắ dù sao lấy hồng huyền góc độ đến xem thiên p h ụ sư trên đường có thể có đột phá nhìn như siêu phàm thoát tục nhưng kỳ thực có dấu vết mà lần theo một là vân n u cùng với lý p h ạ m còn có cái kia tiết thanh trải qua thời gian dài đ ụ c nhã lấy được phong thích hai là thành công nghệ tập tiến vào hoang điện còn trở thành đệ tử nội môn tại lúc này hồng huyền trên thân lộ ra một tia xuân phong đắc ý vó ngựa nhanh một ngày nhìn hết trường an hoa phong khoáng ngông nhen như thế c h í khi đối với tinh thần tăng trưởng không cần nói cũng biết đột phá thiên p h ụ sư cảnh giới không kỳ quái coi như liên phá mấy cảnh giới cũng có mấy phần khả năng hứa ninh cảm thụ được ngoại giới khí thức biết mình không thể trực tiếp vận dụng thôn vệ t ổ p h ù đem bên trên bầu trời lôi điện đao gió thôn vệ vào thể bất quá hắn tinh thần lực vốn là cực mạnh lần này trực tiếp mang theo thân thể của hắn xông vào mây trời trong biển sấm xét hoàn toàn không có nửa tiên nguy hiểm hứa ninh như vậy độ kiếp thanh t h ế thực tế là không nhỏ xa xa liền có thể thấy đến không chung một mảnh đèn nhánh sấm xét văng rội gió mạnh gào thét một thân ảnh cọ rửa tại trong biển sấm xét một thân ảnh cọ rửa tại trong biển sấm xét đ ô n g nhiên trên bầu trời hứa ninh thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể tinh thần lực giống như hình thành thực chất từng đạo từng đạo màu đen nhánh thần liên tại hắn bên ngoài cơ thể xoay quanh quơ bất kỳ cái gì đau gió lôi điện chưa tiếp xúc đến thân thể của hắn liền bị cái này tinh thần lực thần liên hất lên đơn giản đánh tan nhìn thấy một màn này xa xa không ít thân ảnh yên ổn gật đầu biết do hứa ninh đã bình ổn vượt qua một kết này tại trong một cái góc mục thịnh cao lớn thô kệch đã từng cứu hứa ninh lúc này ngoan ngoan đứng tại một cái thân mặc hoang điện đạo bảo nam từ bên cạnh người này chính là hoang điện phó điện chủ n ộ đạo làm hứa ninh lấy thân phận của hồng huyền trở thành hoang điện đệ tử về sau liên quan tới hắn tất cả quá khứ liền bị thừa nhận đến ngộ đạo trước người cũng may mắn lúc trước hồng huyền rất thành thật thân phận thuật khiết không có vấn đề gì mà hứa ninh thủ đoạn cũng không phải đạo tông những người này có thể tra rõ ràng cho nên hứa ninh vô kinh vô hiểm có thể tiến vào hoang điện trở thành nội môn kẻ này không tệ đi qua tuyệt vọng lại chưa c h ầ m luân bây giờ tâm ma đã phá tâm cảnh lấy được giang hắn ra thậm chí ngay cả phá ba cảnh thành tựu bốn ấn thiên phụ sư tu vi võ đạo cũng có nhất nguyên n h i t bàn cảnh giới tương lai có hy vọng nộ đạo phó điện chủ xa xa liền nhìn thấy hứa ninh biến hóa trên người đây là sinh huyền cảnh đại năng mới có thể làm đến chỉ là cái này hồng huyền có thể nhanh như vậy của thời sợ không phải tìm được cái gì không được truyền thừa mục thịnh nhỏ giọng nói bất quá hắn còn chưa nói xong liền bị nộ đạo phó điện chủ ngăn lại có thể đi đến một bước này người bên nào lại không có điểm kỳ nộ g chúng ta hoang điện thật vất vả ra mấy cái mầm non nếu là lại không che chở lại thế nào bắt kịp còn lại ba điện nộ đạo phó điện chủ trong mắt đen nhánh tiếp tục nói t ạ ý tứ ngươi không cần che chắn trực tiếp truyền xuống tiếp đừng để người khác coi là cái này hồng huyền không có bối cảnh liền có thể hạ thủ lão phu biết nhìn chằm chằm vào hán không nên đ ộ n g ý đồ xấu không khác hoang điện mạnh nhất bốn cái thân truyền đệ tử bất quá thất nguyên n h ế t bản cảnh giới dưới mắt cái này hồng huyền không có sư tôn chỉ dẫn cũng đã như thế như là có danh sư chỉ đạo nguyên lực tu vi lại đuổi đi lên không nói tứ đại thân truyền xâm nhập cái kia ba trăm thân truyền đệ tử là tuyệt đối không có vấn đề gì phải mục thịnh vội vàng nói còn có hai tháng liền đến chúng ta hoang điện niên kỷ so bây giờ đệ tử có tư cách đi lĩnh hội đại hoang vũ kinh còn chỉ có bảng trên g bầu trời i kinh ể u tử t này ngăn lịch hớ tiếc sát. lần này quan khó mà đạo ư ninh t Hồng huyền giờ cảm giác chính mình tinh thần lực ẩn ẩn có chỗ chăn g ra vì ở thể nội chỗ sâu thôn vệ tổ phù nhẹ nhàng lay động đem một màn g kia không ổn định khí tức thôn vệ hầu như không còn ta nguyên niết bản cùng với bốn ấn t i ê n phủ sư khiến cho hứa ninh nguyên lực cùng tinh thần lực gần ẩn, ẩn có chỗ cân bằng để tâm tình của hắn đều gián ra quên theo lâm động muốn cái kia bồ đoàn đến nghiên cứu một chút bằng không thì cái này nguyên tinh c h i lực nói không chừng có thể trực tiếp lĩnh nộ ra hứa ninh mang theo đáng tiếc nói chỉ có chờ hắn lần sau về đại viêm vương triều hoặc là lâm động đến bên này mới có thể đi nghiên cứu cái kia nguyên tinh tri lực hồng sư minh ngày tốt hứa ninh vừa mới yên ổn rơi xuống mặt đất liền có một tia ánh sáng đỏ đầy mặt tướng mạo có chút bình thường nam tử đi tới gần kích động nói h ứ a ninh mặc dù không biết người này nhưng vẫn lễ phép hướng hắn gật gật đầu liền muốn tiếp tục hướng phía trước đi nam tử này nhìn thấy h ứ a ninh muốn đi vội vàng nhanh chóng nói hồng sư m i n h ta gọi thạch phàm mười p h ầ n ngưỡng mộ ngài nếu là có cái gì giao đấu lời nói mong rằng thông báo một chút sư đệ bỏ đi chiêm ngưỡng sư m i n h anh tư nếu có cái gì chân chạy việc nhỏ tùy tiện cứ gọi tiểu đệ nghe được cái này thạch phàm câu nói sau cùng hớn khỏe mắt khẽ nhúc nhích suy nghĩ một chút chính mình an bài hắn cũng không phải việc khó gì không có gì nhận không ra người cho nên hắn trực tiếp trong nháy mắt một điểm tinh thần lực chạy vào cái kia thạch phạm trong tay ngươi đã mười p h ầ n ngưỡng mộ ta chắc hẳn hẳn phải biết cái kia lý phạm cùng vân nhu cùng ta quan hệ đi từ khi cái kia tiết thanh bị ta sau khi đánh bại bọn hắn liền một mực tại hoang điện bên này truyền lại tin tức phiền ta ngươi nếu là có thể xử lý thích đắng rơi ta chuyển cho ngươi mấy chiêu cũng chưa chắc không thể thạch phạm dựa vào hứa ninh thế nhưng là đã kiếm lời mấy bút đang lo không có cách nào cùng một tuyến nghe được câu này hắn trực tiếp vô bộ ngực căn đoan hồng sư huy ngài yên tâm cái kia hai cái tiện nhân liền giao đến trên tay của ta bởi vì cái gọi là người vứt bỏ ta đi h ô m qua ngày không thể lưu sư đ ệ cũng sẽ không để cho cái kia hai cái tiện nhân q u ấ y r à y ngài h ứ a ninh lại xem thêm thạch phàm hai mắt nhìn đối phương lời thề son sắt tin tưởng tràn đầy bộ dáng xông nó gật gật đầu liền xoay người hướng về một phương hướng khác mà đi vân ngu cùng lý p h ạ m hai tên phản đ ồ còn nghĩ ở trước mặt hắn n h nhót nếu không phải cố kỵ cái thân phận này h ứ a ninh sớm một cái phong lôi trưởng vô đi lên mà cái kia thạch phàm thực lực cũng con nhất b ằ n cảnh an bài hai cái không đến n i t bản cần phải không có vấn đề gì đem tạp n i ệ m h i ế t trừ h ứ a ninh thân ảnh phi tốc hướng về nơi nào đó mà đi hắn đến đạo tông mục đích rất đơn giản một là đến trộm nơi này tài nguyên tu hành hai là là cọ một cọ võ đạo các thư viện đến học một cái đại hoang vu kinh cái kia đại hoang vu kinh chỉ có mấy lớn thân truyền mới có thể tu hành tạm thời không đ ổ i cho nên h ứ a ninh chuẩn bị đi đâu võ học điện đi dạo một vòng gia tăng một cái chính mình nội tình h ứ a ninh phi hành ước chừng mười mấy phút sau rốt cục đang đến gần hoang điện trung tâm một tòa trên cự phong rơi xuống tại đỉnh núi kia chỗ có thể nhìn thấy một tòa thật tỏ cổ xưa thạch tháp thạch tháp chung quanh trải rộng đá xanh đống đá vụn tích mà thành thạch đường kéo dài ra thông hướng đỉnh núi các nơi mà lúc này nơi này cũng là có không ít hoang điện đệ tử lùi tới những đệ tử này tại nhìn thấy rơi xuống h ứ a ninh lúc đều là bắn ra tầm mắt mà đến rõ ràng bây giờ h ứ a ninh hoặc là nói hờn g huyền cũng ít nhiều được cho một cái tiểu danh nhân h ứ a ninh không có để ý những người kia tầm mắt nhìn về phía trước người cái kia tòa cổ xưa thạch tháp chậm dại đến gần h ứ a ninh mới có thể phát giác được trước mắt thạch tháp khổng lồ rộng lớn tuy nói năm tháng tại trên của hắn lưu lại loang lộ nhiều màu vết tích nhưng lại ngược lại làm cho loại kia tăng thương khí càng thêm nồng đậm loại này tăng thương c đi. Đi mắt mắt mảnh o điện đá. Điện đá này điện đá cực kỳ kỳ lạ trong đó cũng không có bất kỳ cái gì giá sách ngược lại là có từng tòa lớn nhỏ không đều bia đá trên tấm bia đá quanh quẩn lấy gợn sóng ánh sáng lúc này ở điện đá bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh đứng lặng bọn hắn đều là xuất thần chuyên chú nhìn chăm chú trước mặt bia đá một số người ghế ngồi xếp bằng t ầ m mắt dừng lại tại trên tấm bia đá giống như chìm dần tại loại này võ học thế giới bên trong h ứ a ninh bước chân nhẹ dặm chậm rãi đi vào thả chậm tốc độ l ặ n g y ê n không một tiếng động xuyên qua tại đây tòa hiện đầy võ học bia đá trong đại điện mà đồng thời ánh mắt của hắn cũng là không ngừng quét qua những bia đá kia tại phía trên kia ghi lại rực rỡ muôn màu đủ loại võ học những thứ này công phu ngày sau có thể tinh tế xem xét đi trước tòa kia hoang thạch nhìn một chút hoang điện vẫn lấy làm tiêu ngạo hoang k ì n h là dáng dấp ra sao hứa ninh n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía đại điện chỗ sâu c h ậ t bước chân đột nhiên tăng tốc từ cái này từng tòa bia đá ở giữa xuyên thẳng qua bây giờ ước chừng mười mấy phút sau bước tiến của hắn rốt cục đột nhiên dừng lại tại nó phía trước bên ngoài trăm trượng có một mảnh lớn đại bình đài mà tại cái kia bình đại ở trung tâm một viên ước chừng một trăm trượng khổng lồ màu xám đá lớn lẳng lặng đứng xững đá lớn trình viên cầu hình toàn thân tôi cho bên trên giống như hiện đầy rêu xanh mơ hồ có thể nhìn thấy một chút tinh m g ệ n khe hở hiện lên một loại không cách nào hình dung gợn sóng không ngừng từ đá lớn bên trong phát ra h ứ a ninh đứng ở đằng xa sức chấn động kia chạm mặt tới lúc này hắn thân thể liền đột nhiên r u lên liền tinh thần đều là thoang có chút hoảng hốt cái loại cảm giác này giống như bị đưa thân vào một mảnh cổ xưa hoang vu đại điện phóng tầm mắt nhìn tới giữa thiên địa tràn ngập hoang vu một loại hoang vu cảm giác tràn ngập trong tâm thậm chí liên thể có bên trong nguyên lực đều là nhận loại cảm giác này ăn mòn vận chuyển đến càng thêm trầm chạp đây chính là hoang kình hớn ninh ban đầu tiếp xúc cỗ lực lượng này cực cao vị cách dẫn động tới tinh thần của hắn để hắn tại mọi loại bình thường bên trong thẩm tra đến nào đó điểm sau đó từ điểm cùng mặt trực tiếp xé mở một l ô lớn nhìn thấy hoang kình lực lượng bản chất nguyên lai、like、là như thế h ứ a ninh cái mũi có chút chứa động phía trước phía trên đá lớn từng đạo từng đạo hoang khí bị hắn dẫn dắt mà chương hai trăm linh sáu hớ ninh nhìn qua trước người đ á lớn nó bên trên có từng đạo tơ vàng phát h o ạ lưu xuống cái này đến cái khác bút tẩu lòng xà văn tự hoang kình hớ ninh mỗi chữ mỗi câu mà đem câu trên chữ khắc vào trong óc trên tấm đĩa đá c trước đó lấy nguyên lực ôn dưỡng lớn mạnh hạt giống này nương theo lấy hạt giống lớn mạnh nó vốn có hoang kình cũng sẽ từ từ cường đại từ trình độ nào đó đến nói muốn phải tu luyện công pháp này liền trước hết dựa vào hoang thạch bằng không coi như biết rõ phương pháp tu luyện cũng là không thể nào đem nó tu luyện thành công h ứ a ninh nhìn xong rõ ràng cái này h o a n g kình tu luyện thủ pháp về sau bước chân khéo động muốn đi hướng h o a n g thạch h ứ a ninh bước chân rất nhanh chính là phóng qua những đệ tử kia sau đó bước chân không ngừng đến gần mà hắn cử động như vậy cũng là rất nhanh làm cho an t ĩ n h chung quanh b ộ c phát ra một mảnh trầm thấp xôn xao âm thanh đông đảo nằm ở trong tu luyện h o a n g điện đệ tử đều là kinh ngạc mở mắt ra nhìn qua hắn hồng huyền không muốn tiếp cận h o a n g thạch ngươi biết bị h o a n g kình ăn mòn sinh cơ không còn một tiên nhận biết đệ tử của hắn nhịn không được lên tiếng quất lên đa tạ sư huynh nhắc nhở hớ ninh hướng hắn chắp tay một cái nhưng bước chân thì là không dừng lại hắn ban đầu vào nội môn sao dám lại tiến vào trong tới gần có đệ tử cũ nói chuyện rất là khinh thường lấy hoang thạch làm trung tâm phạm vi năm mươi triệu là một cái phạm vi lại ra bên ngoài một trăm n h triệu một trăm năm mươi triệu hai trăm n h triệu lại là một cái phạm vi cái này hồng huyền ban đầu vào nội môn hai trăm n h triệu phạm vi liền đủ hắn nếm thử mới vừa rồi nhắc nhở hắn tên đệ tử kia lắc đầu nói mới nhập môn hoàn toàn chính xác hai trăm triệu liền đủ rồi khu trong nội môn đệ tử thiên tài mới có thể tiến vào cái kia một trăm năm mươi triệu sau đó một trăm n h triệu chỉ có thân truyền đệ tử mới có cơ hội bước qua đến mức sau cùng năm mươi triệu tại hiện nay hoang điện chỉ có cái kia tứ đại thân truyền đệ tử mới có thể làm đến cái này hồng huyền vậy mà trực tiếp muốn vượt qua hai trăm n h triệu hướng một trăm năm mươi triệu thậm chí một trăm n h triệu mà đi có chút cũ đệ tử cho rằng đây là không biết tự lượng sức mình cử chỉ hôm nay là cái nào trưởng lao trực ban đợi lát nữa cứu cái này hậu sinh văn bối nhưng mà cái này vị đệ tử lời còn chưa nói hết bốn phía người hào hào hít sâu một hơi con thấy phía trước cái kia đạo thân ảnh đơn bạc bước chân vội vàng đảo mắt chính là hai trăm triệu 150 t r ư ợ n g vọt thẳng hướng 100 t r ư ợ n g không thể nào tại một đám đệ tử không tin ánh mắt bên trong h ứ a ninh đi thẳng tới hoang thạch bên ngoài 100 t r ư ợ n g thậm chí vẫn không dừng lại thẳng đến 50 t r ư ợ n g phạm vi mới miễn c ử a nl dê dừng lại mới vào hoang điện thành tích này lại nhưng đã tiếp cận tứ đại thân truyền khủng bố như vậy h ứ a ninh đứng tại hoang thạch 50 t r ư ợ n g bên ngoài đến từ phía trước đá lớn áp lực đang rơi xuống thân thể của hắn làn ra thời điểm trực tiếp bị một đạo không thể thấy lực lượng thôn vệ hầu như không còn có thôn vệ tổ phù mang theo cái này hoang thạch với hắn mà nói có thể nói là một điểm áp lực đều không có bất quá hắn cũng là ổn một bước dẫn trước người khác mười bước là thiên tài nhưng dẫn trước thiên tài mười bước vậy coi như không giống mà lại căn cứ hắn hiểu rõ cái kia tứ đại thân truyền tại hoang điện thanh danh cũng không có gì đặc biệt một phần vạn bởi vì bị hắn phá ghi chép dẫn đến tìm hắn để gây sự vậy coi như không tốt n ộ đạo phó điện chủ loại này diêm vương tốt qua nhưng tứ đại thân truyền đệ tử loại này tiểu quỷ mới khó chơi thế là ở hậu phương một đám đệ tử vây xem giữa hứa ninh yên ổn ngồi xuống hấp thu hoang kình vô cùng vô tận năng lượng màu xám chảy vào trong thân thể hắn bên ngoài có thuần nguyên huyền thể biểu hiện gia của hắn từ đầu đến cuối như một chưa từng biến hóa mà tại nội bộ có thôn vệ tổ phụ t ư ơ n g t r ợ bất kỳ cái gì năng lượng đi vào cũng phải ngoan ngoan nghe lời đồng dạng bị hắn trưởng khống trong đan điển hóa thành một đoàn xương mù s á m g xịt xem r a vị này hồng sư đệ muốn tu luyện một đoạn thời gian nơi xa không ít đệ tử nhìn thấy hứa ninh cứ như vậy nhắm mắt tiến hành tu hành ào ào l i ễ u l ư ớ i người ta mới nhập môn liền trực tiếp miểu s á t thân truyền bọn hắn đau khổ tu luyện đều không đạt được trình độ này giữa người và người t r a n lệch thật là quá lớn tại sao ta cảm giác hắn còn có thử lực ở chỗ này c h ấ n thủ trưởng lão nhìn thấy màn này có chút hoài nghi nhưng hứa ninh đã tiến hành tu hành cũng không cần thiết nghiên cứu như lúc này ở giữa chậm rãi trôi qua thoáng qua chính là hơn m ộ ư ơ i ngày đi qua lui tới đệ tử nhìn xem cái k i a n g ồ i ngay ngắn ở trước thân ảnh đã tập mãi thành thói quen nhưng chưa từng nghĩ một ngày này đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng lắc lư một đạo hoang kình ở trên người hắn lưu chuyển cùng hoang thạch lực lượng chỗ chi tiêu vừa vặn hứa ninh trận mắt đứng dậy dựa theo thời gian suy tính hoang điện thi đấu hàng tháng không sai biệt làm mưa tới tại đông đảo đệ tử trong tầm mắt hứa ninh nhanh chân bước ra mà trong lúc này hắn khí thế trên người không ngừng tăng trưởng cuối cùng đi tới nhất nguyên nhất bản đ ỉ n h phong mới chậm rãi dừng lại lưu cho những đệ tử kia một thân ảnh vị này hồng sư đệ vừa mới nhất nguyên nhất bản bất quá hơn mười ngày đi có người muốn cười nhưng như thế nào cũng cười không nổi để bọn hắn không hề nghĩ tới thiên điện ngoại vi đệ tử lại còn thật sự là một khối ngọc thô bây giờ muốn tại hoang điện nở rộ ánh sáng của hắn sáng trói sáu hoang điện dây núi vị trí trung ương có một tòa phá lệ ngọn núi to lớn đỉnh núi xuyên thẳng mây xanh mây mù tại nó xung quanh lượn lờ cuồn lộ ra một loại suất trần ý ngọn núi này chính là hoang điện chính điện vị trí nói đến xem như nhóm điện đứng đầu mà mỗi một trang hoang điện thi đấu hàng tháng cũng là sẽ phía trên ngọn núi này cử hành thi đấu hàng tháng là đạo tông bốn điện nhất là lệ cũ một loại hoạt động nói trắng ra cũng chính là mỗi tháng kiểm tra một cái đệ tử tu luyện tình trạng dùng cái này đến khích lệ đệ tử tu luyện tiến tới tăng cường chỉnh điện thực lực mặt khác mỗi lần tại thi đấu hàng tháng bên trên đều sẽ có một chút biểu hiện ưu tú ký danh đệ tử thành công tấn thăng làm hoang điện đệ tử bởi vậy mặc dù thi đấu hàng tháng mỗi tháng đều có một lần có thể mỗi một lần đều là trong một tháng thời khắc náo nhiệt nhất bởi vì cũng chỉ có một ngày này những cái kia ký danh đệ tử mới có tư cách tiến vào chính điện trong hoang điện ký danh đệ tử hơn 10.000 h o a n g điện đệ tử 3.000, thân truyền đệ tử b 0 0 b ự c này có thể xưng khổng lồ đội hình tại một ngày này bên trong tuyệt đại đa số đều biết hội tụ ở chỗ này cấp độ kia chiến trận tự nhiên là sẽ không nhỏ tại đỉnh núi vị trí một tòa rộng lớn của pháp đại điện lẳng lặng đứng sừng sững ở trong mây mù hào hùng khí thế lan ra t vàng màu sác là năm tháng lắng động vô cùng màu trọng tại trước đại địa phương là một mảnh cực đoan bắt ngát đá xanh quảng trường quảng trường vô cùng có cấp độ cảm giác mà lúc này tại cái kia bên ngoài chỗ đã là bị đen nghịt biển người chứng cứ bất quá tuy nói biển người tràn ngập tòa này quảng trường nhưng cũng không có bất kỳ ẩm ý thanh â m chuyên đề ra hơn vạn đệ tử l ặ n g lặng ngồi xếp bằng trên quảng trường loại kia trầm mặc thanh thế liền phiến thiên địa này nguyên lực đều là có chút kịch liệt gợn sóng dấu hiệu mà tại hơi tới gần quảng trường ở trung tâm thì là hoang điện đệ tử chính thức vòng ngoài những cái kia ký danh đệ tử tầm mắt đang nhìn hướng bọn hắn lúc trong mắt không khỏi là tràn ngập áo ước cố gắng của bọn hắ chính là hoang y từng đạo từng đạo điện thân có truyền c đệ tử hoang điện tinh anh nếu là vòng ngoài những cái kia số lượng khổng lồ ký danh đệ tử lúc trước ánh mắt chính là ao ước lời nói cái kia đang nhìn hướng những thứ này thân truyền đệ tử lúc, trong mắt thì là mang một tia kính sợ bọn hắn đều rất rõ ràng có thể trở thành hoang điện thân truyền đệ tử bản thân cái này chính là tượng trưng cho một loại cường đại bất quá toàn bộ quảng trường làm người khác chú ý nhất cũng không phải là những thứ này thân truyền đệ tử mà là tại bên trong nhất vị trí nơi đó bốn tòa cao đại bình đài đứng vững mà tại cái kia bốn phương trên bình đài lại vẹn vẹn con là có bốn đạo thân ảnh yên ổn ngồi xếp bằng tự nhiên chính là tứ đại thân truyền vị trí tại quảng trường ngay phía trước có một loạt ghế đá mà giờ khắp này thạch trên mặt ghế hoang điện điện chủ trần chân phó điện chủ n ộ đạo cùng với một chút hoang điện hộ pháp đều là ngồi tại bên trên nhìn xuống lên trước mắt lần này tráng lệ cảnh sát nghe nói lần này chúng ta hoang điện nhặt cái giỏ trần trân nhìn về phía ngộ đạo vừa cười vừa nói vẫn là nhờ có một thịnh hồng huyền tiểu tử kia đi vậy mà là s o n g tu chi đạo bốn ấn thiên phủ sư lại thêm nhất nguyên m i ế t bản chưa từng nghĩ lúc trước ngăn trở để lại cho hắn như thế lớn khói mù bây giờ bài trừ tâm ma sau tiến cảnh người tiên ha ha ngộ đạo phó điện chủ vớt vớt d â u rịa đồng dạng cười nói đợi chút nữa đó chính là hồng huyền đi như thế nào ta nhìn tu vi của hắn thật giống không phải nhất nguyên niết bản mà là nhị nguyên niết bản đông nhiên trần chân, chân điện chủ chỉ, chỉ cách đó không xa một cái bay tới thất ảnh nói n nó hồng ư t h sư minh yêu cầu của ngài ta đã hoàn thành bọn hắn thậm chí lập xuống chứng tử tuyệt đối không thể có thể lại đến làm chết rồi thạch phàm hiệu suất vẫn là rất nhanh trực tiếp tới h ứ a ninh bên cạnh hồi báo công tác nghe thạch phàm hồi báo h ứ a ninh không khỏi cảm khái vẫn là thủ hạ có người dễ làm sự tình bất luận là hắc đồng vẫn là dưới mắt thạch phàm nghĩ tới đây h ứ a ninh vô vô bờ vai của hắn lấy đó ngợi khen thuận tiện hỏi hỏi hắn muốn học điểm cái gì kết quả thạch phàm lại cười hắc hắc xoa xoa tay nói hồng sư huynh yêu cầu của ta không cao chỉ cần ngài về sau có đại sự gì lời nói ví dụ như đánh nhau thăng cấp cái gì có thể thông báo một chút sư đệ là được nếu như thế vậy hôm nay ta muốn xông thân truyền đệ tử cái này có tính hay không hớ ninh nói thạch p h a n g trực tiếp l i ề u mạng gật đầu vội vàng nói tính tính tính đúng vào thời khắc này nơi xa trên quảng trường một vị hoang điện hộ pháp đứng ra cơ lá cờ đại kỳ đón do p h á p phới tuyên cáo lần này hoang điện thi đấu lớn chính thức bắt đầu bởi vì dự thi nhân số quá nhiều cho nên chiến đấu cũng không phải là là một đối một dây tính như thế đi xuống chờ đánh xong không biết muốn qua bao lâu bởi vậy thi đấu lớn chiến đấu là chủ động xuất chiến cùng với đồng thời tiến hành nếu như muốn xông đệ tử nội môn xông thân truyền đệ tử như thế thì cần muốn lựa chọn đệ tử ra tới ứng chiến hứa ninh mục tiêu rất rõ ràng nhanh chân bước ra hướng về thân truyền đệ tử cái hướng k i a mà đi thân truyền đệ tử chỗ đứng cũng là rất chú ý khoảng cách tứ đại thân truyền càng gần nói rõ địa vị của bọn hắn liền càng cao trái lại cũng thế tứ nguyên m i ế t b à n tứ nguyên m i ế t b à n lục nguyên m i ế t b à n tứ nguyên m i ế t b à n h ứ a ninh tầm mắt lướt qua đông đảo thân truyền đệ tử cuối cùng tuyển định một cái khoảng cách tứ đại thân truyền coi như gần vị trí đại khái là thân truyền đệ tử bên trong trước mười nhiều tên vị sư tỷ này mời hớn ninh đi tới một cái tóc dài phất phới một thân máy xanh tướng mạo có chút xuất chúng nữ tử trước mặt chắp tay nói người muốn tuyển、ta. ngươi còn không phải thân truyền đệ tử đi ta đề nghị ngươi trước về phía sau nhìn xem váy xanh nữ tử như là hoàn toàn không nghĩ tới nhìn trước mắt nhị nguyên miết bản tiểu ra hỏa che miệng cười nói h ứ a ninh bất đắc dĩ nhìn đúng mặt điệu bộ này là chính mình bước chân quá lớn kéo tới c h ứ n g tu vi nhị nguyên miết bản đối diện căn bản không hứng thú đến chiến nghĩ đến nơi này hắn lại lần nữa thôi động tinh thần lực bùn ấn thiên phủ sư khi tức đồng dạng lơ lửng hiện ở trên người hắn lúc này cái kia váy xanh nữ tử mới khé di một tiếng lại trên dưới g i xét một phen mới lên tiếng thực lực như thế ngược lại là đạt đến thân truyền vị trí nhưng bốn thêm hai cũng không phải chờ vu sư tỷ lục nguyên miết bàn nha váy xanh nữ tử phiêu nhiên đi hướng quảng trường lục nguyên miết bàn lực lượng hiện ra để mái tóc của nàng không gió mà bay từng đạo từng đạo k i a sáng hiện ra hiện lộ rõ ràng bất p h ẳ n của nàng h ứ a ninh thì là người mặc đệ tử tầm thường trang phục một tay nguyên lực một tay tinh thần lực trận địa sẵn sàng lúc này trên quảng trường giao đấu không tính là nhiều vị này lục nguyên miết bàn đại cao thủ vừa mới hạ tràng liền dẫn tới cơ hồ tất cả mọi người chú ý muốn nhìn một chút là cái nào không có mắt tuyển định vị sư tỷ này đó là ai thạch a n ư trước thế nào tiếp liên phá mấy cảnh mới lên cấp đệ tử phàm n huyền. g Thạch h nhìn thấy có người không hiểu lúc này giải thích bất quá g i a hỏa này mới vừa vào hoang điện tìm d i ệ p sư tỷ đơn đấu khó tránh quá mức cản r ỡ đi có người lắc đầu cái kia có muốn hay không chúng ta đến đánh cược một lần thạch phàm hai mắt phát sáng cười hh nói tới đi hớ ninh âm thanh vừa nói xong l từng đạo từng đạo chiến chiến cẩn thận lá trời trong xanh ánh bình minh trên thân một đạo quần bạo lực lượng tuân ra hiện ra nàng đem thật dài váy treo ở bên hông tay áo lột lên một nửa chỉ gặp nó lộ ra ngoài da trắng loắn tại lúc này hiện ra gợn sóng hào quang màu xám một đạo lại một đạo phù văn khắc họa tại bên trên khiến cho nó ra thịt màu sắc đều biến không còn phấn nộn mà là hiện ra màu xám màu vàng suy chỉ một nháy mắt hớ ninh thấy hoa mắt Nữ tử kia thật giống như một đầu tiền sử sinh vật đồng dạng hung hăng trọng trắng tới. Tốc độ kia nhanh chóng, dẫn tới tiếng gió dích đạo, mà nàng cùng hứa ninh chỉ thấy không khí thì trực tiếp bị dẫn bạo, mang cho hứa ninh nồng đ ậ m ngạt thở cảm giác. Bất quá hứa ninh tốt xấu tinh thần lực hơn người, tại nàng động nháy mắt liền thu hoạch đến tin tức trước giờ lệnh ra rời thì là vừa vặn tránh đi một k í c h này để nữ tử công kích rơi vào bên cạnh chỗ. Không phải là dự phán, mà là hứa ninh chi bản năng là là mà dự tinh thần lực t ừ trong cơ thể lan tràn ra hóa thành từng đạo từng đạo màu xám đen thần liên tại bên ngoài cơ thể lượn vòng lấy đồng thời nguyên lực kích động chương hai trăm linh bảy vê anh giống như một cái hình người cơ giáp vị này váy sanh sư tỷ tiến vào trạng thái về sau cồn g bạo khó mà hình dung lần này bị hứa ninh bản năng chiến đấu né qua nàng lại một chân đạp xuống đại địa trực tiếp đem quảng trường n ổ đạp làm ra một cái hố sâu to lớn thanh thế hùng vi dư uy hướng về nơi xa k h u ế c tán mặc dù có hoang điện hộ pháp ngăn cản cái khác tổ đang giao chiến đệ tử cũng vẫn là chịu ảnh hưởng hình thể một trận sắc mặt đều biến hưng luận muốn chạy váy xanh sư tỷ thân ảnh mặc dù dáng người thất tha mềm dẻo ưu mỹ nhưng ở giao chiến thời điểm nó vốn cũng không nhiều thịt càng là càng cứng giống như c ố t thép vạn thành một đ o ạ n nhìn xem chạy tán loạn hồng huyền nàng thì là tiến thêm một bước đ u ổ i theo đến mức mới vừa rồi bị hư hao q u ả n g trường thì là dưới đất trận pháp trợ rút xuống chữa trị đi qua sẽ không ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp đến hay lắm hứa ninh thân ảnh về phía sau rút mấy bước nhìn thấy xông lên váy xanh sư tỷ khoe miệm vẫn lên bên ngoài cơ thể tinh thần lực thần liên ào ào múa đậu màu xám đen thần liên có hứa ninh nguyên lực trong cơ thể tương trợ giống như vẽ dòng đ i ể mắt m lập tức liền có được một tia linh tính gào thét giống giận từ bốn phương tám hướng bao bọc công tới váy xanh sư tỷ hả tiểu tử này đối với lực lượng nắm chắc tốt tinh chuẩn một màn này đối với đại đa số đệ tử đến nói hoàn toàn không có gì khác biệt thế nhưng phía trước nhất cái bậy bên trên ngộ đạo phó điện chủ cùng trần chân điện chủ bọn hắn thế nhưng là sinh huyền cảnh đại năng lúc này mắt sáng như đuốc đều là nhìn thấy hứa ninh bên ngoài cơ thể thần liên tinh thần lực cùng nguyên lực tỷ lệ hoàn mỹ đạt tới hai so một tỷ lệ không nhiều không ít nằm ở một loại ổn định trạng thái mỗi khi hứa ninh bên ngoài cơ thể tinh thần lực thần liên mang theo nguyên lực phát động công kích về sau năng lượng của bọn nó hoặc nhiều hoặc ít liền sẽ có chỗ tổn thương nhưng lúc này hứa ninh lực lượng liền lại lần nữa truyền đến hoàn mỹ bổ sung rơi tiêu hao cái kia bộ phận dùng lấy cả hai nằm ở một cái ổn định động thái cân bằng bên trong hồng huyền bốn ấn thiên phủ sư cộng thêm nhị nguyên m i ế t bản vốn là có thể địch ngũ nguyên m i ế t bản lại thêm hắn như vậy tinh diệu không chế nói không chừng thật có thể chiến thắng diệp tình hy nha đầu này nộ đạo phó điện chủ nguyên bản còn tưởng rằng là hồng huyền tiểu từ này lỗ mã chưa từng n g h ĩ thực lực của đối phương viễn siêu bọn hắn tưởng tượng càng xa xôi đông đảo đệ tử thì là h à o h à o không hiểu cái này hồng huyền vậy mà có thể đỡ nổi diệp sư tỷ cái này sao có thể cho dù là tại tất cả thân truyền đệ tử giữa diệp sư tỷ thực lực đều do như ban ngày có thể đứng hàng trước mười cái này hồng huyền chắc là đ ù a n g h ị c h tiểu thông minh nhưng khốn lại diệp sư tỷ nhất thời thôi có người không thừa nhận cảm thấy là hứa ninh ngưu lợi trừ tứ đại thân truyền đệ tử bên ngoài còn lại mười hạng đầu thân truyền đệ tử kỳ thực trên thực lực cơ bản giống nhau thứ hạng này thì là dựa theo tư lịch đến hàng bây giờ hồng huyền có thể chống đỡ được diệp tình h y mặc dù là có đấu pháp khắc chế nguyên nhân nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn tuyệt đối viễn siêu đại bộ phận thân truyền chẳng lẽ chúng ta hoang điện muốn xuất hiện thứ năm đại chân truyền sao cũng có người trong mắt lửa nóng thiếu niên dương danh phóng ngựa hoang ca là mỗi người đã từng mộng tưởng bây giờ mộng tưởng chiếu vào hiện thực lại có một tia h o à n g hốt các vị rơi cờ không hối vào túi tiền an chớ phải hối hận thạch phàm che lấy trước người một đống lớn nhất bản đàn cùng với linh thảo các loại vật phẩm hắc hắc cười ngây ngô một đám người sắc mặt bỏ bừng nhưng lại không dám đi qua đoạn rốt cuộc coi như mình không biết xấu hổ có thể nơi xa còn có các vị hộ pháp trưởng lao thậm chí còn điện chủ diệp sư tỷ trận chiến này có thể hòa hứa ninh xa xa đứng đấy bên ngoài cơ thể tinh thần lực thần liên giống như từng đầu trường long trực tiếp đem diệp t ỉ n h hy ôm bọc lại hình thành một cái đại cầu đối phương quyền cước thế công là rất mãnh nhất quyền nhất cước đều có thể mài nhỏ hắn một đầu thần liên nhưng cũng chỉ có một cái thần liên mà thôi một đầu thần liên vỡ tan thì là có mười 10 cái một trăm cái thần liên công tới đem cái này vòng vây bảo trì lại để diệp tình hy khó mà đào thoát Tương đạo tinh thần lực thần liên bên trong chưa từng chuyển ra đầu hàng lời nói h ứ a ninh cảm thụ được trong đó diệp tình hy lực lượng vẫn uy mãnh vô cùng vô tận biết do ý nghĩ của đối phương diệp tình hy bị nhốt trong đó như cũ không đầu hàng đánh chính là hắn nguyên lực khô kiệt tinh thần lực chống đỡ hết nổi từ đó lấy được thắng lợi đáng tiếc ta có thôn vệ tổ phù h ứ a ninh yên lặng vận dụng một chút thôn vệ tổ phù lực lượng khiến cho bám vào tại tinh thần lực thần liên phía trên ẩm diệp tình hy quyền c ư ớ c tốc độ đánh rất nhanh như là không có bóng một quyền tiếp một quyền ánh quyền sắc bén thậm chí có thể đánh nổ không khí lấy nó làm trung tâm phạm vi trong vòng ba trượng hứa ninh tinh thần lực thần liên hoàn toàn vô pháp tiến vào bên trong nhưng ra ba trượng hứa ninh thần liên liền lít nha lít nhít lẫn nhau che đậy bao phủ để diệp tình hy có một loại có lực dùng không được cảm giác nàng cùng trong lúc nhất thời chỉ có thể hủy đi một cái thậm chí mười mấy cây mấy chục cây nhưng vị này hồng sư đệ tinh thần lực nhưng thật giống như vô cùng vô tận mỗi một cây đều mười phần cố động điệp ra thượng nguyên lực về sau chính là nàng cũng vô pháp làm đến nháy mắt vỡ tan một trăm cái mặc dù ta vô pháp lao ra nhưng ta không tin ngươi bốn ấn thiên phủ sư tinh thần lực có thể chống đỡ thật lâu diệp tình hy thấy vị này hồng sư đệ có chút vô lại đấu pháp quyết định lấy vô lại đối phó vô lại mạnh mẽ kéo tới đối phương bất lực t á i chiến nhưng lại tại nàng tiêu cực biếng nhác ứng đối hứa ninh thời điểm đ ố n g nhiên cảm giác được cái kia công tới thần liên phía trên vậy mà quấn quanh lấy từng tia từng tia vật kỳ quái có thể từ quyển cức của nàng bên trên hấp thu một chút lực lượng mỗi một lần tiếp xúc cũng không nhiều nhưng chu vi quấn nàng thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn căn thần liên như thế bất quá một chút công phu diệp tình hy liền cảm giác sắc mặt từng hồng thân thể có chút như lộn ra lực lượng hao tổn cực lớn nhưng bốn phía cơ thần liên ngược lại tốc độ càng nhanh góc độ càng thêm xảo trá lực lượng mạnh hơn cái này hồng sư đệ thủ đoạn tốt xảo trá diệp tình hy xoa xoa trên trán một tầng mồ hôi dị cười khổ một tiếng nàng là người thông minh biết rõ lại kiên trì hứa ninh dựa vào cái kia kỳ quái công pháp có thể hấp thu lực lượng của nàng nàng phần thắng biết càng lúc càng ít hồng sư đệ ta đồng ý thế hòa bất đắc dĩ âm thanh truyền ra tinh thần lực thần liên b g ư c chặt tiến vào hứa ninh lỗ thai lời vừa nói ra bên ngoài sân một mảnh xôn xao những cái kia ngoại vi đệ tử đệ tử nội môn thậm chí thân truyền đệ tử đều không thể t h í được mới vào hoang điện hồng huyền lại có thể chiến thắng uy tín lâu năm cường giả diệp tình hy nhưng tất cả chất vấn đều nói không ra miệng sự thật thắng tại hùng biện chỉ gặp trên đài diễn võ h ứ a ninh tinh thần lực thần liên chậm rãi tiêu tán lộ ra trong đó sắc mặt đỏ hồng diệp tình hy trận chiến này song phương chiến bình tuy nói là lấy thế hòa kết thúc nhưng h ứ a ninh một cái đệ tử nội môn có thể làm đến điểm này có thể cùng thân truyền đệ tử uy tín lâu năm cường giả diệp tình hy xoay cổ tay không cần nghi ngờ hắn đã đạt tới thân truyền đệ tử tiêu chuẩn trên đại cao nộ đạo phó điện chủ sông hớ ninh gật gật đầu tay áo dài hất lên vì đó cùng diệp t ỉ n h hy khôi phục vết thương nhẹ đ ỗ n g nhiên bên ngoài sân một đạo cuồng hỉ dẫn tới hứa ninh một chút ghé mắt âm thanh kia hắn có chút quen thuộc chính là mới vừa hỏi hỏi ý kiến qua hắn t h ạ c h phàm lúc này hứa ninh trông đi qua thấy đối phương một nắm lớn một nắm lớn thu thập niết bàn đan các loại quý hiếm tài nguyên khỏe miệng cười một tiếng gia hỏa này đi theo ta đằng sau mở m à n tử ta muốn hay không đi tham m ộ t c ố hứa ninh suy nghĩ một chút cảm giác chính mình tại đạo tông cũng chờ không được bao lâu vẫn là thôi đi hắn lần này thi đấu hàng tháng tiến vào thân truyền đệ tử lại không lâu nữa năm so sánh với xâm nh cầm trên ớ Tới i đại kinh lại tài sai biệt nghiết liền đạo đó, hoang nhờ hành. hắn không chín sau, sau, mượn tông nguyên nguyên bàn vu về về tu lúc lắm thể có ờ i đi đạo tông. t r thực tế thi đấu hàng tháng về sau hứa ninh đi qua ngắn ngủi bên ngoài hoạt động sau lại lâm vào cấp độ sâu bế quan bên trong một là hắn từ đạo tông hoang điện sông đan bên trong trộm ra niết bàn khí còn chưa dùng hết có thể tiếp tục bế quan qua tiếp xuống niết bàn kiếp hai là hắn tại hoang điện võ học trong kho nuốt chừng một phen vừa v ậ n mang về tình tế phẩm v ị hấp thu như thế tuy nói hắn rời xa nguyên bản đệ tử nội môn chỗ ở t trận trận bởi vì đơn thuần là cùng dạng này thiên tài làm hàng xóm có bóng ma tâm lý thường thường cái này hồng huyền liền làm làm ra một bộ đột phá tư thế coi như không có đột phá thành công nhưng làm nhất bản khí ngưng tụ thiên địa phong lôi tụ tập trong lòng bọn họ đều biết hơi hồi hộp một chút bất lợi cho tu hành cho nên hứa ninh chuyển vào thân truyền đệ tử nơi ở bất quá hai tháng thời gian Hắn chiếm cứ địa phương liền cứ địa trong h h không Phạm à n sơn. một tòa t vi trong vòng dặm, không dặm, có m ộ t t cái h â n truyền tử muốn n đệ c ù g hắn làm h à n Trong g xóm. độc vụ, h ứ a ninh tầm mắt sáng trên người nguyên lực cùng tinh thần lực chập trùng không chừng có chút giao hòa nhưng càng nhiều thì là bài xích lẫn nhau ta nương tựa theo cường hãn trưởng không lực lượng để nguyên lực cùng tinh thần lực có thể làm được một so hai nhưng để bọn hắn hoàn thành một so một thậm chí giao hòa hình thành nguyên tinh chi lực lại có chút phiền phức ca hớ ninh bất đắc dĩ hắn đã thử qua hồi lâu nhưng vẫn chưa thành công hai tháng kỳ hạn đã qua hắn nguyên lực cảnh giới đi tới bắt nguyên nhất bản cảnh giới mà thiên phủ sư thì là vừa v ậ n tốt đạt thành mười ấ n cảnh giới cả hai lở ân l ờ nhau thực lực có một không hai các đệ tử chỉ có những điện chủ kia mới có tư cách lấy sinh huyền cảnh tu v i ổn vượt qua hắn nhưng cũng không phải một trăm phần trăm thắng rốt cuộc h ứ a ninh nắm giữ lấy thôn vệ tổ phủ lúc này mười ấ n thiên phủ sư tinh thần lực đến thôi động tổ phủ uy lực càng là đã tăng mấy lần nhiều thật hợp lại cho dù không sử dụng thế giới bản nguyên thực lực của hắn cũng ẩn ẩn đụng chạm đến sinh huyền cảnh bên cạnh chỉ là hớ ninh liếp một cái chính mình hệ thống nhẹ giọng tỉnh lại hệ thống Hướng ninh. thân phận đại v i ê m vương triều lâm gia trường lão đạo tông hoang điện thân truyền đệ tử hưởng huyền ngụy cảnh giới nguyên lực võ đạo bát nguyên n í t bản tinh thần lực phụ sư m ư ờ i ấn thiên phụ sư kỳ vật dị vật thôn vệ tổ phủ công pháp hoang quyết thuần nguyên huyền thể đại h o a n g tù thiên chỉ tam dương quyết thế giới bản nguyên 6,300 điểm xuyên qua thời gian 498 n ă m năm 5 tháng một mươi bảy này xuyên qua thế giới thôn vệ tinh không đã giữ lại phàm nhân tu tiên truyện đã giữ lại nhất thế tri tôn đã giữ lại bảo liên đăng chưa giữ lại có t hứa ể điểm điểm. quét qua thu thập con đường tu luyện, là thu nguyên, lâu nguyên tiêu Ta thế một thập thập thế ta một mới. mấy giới giới hai giờ đi xài đến đường được, này con bản nhưng như bản không còn chục h là là bây vậy, lấy ninh bỗng cảm giác có chút đau răng chính mình đến thế giới này quả thực chính là miệng ăn núi lở đến giúp vũ động cản khôn làm từ thiện thăng cấp sướng hay không hứa ninh bình tĩnh mà xem xét là rất thoải mái mỗi ngày xếp bằng ở trong phòng tu luyện cảm thụ được nguyên lực cọ rửa thân thể của mình tinh thần lực từ trong nghe hoàn cung chạy thời gian một ngày một ngày đi qua mà mình thực lực thì mảy may mắt chẩn có thể thấy mà tăng lên đến từ toàn bộ thân thể hẹn trước kích thích tinh thần của hắn loại này thể nghiệm so thế gian tất cả đều còn tươi đẹp hơn để hắn cái này thánh nhân cũng có chút khó mà đào thoát nhưng loại cảm giác này quá mức hư hảo đường đường một cái thánh nhân trầm mê tiểu thế giới thăng cấp nói ra sợ là sẽ phải bị mấy vị thánh nhân đạo hữu cười ra giang hàm h ứ a ninh lắc đầu c ư ờ i khổ vũ động càn khôn với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không tính là đại thế giới nếu là giải tỏa toàn bộ thực lực hắn hơi động đậy một cái cao năng cấp áp bách đều có thể để thế giới sinh ra tổn thất không cách nào văn hồi chỉ có cấp trên của nó đại chúa tể thế giới mới có thể chịu được lực lượng của hắn khiến cho thánh nhân lực lượng hoàn toàn giáng l ô n g hơn nữa còn có một điểm vũ động cằn k h ô n thế giới ta suy đoán khả năng cùng mãng hoang kỳ thế giới tam giới một cái mức năng lượng tối đa cũng liền nhổ cái mấy ngàn điểm mà lại h ứ a n inh nhớ tới cái kia loạn ma hải phía trên có thể tất cả đều là dị ma tộc chúng cùng vô gian hỗn độn thế giới đối với tam giới tác dụng không giống vô gian môn đồng dạng là tam giới một phần tử sinh tử quy về tam giới thiên đạo thế nhưng dị ma tộc cũng là hoàn toàn xâm lấn thôn vệ là biết đối thiên đạo tạo thành tổn thương tổn hại nói một cách khác lần này khẩn cầu không nhiều chỉ cầu mãng hoa n g kỳ thế giới đừng để ta hao tổn sau đó tiến vào đại chúa tể thế giới để ta trưởng khổng đầu này thông hướng thiên trí tôn phía trên con đường Hứa Ninh vì chính mình vì điều chỉnh tốt tâm tính Từ t ì n hớn h u ninh cảm thụ được khí tức trong người gợn sóng đem nó chậm ra ép xuống đi tới tứ nguyên nghiết bản cảnh giới cùng với lục ấn thiên phụ sư chờ thêm mặc hết năm so cửa này ta cầm tới đại hoàng vô kinh về sau liền có thể để hồng huyền cái thân phận này thoát ly đạo tông đến mức vị kia c h ấ n ngã hớn ninh tự phó giúp hắn chấm dứt nhân quả thanh trừ thù hận tính xứng đáng được hắn chờ sau khi hắn rời đi hắn sẽ đem đoạn này ký ức xử lý một chút đưa vào hồng huyền trong đầu đồng thời chuyển cho hắn một chút công pháp tài nguyên lập một cái để hắn cách xa đạo tông lý do như thế vạn sự có thể tự đại cát tốt rồi xuất quan tới chứng kiến hoang điện vị thứ năm thân truyền đệ tử đi hớn ninh đẩy ra phủ đuổi thật lâu c ử đá nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là bên ngoài lại có bốn đạo thân ảnh đứng lặng vậy mà là đang chờ hắn hai nam hai nữ trong đó có ba vị đều được cho h ứ a ninh hoặc là nói hồng huyền người quen biết cũ nhưng bọn hắn đối mặt cô gái kia lại hết sức cung kính sắc mặt đều có chút không được tự nhiên h ứ a ninh thấy thế hai con ngươi nhắm lại thạch phàm ngươi tới đây một chút、hút. chương hai trăm linh tám thạch phàm nghe được hồng sư huynh gọi như vậy hắn như được đại xá lúc này đã sắp qua đi cách xa bên cạnh vị này lạnh như hàn băng nữ tử nhưng trước người hắn đạo thân ảnh kia cũng là vươn ra cánh tay ngăn t r ở thạch phàm đường đi hớ ninh tầm mắt hướng về nữ tử kia nữ tử thân mặc màu đỏ váy á o dung mạo tương đương xuất sắc, dáng người cao gầy. giống như một đoá kiểu d i ễ m hoa hồng ngật đứng ở đó mà lại lấy hứa ninh bây giờ cường hãn tu v i xem ra nữ tử kia trong cơ thể trong lúc mơ hồ phát ra kỳ dị gợn sóng tại cái kia gợn sóng giữa hắn thậm chí mơ hồ ở giữa nghe thấy một chút phản g phất nhạc khí gõ nhẹ trong t r è o thanh âm như sáo ngọc nhẹ vang lên rơi là tả gió xuân thì thầm tiếng ca tấu vang tiên nhạc tinh tế phẩm đến có một phong vị khác hồng p h à m ta biết thiên điện bên ngoài trưởng lao tiết phong lạm dụng chức quyền lấy quyền ngưu tư còn hắn tiết thanh càng là lân bá một p ư ơ n g tại ngoại vi đệ tử giữa khi nam p h é nữ liên hợp cái này lý phạm cùng vân nhu khi nhục cùng ngươi nữ tử áo đỏ nói một tháng phía trước tiết phong đã cách chức vào tội còn hắn tiết thanh đồng dạng hủy bỏ ta đạo tông đệ tử thân phận ngay tại bị phạt đi qua trưởng lao phán quyết hai người này giao cho ngươi xử phạt h ứ a n i n h ngay vậy trong lòng hơi động mới biết được cái kia tiết phong cùng tiết thanh cả hai đã bị cầm xuống c h ắ c không được hắn chỉ trải qua đánh nhỏ đến giả thế nhưng không có đến tiếp sau đánh giả giả lại kéo người vô hạn xá hoa chỉ là hai người này cùng ta ân o á n đã thanh toán chuyện cũ cáo cũ các hạ có thể đi trở về rồi hứa ninh nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ nói thạch phàm đối hai người xử lý hứa ninh vẫn có chút hài lòng mà cái kia tiết ra phụ tử cũng bị báo ứng tất cả có thể hết thể đều kết thúc nghe được hứa ninh nói như vậy thiếu nữ áo đỏ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa rõ ràng nàng cũng điều tra qua đã ân o á n thanh toán như thế ngươi có thể trở lại thiên điện thiếu nữ áo đỏ tầm mắt sáng dực ta biết ngươi tu luyện hoang quyết nhưng ngươi chưa tiếp nhận thân truyền chưa từng tu hành cái kia đại hoang vũ kinh vẫn là có trở lại thiên đ i ệ khả năng như, ngươi như vậy thiên phú gia nhập thiên đ i ệ tại thiên đ i ệ danh sư tài nguyên trì đ ạ xuống tự nhiên có thể đem tiềm lực của ngươi tối đại hóa thực lực của ngươi mạnh lên đối với tông phái mà nói cũng là chuyện tốt nhưng nếu như ngươi lưu tại hoang điện vứt bỏ loại này đường đi từ trình độ nào đó đến nói ngươi làm cho tông phái thực lực yếu hơn một kia công lý phía trên thiên điện thưởng phạt phân minh đã nghiêm trị cả hai tình nghĩa phía trên lựa chọn thiên điện cũng là tuyệt hảo tuyển nghe lên trước mắt thiếu nữ áo đỏ chậm rãi mà nói hứa ninh vì đối phương điểm c á i tán không khác đơn thuần cái này n g a mới lôi ra một điểm đến mở rộng còn đập vào vì muốn tốt cho hắn ý nghĩ kéo tới tông môn đại nghĩa lên tại ngày sau tuyệt đối là một cái xuất sắc luật sư nhưng bây giờ hứa ninh nhẹ nhàng đáp lại không cần hoang điện đối với ta rất tốt nghe được hắn cự tuyệt thiếu nữ áo đỏ lại lại muốn độ nói chuyện bị hứa ninh đoạt trước một bước ngăn chặn h ứ a hồ như lời ngươi nói tiềm lực tối đại hóa ai có thể can đoan ta từ bé nhỏ phản trần dựng lên tại không có bất kỳ cái gì danh sư chỉ đạo tình hùng dưới đi ra thích hợp nhất chính mình con đường mới đi đến dưới mắt cấp độ cái gọi là tu hành kỳ thực như người uống nước cấm lạnh tự biết chính mình mới biết rõ nhất cần chính là cái gì nói xong hứa ninh trên thân triển lộ ra lục cấn thiên phủ sư cùng tứ nguyên m i ế t bàn cảnh giới khí thức cả hai ln â ở nhau uy lực càng là phi phạm trực tiếp chấn nhiếp thiếu nữ áo đỏ ngăn chặn miệng của nàng đi hứa ninh một tay tóm lấy t h à c h phàm thân ảnh đạp không mà đi mà đợi hắn rời đi về sau thiếu nữ áo đỏ bên cạnh mới xuất hiện một nam tử mặc h áp b à o chính là ngộ đạo phó điện chủ thế nào kẻ này thiên tư vượt mức bình thường kinh lịch đại kiếp ý chí càng là kiên định khó mà g a o động ngộ đạo cười giải trừ hứa ninh áp bách mới để cho thiếu nữ áo đỏ kia lần nữa khôi phục tới nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía rời đi hai thân ảnh lại là nhớ tới thần tượng của nàng đạo tông đệ nhất thiên tài hồng sư h i n h không phải sư đệ ta không coi nghĩa khí ra gì thực tế là người kia quá mức đi theo hứa ninh sau lưng thạch phạm vội vàng giải thích hứa ninh lắc đầu cười một tiếng nói ta biết tông chủ nữ nhi bảo bối n h à mở miệng ngậm miệng chính là tông môn đại nghĩa yên tâm ta sẽ không trách tội của ngươi tông chủ ứng huyền tử hai cái nữ nhi một cái ứng tiếu tiếu hiện vì thiên điện thứ nhất thân truyền ngày đêm tu hành liền vì đấu qua được cái kêu cựu thiên thái thanh cung lăng thanh trúc còn có một cái con gái nhỏ tên là ứng hoan hoan chính là vừa rồi cùng hắn giao phong người hắn mục đích tới nơi này chính là vì đại hoang vô kinh làm sao lại trở lại thiên điện ứng hoan hoan đến bất quá là một việc nhỏ xen giữa hứa ninh rất nhanh liền viết đến sau đầu bởi vì hoang điện năm so tức gần hắn tranh đoạt thứ năm thân chuyển thời gian muốn tới hiện tại năm so đến mức nào rồi hứa ninh nhìn về phía thạch p h ạ m hỏi hoang điện niên k ỳ so thời gian khoảng cách rất dài không giống với thi đấu hàng tháng lần này nằm so với lúc hủy bỏ tháng chạp thi đấu hàng tháng hai tháng hợp tác một tháng đến tiến hành trước từ ngoại vi đệ tử quyết đấu thạch ố n g ra o à n t pham nói đến đây gãi đầu cười hắc hắc hắn xem như gần đây nhập môn đệ tử nội môn xếp hạng tương đương dựa vào sau thuộc về lên trước nhất tràng mà nương tựa theo quay con thoi tinh thần hắn dựa vào hứa ninh đã kiếm được khó có thể tưởng tượng tài nguyên chớ nói hắn như thế nhất nguyên niết bản tu vi chính là lục nguyên n h ế t bản thất nguyên nhất bản cường giả đều khó mà có được hắn thân ra tại lượng lớn tài nguyên tương trợ xuống hắn trước bài danh tiến vào rất nhiều tên tại toàn bộ ba nghìn trong nội môn đệ tử đều có thể sắp xếp thượng trung du cái tiêu nhanh a lần này có thể là một lần cuối cùng h ứ a ninh nhìn về phía thạch p h ạ m cái sau nghe vậy gật đầu cười nói qua lần này năm so hồng sư h i n h tại toàn bộ đạo tông đệ tử giữa đều có thể xếp tới hàng đầu không ai dám xem nhẹ sư h i n h trên thực tế chính là lần này năm so s á n h mới đều có không ít đệ tử cho rằng vị này hồng sư h u n h có cực lớn khả năng cầm xuống thứ năm thân truyền vị trí bất quá hắn cũng chưa kịp phản ứng h ứ a ninh cùng hắn nói tới kỳ thực không là một chuyện hai người cười theo gió mà đến rơi xuống một mảnh liên miên không dứt s ơ n mạch s ơ n mạch bên trong ngọn núi khổng lồ đứng vững cắm vào mây trời mây mù lượn lờ ở giữa giống như tiên cảnh mà lúc này tại đây chút bình thường thanh tĩnh trên c ự phong lại là có kinh người huyên náo âm thanh truyền ra những âm thanh này hội tụ vào một chỗ xa xa khuyết tán ra đến cho dù là ngoài trăm g i ả m cũng là có thể rõ ràng có thể nghe hớ ninh thân ảnh trực tiếp hướng về trung tâm nhất đỉnh núi rơi xuống nơi đó chính là giao đấu chiến trường chính hồng huyền sư huynh đến rồi h ứ a ninh rơi đến không ít đệ tử bên trong lập tức phát ra một chút ngạc nhiên thanh âm chật từng đạo từng đạo có chút lửa nóng tầm mắt chính là toàn bộ bắn ra đến trên người hắn thứ năm chân truyền vô cùng có khả năng chính là cái này một vị h ứ a ninh liếc qua vẫn còn giả bộ bức tu hành tứ đại chân truyền lại nhìn về phía những cái kia tiến hành hơn phân nửa đệ tử nội môn biết rõ cách mình ra sân còn có một đoạn thời gian hắn dứt khoát tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống nhắm mắt tiến hành tu hành bắt đầu chậm rãi cảng ộ đạo thứ chín miết bàn kiếp thời gian trôi qua liều đánh âm thanh ở bên t a i của hắn sẽ、qua. cái này đến cái khác thân ảnh trên quảng trường giao đấu để chính mình ngày mai phân đấu tại dạng này ồn ào hoàn cảnh bên trong h ứ a ninh kỳ thực cũng không chịu bao lớn ảnh hưởng dựa vào tại tinh thần của hắn trường khống hết sức chăm chú tại kiếp thứ chín nghiên cứu bên trong cho nên khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra đối với kiếp thứ chín đột phá đã tám chín phần mười chỉ kém tới cửa một chân dẫn động nhất bàn kiếp nhưng đến tiên hắn ra sân sáu hớ ninh thân ảnh rơi vào trên đài diễn võ lập tức gây nên ánh mắt mọi người cho dù là hai vị điện chủ cùng với đông đảo trường lão cũng nào ghé mắt nhìn chăm chú lên trận này trọng yếu tranh tài trên quảng trường nguyên bản tồn tại một chút tiếng b à n luận xôn xao cũng là lặng lẽ t r ô n vùi mà đi mười ngàn đạo tầm mắt sáng rực nhìn qua giữa sân loại kia căng cứng bầu không khí làm cho người có chút không thở nổi đối diện với hắn nên đón hắn chính là tứ đại thân truyền một trong tường hạo muốn trở thành vị thứ năm thân truyền đại đệ tử ta cửa này cũng sẽ không nhường người nhẹ nhõm đi qua tường hạo nhìn c h ầ m chằm hứa ninh trầm g ã i nói lần trước hứa ninh k ê u chiến trận chiến hòa diệp tình hy về sau tên của hắn ngay tại toàn bộ hoang điện truyền ra đều là tứ đại chân truyền cũng có chút nghe thấy. lại thêm vị này hồng sư đệ đã hai trận chiến hai liên tục vượt từ ngoại môn đột phá đến thân truyền cho nên lần này năm so tất cả mọi người rõ ràng hắn biết khiêu chiến tứ đại thân truyền truy cầu cái kia thứ năm thân truyền vị trí hoàn thành tam liên nhảy tường hạo ánh mắt đột nhiên lăng lệ vừa xài bước ra nguyên lực bàng bạc tại lúc này không giữ lại chút nào từ nó trong cơ thể cản quát ra hắn đã quyết định thi triển toàn lực lấy lôi đỉnh tốc độ đem hồng huyền đánh bại để hắn biết rõ hắn hiện tại muốn trở thành thân truyền đại đệ tử còn còn chưa đủ tư cách hô phát giác được tường hạo bực này lăng lệ áp bách hớ ninh ánh mắt ngưng lại trong cơ thể lực lượng vận chuyển lại tới đón tiếp cái này cái gọi là thân truyền vừa tiến vào giao đấu tưởng hạo sắc mặt bị một tầng lạnh lùng bao trùm hắn cũng hoàn toàn chính xác không có chút nào làm nóng người dự định bàn tay một nắm nguyên lực bàng bạc chính là như thiểm điện tại nó lòng bàn tay ngưng tụ sau đó hóa thành một thanh có tới dài hơn một t r ư ợ n g màu vàng đại đao một cỗ kinh người lăng lệ gợn sóng từ nó bên trên lan ra và n h đại đao ngưng tụ mà thành tưởng hạo đột nhiên bước ra một bước một đạo tàn ảnh tại chỗ hiện ra mà nó bản thể cũng là hóa thành một đạo tia sáng lấy một loại tốc độ kinh người thẳng đến hứa ninh mà đi tường hạo tốc độ nhanh đến kinh người lóe lên phía dưới liền là xuất hiện ở hứa ninh phía trước ánh mắt lạnh lẽo ánh sáng vàng ánh đao vạch phá không gian mang theo kinh người lạnh lẽo nhanh như như thiểm điện đối với hắn chém chém xuống ánh đao chưa rơi xuống lăng lệ khí đã là trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu dấu vết rõ ràng hắn là biết do hứa ninh đối với tinh thần lực trưởng k h ô n g cực mạnh không nghĩ cho hắn kéo dài khoảng cách từ đó chơi diều chính mình ngay từ đầu liền trực tiếp vận dụng tốc độ cao nhất so lúc trước cái kia diệp tình hy còn nhanh hơn không ít để hứa ninh phản ứng không kịp cận thân đánh một trận nhưng hứa ninh đối mặt một đao kia hoàn toàn không sợ bàn tay lớn vung lên thuần nguyên huyền thể lực lượng hiện ra nguyên lực giống như thần văn bám vào cùng một đao kia đụng vào nhau một tiếng thanh giống như vàng đ á giao tiếp đồng dạng thanh thúy thanh âm chuyển đến rất xa nhưng hứa ninh d ư ớ i một đao này lại không có chút nào tổn hại ngược lại cái k i a thanh đao vàng phía trên mũi đao có một chút hơi cuộn lần va chạm đầu tiên hứa ninh hơi chiếm thượng phong quá cứng tường hạo trong lòng hơi kinh hắn không nghĩ tới vị này hồng sư đệ trừ tại tinh thần lực bên trên thành tích nổi bật tại luyện thể bên trên đồng dạng không kém hoang lực con chú hắn một đ a o in không có kết quả trực tiếp lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh không thể kéo dài khoảng cách tạp sát từng đạo từng đạo tinh m ệ n triệt lăng thật nhanh từ tưởng hạo chỗ đứng lan tràn g ra dưới chân đá xanh cũng là ở đây dán lấy vừa cùng tốc độ kinh người biến khô héo giống như bị năm tháng x â m uống bộ dáng hoang đao tưởng thanh khiết ngừng đầu mắt lạnh lẽo nhìn thẳng h ứ a n linh băng lanh âm thanh từ nó trong miệng truyền ra c h ậ t nó trong tay màu vàng đại đao đột nhiên ánh sáng vàng thu liễm từng đạo từng đạo nhìn như triện văn đồ vật leo lên thân đao nhưng ở triện văn xuất hiện lúc trên thân đao gợn sóng không chỉ chưa yếu bớt ngược lại càng thêm người thời nay cảm thấy sợ hãi b ệ n hoang h đao ngưng tụ m à t h à n h tưởng sống đột nhiên một cáo bức ra một đao hư cánh tay xuống trước mặt không gian lập tức kịch liệt bắt đầu vặn vẹn hò một đạo màu xám ánh đao trực tiếp là sẽ tụ không gian lấy vừa cùng khủng bố c o n độ đem hứa ninh bao phủ màu xám ánh đao tại hứa ninh mắt đồng bên trong cấp tốc phóng to mà cái s o ánh mắt cũng là ở đây nấu trong lúc đó lăng lệ đối mặt với tưởng hạo như vậy hung hãn thế công hắn cũng không có lựa chọn mảy may lui lại ngược lại bàn chân g i m một cái ấn sắt trực tiếp là tại cái tia đông đảo ánh mắt kinh ngạc giữa thẳng tắ vị này hồng sư huynh không phải cao ấn thiên p h ụ sư sao tại sao muốn cùng tưởng hạo sư huynh c ậ n chiến rất nhiều người không hiểu nhưng tiếp theo một cái trước mắt tứ nguyên miết bản lực lượng tại h ứ a ninh trên thân hoàn toàn hiện ra điệp ra bên trên cường hãn tinh thần lực tại thân thể của hắn bên ngoài giống như từng đạo từng đạo màu xám đen b ằ n giáp hắn g cuối cùng tại hắn bên ngoài cơ thể thuần khiết không tì vết nguyên lực cùng màu xám đen tinh thần lực giao thoa cấu trúc ra một đạo chiến khôi ra tới quyền cước bên trong phân tấp ở giữa hớ ninh tốc độ rất nhanh bước chân khẽ động thân ảnh liền trực tiếp vênh mở không khí bàn tay đầu tiên là nhẹ nhàng một cọ mũi lao khôi giáp chống đ ỡ hoang đ a o bên trên lan tràn mà đến hoang lực bị hứa ninh hoang lực triệt tiêu thân ảnh của hắn có thể vượt qua hoang đ a o bàn tay hướng vào phía trong tụ lực n ắ m chặt n ắ m đấm của mình sau đó đánh đi ra nháy mắt hai quyền trung điệp cùng nhau quanh ra nói rất dài dòng kỳ thực một cái trước mắt có khôi giáp t ư ơ n g trợ hứa ninh năng lực chiến đấu tăng lên mấy cái lượng gấp tốc độ nhanh chóng cái t i ê u tưởng hạo vậy mà hoàn toàn phản ứng không kịp chỉ gặp hai quyền thật đánh vào tưởng hạo trên lồng ngực ánh quyền như lao vỡ nát quần áo lộ ra bộ ngực của hắn ánh sáng vàng trợ hắn n i ế t b à n kim thân phát ra lực lượng khiến cho s o n g quyền lực lượng không thể đánh xuyên qua trên người của hắn nhưng dù vậy nội thương truyền vào đã để hắn khỏe miệng tràn ra màu tươi h ứ a ninh đắc thế không thang người q u y ề n trên chân tiếp tục theo vào đồng thời tay phải năm ngón tay tản ra đầu ngón tay từng đạo nguyên lực bao trùm đại hoàng tù thiên chỉ h ứ a ninh lạnh lùng mở miệng hắc đồng rời đi đại hoàng cổ nguyên thời điểm cơ hồ đem tông cửa đồ vật bên trong toàn bộ đóng gói tự nhiên cũng bao quát cái k i a đại hoàng cổ bí linh mà hắc đồng đồ vật từ một loại ý nghĩa nào đó cũng coi như lâm gia đồ vật cũng coi như hắn hứa ninh đồ vật cái này đại hoang tù thiên chỉ chính là hắn từ đại hoang cổ bi bên trong cảm lộ ra lúc này là hắn lần thứ nhất dùng ra không phải là hát đồng như vậy tiếp nhận thiên địa lực lượng cùng sau lưng n oanh ra v ô song chỉ mà là lực lượng áp xúc năm ngón tay bên trong muốn khai thiên tích điện suy toàn thân hắn tinh thần lực cùng nguyên lực đều muốn bốc cháy lên năm ngón tay hướng về phía trước c ắ m xuống một bước nhanh từng bước nhanh tưởng hạo bị hứa ninh đánh cái sơ hở về sau liền khó có thể lật về cục diện lần này đối mặt cái này nam đạo đánh phía trước ngực lỗ rách kiếm sắc hắn trốn không thoát nhưng cũng không tiếp nổi tại thời khắc mấu chốt này tất cả mọi người lo lắng lên đ ỗ n g nhiên bên ngoài sân bóng đen khẽ động một trận chiến này hồng huyền thắng một đạo áo bào đen giả người hiền lành cười một tiếng tại trong hai cái ở giữa trợt hiện nhẹ nhàng để lại song phương trực tiếp lấy sinh huyền cảnh lực lượng bàng bạc như biển sinh sôi không ngừng nguyên lực không ngừng mài mòn lấy song phương nguyên lực đem song phương lực lượng trực tiếp triệt tiêu hầu như không còn vị này cũng tuyên cáo trận này giao đấu kết thúc hồng huyền thứ năm thân truyền chương hai trăm linh chín tại hoang điện chỗ sâu có một tòa cực đoan ngọn núi khổng lộ đỉnh núi hiện ra vẻ khô héo bên trên cũng không có chút nào xanh tươi tô điểm từ xa nhìn lại một mảnh hoàng v u tràn ngập mà tại ngọn núi này trên không cực lớn sông đan gào thét mà qua mà lúc này cái này hướng hỉ ủ gạ đến sẽ không dừng lại sông đan cũng là xuất hiện một chút kỳ dị cử chỉ không chỉ nó gào thét tốc độ biến trượm mà lại tại cái kia sông đan bên trong một cỗ mênh ngông vô cùng nghiết bằng khí đang không ngừng chút xuống bộ dáng như vậy như là thiên hà rách một cái hang lớn nghiết bằng khí như là hồng thủy gào thét xuống cuối cùng đổ vào tại cái kia tòa ngọn núi to lớn phía trên ông ông. mà tại sông đ a n đổ vào xuống nay t o a đỉnh núi càng là bắt đầu run r à y lên đá vụn không ngừng sụp đổ đỉnh núi chỗ càng là bắt đầu vỡ ra từng đạo từng đạo khe nước to lớn hiu hiu mà tại đỉnh núi xuất hiện biến đổi lớn lúc cái kia bốn phía bầu trời cũng là nhanh chóng chuyển đến vô số đạo thanh âm x é gió chỉ không quá mấy phút quanh mình bầu trời đại thụ trên ngọn núi cơ hồ toàn bộ là bị người lít nha lít nhít biển chỗ c h ấ m giữ nguyên bản coi như yên tĩnh mảnh rừng núi này trực tiếp là tại đây trong chốc lát biến đến vô cùng nóng nảy đủ loại ầm ĩ thanh âm hội tụ vào một chỗ trói h a i k h o á c tản ra cả thiên không bên trên tầng mây đều là bị đánh tan mà đi những bóng người này không chỉ chỉ là hoang điện đệ tử thậm chí liền cái khác ba điện đệ tử đều là toàn bộ chạy tới bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng nơi này đem chuyện sắp xảy ra có lẽ sẽ cải biến bốn điện xếp hạng các cục mà loại này bốn điện đệ tử toàn bộ tụ đến tình huống tại đạo tông trừ thi đình bên ngoài bình thường cực ít xuất hiện thậm chí liền thiên điện đệ tử tu luyện thiên hoàng kinh cũng khó có thể dẫn phát loại này động tĩnh bởi vậy có thể thấy được cái này đại hoang vu kinh tại đạo tông đệ tử trong lòng đến tột cùng là đạt tới một loại trình độ nào、Hugh. mấy đạo cầu rồng đột nhiên từ đằng xa chân trời b ã o l ư ớ t đến cuối cùng xuất hiện tại nhất tới gần tòa kia kịch biến đỉnh núi phía trước lộ ra thân hình đến phía trước nhất hai người chính là trần t r â n cùng lộ đạo mà tại bọn hắn bên cạnh còn có sáu người đi theo sáu người này tuổi đều là không thấp mà lại từng cái khí tức kéo dài hùng hồn không thể so với trần t r â n yếu có thể cùng hoang điện hai vị chính phó điện chủ đặt song song thân phận của bọn hắn vô cùng sống động chính là còn lại ba điện chính phó điện chủ hoang điện niên kỷ so với về sau hớ ninh hoặc là nói hồng huyền chính thức trở thành hoang điện thứ năm chân truyền không có để hắn chờ quá lâu ước chừng hoang điện n ằ m so sau nửa tháng đại hoang vu bi liền mở ra lúc này bốn điện phân mà đứng bởi vì là hoang điện sân nhà trần chân điện chủ cùng nộ đạo phó điện chủ mang theo h ứ a n i n h chờ năm người thật chuyển vị cho phía trước nhất theo chân bọn họ bàn giao một phen sự tình sau mới lui về đằng sau chờ đợi thời gian trôi qua cái này hồng huyền khí tức lại có tăng trưởng thật làm là hậu tích bạc p h á ta nộ đạo phó điện chủ có chút thưởng thức nói nếu là bọn họ năm cái có một người có thể lĩnh hội được đại hoang vu kinh như thế không lâu sau đó bốn điện, điện so sánh mới chúng ta hoang điện xếp hạng đoán chừng sẽ có tăng lên trần t r â n điện chủ nói gần đến nay trăm năm đại hoang vu bi mở ra không biết bao nhiêu lần nhưng chưa hề có một người có thể lĩnh mộ được cho dù như thế trần t r â n điện chủ vẫn có một phần tưởng niệm rốt cuộc một phần vào đây đông nhiên từng đợt viên náo âm thanh truyền ra thanh âm xé gió từng trận lại có mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp rơi xuống phía trước h ứ a n i n h ngước mắt nhìn lại phát giác phía trước nhất một cặp hoa tỉ muội trong đó năm đó nhỏ một chút chính là đến đây khuyên quá hàn ứng hoan hoan mà tại bên cạnh nàng cao gậy thành thục mỹ mạo nữ tử nên chính là thiên điện thứ nhất ứng tiêu tiếu trừ các nàng bên ngoài còn có một chút hắn chưa từng thấy qua nhưng tiền thân thường thường nghe được nhân vật v ì thiên địa hồng tam điện đệ tử thiên tài mà những đệ tử kia tầm mắt phần lớn đang quan sát hắn rõ ràng lần này đại hoang vu bi mở ra hắn vị này mới lên cấp đệ tử vẫn có chút thu hút ánh mắt đoán chừng rất nhiều người đều đang nghĩ hắn có thể hay không l ĩ n h ngộ đại hoang vu kinh đối mặt đông đảo tầm mắt h ỡ ninh không chút thua kém mỉm c ư ờ i dừng dưng nhìn lại đi qua chỉ bất quá để hắn có chút không nghĩ tới chính là cái kia ứng hoan hoan tiểu nha đầu vậy mà không có ghi hận hắn lần trước ch ngược lại sông chính mình lễ phép cười một tiếng quay đầu đi kỳ quái h ứ a ninh cảm khái một tiếng lại nhìn nơi xa còn có không ít người chạy về đằng này cái này hoang điện đại hoang vu kinh mở ra nghi thức có thể nói là thu hút toàn bộ đạo tông tầm mắt h ứ a ninh loáng thoáng còn cảm giác được một đạo để hắn kinh dị khí tức chấm dãi tông chủ ứng h u y ê n tử h ứ a ninh chính muốn gặp vị này đạo tông tông chủ đông nhiên nơi xa trên ngọn núi phát sinh biến cố ầm ầm đỉnh núi run rẩy kịch liệt rốt cục từ từ ngừng tất cả mọi người ngầm đầu nhìn qua cái kia xuất hiện tại đỉnh núi chỗ đỉnh cơ hồ tiếp xúc đến sông đan h c ử hình bia đá tại cái kia dưới tấm bia đá bọn hắn như là con kiến hơi nhỏ bé mà cái này chính là đại hoang vu bi đạo tông tứ đại truyền t h ừ a thiên điện tiên hoàng kinh địa điện địa hoàng kinh hồng điện hồng kinh cùng với h o à n g điện đại hoàng vũ kinh tứ đại kỳ kinh giữa cường đại nhất đại hoàng vũ kinh chính là chất chứa trong đó nhưng đến mức một trăm năm sau hôm nay có thể hay không có người tiếp tục đem nó lĩnh hội cho đến nay vẫn như cũng là một món không có xác thực đáp án sự tỉnh đỉnh núi băng liệt cũng rốt cục lúc này chậm rãi dừng lại trên đỉnh núi có tới ngàn trượng khổng lồ bia đá lẳng lặng đứng x g bia trên mặt cổ vàng vẻ chính là từ năm tháng lắng động m à hóa một loại dị thường tăng thương cổ xưa g ầ n sóng từ cái kia trong tấm bia đá phát ra làm cho phiến thiên địa này ở giữa đều là từ từ bị một loại hoang vu khí tràn ngập hoang vu bao phủ thiên địa giống như cả thiên không màu sắc đều là biến ố vàng cái kia một máy mắt tại chỗ không ít người đều là có loại xuyên qua viễn cổ nơi tất cả mọi người là tại loại này bù đắp đầy thiên địa hoang vu giữa ngưng trọng sắc mặt nguyên bản ồn à o ầm ĩ cũng là an tính lại từng cái tầm mắt lửa nóng mà kính sợ nhìn qua cái kia phái phái núi ra siêu cấp bia đá. Các năm cái, c ngươi hứa u duyên, cầu ẩ n nhớ tới, không nên miễn cưỡng, bực này võ học, dựa vào là cơ duyên, không cưỡng cầu được. Hoang điện điện chủ trần chân bị bực đi, được. tới, học, chủ cơ bừng bừng, thoáng như nguyên hải lực lượng bám vào là vào võ dựa ninh cảm h thân h năm trên người. i ninh c thụ được trên người mình quấn quanh lực lượng nó tính bền dẻo mười phần có thể vô hạn diễn sinh h i ệ n nhiên là nét bản cảnh giới về sau sinh huyền cảnh đại năng mới có thể có đặc thù lực lượng tại ngoại giới lực lượng cùng trong cơ thể hoang loại cùng tác dụng phía dưới hứa ninh cùng bốn người khác cùng một chỗ hướng về phía trước đi tới cái kia đại hoang vu bi bên trên truyền đến năm tháng khô kiệt lực lượng chạy xuôi tại bọn hắn bên ngoài cơ thể lại không cách nào tổn thương đến bọn hắn năm thân ảnh lướt tầm ầm ra cuối cùng tại cái kia đầy khắp núi đổi vô số đạo tầm mắt xuống rơi đến cái kia đỉnh núi bia đá phía trước ở nơi đó vách núi chỗ có mấy đạo mỏm ngập đá xanh lồi ra m ỏ n g đá xanh bóng loáng như gương ngước đầu nhìn lên lấy cái kia ngàn trượng bia lớn cái kia một máy mắt một loại giống như con kiến hôi cảm giác tự nhiên sinh ra hứa ninh nâng lên tầm mắt ánh mắt dừng lại ở trước mắt tòa này m ê n ngông dâng trào bia lớn phía trên bia mặt bởi vì năm tháng trôi qua mà có chút ấu vàng mà lại mặt trên cũng không phải một mảnh chân bóng ngược lại là có chút không ít mấp mô một chút nhỏ bé khe hở như là bò sắt lan tràn ra bất quá đối với toàn bộ bia lớn mà nói tựa hồ cũng không tính đặc biệt lớn gì vấn đề h ứ a ninh tầm mắt cực kỳ cẩn thận từng tấp từng tấp từ bia đá ở bề ngoài quét qua như thế ước chừng mấy phút sau ánh mắt của hắn manh ngưng lại nhìn về phía bia đá một chỗ ở nơi đó thô giáp bia trên mặt mơ hồ có một chút nhiễm mắt khó mà phát giác được chấm đen nhỏ tồn tại trong nháy mắt này trong cơ thể hắn t h ô vệ tổ phù khẽ r u lên một đạo chiến ý liền muốn sục sôi dựng lên bất quá bị ý chí của hắn chấn áp xuống dưới dị ma t ộ n lực lượng h ứ a ninh suy nghĩ một chút cuối cùng dỗi ra một ngón tay sờ hướng một cái chấm đen nhỏ h ứ a ninh cùng tưởng hạo năm người cách bia đá đều là rất gần mà tại trước đó tưởng hạo bọn hắn cũng là tại cực kỳ chú ý nhìn xem bia đá đồng dạng bọn hắn cũng đưa tay c h ạ m đến qua cho nên vào giờ phút này người chung quanh đối với hắn cử động này cũng không hề cảm thấy quá mức kỳ quái mà cũng chính là tại đây trước mắt bao người hớ ninh ngón tay nhẹ nhàng rơi vào cái kia bia trên mặt chấm đen nhỏ phía trên chạm đến chốc lát, lớn i n h cái kia không hề bận tâm yên lặng dừng d ừ n g trên khuôn mặt hiện ra một tia kinh dị ngón tay rơi chỗ một tia chấn động truyền vào trong cơ thể của hắn cái k i a đạo g ầ n sóng băng lánh mà không chứa sinh cơ trong lúc mơ hồ mang theo một loại xóa đi thiên địa vạn vật quỷ dị tà khí sức chấn động kia cực đoan băng hàn cùng quỷ dị sinh cơ không chứa loại kia băng lánh khí tà ác ngút trời mà đến những nơi đi qua giống như liền thiên địa chi linh đều là bị xóa bỏ tồn tại mà trong cơ thể hắn nguyên lực thậm chí tinh thần lực chạm đến thứ này về sau liền biết cảm thụ đến một tia băng hỏa tan ra cảm giác bất quá cái tia đại hoang vu bi bên trên dị ma tộc lực lượng rõ ràng mức năng lượng rất cao trải qua vạn cổ năm tháng còn giữ lâu cho nên trong cơ thể hắn nguyên lực cùng tinh thần lực chống cự một chút liền hòa tan tiêu tán nhưng mà ngay tại cái này dị ma tộc lực lượng sông ngang sông thẳng chỗ sung yếu hướng trong cơ thể hắn chỗ sâu thời điểm tại trong đầu của hắn tinh thần lực vây đ ă m chỗ chân linh bên trong vô thượng ánh sáng giáng lâm vào thời khắc ấy vô cùng ăn mòn băng lanh k h ó nhịn dị ma tộc lực lượng giống như bọc nước vô thượng ánh sáng chưa đến nó liền tự n h i ề nát hóa thành một tia ôn hòa dị ma tộc lực lượng tồn tại ở thân thể của hứa ninh bên trong hả hứa ninh lông mày níu lại hắn đôi quá trình này có thể nói là không có chút nào lạ l ắ m quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn gia nhập đạo tông mấy tháng nay hắn bảy tám phần thời gian chính là chờ trong phòng tu hành cái này dị ma tộc lực lượng từ táo bạo bất ổn vô cùng ăn mòn tính chuyển biến làm một cái nghe lời con cựu nhỏ cung cấp hắn thúc đẩy cái này không phải liền là hắn hấp thu niết bàn khí hóa thành tự thân lực lượng quá t r ì n h sao chẳng lẽ nói hứa ninh ỵ vào chính mình có hệ thống lực lượng cũng không sợ trực tiếp dùng ý niệm vận chuyển cái kia dị ma tộc lực lượng mà ý chí của hắn vừa mới giáng lâm bên trên liền gặp được cái kia dị ma tộc lực lượng tự phát chạy động vây quanh thân thể có chút xoay tròn tại toàn thân bên trong chuyển vài vòng sau cũng không chạy vào đan điền ngược lại là tại trong lồng ngực tự phát mở ra một điểm á n quang chiếm cứ xuống tới lúc này hắn trên bảng hệ thống cũng phát sinh một tiệm biến hóa chiến lược đồng đẳng với niết bản cảnh giới kỳ vật dị vật thôn vệ tổ phủ công pháp h o a n g quyết thuần nguyên huyền thể đại h o a n g tù thiên chỉ tam dương quyết thế giới bản nguyên 6,300 điểm xuyên qua thời gian 498 n ă m c n t ă m tháng 17 ngày xuyên qua thế giới thôn vệ tinh không đã giữ lại phàm nhân tu tiên truyện đã giữ lại nhất thế c h i tôn đã giữ lại mưa gió chưa giữ lại có thể quất mới kz nhìn xem trên bảng hệ thống biến hóa lớn l n hít một hơi lanh khí trước hắn bị lá che mắt chỉ muốn vũ động cản không thế giới này con đường tu hành không có kịp phản ứng cái này dị ma tộc giữa kỳ thực cũng có một đầu từ yếu đến mạnh mẽ tiến d à i con đường lần này hệ thống lực lượng phát huy để hắn mừng rỡ trong lòng xuyên qua một lần liền có thể thu hoạch hai đầu hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện giảm bớt không biết nhiều ít khí lực mà lại cái này đại hoang vu bi bên trên dị ma tộc lực lượng mức năng lượng thật cao một điểm ánh đen liền để ta thành tựu một nửa khác ma binh nếu là đem những thứ này toàn bộ hấp thu vậy nên biết là như thế nào hớ ninh nhìn một cái cái kia liên miên ánh đen trong lòng nghĩ như vậy nói hắn mặc dù rất muốn nuốt mất những cái kia nhìn xem chính mình tại dị ma tộc trên con đường này có thể đi bao xa nhưng sau lưng trần chân điện chủ lại nhắc nhở bọn hắn năm cái ngồi xuống bởi vì khảo hạch muốn bắt đầu xếp bằng ở trên tảng đá h ứ a ninh cảm giác trước mắt đại hoang vu bi bỗng nhiên tản mát ra một đạo ánh sáng vê anh h a ninh cảm giác trước mắt ý thức một hoa chậm rãi tiến vào bên trong hai cám đây khắp núi đ ổ i tầm mắt đều là hội tụ tại cái kia bị năm đạo cột sáng bao phủ bóng người trên thân nhìn bộ dáng như vậy tựa hồ đại hoang vu kinh lĩnh hội đã là bắt đầu bầu trời mông mông bụi bụi tràn ngập cực kỳ chặt chẽ không có chút nào khe hở cái bộ dáng này giống như thiên địa mới s i n h lúc cũng còn chưa triệt để tách rời như bầu trời mà bầu trời tối tăm mở mịt phía dưới chính là mênh mông vô bờ mặt đất bao la mặt đất hiện ra vàng xám vẻ chật có cỏ khô xuất hiện nhưng cũng không có cái gì sinh cơ tồn tại một chút khe hở từ trên mặt đất lan tràn ra cuối cùng kéo dài hướng cuối tầm mắt k h ô n cùng hoang vu nơi hứa ninh dạo bước tại bên trên lúc này hắn toàn thân cao thấp lực lượng hoàn toàn bị giam cầm lại trừ cái t i ê dị ma tộc lực lượng cùng với vô thượng hệ thống lực lượng khảo nghiên sao h ứ a ninh lúc này xúc động trước ngực cái kia một điểm dị ma tộc lực lượng nháy mắt thân thể của hắn liền bị một đạo lại một đạo màu nâu đen đường vân bao trùm cánh tay lồng ngực bắp đùi trừ một bộ dung mạo hoàn hảo địa phương còn lại đều là bị màu nâu đen đường vân che chắn biến thành bộ dáng này về sau ta có thể cảm giác giữa thiên địa có làm ta e ngại lực lượng có lực lượng kia đối phương thế giới này có mãnh liệt thôn vệ r ụ c vọng thậm chí còn tại khu động lấy ta hủy diệt thế giới này h ứ n ninh mở hai mắt ra thân h n h manh k h á động giữa thiên địa một đạo tuyến đen xảy qua h ứ a ninh ý chí đẻ xuống hạ vị dị ma tộc đối với thượng vị già sợ hãi cưỡng ép hướng về kia một đạo thôn vệ thiên địa lực lượng mà đi không có để hắn đợi bao lâu ước chừng mấy chục dặm về sau hắn đi tới một chỗ đất vàng đất cắt phía trên ở nơi đó từng đạo từng đạo chất lỏng màu đen chạy xuôi theo nó chạy qua đại địa có thể gặp tới trên mặt đất màu sắc có màu vàng nâu chuyển biến làm đạo màu xám từng đạo từng đạo lực lượng bị cái này chất lỏng màu đen hấp thu hết sạch ở bên trong cũng có thể hấp thu thật sự là trời cũng giút ta hớn ninh dội ra năm ngón tay đột nhiên hướng địa bên trên cắm xuống rót vào cái k chương hai trăm mười chống chảy thiên địa liền cả thiên không đều là màu xám mười phần rách nát màu xám đất đai phía trên chất lỏng màu đen chảy l ữ n g lờ trôi qua giống như cá diết sang sông vạn vật sinh cơ hoàn toàn tiêu tán biến thành rách nát cũ nát màu xám tích cắt t h à n h tháp tụ nước hoa sông màu đen giọt nước ngưng kết hình thành một đạo màu đen thủy long hướng nơi x a cọ rửa mà qua h ứ a ninh thân ảnh so với đạo này màu đen thủy long cực kỳ nhỏ bé nhưng chính là nhỏ bé như vậy thân ảnh năm ngón tay cắm vào đại đ i ệ cái kia chạy l ư n g lờ trôi qua màu đen trường hà bỗng nhiên dừng lại giống như gặp được một b sóng lớn m á h liệt chạy về phía hứa ninh năm ngón tay nơi tới đi tất cả vào đi hứa ninh tựa như dòng nước xiết bên trong đá ngầm an ổn đem tất cả màu đen trường hà hút vào trong cơ thể của mình sau đó không đợi cái này dị ma tộc lực lượng làm ác hệ thống vô thượng vĩ lực trực tiếp chấn áp xuống đem nó chuyển hóa thành một đạo nói ngoan thiện nghe lời lực lượng hút vào trước ngực hứa ninh thao túng những thứ này thuần phục tốt lực lượng đem chúng chạy vào trước ngực màu đen một điểm cho phía sau dị ma tộc lực lượng trở lại không gian dị ma tộc tu vi dị ma binh năm mươi sáu chuyển hóa giữa đ ồ nhìn g g đến t bàn cảnh giới. Nhìn đến đây hứa ninh lông mày nhữ lại kết hợp đằng sau cái kia niết bàn cảnh giới rõ ràng cái này dị ma binh cần phải cũng là có chín cấp bậc tiếp tục đến ta ngược lại muốn xem xem đem nơi này toàn bộ hấp thu biết là cái dạng gì có thể hay không bắt kịp ta nguyên lực cảnh giới thậm chí có vượt qua h ứ a ninh rất là chờ mong vì tăng tốc tiến độ h ứ a ninh thậm chí chủ động thả ra thôn vệ tổ phù tại trên đỉnh đầu của hắn hình thành một đạo dưới đường ư ớ c chừng một trăm triệu vòng xoáy gió mạnh gào thét trực tiếp đem những thứ này dị ma tộc lực lượng quân vào thân thể của h ứ a ninh bên trong có hệ thống chấn áp cho nên chỉ cần hắn không chủ động không có người có thể xem thấu trong cơ thể của hắn bây giờ hắn đem thôn vệ tổ phù lấy ra tại mảnh không gian này chỗ sâu một đạo ý thức giật mình nhận ra tầm mắt thẳng nhìn nơi đây mà nhưng làm nó nhìn thấy hứa ninh dùng đến thôn vệ tổ phụ trực tiếp đem cái này dị ma tộc lực lượng hút vào thân thể nhưng không có nhận nửa điểm thương tổn ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại nó xem không hiểu thế nhưng nó lớn chịu rung động đại hoang vu bi bia linh không rõ nó thế nhưng là chấn áp một tôn dị ma vương tạ ác như vậy tồn tại lực lượng tựa như ký sinh trùng đồng dạng ngày đêm không ngừng hấp thu lực lượng của nó trừ cái kia chuyển luân luân hồi cảnh giới cường giả bên ngoài không người nào có thể tiếp nhận như vậy lực lượng có thể cái kia đạo tùy ý hấp thu thân ảnh bất quá bắt nguyên niết bản mười ấn thiên phủ sư thôi vậy mà có thể dễ dàng như vậy hấp thu cái kia dị ma vương lực lượng dị ma tộc đẳng cấp dị ma binh cấp bảy đồng đẳng với niết b à n cảnh giới h ứ a ninh nhìn trước mắt sạch sẽ thế giới lại không một k i a chất lỏng màu đen liền cái này h ứ a ninh bất đắc dĩ lắc đầu bây giờ hắn dị ma tộc đẳng cấp lấy được một chút tăng lên về sau đối với phương thế giới này bên trong dị ma tộc lực lượng càng thêm mẫn cảm hắn đã phát giác được còn có cái này hai đạo cùng hắn gặp phải hắc hà đồng dạng hung mánh dị ma tộc lực lượng tại đây phía dưới số lượng thì càng nhiều đại hoang vu bi bên trong không gian quá lớn chúng ta chạy tới chạy lui có thể phí sức vô cùng hứa ninh ngẩng đầu nhìn trời thôn vệ tổ phù thay đổi phương hướng hướng về thế giới này chậm rãi tản mát ra nó tổ phủ khí tước cái kia một mực tại r ì n h coi đại hoang vu bi bì bia linh thấy thế sức g sở không nghĩ tới nam tử kia hướng mình phát ra mời c h ậ m tư một chút một đạo ánh sáng ném bắn đi hướng về kia đạo thần bí nam tử mà đi sáng tắt biến hóa hứa ninh bị một hồi hắc vụ bao trùm ước chừng một chút thời điểm cái kia hắc vụ lại là giống như nước thủy triều l u tán mà ra mà theo hắc á m l u tán một mảnh hoang vu đá vụ nơi cũng là xuất hiện ở hứa ninh phía trước tại trước đó phương cách đó không xa h ứ a ninh đầu tiên mắt chính là trông thấy một tòa ước trừng trừng mười trượng cổ màu vàng bia đá bia đá cùng đại hoang vu bi giống nhau như lúc chỉ bất quá tại đạo này bia đá ở bề ngoài lại là có thể nhìn thấy một chút phù văn cổ xưa h ứ a ninh ánh mắt chậm rãi quét rời xuống chợt nó mắt đồng đột nhiên co rụt lại tại bia đá kia tận cùng dưới đáy hắn nhìn thấy một tia vịn leo ra màu đen đường vân những thứ này màu đen đường vân giống như ác ma xúc giác tạ ác ma lạnh bướt có chút nhúc nhích ở giữa không ngừng đối với trên tấm bia đá ăn mòn mà đi hình như bệnh đ ộ n Những thứ này quỷ dị màu đen đường vân thứ màu quỷ dị các h h ỗ p t ra gọn sóng, ù n n g hạ ữ n chính á i kia m n giống là đại n nhiên, g cái kia đ hoang vu bi bia linh không hổ là thứ ba thượng cổ thần vật hứa ninh nghe vậy lông mày nhữ lại nhìn xem cái kia đạo mơ hồ bóng người thiên huyền đại lục rất nhiều thần vật xếp hạng thứ nhất không cần nghi ngờ là cái k i a vị diện c h i thai không phải bản vị diện sinh linh vô pháp t r ư n g khống chính là thái thượng lực lượng đầu n g u ồ n là vị diện lực lượng biến thành ý thức một cái vị diện linh hồn một cái vị diện chúa tể đến no tán thành tức có thể trở thành vị diện c h i chủ xếp hạng thứ hai thì là tổ thạch mà xếp hạng thứ ba chính là trước mắt tòa này tấm địa cổ t h â n vật bảng thứ ba đại hoang vu bi đối khắc ma có được cực mạnh chấn áp lực lượng đại hoang vu bi n g a y vậy có chút không biết như thế nào hồi phục người trước mắt mới gặp liền đem hắn chân kinh lấy phàm tục thân thể lại có thể tiếp xúc dị ma vương lực lượng đúng vậy ở trong mắt nó chưa vào luân hồi c h u y ể n luân cùng thế tục phạm nhân xác thực không có gì khác biệt sau đó người này lại có chủ động mời mời mình hội thoại đi lên liền vén chính mình nội tình kết hợp với đối phương cái k i a như thế gương mặt trẻ tuổi nếu không phải nó không có tại trên người đối phương cảm nhận được luân hồi lực lượng đã bắt đầu hoài nghi đối phương là cái nào cường giả luân hồi thân đạo hữu c h ú n g độc nào đó có thể giúp ngươi một tay h ứ a ninh dừng dưng cười một tiếng tiến lên một bước bước ra đi tới đại hoàng vu bi trước mắt một tiếng đạo hữu lại đem vừa muốn mở miệng đại hoàng vu bi bia linh chắn trở về không biết nên nói cái gì tại cái kia đại hoang vu bi nãy chỗ có lít nha lít nhít màu đen đường vân những thứ này màu đen đường vân tựa hồ còn đang lặng lẽ ngọn g o ạ i nhìn qua giống như có một loại linh trí hứa ninh trực tiếp vận dụng thôn vệ tổ phù lực lượng cọ rửa cái kia quỷ dị màu đen đường vân tại lúc này bia đá đột nhiên kịch liệt run r à y lên cái kia phía dưới v ầ n đen giống như tại lúc này lại đang sống vô số v ầ n đen dâng lên điên cuồng hướng về phía trên tấm bia đá leo lên mà đi mặt khác tại những cái kia vằn đen leo lên lúc ẩn ẩn có một cỗ hắc khí từ trong phát ra hắc khí lướt qua một loại tà ác cùng không có chút nào tình cảm gần sóng cũng là tràn ngập mà mở trong đó một chút hắc khí càng là thật nhanh hướng về phía hứa ninh bạo vút đi hứa ninh chiến như một gốc thả r a a n nhưng bất động thôn vệ tổ phù dẫn động những cái k i a q u ỷ dị lực lượng hướng trong cơ thể của hắn chạy xuôi lại đi qua hệ thống chân áp chuyển hóa chạy vào trước ngực của hắn màu đen không gian hắn phát hiện theo dị ma binh đẳng cấp tăng lên trước ngực màu đen không gian ẩn ẩn thế nào biến hóa hiện lộ bên ngoài chính là nó biến thành một ngôi sao bộ dáng đồng thời chính mình phát động dị ma tộc trạng thái thời điểm trên người màu đen đường vân nhan sắc càng đậm tựa như vô ngần hắc cám đ ồ n g dạng đáng nhắc tới chính là h ứ a ninh cho mình thêm mê vụ còn có không ít thời gian cho nên cái này đại h o a n g vu bi bia linh trong mắt h ứ a ninh là hồng huyền bộ dáng mà trên người hắn hiện lộ lấy dị ma tộc trạng thái càng là không thể phát giác được thật không có việc gì đại h o a n g vu bi bia linh thấy h ứ a ninh bị dị ma tộc lực lượng p h ả n công hoàn toàn theo người không việc gì vậy ngươi đến tột cùng là ai đại h o a n g vu bi bia linh âm thanh trầm xuống mười phần nghiêm túc mà hỏi tham hớ ninh cười cười quyết định không còn thừa nước đục thả câu nói ngươi cho giảng p h ụ tổ từ đâu mà đến h ứ a ninh âm thanh rơi rừng đại hoang vu bi có chút rung động lần này không phải là bên dưới phương dị ma vương phát tác mà là bia linh để ta nhìn ngươi phía dưới là cái thứ gì h ứ a ninh không lãng phí thời gian trên thân khí tức cầm ầm mà động tại đại hoang vu bi bia linh trong mắt vô hạn c ấ t cao thẳng đến nó đều nhìn không thấu trình độ thật nhưng mà ngay tại nó rung động thời điểm đ ỗ n g nhiên một cỗ sức mạnh vô thượng xông vào thân thể của mình hiện lộ bên ngoài đại hoang vu bi bia mặt như gương tia sáng biến ảo hiện lộ ra một bức tranh cái kia hẳn là là một mảnh bao la vô tận giữa thiên địa ở nơi đó hứa ninh nhìn thấy một tòa cực kỳ khổng lồ bia đá đương nhiên đó là đại hoang vu bi tại đại hoang vu bi chung quanh bầu trời còn có thể nhìn thấy không ít đạp lập hư không bóng người tuy nói hứa ninh vô pháp nhìn thấy hình dạng của bọn hắn nhưng từ cái kia trở khí thế đến xem những người này tất nhiên là giữa thiên địa cường giả số một mà lúc này tại bia đá cùng với những cái kia thiên địa cường giả đỉnh cao xa xôi phía trước không gian cũng là giống như xuất hiện đoạn tầng ngốc trời hắc khí trào ra trong trước mắt ấy tựa hồ liền thiên địa đều là phát ra bi thương phát ra âm thanh trong hát vụ có vô số băng lãnh t à ác ánh sáng bắn mạnh ra sau đó những cái kia đứng xứng ở trong thiên địa cường giả cũng là đột nhiên ra tay lập tức thiên địa vì đó rút lui rầy mặc dù gương đá phía trên cảnh tượng vẹn vẹn chỉ là chiến trường một góc nhưng trong đó trình độ kịch liệt có thể nói phi phạm một đạo lại một đạo cường hãn tồn tại sông lên trước giao chiến mà trong bọn họ có nhiều hơn một nửa không tiến vào bao lâu liền từ không trung rơi xuống những cái kia từ trong không gian đức gây trào ra không biết sinh vật có được cực đoan sức mạnh đáng sợ để những cường giả này mệt mọi ứng i gương đá phía trên kia sáng chuyển đổi cuối cùng nâng kết tại một màn kia là đại hoang vu bi từ trên trời g ra xuống ngút trời cổ ánh sáng màu vàng núi nhọn càn quét xuống đem một đoàn cực kỳ khổng lồ hắc khí hung hăng chấn áp hắc khí nhúc nhích ở giữa giống như biến thành một đạo có chút quỷ dị mà mơ hồ thân ảnh bén nhọn âm thanh tại bia đá chấn áp xuống càng ngày càng nhỏ cuối cùng đại hoang vu bi ẩm ẩm rơi xuống đất đại địa sụp đổ cuối cùng trực tiếp là chui vào đến dưới mặt đất tại đại hoang vu bi đem cái kia không biết sinh vật chấn áp lúc đại đều là phong ấn tại trong lòng đất mà tại hình tượng cuối cùng một chỗ hứa ninh có thể nhìn thấy đại địa khép lại lúc một thân ảnh từ đại hoang vu bi phía trên l ư ớ t ra khỏi đạo nhân ảnh kia khí tức bệ nghệ thiên địa hắn nhìn qua đại hoang nào đó bia trầm xuống địa phương dường như bốn âm thanh thắng nhẹ sau đó lại đổ xoay người phong tới cái kia không gian thật lớn đứt gãy nói tiền bối đại hoang vu bi bia linh nói đến một nửa trực tiếp c h u y ể n khẩu thiếu niên ở trước mắt dung mạo chuyển đổi thành một cái nhìn hơn hai mươi tuổi thành thục nam tử trên trán lộ ra ngoài ta còn ai vô thượng bà khí mà hắn khí tức trên thân thì để đại hoang vu bi đều cảm thấy rung động có lực lượng này cũng không phải là thiên huyền đại lục võ đạo nó cảnh giới vẫn chỉ là bát nguyên n h ế t bản cùng với mười ấn thiên phụ sư nhưng cảnh giới là cảnh giới thực lực là thực lực trước mắt vị này tồn tại t r i ể n lộ thực lực về sau nó đã rõ ràng nó tuyệt đối là cùng đã từng phủ tổ một cái cấp độ nhân vật thậm chí có chỗ vượt qua suýt chờ ta giải quyết tên kia lại nói h ứ a ninh tiến về phía trước một bước chỉnh thân ảnh đều phù phiếm giống như bọt nước đồng dạng tiêu tán một mảnh trống rông thế giới hớ ninh thân ảnh xuất hiện ở đây ở phía trước của hắn màu đen đất chết lan trán ra trên ạ i cái kia đất chết đất t trên ngồi ngay thẳng một thân ảnh. Khắc khắc, thật sự là mùi Khắc là vương tọa cái tia đạo bóng ma cũng là c h ậ m rãi n g n g đầu một đôi màu đỏ mắt đồng ta ác đến cực điểm trong đó phảng phất có được vô tận ngang ngược đang phun trào hắn cái k i a bén nhọn bàn tay chụp vào vương tọa hai bên phía trên móng tay x ẹ c qua chính là tại bên trên lưu lại từng đạo ngân sâu đời này thôn p h ệ tổ p h ù đứng đầu như thế nào chỉ có bắt nguyên niết bản chẳng lẽ b i ế linh đầu vóc tú đậu bỏ vào ngươi đến cho ta bồi bổ thân thể tôn này dị ma vương cười lạnh một tiếng đ ô n g nhiên tròng mắt run rẩy ta như thế nào ở trên thân thể ngươi cảm nhận được đồng tộc khí tức thôi trực tiếp cầm xuống ngươi lại rút gân l ộ t ra chậm rãi nghiên cứu dị ma vương đưa tay nhẹ nhàng một món tay bén nhọn móng vuốt phía trên một đạo màu đen ăn mọn ra thẳng vào đánh phía hứa ninh nhưng để hắn không hề nghĩ tới chính là cái tiêu đạo bắt nguyên nhất bàn tiểu gia hỏa không n ú c đ í c h nhưng lực lượng của mình lại hoàn toàn tiếp cận không được hắn tại nó trước mặt chỗ hơn mười triệu phương tiện phiêu nhiên tiêu tán giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng thật sự là một cái mỹ vị lễ vật ta hứa ninh trong mắt cái kia đạo dị ma vương bất quá là một đạo ngon miệng lót dạ n g hoàn toàn không thèm để ý nó nói cái gì tiện tay bố đạo trận pháp tiếp theo che khuất bên trong cảnh tượng để tránh hủ đến đại hoang vu bi sau đó hứa ninh khỏe môi nít lên cười hướng dị ma vương đi tới vương không thể nhục ta dù không biết ngươi như thế nào tránh một cái kia nhưng đây không phải là ngươi phách lối lý do bản vương chính là hai tầng luân hồi kiếp ngươi ngươi ngươi muốn làm gì không một hồi nhấm nuốt âm thanh em vang lên dị ma vương âm thanh càng phát ra rút r ỗ y không ổn định cuối cùng biến mất k h ô n cùng hắc vụ tràn lan h ứ a ninh một vệ áo trắng vô cùng dễ thấy hắn đứng tại chỗ áo trắng như tuyết sau lưng thôn vệ tổ phụ tướng không bên cạnh hắc vụ hoàn toàn thôn vệ hết h ứ a ninh lau lau khoe miệng tạp bã nhẹ khẽ nhả ra một hơi sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía hệ thống giờ khác này ở dị ma tộc cảnh giới bên kia con số nhanh chóng đang nhảy nót dị ma tộc cảnh giới dị ma tộc thống lĩnh mười cấp đồng đẳng với sinh huyền cảnh cùng với tử huyền cảnh thống lĩnh tổng cộng có mười cấp tương đương với sinh tử huyền cảnh đại năng vậy ta bây giờ mười cấp dị ma tộc thống lĩnh cần phải tương đương với tử huyền cảnh viên mãn t i ế ngược thêm một lại bởi vì vì thời gian rời đổi thậm chí liền một chút ký danh đệ tử đều là nghe theo gió mà đến lập tức trang diện kia làm thật là có chút bàng bạc minh ngông mà cái kia đầy khắp núi đổi tầm mắt lúc này đều là khóa chặt hướng cái kia đại hoang vu bi phía trước nam đạo c ộ t sắng giữa nơi đó nam đạo nhân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng còn như lão tăng nhập định trên bầu trời trấn chân n ộ đạo bọn người là một mặt nghiêm nghị cái này một tháng đến nay bọn hắn đồng dạng chưa rời đi vẫn luôn là tại thật chặt chú ý nơi này bất kỳ biến hóa nào v ù vù an tính dây núi giữa đột nhiên có một đạo nhỏ xíu ông minh chi thanh vang lên nhất thời đầy trời tầm mắt di chuyển tất thời cuối cùng cơ hồ là không hẹn mà cùng dừng lại tại cái kia đại hoang vu bi phía trước một đạo quang trụ chỗ nơi đó có sáng bắt đầu từ từ biến yếu ớt tường hạo thất bại ứng tiêu tiếu nhìn qua một màn này tinh tế bàn tay như ngọc trắng lặng yên nắm c h ặ t thấp giọng nói nghe được nàng lời này một bên ứng hoan hoan lá xanh đám người sắc mặt đều là có chút biến hóa lúc này mới bắt đầu xác thực cảm giác được cái này đại h o à n g vu bi đáng sợ cô sáng tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú cấp tốc yếu ớt cuối cùng tạp sát một tiếng triệt triệt để để từ từ tiêu tán mà mất đi cổ sáng bao phủ cái tia tưởng hạo thân hình cũng là ngã ngựa lên trời sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy ai trần chân, chân than nhẹ một tiếng tay áo vung lên một cố nhu kình đem ngã xuống sườn núi t ư ở n g hạo tiếp được sau đó liền có hoang điện đệ tử cấp tốc đi lên đem nó ôm lấy có thể kiên trì một tháng thời gian bọn hắn đã không tệ nộ đạo trầm mặc một chút mở miệng nói trần chân, chân cười khổ gật đầu một cái nói khẽ nhìn lại một chút đi đang nói chuyện thời điểm ánh mắt của hắn cũng là nhịn không được mang theo một tia khó mà phát giác vẻ buồn rầu nhìn về phía phía trước thân ảnh nương tựa theo c â y độc ánh mắt hắn có thể cảm giác được t ự hô đệ tử còn lại tình trạng cũng không phải là rất tốt nhưng lúc này bọn hắn cũng là không có cách nào cho bất kỳ trợ giút nào tại cái k i a đại hoang vu bi bên trong tất cả cũng phải theo dựa vào chính mình thời gian lại lần nữa tại vô số người trong khi chờ đợi lặng yên mà qua không thể nhận thấy lại là nửa tháng thời gian trôi qua mà tại đây nửa tháng bên trong c h â n chân nộ đạo đám người s á t mặt cũng là càng ngày càng khẩn trương căng thẳng thỉnh thoảng trong động tác đều có chút táo khí h i ệ n nhiên trong lòng tương đương không bình tĩnh bởi vì tại kế tưởng hạo về sau phương vân tống châu hai người cũng là liên tiếp thất bại mà lại chủ yếu nhất chính là liên lúc trước xem như hoang điện thân truyền đại đệ tử giữa tư lịch dài nhất bàng thống cột s a n g kia cũng là bắt đầu biến ảm đạm xuống tới rõ ràng hắn cũng gần thất bại cái kia hồng huyền đâu lúc này đông đảo tầm mắt nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh đơn bạc đối lập hắn trên thân đại hoang vu bi lực lượng coi như ổn định nhưng ngay tại mọi người vừa thở dài một hơi thời điểm đông nhiên đại hoang vu bi từng trận run r à y bàng thống cùng hồng huyền trên người lực lượng cùng trong lúc nhất thời tiêu tán ra hai thân ảnh đồng thời mở ra hai con ngươi chậm dãi đứng dậy tung bay rơi xuống mặt đất bên ngoài sân người vây quanh thấy thế, thế. đều là than nhẹ một tiếng lần này đại hoang vu bi mở ra hoang điện đồng dạng không một người cảm ngộ thành công a trần chân, chân cùng nộ đạo đem hứa ninh cùng bàng thống kéo xuống theo có lẽ là thất bại quá nhiều lần trong lòng bọn họ năng lực chịu đựng rất mạnh bởi vậy cũng không nói cái gì chỉ là vô vô bả vai của hai người còn lại đông đảo thân ảnh cũng là lắc đầu thở dài lại một lần mắt thấy đại hoang vu bi giải tỏa thất bại nơi xa đỉnh núi một vị áo lam lão nhân đồng dạng là thở dài một hơi nhịn không được cười khổ nói cái này đáng chết đại hoang vu bi chúng ta đạo tông tốt xấu cũng thủ nó một nghìn năm cũng quá không nể mặt núi nó lai lịch cực lớn chỗ kinh lịch qua có thể không phải chúng ta có thể tưởng tượng không mua chúng ta sổ sách cũng là bình thường tông chủ ứng huyền tử cười nhẹ một tiếng nói vậy xem ra lần này lĩnh hội đại hoang vu kinh nên kết thúc áo lam g i ả người không biết làm sao nói đi thôi ứng huyền tử quay đầu nhìn thoáng qua chậm rãi đóng lại đại hoang vu bi nói đi theo hoang điện đội ngũ rời đi hứa ninh m ặ t không biểu tình nhưng ở cổ tay của hắn chỗ lại là có một đạo kim sắc vật phẩm hiện ra nó chính là đại hoang vu bi hình dạng hắn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia một lần nữa bị phong ấn đại hoang vu bi trong lòng rừng dưng cười một tiếng chân chính đại hoang vu bi đã theo hắn mà đi còn lại cái tia đạo bất quá là nó chấn áp vô số năm tháng sau lưu lại ấn ký thôi nên đi a kế tiếp là tổ phủ vẫn là cái khác thần vật đâu h ứ a ninh bắt đầu tính toán rời đi đạo tông truy tìm thiên huyền đại lục cái khác thần vật nghĩ muốn hiểu thế giới này tu hành phương thức tốt nhất tự nhiên là mượn nhờ những cái kia thần vật trong đó lớn đều có quy tắc tồn tại đối với c ả g ngộ tu hành có trợ giúp rất lớn nguyên nhân chính là như thế hớ ninh sẽ đi cầm thôn vệ tổ phủ biết t n núp nhập đạo tông truy tìm đại hoang vu bi tất cả đều là vì tu hành đến mức rời trận phương thức đơn giản lại trực tiếp đại hoang vu bi mở ra sau bảy ngày tại đạo tông bên ngoài hoang điện thứ năm lớn thân truyền đệ tử hưởng huyền bỏ mình đã chết tại một tôn thực lực kinh khủng dị ma tộc t a y ngày đó toàn bộ đạo tông chấn nộ trưởng giáo tông chủ ứng huyền tử càng là trực tiếp thông báo cái khác bảy đại tô n g môn khắp cả đông huyền vực truy t u n g cái kia dị ma tộc nhưng để tất cả cao thủ đều chưa từng suy nghĩ ra cái kia thống lĩnh cấp bậc dị ma tộc vậy mà cứ thế biến mất không thấy cho dù bọn hắn dùng ra chấn tông bảo vật cũng không thể thẩm tra đến nó nửa phần khí tức rơi vào đường cùng đạo tông hoang điện đành phải ăn cái này người cầm thua t h i ệ t vốn nghĩ có thể dựa vào vị này mới lên cấp thân truyền hồng huyền để hoang điện thứ tự tăng lên một cái điện chủ trần chân cùng với phó điện chủ nội đạo tắc là tức giận phi thường từ đó về sau còn lại tứ đại thân truyền càng là thu được đặc thù bảo mệnh phụ triện còn lại ba điện cùng với siêu cấp tông môn đệ tử thiên tài nhóm càng là lấy đó mà làm gương cẩn thận đề phòng mà gây nên tất cả những thứ này lớn in h lúc này thì ở vào đông huyền vực một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong hắn thân mặc bạch d ngồi xếp bằng trên đất bên trên nó phía trước thì là một khối cực lớn bia đá Bi. c bia trên mặt bóng người rung động cái kia đạo cổ xưa âm thanh cũng là dài ràng giặc truyền ra mơ hồ trong đó trong thanh âm bao hàm một kia tự đắc ý rõ ràng đạo bia này linh đối với bộ này hắn chỗ tự sáng tạo võ học tương đương hài lòng bất quá nói xong nói xong lại nghĩ tới trước người người thân phận bia linh âm thanh không khỏi nhỏ mấy phần đại hoàng vũ kinh h ứ a ninh cảm thụ được trong đầu kinh văn trầm rãi nói thiên huyền đại lục phía trên tất cả võ học công pháp cũng là có đẳng cấp phân chia thiên hạ võ học phân c ử u phẩm tam thừa một hai ba phẩm vì tầm thường bốn năm sáu phẩm là dước l ư ớ i bảy bát c ử u phẩm thì làm thượng thừa tại cái kia thượng thừa phía trên còn có mạnh hơn võ học danh xưng ơ tạo hóa võ học bực này võ học không có chỗ nào mà không phải là có đốt biển liệt sơn uy năng cực lớn nếu là có thể lấy được vượt cấp khiêu chiến đều cũng không phải là, là không thể nào sự tình tạo hóa võ học phía trên xưng là linh vũ học võ học có linh là vì linh vũ học như vậy võ học có nó người sáng tạo một kia linh tính một khi thi triển chính là có thể đem cái kia t r o n g còi u minh linh tính triệu h o a n g ra cấp độ kia võ học như thế phương mới thật sự là dung chuyển trời đất chính là danh s ư n g siêu việt nhất bản võ học linh vũ học linh vũ học lên là được thiên võ học đã là có thể hóa thiên địa lực lượng cho mình dùng hớn ninh tại đại h o a n g cổ bi giữa học được đại h o a n g tù thiên chỉ chính là linh vũ học đẳng cấp mà dưới mắt từ đại h o a n g vu bi giữa học được đại h o a n g vu kinh thì càng hơn một bậc chính là ngày đó võ học đẳng cấp đại hoàng vu kinh bản này tiên võ học học thành về sau dùng ra hóa đại địa vì hoàng vu Điều i s nhưng cơ lực l ợ không qua mấy chục ó cái hô hấp về sau nó trước người háo trắng thân ảnh liền phát sinh từng tia từng tia biến hóa hớn ninh lúc trước tu hành hoang điện hoang quyết ở trong người ngưng tụ hoang loại không giờ khắc nào không tại tỏa ra hoang lực lần này hãn tu hành đại hoang vu kinh về sau khi tức chậm rãi chuyển biến trong đó hoang loại chậm rãi luyện hóa hoang lực tiến hóa trực tiếp hình thành hoang vu lực lượng vô hình gợn sóng lan tràn h ứ a ninh chỗ ngồi xếp bằng địa phương tròn mấy trong vòng trăm thước đại địa cây tối thế mà bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến hoang vu nguyên bản xanh tươi trong c h ư ớ c mắt biến khô héo hoang vu sức chấn động kia cùng hoang điện hoang kình có chút tương tự nhưng lại so với càng thêm t h ầ n túy cùng đáng sợ đó là chân chính hoang vu khí như vậy lực lượng đã vượt qua cái kia hoang điện hoang thạch có thể thấy được đại hoàng vu kinh đáng sợ nhưng hứa ninh thành công tu hành đại hoàng vu kinh sau cũng không trực tiếp đứng dậy mà là tiếp tục tu hành tại thân thể của hắn bên ngoài một đạo ngưng tụ niết bản châu hiện ra đem vô cùng vô tận niết bản khí tràn vào nó trong cơ thể rõ ràng hắn muốn xung kích thứ cựu chuyển niết bản kiếp tấn thăng chín nguyên niết bản độ kiếp hẳn là sẽ kéo dài hắn một đoạn thời gian đi đại hoàng vu bi ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền gặp được người trước mắt niết bản kiếp chậm rãi tiêu tán nó khí tức trên thân cũng chính thức đi tới chín nguyên niết bản tu hành phá cảnh cảm nộ công pháp liền theo dùng trà uống như nước đ ơ n giản đại hoang vu bi đã không nói gì đến đây h ứ a ninh trên người p h ụ sư con đường đi tới một ư ơ i ấn thiên p h ụ sư tu vi võ đạo thì là chín nguyên niết bản dị ma tộc cảnh giới thì làm m ộ ư ơ i cấp thống lĩnh cũng đều tại phá cảnh bên i ê n giới trước cho ngươi nạp điểm năng lượng khôi phục một chút chờ có thể cảm ứ n g được cái khắc thần vật về sau chúng ta lại cử động thân h ứ a ninh nhìn về phía trước người đại hoang vu bi đại hoang vu bi từ chối cho ý kiến nó đã lựa chọn dựa vào người trước mắt chính như vạn cổ năm tháng trước tướng tin phủ tổ bất quá lần này có kinh nghiệm lần trước chờ thân vật tập hợp đủ về sau thắng bại tất nhiên nghiêng nổ từ sau lúc đó hớ ninh mang theo đại hoang vu bi c h ằ n trọc tại tám đại siêu cấp tông môn rốt cuộc nổ lông dê không thể bắt lấy một cái cứng rắn nổ cái này đại hoang vu bi chấn áp dị ma vương lâu như vậy muốn phải khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái kia là không cần nghĩ cho dù chỉ là khôi phục lại bảy thành cũng đủ để đem nửa cái siêu cấp tông môn hao hết cho nên hắn đem áp lực trải p h à t nờ dê đến tám cái tông môn bên trên chỉ cần tại đại trận bên ngoài đại hoang vu bi liền có thể tự đi ăn cắp nội lực nó lượng cũng là hao tổn không được thời gian bao lâu ngay tại hứa ninh đi người đọc sách sự tình hướng tám đại tông môn mượn ít đồ thời điểm ở xa bách triều đại chiến nơi khảo hạch bí cảnh bách triều sơn phía trước thân ảnh của lâm đ ộ n g s ư ớ n g sướng. hắn ngầm đầu nhìn qua cái kia nguy nga cao ngất lớn ngọn núi lớn v ờ môi cũng là nhẹ nhàng mím chặt trong lòng phun lên một cỗ trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm xúc hắn rời đi đại viêm vương triều đi tới tên thiên tài này tụ tập địa phương thời điểm đó hắn vẹn vẹn chỉ là bên trong vùng không gian này bình thường nhất một viên cho dù có hắc đồng chỉ đạo nhưng cấp thấp vương triều thân phận nhất định làm cho hắn thành vì nơi này tầng dưới chót nhất bất quá sự thật chứng minh lâm động cũng không bình thường đoạn đường này mà đến hắn gặp phải đối thủ nhiều vô số kể một cái so một cái cường hãn một cái so một cái khó chơi nhưng cuối cùng hắn n h ư n g như cũng là đứng đến cuối cùng chiến trường viễn cổ này liền như là một cái cực kỳ tàn khốc sàng trọn cơ không sống m u ố n chết không có chút nào thương hại mà cũng chính là loại này tàn khốc sàng trọn làm cho lâm động cái này một khối ngọc thô từ từ tản mát ra ánh sáng trói mắt loại này ánh sáng rực rỡ cho dù là so với những cái kia đến từ siêu cấp vương triều thiên tài cũng là không nhường chút nào lâm động có thể cảm giác được đoạn thời gian này đến hắn lớn tiến bộ lớn t â m mắt của hắn cũng là tại đây loại tôi luyện bên trong càng ngày càng xa đã từng đại viêm vương triều tại hắn hiện tại xem ra dường như tương đương nhỏ bé đi thôi nên lên núi tại khảo hạch này bên trong bí cảnh con trồn nhỏ cũng là lại lần nữa thu hoạch thân thể lần này vung vung tay nói bách triều sơn cao không thể mà tính tựa như một cái thẳng tắp kiếm dài xuyên thẳng mây xanh đỉnh núi ở vào mây mù che đậy chỗ dáng mây m ở mịt tựa như thần tiến chỗ mà tại mây mù trung tâm nhất chính là đỉnh núi vị trí toàn bộ đỉnh núi đều là một mảnh bằng phẳng bóng loáng thêm đá xanh quảng trường ánh mặt trời chiếu sáng ở phía trên phản xạ ra từng đạo từng đạo tia sáng giống như làm cho không gian đều là biến có chút mơ hồ cho người một loại hư hào phiêu m i ệ u cảm giác lâm động cùng con t r ồ n nhỏ chờ đi theo đại bộ đội trước chỗ này hơi làm quan sát về sau tầm mắt liền bị không trung mấy thân ảnh thu hút mà đi hắn hiểu được nơi đó thân ảnh chính là tám đại siêu cấp tông môn khảo hạch nhân viên bách triều sân đỉnh hoàn toàn yên tĩnh tại cái tia giữa không trúng phía trên tùy ý mà ngồi tám đạo thân ảnh xuống nơi này thiên tài lại không có ngày xưa ngạo khí lâm động thân ở trong đám người mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tám đạo nhân ảnh b ỡ môi nhấp nhẹ từ tám người kia trên thân hắn cảm thấy một loại cực kỳ nồng đậm huyết áp loại thực lực đó căn bản không phải bọn hắn những người này có thể so sánh đông nhiên bên cạnh hắn con t r ồ n nhỏ vô vô bờ vai của hắn âm thanh có chút kỳ quái mà hỏi thăm nhìn thấy cái kia tám đạo thân ảnh về sau người sao những cái kia hẳn là siêu cấp trong tông môn đệ tử nhưng ở cái kia đạo tông khảo hạch nhân viên về sau có một tên đạo tông đệ tử tầm mắt một mực tại trên người của chúng ta bồi chuần xác mà nói là một mực tại nhị ngươi chẳng lẽ ngươi biết hắn lâm động nghe vậy vội vàng nhìn về phía cái k i a đạo t ô n g nơi hoàn toàn chính xác nhìn thấy một cái thân mặc mười phần lộng lây nét mặt tuy nói bình thường nhưng lại cực độ tự tin nam tử nó nhìn thấy ánh mắt của mình vậy mà sông chính mình hiền lành gửi một tiếng chương hai trăm mười hai một vòng rượu nhật cao cao lơ lửng tại bách triều sơn trên không ánh mặt trời ấm áp chiếu nghiêng xuống loại kia tia sáng giống như ánh dạng đông các vị canh giờ không sai biệt lắm giữa không chung ánh sáng ghế dựa thủ vị vị tia tóc hơi có vẻ hoa dâm nguyên m ô n người tấm mắt gợn sóng quét qua phía dưới đầu người phun trào bách triều sất đình sau đó nhìn về phía cái khác tông phái siêu cấp người nói nghe được hắn còn lại bảy người cũng là gật gật đầu thấy thế cái kia tóc hoa dâm nam tử trung niên cũng là chầm c h ầ m đứng dậy hai tay thả lỏng phía sau tầm mắt quét qua trên đỉnh núi đủ loại xôn s a o lập tức tiêu giảm xuống từng cái tầm mắt kính sợ đem hắn nhìn xem đối với loại ánh mắt này trung niên nam tử kiết như đ a u hơi mỏng bờ môi cũng hơi hơi vân lên như là có chút hưởng thụ loại này bị chú mục ngưỡng mộ cảm giác ta là nguyên môn chấp sự lưu thông nam tử trung niên tầm mắt nhìn xuống đỉnh núi hoa đạm mà thanh em hùng hồn như sấm nổ tại mỗi nghe ư ờ i bên t a vang i tiếng tiên, người tới minh người với tiềm thiên người, miễn thể thực nhất đặt tới tông thu lên mừng đến này, đứng này, chứng cùng bàn ấn cưỡng lực lực, làm ấm ấm ấm. Đầu đủ để được đều siêu chúc chỗ có chỗ của các người cùng với lực, có được thiên cấp cấp cách. phái tư ở bị môn vào đệ tử tư cách. Nghe được lời này giữa sân không ít người đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi mắt lộ vẻ kích động bọn hắn biết rõ khoảng thời gian này khổ tu trung b i là có thành quả chỉ cần có thể tiến vào tông phái siêu cấp cho dù chỉ là vào môn đệ tử cái kia cũng đủ làm cho đến vương triều của bọn hắn làm theo kiêu ngạo mà về phần cái kia đất vị c à n g cao thêm một bậc thân truyền đệ tử chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia bước vào niết bàn kim bảng biến thái mới có thể có được nghĩ đến đây không ít người tầm mắt đều là có chút ao ước tại tông phái siêu cấp bên trong thân truyền đệ tử cùng vào môn đệ tử địa vị thế nhưng là hoàn toàn khác biệt đến mức bước vào niết bàn kim bảng người cũng chúc mừng các ngươi các ngươi lấy được thành vì tông phái siêu cấp thân truyền đệ tử tư cách lưu thông n gợn s ó n g đạo tiếp xuống đ ê m sẽ có một trận tối cao đoàn chiến cuộc vẹn vẹn có lấy bước vào niết bàn kim bảng cường giả mới có tư cách tham dự mà cuối cùng xếp hạng có lẽ sẽ quyết định ngươi tại tông phái siêu cấp bên trong chịu đựng đến coi trọng trình độ bây giờ đã là liên tục có ba giới niết bàn kim bảng thứ nhất người đoạt giải gia nhập ta nguyên môn mà bọn hắn hôm nay cũng là toàn bộ đông huyền vực tiếng t â m lừng lây cường giả nói đến chỗ này lúc lưu thông lời nói mặc dù vẫn như cũ hòa đ ạ m nhưng nhưng lại có một tia ẩn sâu nạo nghệ cùng với vẻ đắc ý trên ghế ánh sáng còn lại tông phái siêu cấp người lông mày đều hơi hơi nhăn một cái nguyên môn mặc dù thực lực hoàn toàn chính xác cường hãn nhưng nghe vào tóm lại là sẽ để cho người khó chịu nhất là đạo tông người lúc trước nguyên môn cái kia một thù hận thế nhưng l à nhường đường tông gãy một cái chân chính đạo trùng thiên tiêu hai nhà quan hệ trong đó từ không cần nhiều lời tiếp xuống ta chỗ niệm đến người lập tức vào sân lưu thông bàn tay tại trước mặt một vện liền l à có một đạo ánh sáng quyển trục chậm rãi mở ra cái này đến cái khác thiên tri tiêu tử bị điểm ra đi tới phía trước nhất trên bình đài chờ ra trận đáng nhắc tới chính là niết bản kim bảng trúng tuyển người phần lớn là cao cấp vương triều cùng với siêu cấp vương triều người liền trung cấp vương triều người đều rất ít gặp cho nên khi lâm động cái này cái cấp thấp vương triều ra hỏa sau khi xuất hiện ngược lại là gây nên không nhỏ thảo luận độ lâm động nghe bốn phía nhỏ giọng thảo luận nét mặt không quan tâm hơn thua tâm cảnh không hề bận tâm dừng d ừ n g đi đến phía trước quỷ thân xui khiến hắn nhớ tới ra ra lâm trấn thiên lời nói hướng c ử u thiên thái thanh cung bên kia quan sát nhưng không có phát hiện cái kia đạo hắn muốn gặp thân ảnh lắc đầu cười một tiếng liền không nghĩ nhiều nữa chuẩn bị quá chú tâm ứng đối phía dưới chiến đấu trên thực tế trừ lăng thanh trúc bên ngoài cơ hồ tất cả siêu cấp tông môn thiên kiêu đệ tử đều không có đến đây truy cứu nguyên nhân vẫn là hứa ninh rời trận đưa tới sóng gió quá lớn một tôn thống lĩnh đ ỉ n h phong lúc nào cũng có thể đột phá địch n ổ i chuyển luân cường giả dị ma tướng đối thiên tài nhóm vô hình áp lực quá lớn cho nên hôm nay tới đây tông môn đệ tử đều là chút đệ tử nội môn thậm chí thân truyền nhân số đều rất ít kẻ này nương tựa theo cấp thấp vương t r i ề u nội tình lại tới đây đã rất không tệ tiến thêm một bước khả năng thực tế là không lớn đạo tông đệ tử bên trong có người phán đoán nhưng hắn cái này vừa mới dứt lời nó bên cạnh một người mặc lộng lấy nam tử liền chen chúc tới vị sư đệ này muốn hay không cùng ta đánh cựa một lần thạch phàm nói được nửa câu tên đệ tử kia liền nhận ra vị này hoang điện lừng lây có tên nhân vật vội vàng im lặng không đi phản ứng đáp lại thạch phàm thấy thế lại nhìn về phía cái khác đạo tông đệ tử bọn hắn lớn đều như thế mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm không có gì phản ứng ý nghĩ của mình cái này khiến thạch phàm rõ ràng chính mình tại đạo trong tông thanh danh đã chuyên gia muốn phải lại thịt bọn họ đúng là rất không có khả năng hồng sư huynh khi còn sống từng đã nói với ta lần này bách triều đại chiến có một cái cùng hắn có chút nhân quả tiểu gia hỏa liền gọi lâm động hôm nay gặp mặt quả thật cùng hồng sư huynh tài hoa xuất chúng thiên tiêu hạng người Áp ngay tuyệt đối k h ô n có Thạch vấn đề. h p liếm liếm tại bách t r i ề u đại chiến tiến hành hừng hực khí thế thời điểm đông huyền vực một mảnh có tên nơi thượng cổ đại chiến chiến trường một trong cũng là n g h ê n đón một vị khách không mời mà đến dị ma vực tọa lạc tại đông huyền vực vị trí trung ương phiến khu vực này coi là đông huyền vực giữa cực kỳ nổi danh địa phương viên cổ trận kia thiên địa chiến đấu đối ở hiện tại người mà nói quá mức xa xôi bọn hắn cũng không rõ ràng loại kia kinh thiên đại chiến đến tội cùng nguyên nhân nhưng bọn hắn cũng là biết rõ tại đây dị ma vực bên trong có vô số viễn cổ cường giả v ỡ lạc tại đây phiến cực kỳ hung hiểm trên mặt đất ẩn giấu đi từng tòa mê người cổ t à n g cùng với truyền thừa cho dù là lúc bình thường dị ma vực phụ cận đều là nhân khí cường thịnh tuy nói trong đó hung hiểm vô cùng nhưng lại như cũ có vô số cường giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tràn vào đi trên thế giới này lấy được bảo tàng một bước lên trời dụ hoặc c h u n g quy là để người khó mà chống cự đồng thời quên mất tử vong mà tại dị ma vực bên ngoài cũng có được rất nhiều thành thị trong đó dị ma thành chính là trong đó nhất là rộng lớn khổng lồ một tòa bởi vì quá rồng rắn lẫn lộn nguyên nhân thành thị cũng không có quản lý người nhưng bất kỳ địa phương nào người nhiều tự nhiên biết có nội quy thì sinh ra bất luận là rõ quy tắc vẫn là tối quy tắc muốn phải ở loại địa phương này tồn sống sót tự nhiên cũng cần tuân thủ chúng cho nên nhìn như vô chủ dị ma thành cũng là tại cái kia từng đạo từng đạo tối quy tắc xuống dựa theo chính mình trật tự như thế một mực tồn tại xuống cổ thành vô biên vô hạn thế lương giữa thiên địa một đầu xích long xoay người dựng lên tựa như thần ma tọa chấn đại hoang hớ ninh cất bước tại dị ma thành bên trong Đến từ tộc dị ma p hắn í a trên để h cảm nhận được có bước tộc lực lượng. Bất quá, đây cũng không phải là hắn mục đích của chuyến phải thêm một ma nhận tường thành Bên hắn tiến lượng. không hắn này. Hắn phía để đây Bất là sau. kia quá, dị vươn ra bàn tay trên cổ tay một đạo sáng tỏ ánh sáng hiện ra ta cảm nhận được phía trước cần phải có vật người cần tốt từ từ sẽ đến không đ ổ i chờ vật tư chỉnh tề về sau ta cũng có thể từ tối thành sáng chính thức đứng ở đông huyền vực phía trên h ứ a ninh nghe vậy khẽ cười một tiếng hắn có dự cảm cái kia cách đó không xa dị ma tộc lực lượng tất nhiên có thể để hắn tiến thêm một bước thành c ự địch nổi chuyển luận dị ma tướng mà chuyển luân cường giả tại đây đông huyền vực bên trên đã được cho đỉnh cấp tồn tại quân không thấy cái kia phách lối của ngạo nguyên môn cũng bất quá ba vị chuyển luân mà thôi dị ma thành bên trong thương hộ người đi đường cũng không ít quá nhiều người giấu trong lòng thu hoạch chuyển t h ừ a một bước lên trời mộng t ư ợ n g đi theo dòng người hứa ninh đầu tiên là tìm cái đại thương hành đem một phong thư đệ trình đi qua nhờ cậy đối phương đem thư tín đưa đến đại viêm vương triều mà hắn thì tại dị ma thành bên trong chạy đạt đến tìm kiếm phong thủy địa mạch nhìn xem có không có một chỗ nơi tốt để xây dựng thế lực của hắn hắn ứ i n cũng h muốn thấy người cái kia phương thế giới tại chư thiên vạn giới bên trong đều thuộc về cực mạnh thế giới giống như thế giới hồng hoàng ở vào thế đội thứ nhất vạn nhất sự phát muốn bị cái kia phương thế giới đại năng giả vây công hắn cái này thế giới bản nguyên dù sao cũng là có thời gian hạn định tính sáu giọt cộng lại cũng không biết có đủ hay không dùng có thể bớt thì bớt ta lại sử dụng một giọt thế giới bản nguyên cần phải liền không sai biệt lắm h ứ a ninh đứng chắc tay tiếp tục làm lấy địa mạch khảo sát hắn đã đưa tin về đại v i ê m vương triều để hắc đồng mang theo lâm gia con cháu cả tộc đến đây mà hắn chỉ cần tìm được một chỗ nơi tốt xây dựng tông môn là được nhóm đầu tiên đệ tử trong môn phái có thể từ lâm gia con cháu đến xung làm cao thủ cũng có hắn cùng h á t đồng trong môn truyền thừa c à n g là có đại hoang vu kinh thuần nguyên huyền thể đến mức khai tông lập phái cần thiết tài nguyên vậy sẽ phải dựa vào cái này dị ma vực bên trong phong phú bảo vật tìm được hướng vương đông mà đi những lúc này đại hoang vu bi âm thanh vừa hợp thời thích hợp vang lên trong cơ thể lực lượng nhẹ nhàng khuấy động hứa ninh tầm mắt nhìn qua t h i ê n địa, chỉ cảm thấy là từng mảnh từng mảnh điểm đường mặt kết hợp mà thành chính mình tâm niệm vừa động liền xuất hiện tại khoảng cách vô tận bên ngoài h á cám màu sắc từ đại địa phía trên lan tràn ra cuối cùng kéo dài đến cuối tầm mắt cái kia lần bộ dáng giống như cả thiên không đều là biến cực đoan mù mịt khiến người cực cảm kiềm chế phía đại đ ị a n à y đã từng kinh lịch giữa thiên địa nhất là đại chiến thảm liệt nơi này cũng là một vùng tăm tối hoa nguyên n g hoa nguyên n g nơi xa thỉnh thoảng sẽ có một chút cực đoan trói hai giống giận âm thanh truyền đến cái kia giống giận bên trong không có có bất kỳ tức giận nào có chỉ là loại kia thuần túy đến cực hạn giết chóc ta có thể ngửi được dị ma t ộ c lực lượng tồn tại h ứ a ninh lật tay một cái cổ pháp màu đen phù văn ra hiện trên tay hắn thôn vệ tổ phù nhẹ nhàng run dày một đạo đạo huyền lại huyền lực lượng trầm dai hướng ngoại giới truyền đi tại đỉnh tiêm cao thủ trên tay tổ phu như vậy thiên địa vật c h u y ể n thừa thậm chí có thể làm đến hủy thiên diệt địa uy lực mười phần đáng sợ bây giờ h ứ a ninh vẹn vẹn lấy thôn vệ tổ phu lực lượng phối hợp trong cơ thể dị ma tộc lực lượng dẫn dắt toàn bộ dị ma vực bên trong tà ác lực lượng hướng mình vào tới vô tận dị ma tộc lực lượng chậm rãi tuân hướng trong cơ thể h ứ a ninh cảm thụ được chính mình cảnh giới sông mạnh bay manh tiến vào cơ hội là nháy mắt liền xuyên phá dị ma tộc thống lĩnh giấy cửa sổ dị ma tộc cảnh giới dị ma tướng một cấp đồng đẳng với truyền luân cảnh giới bất quá tuy nói nhẹ nhõm t i ế n cảnh nhưng vẫn là có càng nhiều dị ma tộc lực lượng hướng hắ bị hắn hệ thống lực lượng áp suất chuyển hóa về sau trở thành hắn lực lượng của mình dị ma tộc loại này tu hành lộ tuyến tiền kỳ không chú trọng k ỹ xảo lấy lực phá và pháp tu hành s á c thực rất nhanh nhưng chờ đến cuối cùng tàu thủy về cấp độ khó sợ là sẽ phải lên cao hứa ninh cảm thán tại dị ma tộc tiến cảnh nhẹ nhõm bất quá đối lập tiền kỳ tu hành đường đối với dị ma tộc ma luyện không đủ thiên địa trí công ngày sau tất có chỗ ứng nhưng hứa ninh thế nhưng là bốn con đường đồng thời tu hành đi chính là một cái toàn phương vị phát triển cũng là không cần lo lắng theo hứa ninh liên tục không ngừng rút đi dị ma tộc lực lượng phía dưới nguyên bản hoang vu hắc vụ bao trùm đại địa ngược lại biến mở sáng lên một ít ma thu thậm chí bởi vì dị ma tộc lực lượng nồng độ giảm xuống mà trực tiếp bỏ mình từng mảng lớn thượng cổ vật phẩm hiện lộ ra thậm chí ngẫu nhiên có thể thấy được một chút không có bị năm tháng phá hủy vật phẩm cùng với tài nguyên bất quá hắn hiện tại không có thời gian dừng lại thu thập bước chân như gió phiêu nhiên đi hướng phía trước bàn tay phục tiên một đạo từ trên trời giáng xuống trường pháp ở trên mặt đất lưu lại màu đỏ vết tích từ phía dưới trên mặt đất nhìn đó chính là dãy núi chủ nghiệp tầng tầng tương liên giống như mê cùng nhưng từ bên trên nhìn lại mới có thể rõ ràng mà biết rõ cái k i a nhưng thật ra là một trường ai mà những cái kia phía dưới mê cung bất quá là vân tay khắc cấn thôi phía dưới lớn trong lòng bàn tay bên trong có cả khôn nhưng hứa ninh cũng không có đi vào ý nghĩ hắn trực tiếp ở bên ngoài vô một cái đi vào ẩm ẩm tại lúc này đỉnh núi lung lay thành mục l ă n xuống liền phía dưới vân tay đều có chút biến cố đi ra đi hứa ninh cầm trong tay một phương màu đỏ tiểu đỉnh nhìn về phía dưới hắn cảm nhận được bên trong chiếc đỉnh nhỏ tại mọi thời khắc có cường hãn dị ma tộc lực lượng hướng ra phía ngoài quyết trường rõ ràng c h ấ n áp một tôn dị ma tộc nó đẳng cấp tuy nói cũng vì dị ma tướng nhưng muốn so mình thực lực mạnh hơn không ít tộc nhân bên trong đạo thân ảnh kia cảm thụ được hứa ninh cố ý tỏa ra khí thức mừng rỡ trong lòng thế nhưng là tộc ta phản kích thời khắc đến rồi cái kia dị ma tướng mừng rỡ lời nói còn chưa nói xong liền phát giác nhốt chính mình màu đỏ tiểu đỉnh đ ỗ n g nhiên nóng bỏng như vậy nóng bỏng vô cùng thống khổ chính là đốt tiên lão quỷ định phong thời điểm thúc động đều không có bên ngoài người một phần vạn để hắn nháy mắt liền vô pháp lời nói biểu tình dữ tợn ôm đầu ở trong đỉnh đi loạn ngắn ngủi mấy tức trong đỉnh dị ma tướng liền hóa thành tinh khiết dị ma tộc lực lượng h ứ a ninh mở nắp đỉnh ra uống một hơi cạn sạch dị ma tướng cấp ba không tệ h ứ a ninh rất là thỏa mãn đ ố n g nhiên lông mày n h u lại nhìn xem như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt một thân ảnh thân ảnh kia mặc xích b à o sắc mặt g i à n mua hai con ngươi chết lặng âm thanh khàn khàn vang lên ngươi là thế hệ này thôn p h ệ c h i chủ nhưng vì sao rõ ràng h ứ a ninh trên thân chính nguyên miết bàn liền có thể tùy tiện nấu luyện dị ma tướng hành vi để hắn khó có thể lý giải được cùng hát đồng gặp phải ta là ngươi duyên phận a trên luân hồi lộ gặp ta đến vĩnh sinh hứa ninh nhìn trước mắt đốt trời chật chật nói đối phương hiện tại nằm ở một loại thời khắc sinh tử trạng thái không thể vượt qua luân hồi kiếp rơi trước mắt kết cục này bất quá như thế nào đi nữa cũng muốn so hắt đồng chỉ còn một vệ tấn ký mạnh mẽ không ít chí ít hứa ninh không cần hao phí thế giới bản nguyên liền có thể duy trì hắn sinh cơ từ đó thu hoạch được một cái còn trợ thủ tốt hứa ninh mỉm cười tại đốt trời hoàn toàn không kịp phản ứng thời điểm bàn tay lớn chụp tại đỉnh đầu của hắn tiên h nhân vỗ ta đỉnh kết tóc chịu trường sinh chương hai trăm mười ba người phần thiên lúc này liền muốn thoát khỏi nhưng hứa ninh bàn tay lớn tựa như kìm sắt đồng dạng kẹt lại hắn đồng thời thuận cánh tay kiên một cỗ huyền lại huyền sinh cơ chậm rãi ngưng tụ đến đây cũng không phải là là nguyên lực võ đạo cũng không phải phù sư con đường bởi vì hứa ninh cái này hai con đường cảnh giới cũng không cao thâm đây là tới từ dị ma tướng đẳng cấp mạnh như thác đổ để hắn đối với luân hồi sinh mệnh bên trên c o cao thâm c ả m nộ lại lấy bản nguyên phóng thích thu hoạch lực lượng đem thiên địa sinh cơ hấp thu mà cỗ này sinh cơ cũng không tràn đầy vô pháp trực tiếp để phần thiên khởi tử hồi sinh như hắc đồng như vậy sống thêm lời thứ hai nhưng hắn có một chút sinh cơ tại lại có thể giữ được một cái mạng kéo dài biến mất năm tháng không sai biệt lắm năm năm thọ nguyên chờ năm năm về sau ta tấn thăng luân hồi lại vì ngươi bôi bỏ tổn hại h ứ a ninh gióng giạc nói xong luân hồi kiếp giống như trong mắt hắn cái kia đủ để chém hết thương sinh thiên tài kiếp nạn như là đồ chơi mà phần thiên lại không có chút nào không tin hắn nguyên bản khô kiệt thân thể lúc này có nồng đậm sinh cơ tồn tại mà lại phần thiên nhìn về phía phía dưới trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ kinh hãi hớ ninh mới là thu thập thiên địa sinh cơ mà thiên địa sinh cơ lại từ đâu mà đến vậy dĩ nhiên là bốn phương không gian bây giờ cái này dị ma vực chỗ sâu nơi phần thiên cổ tàng bên ngoài nguyên bản đi qua hứa ninh thanh lý quét dọn tiêu chử những dị ma tộc đó lực lượng hậu sinh cơ đã dần dần nồng nặc lên có chút hồi xuân đại địa vạn vật khôi phục ý theo dị ma tộc lực lượng nồng độ giảm xuống những ma thú kia đều biến bình thường không ít có thể lần này hứa ninh lại lần nữa hấp thu sinh cơ đứng mũi chịu xào chính là những cái kia vừa mới biến bình thường ma thú cùng với hoa cỏ cây cối thiên địa linh vật thứ yếu mới là đại địa sinh cơ đại địa vốn là đầy đặn màu nâu lần này vậy mà trực tiếp hóa thành khô kiệt màu xám bên trên sinh linh đều là tiêu vong trong đó sinh mệnh tri nguyên thì là đi tới phần thiên thân phần thiên hít sâu một hơi tầm mắt nhìn về phía áo trắng như tuyết lúc nào cũng có thể cưới gió bay đi hớ ư n g linh nghiêm túc nói ngươi đến tột cùng là ai sáu bách triều đại chiến đối với tám đại siêu cấp tông môn đến nói cũng mười phần coi trọng rốt cuộc cái kia nhất bản g kim bảng phía trên đệ tử thiên tài khả năng làm trong môn tăng thêm quá nhiều khả năng nhưng năm nay nương theo lấy bách triều đại chiến dựng lên tám đại siêu cấp tông môn lại ở bên ngoài thu được một đạo tin tức đông huyền vực chỗ sâu dị ma thành phụ cận từng đạo từng đạo thiên địa hoang vu cùng đạo tông hoang điện đại hoang vu kinh có chút tương tự nhưng lực sát thương càng sâu hoang vu bao trùm nơi này từng vì thiên địa chiến trường một trong dị ma vực trải qua chiến loạn mà bất hủ kinh lịch thai k i ế p lại bất diệt bây giờ một trận hoang vu thì là cướp đi dị ma vực tất cả liền thân ở biên giới dị ma thành đều nhận hoang vu lực lượng ăn mòn cái kia nguyên bản hùng tráng rực rỡ tường thành vậy mà biến mục nát đổ sụt không ít cổ thành bên trong kiến trúc cũng là nhận ảnh hưởng mà lại hoang vu lực lượng phảng phất có được phóng xạ tác dụng nếu là tới gần nó đều lại nhận cực lớn ảnh hưởng bởi vậy cái tia dị ma thành có dòng giã hai phần ba r i ệ u ảnh hưởng vô pháp có người tới gần nếu không nguyên lực cùng tinh thần lực đều sẽ bị khô kiện chuyện này sau khi phát sinh toàn bộ đông huyền vực đều dẫn phát không nhỏ gợn sóng đông đảo thế lực lớn cùng nhau phái trước người đến quan sát nhưng cho dù là nguyên lực kia sinh sôi không ngừng như là b i ể n rộng vô lượng sinh huyền cảnh cao thủ tại đối mặt cái này khô héo hoang vu lực lượng lúc đều khó mà chống đỡ có chuyển luân cảnh giới cao thủ ngược lại là hướng chỗ sâu nhất đi đi nó phát hiện cái này hoang vu lực lượng càng đi vào trong càng đồng、đậm. chỗ sâu nhất liền hắn đều khó mà chống đỡ chỉ sợ chỉ có minh ngộ luân hồi mới có thể vào tin tức này mới ra tám đại siêu cấp tông môn cầm đầu đem nơi đây nghiêm phòng tử thủ làm thành cấm địa để phòng người ngoài tiến vào bên ngoài là có bảo hộ người đi đường tác dụng nhưng trên thực tế là bọn hắn muốn biết cái này dị ma vực biến hóa nguyên nhân thực sự rốt cuộc nó vốn chỉ là một chỗ bình thường chiến trường thôi bây giờ lại làm cho chuyển luân dừng bước trong đó biến hóa tự nhiên là hấp dẫn lấy tám đại siêu cấp trong tông môn chuyển luân những cao thủ hoang vu lực lượng càn quét tất cả giống như năm tháng trường hà chảy lững lờ trôi qua toàn bộ đại địa đều là rách nát màu xám yên lặng vô cùng không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại mười phần t ĩ n h mịch nhưng theo hoang vu lực lượng từng bước làm sâu sắc tận cùng bên trong nhất cái kia đủ để cho chuyển luân cảnh giới cao thủ dừng bước bên trong thì là vật cực tất phản từ cực hạn t ĩ n h mịch biến thành vô tận sinh cơ minh mông vô bờ xanh biếc thả ra non bãi cỏ bên trên chim hót h o a n ở thú chạy côn trùng t i ê vang sinh cơ bừng bừng vạn vật ganh đô phát mà tại đây phiến cảnh tượng phía trên thì là một mảnh bị mây mù bao trùn bao phủ nơi ngẫu nhiên g i nhẹ thổi qua thổi tan chút hứa vân đoá lộ ra cái kia mây mù bao trùm nơi vậy mà là một mảnh cung đình lâu đài trong đó có áo trắng tung bay tiên nhạc tấu phát ra âm thanh thần thú du đãng rõ ràng là một chỗ tiên gia bí cảnh mà tại nó cửa chính thì là có một đạo bạch ngọc đúc thành 999 t r ư ợ n g cửa lớn bên trên r ồ n g bay phượng múa khắc họa hai cái chữ to tiên đỉnh này tức là cửa lớn cũng là trận pháp nó hình chữ bên trên ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng nếu là sinh huyền cảnh phía dưới người tu hành đến đây nhìn thấy hai chữ kia chỉ sợ nháy mắt liền biết bị trong đó uy áp chấn yết linh hồn đều đem đóng băng khó mà chống lại mà sinh huyền cảnh cùng với tử huyền cảnh thấy cửa lớn cũng biết bị trong đó lực lượng kinh khủng chết phục không dám hành động thiếu suy nghĩ rực rỡ đại khí tiên đình cửa lớn sau đó thì là một chỗ lâu đài miếu tở h bạch ngọc mặt nền lắt thành một mảnh rậm rạp đến cực điểm vô tận nguyên lực cùng với sinh khí hóa thành mây mù nắp trên mặt đất người đi đường đi qua giống như xuyên qua tại trời cao mây mù phía trên thật vì cái kia trời cao phía trên tiên nhân tiên đình kiến tạo quá trình hớ ninh tự nhiên là mô hình mô phỏng thiên đình thân vị thánh nhân tri tôn cho dù hắn không có đi qua lang tiêu điện nhưng ngay tại chỗ xem trời mắt nhìn tam giới hắn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy lăng tiêu bảo điện bên trong thiên đ ỉ n h tất cả trừ những cái kia bị trận pháp bao trùm nơi bên ngoài như yêu hoàng tầm cung nghị sự đại sảnh những địa phương khác đều giấu bất quá hắn con mắt đương nhiên một so một sao chép vẫn là quá khó cho nên hắn lựa chọn tính kiến tạo thừa dịp lực lượng chưa tiêu tán kiến tạo ra tiên đ ỉ n h cũng đem sinh cơ thu hết vào trong vì chính mình tu hành cung cấp tài nguyên tiên đ ỉ n h bảo điện bên trong kim lắc lư trong hành lang lâm khiếu mặc quần áo màu và nóng lấy không đến miết bản cảnh giới tu vi xung làm lên như thế một cái tiên đình tông chủ nhân vật Mà ở bên tại tài h l nguyên sung túc tình hồ dưới một con lợn đều có thể tu luyện thành tiên húng chi những lâm gia đó tục nhân đi tới tiên đình về sau mỗi người đều có thể nói là mấy ngày liền phá cảnh tu vi tăng lên vô cùng nhanh chóng nhóm này thành viên mặc dù không cách nào cung cấp sinh tử s o n g huyền thậm chí chuyển luân luân hồi cường giả đỉnh cao nhưng bồi dưỡng được một mảnh niết bản cảnh giới vẫn là không có vấn đề đến mức đỉnh cấp tồn tại có hớ ninh h c đ ồ n g c ù n g p h ầ n Thiên c ũ n g đủ. tiên đế n h p h í a t r ê n c h í n h l à rất n h i ề u tiên t ô n h hớ ninh đứng hàng cuối cùng vì tiên đế văn thanh h c đ ồ n g thì lấy tên là h c đồng tiên tôn phần thiên vì đốt t i ê n tiên tôn bích vân phong tiên vụ lợn lờ hắc đồng thân mạc hát bảo giờ khác này ở lượng lớn tài nguyên đắp lên xuống đã quay về còn trẻ trở thành trung niên trạng thái ma phân thiên thì không có h á c đồng đãi ngộ vẹn vẹn chỉ là mượn nhờ sinh cơ đến vì chính mình tụt mệnh h á c đồng h i n h ngươi cũng biết vị kia lai lịch phần thiên tại sinh cơ chữa trị xuống đã không còn là một cái cương thi trạng thái thần sắc biến cùng thường người đã không có gì khác nhau quá nhiều chỉ có chiến đấu thời điểm còn vô pháp trở lại đỉnh tiêm chỉ có mới vào chuyển luân lực lượng phần thiên tại bị hứa ninh cứu sống về sau từng hỏi qua hắn vấn đề này chỉ tiếc cũng không có đạt được khẳng định đáp án bị cười một tiếng mang qua bây giờ nhìn thấy một vị khác hát đồng thái thượng phần thiên liền hỏi ra như thế một vấn đề hát đồng cho dù mất đi thôn vệ t ổ phù nhưng hắn khi còn sống tu hành kinh nghiệm có thể vẫn còn cho nên trùng tu một lần về sau tu vi đã vượt qua hứa ninh đi tới sinh huyền cảnh giới viên mãn ngươi hẳn phải biết chúng ta thiên huyền đại lục cũng không phải là độc nhất vô nhị còn có cái khác rất nhiều thế giới hắc đồng nghe vậy nói phần thiên tự nhiên rõ ràng những cái kia đang chết dị ma tộc liền là đến từ giới ngoại trên thực tế đã từng phù tổ đại nhân liền là đến từ ngoại giới cứu ngươi ta vạn thanh tiền bối đồng dạng đến từ ngoại giới hắc đồng chậm rãi nói phần thiên nhưng không hắc đồng vì tổ phủ đứng đầu giữa thiên địa đ ỉ n h cấp tồn tại cho nên hắn còn là lần đầu biết được phủ tổ sự t ì n h có một chút c h ấ n kinh nhưng hắc đồng cũng không để ý hắn tiếp tục nói tại thế giới của chúng ta bên ngoài còn có cái này sóng lớn đãi cắt thế giới trong đó có so với chúng ta thiên huyền đại lục mạnh mẽ cũng có so với chúng ta yếu nhưng bất luận mạnh yếu trung quy có hạn thế nhưng là tại vô tận vị diện vô tận thế giới phía trên lại là có một cái tên là đại thiên thế giới vị trí đó chính là chúng ta thượng vị diện có vạn tộc s ă n sát quân hùng hội tụ trong đó cường giả nghĩ muốn hủy diện hạ vị diện có thể nói là dễ dàng nhận được hắc đồng dạy bảo về sau phần thiên lúc sau mới biết con người c h ấ n kinh ý của ngươi là vạn thanh tiền bối chính là cái kia đại thiên thế giới người hắc đồng từ chối cho ý kiến cười hh nói vạn thanh tiền bối lực lượng mạnh bao nhiêu không cần ta nhiều lời lao nhân ra ông ta không cần thiết ham chúng ta chỉ là một cái hạ vị diện còn thường thường cho chúng ta chống trải tầm mắt cho nên theo ta phỏng đoán hắn mục đích hẳn là du lãm môn phương truy tìm con đường tu hành hoàn toàn chính xác vạn thanh tiền bối hắn đã cứu ta về sau hoàn toàn chính xác lấy công pháp chuyển thừa vì trao đổi miễn y ân cứu mạng còn mời ta đến tiên đình nhậm trước thưởng thụ sinh cơ hương lúc phần thiên nghe vậy tinh tế dư vị xuống cho ra một cái khẳng định đáp án nhưng hắn khi còn sống ca nguyện vì khu trục dị ma tộc thủ hộ thiên huyền đại lục mà chết bây giờ xuất hiện hứa ninh như thế một cái sức chiến đấu cực mạnh biến chủng tự nhiên là gây nên hắn một chút ý nghĩ nếu là vạn thanh tiền bối ca nguyện ra tay cái tiêu dị ma tộc chẳng phải là trong nháy mắt có thể diệt cho cười vạn thanh tiền bối cùng ta thiên huyền đại lục không thân chẳng quen vì sao muốn xuất thủ tương trợ cho chúng ta hắc đồng đối mặt phần thiên cái này ý niệm trực tiếp cười lạnh một tiếng vạn thanh tiền bối có thể là loại kia hồn du giữa thiên địa đại năng giả người ta như muốn để cấp độ kia tồn đang xuất thủ can thiệp giới này phát triển chỉ có tâm thành nếu là tiền bối ra tay tất nhiên là tốt nhất nếu như không ra tay không t r e o chọc dị ma tộc như vậy khó giải quyết tồn tại cũng là hợp lý hát đồng trực tiếp nói như thế theo hứa ninh chờ lâu như vậy hắn cũng biết cái kia dị ma tộc lai lịch thế nhưng là đại thiên thế giới giữa đều cực kỳ khủng bố vực ngoại tà ma cũng không xác định hứa ninh biết không kiên kỵ tà ma xuất thủ cứu bọn hắn trên thực tế hiện tại đã thật tốt vạn thanh tiền bối thiết lập thiên đình truyền thụ công pháp dạy bảo đệ tử cho chúng ta thiên huyền đại lục đ ồ i dưỡng nhân tài hắc đồng biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc còn cảnh cáo phần thiên trung thực b ả n phận tiên đỉnh chỗ sâu nhất nơi này là một chỗ đỉnh núi cao ở vào tiên đỉnh trên cùng tương đương với thiên ngoại thiên nơi đỉnh núi hứa ninh ngồi xếp bằng bên cạnh để đó thôn vệ t ổ p h ụ đại hoang vu bi trở vật c h â n quý mà trước mặt hắn thì là trưng bày hai đạo công pháp cảng n ộ phân biệt đến từ hắc đồng cùng phần thiên còn có mấy bản công pháp phân biệt là thuần nguyên huyền thể đại hoang vu kinh vũ đế điện hai gia hỏa này đều là nguyên lực con đường tu hành đối với phủ sư thăm dò bên trên cũng không sâu lắm d ạ y h ứ a ninh ngón tay chỉ tại hai đạo cảng nộ đem nó thu hồi cảng khái khai tông lập nghiệp hai tháng có thửa hắn đã đem tinh thần lực ma luyện thành cựu cái kia tiên phủ sư cảnh giới đang tiếp tiến vào cảnh giới này về sau tiến cảnh liền chậm lại mà hắc đồng cùng phần thiên cảng nộ vô pháp mang cho hắn mảy may trợ giúp vẫn là nhìn một chút nguyên lực con đường tu hành đi h ứ a ninh tầm mắt trực tiếp nhìn tại vũ đế điện phía trên bản này cùng đại hoàng vũ kinh vị loại cấp cao nhất tiên võ học hàng ngũ nương theo lấy hớ ninh tinh thần lực xâm nhập bốn phía cảnh tượng nhỏ hơi biến hóa một đạo hình chiếu nổi lên ở trước mặt của hắn là một mảnh tinh không mênh ngông bên dưới một thân ảnh đứng thẳng tắp người này một thân hôi x a m thân hình thẳng tắp như núi hắn bộ dáng cũng không tính tuấn giận nhưng lại tự có một cỗ sừng sức khí thế tàn g ra giờ khắc này hào quang của hắn cơ hồ so mảnh này sáng chói bầu trời sao càng thêm l ó a mắt bóng người đứng tại dưới trời sao sau đó bước chân bước ra quyền ảnh vũ động một bộ huyền ảo võ học chính là tại nó bước chân rời khỏi ở giữa nước chảy mây trôi thi triển ra cái kia một thoáng giống như toàn bộ bầu trời sao đều là đang vì đó run dậy mà tại tràng, thua 10 tràng. những năm tháng cuối đời thời điểm người khác đưa danh xưng gọi là võ đế sau dung nạp võ học tự sáng tạo một võ tên vũ đế điển thiên địa chiến đấu bằng này võ học lực chém tam tướng trọng thương một vương dù vẫn lạc nhưng lại đủ để tiếu ngạo tiên h điệm vũ đế điện thường nhân khó tu hậu nhân như lấy được ta võ học nếu là chưa đến đại thành không được xưng lấy được ta truyền thừa âm thanh cổ xưa mang theo cường hãn tự hào hứa ninh nghe vậy trong hai con ngươi đạo đạo quang mang sáng tỏ lộ ra nhưng đã cảm n ộ vũ đế điện lúc trước đại hoang vu kinh bởi vì có hoang quyết cùng với hoang loại đánh xuống cơ sở cho nên hao tổn thời gian không lâu bây giờ vũ đế điện cho dù bắt đầu lại từ đầu là được không có vây khốn hứa ninh rốt cuộc ánh mắt của hắn quá cao có thể là vo đế sáng tạo vũ đế điện lúc đều không cách nào tưởng tượng độ cao không tệ đối ta bang r ú t không nhỏ hứa ninh âm thanh rơi rừng trên người tu vi qua trong dây lát từ sinh huyền cảnh giới tấn thăng vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức c h ả y xuôi để tu vi của hắn tiến thêm một bước ngay tại hắn phá cảnh thời điểm bên ngoài nói chuyện phiếm h ấ p đồng cùng phần thiên thì là thu được tin tức phát hiện tổ p h ù vết tích nhanh đi báo tin tiền bối Trưng tu hành bên trên, tại nết nết chết Nguyên hành bên bàn cảnh giới cựu nguyên bàn về sau, chính là sống chết song huyền sinh huyền cảnh giới cựu sau, hu lực là võ đạo bề c lúc, kỳ kỳ lúc này g hớ ninh đấu, t bốn phía vô cùng vô tận sinh cơ chạy xuôi nguyên lực bao trùm mười phần nồng hậu dày đặc cho dù là chưa từng tu hành qua phạm nhân đến bên cạnh hắn hít một hơi chỉ sợ đều có thể sống lâu trăm tuổi không nhanh không bệnh lại lần nữa có được nguyên thần hứa ninh trong cơ thể một cái nhỏ một vòng thân ảnh tồn tại đúng là hắn vừa mới cổ động ra nguyên thần bây giờ tu vi của hắn yên ổn thành t i ự u sinh huyền cảnh chút thành t i ự u đồng thời nhờ vào hoàn cảnh chung quanh rất nhanh liền ổn định lại đến đây hắn ba con đường phụ sư cảnh giới đi tới tiên phụ sư nguyên lực võ đạo đi tới sinh huyền cảnh đến mức dị ma tộc cảnh giới thì càng thêm k h o a t r ư ơ n g chính là có thể địch chuyển luân cảnh giới dị ma tướng ba người lờ ân lờ nhau hắn cho dù là không sử dụng bản nguyên chi lực gian lận dựa vào thế giới này thực lực đều có thể khinh thường chuyển luân chống lại bình thường luân hồi cảnh giới cừng giả đ ồ n g nhiên một đạo linh quang giáng lâm h ứ a ninh vươn tay đoạt lấy l ậ t xe m hắc ám tổ phụ bắc huyền vực hắc ám chi điện hòa diễm tổ phụ loạn ma hải viêm thần điện sinh tử tổ phụ loạn ma hải lôi đ ỉ n h tổ phụ loạn ma hải băng chi tổ p h ụ chẳng lành hồng hoang tổ phụ hư hư thực thực loạn ma hải thôn vệ tổ phụ hư hư thực thực xuất hiện tại đông huyền vực không gian tổ p h ụ chẳng lành cầm đầu hai cái từ không cần nhiều lời cái kêu hắc ám chi điện cùng viêm thần điện đều là không được siêu cấp thế lực cho dù là biết được tổ phụ tại nó trong tay người bình thường cũng không dám ngấp nghẽ một chút đến mức cái khác phần lớn nói không tỉ mỉ đối với cái này hứa ninh cũng có thể hiểu được nếu là có chuẩn xác tin tức còn không người trông coi lại thế nào đến phiên hắn đi lấy ta mặc dù biết ngày sau bọn hắn tại trong tay hay nhưng không rõ ràng hiện tại đến tột cùng ở nơi nào ngắn n g ủi một tháng liền sưu tập đến tài liệu tương quan xem ra chúng ta người của lâm gia làm thông tin rất có thủ đoạn a hứa ninh ngược lại là rất hài lòng chứ hắn đã nắm giữ tới tay thôn vệ tổ phù cùng băng chi tổ phù bên ngoài còn lại tổ phù phần lớn có tin tức không gian tổ phù tại nguyên môn cùng hắn ỏ a diễm tổ phù h cùng t tổ cám có siêu cấp phù, siêu ô g môn thành r o n non, g tạm t ờ i đổi, đi trước đem loạn má hải mấy cái kia vô chủ cầm lại nói.、Hướng、ninh đứng dậy, lần này hắn cũng không chủ Hứa vô loạn đứng lần n đem trước cầm má mấy dậy, y h ắ cũng k ô n quan, thân g có vội vã xuất quan, tự thân đi xuất tự lập à thành m Hắn l tiên đình như thế một cái thế lực chính là đập vào đỡ tốn thời gian công sức ý niệm bởi vậy hắn trực tiếp vung tay lên tại thiên ngoại thiên viết ra từng h à n g chữ đó chính là tổ phù tin tức tương quan phân phát cho người phía dưới đi làm để bọn hắn đi tra rõ xác định vị trí sau lại từ chính mình cùng hát đồng phần thiên ra tay xác định tổ phù vị trí có thể được tạo hóa võ học một cùng mới chư tổ p h ụ đồng dạng tìm kiếm cái khác thiên tài địa b ả o linh vật thần vật như có chỗ lấy được đồng dạng có ngợi khen xuất chúng hạng người có thể vào hắc đồng tiên tôn phần t i ê n tiên tôn ký danh đệ tử nếu là có thể đem tổ p h ụ mang về nộp lên thì có thể trở thành tiên đế thân truyền đệ tử cái khác ban thưởng võ học có thể là hư rốt cuộc bây giờ tiên đình vừa lập làm vị đệ tử đợi một bọn hắn đối với công pháp và tài nguyên cũng không thiếu thế nhưng đằng sau có thể trở thành hai vị tiên tôn đệ tử cái kia thế nhưng là để cơ hồ tất cả lâm gia đệ tử đều tâm động rốt cuộc trừ hứa ninh tôn, tử tôn nữ cùng lâm khả nhi bên ngoài còn lại lâm g i a đệ tử đều không có bị hai vị kia viễn siêu niết bản cường giả nhìn tới chớ nói chi là một mực ở thiên ngoại thiên một ngón tay đúc thành tiên đ ỉ n h vị kia tiên đế mà bây giờ lâm g i a từ trên xuống dưới bên trong tính của cả hai phía từ niết bản cảnh giới đến thối thể cảnh giới thậm chí phạm nhân ít nhất cũng có cái một trăm nghìn số lượng lần này hứa ninh cho lâm khiếu nhiệm vụ là tận khả năng nhiều dẫn người đến đây cho nên hắn đem một vài huyết mạch cực độ đà mỏng m đều nhanh bắn đại bắc cũng không tới người cũng mang tới cơ số to lớn như thế tự nhiên vàng và cao lẫn lộn có không ít không có hậu trường phổ thông đệ tử liền muốn dựa vào d ự n vào hai vị tiên tôn từ đó một bước lên trời trở thành tiên đình đệ tử nội môn ngày đó tiên đình cánh cửa chậm rãi mở ra sinh mệnh khí tức theo cái này đến cái khác đệ tử ra ngoài lan tràn ra phía ngoài dị ma vực bên trong hoang vu lực lượng bị cái này sinh mệnh khí tức một lớp vậy mà đều có một chút h ò a dịu một cái hai cái ba cái h ắ t đồng cùng phần thiên hai vị thần long thấy đầu mà không thấy đôi âm thanh từ đám mây rơi xuống nguyên lực chuyển một cái liền đem cái kia chút nghĩ muốn đi ra ngoài đệ tử đưa ra đến bên ngoài đương nhiên mặc dù không ít người mười phần tâm động nhưng đại bộ phận người vẫn là nhịn xuống rốt cuộc trong lòng bọn họ có tự hiểu tại tiên đình bên trong tu hành còn có tiến cảnh cơ hội ít nhất cũng phải chờ mình tiến không thể tiến lại đi ra tìm kiếm tông môn cần đồ vật liều một thương chỗ lấy thứ nhất cấp đi ra đệ tử số lượng cũng không nhiều tính toán đâu ra đấy cũng không đủ hai mươi cái cứ như vậy thời gian trôi qua tiên trong đình đệ tử càng ngày càng nhiều cảm giác được thiên phú giới hạn nghị muốn đi ra ngoài liều một thương nhìn xem có thể hay không hoàn thành tông môn nhiệm vụ từ đó tiến thêm một bước lâu dần hát đồng cùng phần thiên cũng có chút bực bội rốt cuộc thường thường liền có người đi ra ngoài một chuyến không thể nào mỗi lần đều từ bọn hắn đưa đón cho nên tại thỉnh cầu hứa ninh về sau tiên đình bên ngoài trực tiếp mở ra một chỗ truyền t ố n g đến phía ngoài trận pháp chỉ bất quá làm trận pháp mở ra về sau tiên đình đại trận sẽ gặp lấp lóe một cái trước mắt để những đệ tử kia có thể ra ngoài mà liên tại cái này một cái trước mắt tiên trong đình vô tận sinh mệnh khí tức sẽ gặp tràn ra tung bay hướng ra phía ngoài sinh cơ khô héo dị ma vực đối với cái này hứa ninh cũng không cái gì để ý tiên đình bên trong sinh mệnh khí cùng với nguyên lực không còn lớn không được lại rút một lần là được kết quả là tại cái này đến cái khác đệ tử ra ra vào vào về sau tiên lực cùng sinh mệnh khí tức tung bay hướng ra phía ngoài thời gian dần qua hòa hoãn cái kia dị ma vực hoang vu lực lượng từ chuyển luân cảnh dương bước đến đằng sau sinh chết song huyền có thể thông đi cùng với cuối cùng nhất bản cảnh giới mượn nhờ bảo vật đều có thể đi vào sông vào một lần tất cả những thứ này bất quá là một năm thời gian mà thôi lúc trước rực rỡ vô cùng ngựa xe như nước dị ma thành bởi vì hứa ninh rút ra thiên địa sinh cơ đúc thành tiên đ ì n h nguyên nhân dẫn đến suy bại xuống tới trở thành không có một hai quỷ thành nhưng bây giờ tại cái kia cắt vàng liền bay cổ thành bên ngoài từng đạo từng đạo thân ảnh cũng là hiện thân ở nơi này những thứ này thân ảnh chính là đông huyền b ự c bên trên tám đại siêu cấp tông môn đệ tử tại tám đại siêu cấp tông môn phát hiện dị ma vực bên trong hoang vu lực lượng đang dần dần hòa dịu về sau vẫn tại quan sát thẳng đến cuối cùng dừng lại tại đủ để cho niết bàn cảnh giới bước vào sau liền không lại biến hóa để bọn hắn rõ ràng là thời điểm vào xem đến cùng xảy ra chuyện gì lần này tám đại siêu cấp tông môn cơ hồ đều có đỉnh tiêm đại cao thủ đến đây bất quá bọn hắn hành tung bất định vô pháp tìm kiếm cho nên bây giờ đứng tại dị ma thành trước thì là sung phong nhận việc đến đây đệ tử thiên tài nhóm đạo tông đệ t ừ n ơ i nhân số cũng không tính quá nhiều rốt cuộc hiện tại tiến vào dị ma vực nguy hiểm cũng không nhỏ cái kia so hoang điện điện chủ trần chân dùng r a hoang lực còn cường hãn hơn mấy lần hoang vu lực lượng có thể đơn giản đem bọn hắn những bọn tiểu bối này xóa bỏ cho nên chỉ có một ít cực độ tự tin thiên tài cùng với một chút bí quá hóa liều muốn phải ăn cái thứ nhất con cua người mới đến nơi này n g ư ự i không c ó dại không hợp làm từng bước tu hành không phải phong cách của ta lúc trước ta lấy ra toàn bộ thân gia tại hồng sư h i n h trên thân liều lĩnh khí thế mới để cho ta đi đến bây giờ một bước này hắn ò hòa phòng a san bằng ta nhuệ khí, để tu vi của ta đều khó mà tiến bộ một chút. Thạch pha gian đan đạm để đều đủ để đếm hoạt Thạch mà một mặc mạng ôn không không sinh bằng nhuệ tiến trên người chống cứu nguyên nhất bản cường trong càng ngự linh khí, khó chút. hề, chữ hết vi giả bảo tu vật bộ cứu cứu cự có phủ, là dược. y y ma sát trên tay tinh quý chiếc nhờ nờ c ả m thụ được trong cơ thể mình kẹt tại ngũ nguyên nhất bản tu vi thì thảo nói ở bên cạnh hắn thì là một nam hai nữ cầm đầu mang theo một đội đạo tông đệ tử đi tới bên cạnh hắn thạch sư minh người cái này bay thần dày tốc độ quá nhanh một chút chúng ta như thế nào đều đội không kịp lâm động mang theo ứng huyền tử hai cái nữ nhi ứng tiếu tiếu cùng ứng hoan hoan đi tới gần hướng về phía thạch p h ạ m cười nói lâm động tại đạo tông bên trong đoạn này năm tháng không cần nghi ngờ lại là một trận thiên tài quật khởi con đường mà nhắm ngay hắn thạch p h ạ m trong lúc này có thể nói kiếm được đầy b u ồ n đầy bát lo liệu lấy có thể cầm nối tiếp phát triển sách lược thạch p h ạ m thậm chí cầm ra bản thân thu hoạch một thành đưa cho lâm động cùng hắn giao hảo quan hệ của hai người từ đó về sau biến ngược lại là rất gần hoang điện hai thiên tài vũ bá lâm động đa bảo thạch phàm ứng hoan hoan thì là một đôi tươi ngon mọng nước mắt to nháy nhìn xem hoang điện quật khởi hai vị thiên tài một cái dựa vào cá nhân thực lực một cái là dựa vào một cái cấp độ khác cá nhân thực lực rốt cuộc thạch phàm thân ra cũng là dựa vào chính mình kiếm được cũng coi như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mua đủ loại cường hãn bảo vật cùng với tài nguyên vì chính mình tu hành các trưởng lão cũng không tiện nói gì a nguyên môn nhỏ b ê thẳng nhãi con đến a thạch phàm cung ứng hoan hoan t ỉ mỗi hàn huyên một hai về sau đông nhiên lông mày nhữ lại nói nguyên môn cùng đạo tông thù hận từ không cần nhiều lời mấy tên đạo tông đệ tử nhìn phía sa hạ xuống nguyên môn một đoàn người trong con ngươi tình cảm đ ạ mạc có nồng đ n g c h á n g ghét không chỉ đám bọn hắn còn có những tông môn khác lâm động chỉ chỉ cách đó không xa vạn khôi môn phủ điện trở thành viên lâm động ngươi còn không có tham gia qua tám phái thi đấu lớn đi hiện tại ngược lại là có thể nhận biết x u ố n g môn phái khác thiên tài ứng tiêu tiếu nhìn xem gần đây quật khởi lâm động thay hắn giới thiệu những thiên tài kia nguyên môn tiểu lôi vương lôi thiên tiểu linh vương linh chân cùng với cái kia tiểu n g u y ê n vương n g u y ê n thường thần tông tuyết huyền phủ cốc mao sơn hồng hoang điện võ huyền kiếm tông tiết lăng ứ n tiêu tiếu nói xong dừng lại một chút cuối cùng nhìn xem cái kia xuất hiện một đám nữ tử nói cựu thiên thái thanh cung lăng thanh trúc một màn kia váy cả trắng thân ảnh cho dù là tại toàn bộ đông h u y ề n vực thiên kiêu tụ tập thánh nữ tề tụ thời điểm đều là trong cả sân hấp dẫn nhất ánh mắt người không khác chỉ vì nàng là lăng thanh trúc nguyên môn đương thời mạnh nhất đệ tử một thân áo lam nguyên thương quay đầu sau đó đưa ánh mắt về phía cựu thiên thái thanh cung vị trí đương nhiên xác thực nói là cái kia chân đạp thanh liên lăng thanh trúc trên thân ha ha lần này cựu thiên thái thanh cung quả nhiên là thanh trúc ngươi dẫn đội nếu là tại dị ma vực giữa gặp được còn phải nhìn thanh trúc ngươi hạ thủ nhẹ một chút nguyên thương nhìn qua lăng thanh tr cái kia cũng không tính anh tuấn nhưng lại cực kỳ dễ nhìn trên mặt không khỏi hiện ra một vệt dáng tươi cười sau đó âm thanh ôn hòa cười nói không thể không nói cái này nguyên thương là một cái vô cùng có mị lực nam tử mặc dù hắn bộ dáng không tính là mười phần tuấn lãng nhưng ở nó đang nói chuyện khí chất kia lại là làm người như tắm gió xuân trong bất chi bất giác giống như trong lòng đề phòng đều là biết yếu xuống tới nguyên thương sư huynh nói đùa thanh trúc cũng không có cấp độ kia bản sự mà đối mặt với nguyên thương lời nói lăng thanh trúc thon dài lông mi cục xuống sau đó nói khẽ thanh trúc ngược lại là khiêm tốn ngươi nếu là toàn lực ứng phó có lẽ liền ta đều không thể đơn giản thủ thắng nguyên thương mỉm cười nhưng âm thanh rơi xuống lăng thanh trúc cũng không đáp lời nó ánh mắt cũng là ngược lại nhìn về phía đạo tông vị trí nói chính xác chính là lâm động nơi ở nàng thân ảnh phiêu nhiên vậy mà tại trước mắt bao người trực tiếp đánh gây cái kia nguyên môn tiểu nguyên vương nguyên thương lời nói đi tới một cái k h ắ c nam tử trước mặt người ra lâm chấn thiên tiền bối gần đây được chứ lăng thanh trúc thân ảnh mặc dù ngay tại lâm động trước người nhưng thanh âm của nàng lại phiêu nhiên dục tiên giống như một đạo khói xanh lúc nào cũng có thể tiêu tán lao g a tử đi ra ngoài lịch luyện nhưng tỉ h mỉ tin tức ta cũng không biết lâm động nói thật hãn tiến vào đạo tông về sau đã từng cùng trong nhà từng có liên hệ biết rõ hứa ninh một chút tình huống đương nhiên hiện tại lâm gia chuyển nhà sự t ì n h tại hứa ninh yêu cầu xuống phản mà không coi t r u y ể n đi cho nên lâm động còn không biết toàn bộ lâm gia đều đã không tại đại viêm vương triều thật sao lăng thanh trúc ánh mắt xéo qua nhìn qua nơi xa hoang vụ lực lượng lan tràn dị ma vực chứng kiến qua hứa ninh đỉnh phong thực lực nàng trong tiềm thức nhận vì lần này tám chín phần mười vẫn là vị kia làm cho nên trực tiếp đến đây hỏi ý lâm động đúng chúc mừng ngươi tấn thăng hoang điện thân truyền đệ tử lăng thanh trúc nói được nửa câu cũng là bị một đạo khác âm âm uu mang theo tia vẽ tức giận âm thanh đánh gãy s ớ m chính là nghe nói qua lần này bách triều đại chiến quán quân cự tuyệt nguyên môn mười ngược lại gia nhập đạo tông hiện tại xem ra đạo tông cũng thực sự là nhặt cái không nhỏ tiện nghi à. nguyên thương mỉm cười sau đó nó âm thanh dừng một chút nói tiếp chỉ là như vậy cũng đông thả làm đầu gà không vì đồi rắn nguyên thương tiếng cười lúc này liền nếu như đến không ít đạo tông đệ tử ánh mắt nén l giận lời này nói là lâm động cũng liền chỉ có thể tại bọn hắn đạo tông xung làm một cái dê đầu đàn còn nếu là đi bọn hắn nguyên môn thì là chỉ có thể xếp hạng ghế c h o sao gia hỏa này nhìn như ôn hòa nhưng lời kia cũng là trong đông có kim đâm vào xương người đều là đau ánh mắt mọi người đều là nhìn xem lâm động lăng thanh trúc cùng nguyên thương ba người nguyên môn tiểu nguyên vương nguyên thương ý tứ toàn bộ đông huyền vực người nào không biết nhưng vị kia lăng thanh trúc lại cùng một vị khắc nam tử trò chuyện với nhau rất tốt c h o hay xem ra muốn lên diễn lăng thanh trúc lông mày kẻ đèn c a o lại một cái bất quá không chờ nàng nói cái gì lâm động liền trực tiếp phản kích trở về đầu gà đ ô i rắn hiện tại có kết luận cũng là quá sớm một chút năm đó ta đạo tông chu thông tiền bối không giống đem cái kia ngươi nguyên môn ba tiểu vương đánh cho chết thì chết thương thì thường trốn thì trốn sao lâm động lời này vừa nói ra lập tức liền trên bầu trời gây nên một chút xôn xao âm thanh không ít người đều là vẻ mặt kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới lâm động cũng dám cùng nguyên thương chống đối hơn nữa còn là tự so chu thông quả thực để bọn hắn không hề nghĩ tới không biết tự lượng sức mình đồ vật chẳng lẽ ngươi còn thì già so chu thông lôi thiên cười lạnh r d u ước nói liền xem như chu thông cuối cùng vẫn như cũ khó thoát bị ta nguyên môn chém giết một đường tay kia cầm quả xếp tiểu linh vương linh chân cười tủm nói nguyên môn trưởng giáo có thể khuất thân đối một tên i đạo tông đệ tử ra tay cái này cũng thực sự là rất để người kinh ngạc lâm động cười nói nghe được lời này cái tia linh chân cùng lôi thiên lông mày đều là những một cái trên mặt dáng tươi cười bắt đầu có chút mất tự nhiên năm đó c h ú thông hoàn toàn chính xác vẫn chỉ là đệ tử thân phận nhưng lại cuối cùng làm cho nguyên môn trưởng giáo thân tự xuất thủ phương mới đem c h é m giết việc này ở sau đó cũng là dẫn tới qua một chút âm thầm trào phúng lời nói làm cho nguyên môn danh vọng bị hao tổn nhắc tới cũng xem như bọn hắn nguyên môn đệ tử trong lòng một cái tâm bệnh mà liền tại lôi thiên sắc mặt âm trầm nhịn không được còn muốn nói cái gì lúc nó trước người nguyên thương lại hơi hơi khoát tay háo đôi kia hẹp dài hai mắt hiện ra một chút ý cười đem lâm động cho nhìn chằm chằm chỉ là cái kia trong lúc vui vẻ tràn ngập một loại âm hàn lạch l é o xem ra những năm này vẫn là không có đem các ngươi đạo tông đệ tử thu thập đủ nguyên thương hé miệng cười một tiếng chật lắc đầu tầm mắt như là như rắn chậm rãi từ đạo tông trên người mọi người quét qua nói khẽ đã như vậy lần này dị ma vượt bên trong các ngươi liền tự cầu phúc đi âm thanh dứt lời không che giấu chút nào ác ý từ hắn trên thân hướng ra phía ngoài tràn ra mục tiêu chính là đạo tông đệ tử trong lúc nhất thời đạo tông cùng nguyên môn chỉ thấy bầu không khí không thích hợp hoang vu lực lượng chỗ sâu hắc đồng cùng phần thiên nhữ mày hai vị tự nhiên là cảm thấy ngoại giới đối với tiên đình không che giấu chút nào ý đồ có không ít chuyện luân cảnh giới cao thủ a chính là không biết hắc đồng chính đang nói cái gì đông nhiên hắn thanh em ngừng lại nhìn lên trời bên ngoài thiên nhất đạo linh quang hạ xuống cũng là một thân màu làm váy áo tuyệt mỹ thiếu nữ lâm khả nhi nàng nhìn thấy hắc đồng cùng phần thiên trước sông hai người thi lễ sau đó nhỏ trên mặt tươi cười lâm gia gia tính tình cũng không quá tốt lão nhân gia ông ta nguyên thoại là gây hắn không vui nhưng muốn tiện tay chụp chết mấy con môi để người ngoài thấy chút máu Trưng chút thân trong một thân tu thân áo đen, làm nổi bật thước tha người, nét mặt tình mị thanh đàn. Nàng tại tiên trong tu lọt ráng hướng bên ngoài, quan ảnh bên chính đen, nổi lên ngợi, đàn. Nàng đình bên bình cạnh, liền dẫn、H、đồng giác Dị ma mà Cầm làm mị cảm mấy ba vực về vi vào có hắc đạo áo đạo là quái đi. đầu, hệ hộ kỳ thật đúng là để nàng tìm ra lý lẽ gì tại nàng bên cạnh một cái gim h tóc sừng dê người mặc màu xanh áo gấm mười phần kiểu tiểu khả ái nữ đồng tiểu nữ hải tướng mạo có chút đáng yêu ngũ quan tinh xảo đến giống như búp bê đen nhánh xinh đẹp hai mắt nhảy nháy tựa hồ là đang cảm thụ được bên cạnh hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh tại hai nữ về sau thì là có một đạo nam tử thân ảnh xa xa treo lấy đi theo hắn thân ảnh có chút cường tráng trên mặt mang theo một nửa tấm mặt nạ quỷ làm cho hắn nhiều một tia quỷ khí âm trầm cảm giác nếu là tám đại siêu cấp tông mỗi người tự nhiên biết nhận biết người này chính là đại danh đỉnh đỉnh đông huyền vực tông phái bảng truy nã bên trên xếp hạng thứ nhất quỷ diện t h ầ n k h ô i đáng tiếc thanh đàn cùng cái kia áo xanh nữ đồng đều là không biết thanh đàn tỉ tỉ sau lưng người kia tại sao một mực đi theo chúng ta cuối cùng áo xanh nữ đồng vẫn là hỏi lên lúc trước ta rời đi đông huyền vực thời điểm người này vẫn đi theo ta nói ta là cái gì thiên tuyển tri tử thể chất đặc thù nhất định phải gia nhập bọn hắn tông môn ta lấy r a sư tôn phủ triển đến mới để cho hắn tạm thời thối lui thanh đàn liếc qua người sau lưng nói bây giờ ta trở về đông huyền vực Phát h giác ắ nàng vẫn vọng, còn muốn tôn, còn muốn nhìn một chút sư tôn ta lợi hại. Nha!、Áo、xanh nữ đồng cái hiểu cái không gật đầu, không khỏi hướng thanh chưa chí chưa chút cái cái thậm theo hết hy hại. hiểu khỏi sư sư ta ra ta đi, đi đi đầu, đ lợi một gật xem Áo gặp bên cạnh nhích lại ầ n Nàng có thể cảm giác này rất dễ chịu chỉ bất quá để nàng hơi khó chịu là theo thời gian trôi qua thanh đàn trên thân loại kia để nàng thoải mái khí tức vậy mà dần dần biến mỏng manh cho nên nàng làm ra một cái to gan quyết định muốn rời nhà trốn đi đi theo nàng đến đông h u y ề n vực đi xem một chút nàng sinh hoạt hoàn cảnh tìm kiếm để cho mình thoải mái khí t ứ c nhỏ trong lòng cô bé duy nhất ý niệm là được hy vọng trong nhà lớn người đến muộn một chút để nàng tìm tới đầu mượn ba đạo thân ảnh tới gần dị ma vực lúc thanh đàn đ ỗ n g nhiên khẽ di một tiếng như thế nào hoang vu lực lượng suy yếu cái kia cũng là không cần phiền phức sư tôn chúng ta trực tiếp tiến vào đi là được thời gian qua đi hơn một năm trở lại thanh đàn phát hiện dị ma vực bên trong hoàn cảnh đều rất nhiều cải biến từ nguyên bản vạn vật không sinh hoang vu tàn lụi trở thành dưới mắt sinh cơ tái hiện vạn vật khôi phục cảnh tượng đ ỗ n g nhiên cái kia sau lưng một mực treo l ấ y chưa bao giờ đến gần ủy diện thần khôi động hắn trong chớp mắt liền đến thanh đàn bên cạnh gây nên cái sau một mặt cảnh giới cẩn thận cách đó không xa có chiến đấu ta ẩn ẩn có thể cảm nhận được kia là đông huyền vực bá chủ nguyên môn đệ tử khí tức các ngươi cẩn thận một chút thần khôi nói thanh đàn biết rõ cái này mặt quỷ nam tử thực lực kinh người mà lại đối với mình không có ác ý gì kết quả là mang theo áo xanh nữ đồng cẩn thận vào bên trong di động p h i ế khu vực này nguy hiểm bị bài trừ tiếp tục đi tới đ dị ma vựng phạm vi cứ như vậy lớn chúng ta bây giờ không sai biệt lắm đi hai phần ba đã nhanh muốn đi vào trung tâm nhất nơi đông thân ảnh, nói như thế. nhiên g u tại cách đó không xa nguyên môn thế lực chỗ có hai đạo mặc cũng không phải là nguyên môn đệ tử quần áo thân ảnh phương hướng chuyển một cái càng là hướng về đạo tông phương hướng m à một màn này để tất cả chuẩn bị rời đi thế lực đều là một trận nguyên môn đối với đạo tông hành động bắt đầu kia là quỷ đ a o môn cùng với hỏa vân tông người hai đại tông phái tại đông huyền vực tiếng tâm cũng không nhỏ bất quá ngày thường cùng nguyên môn đi được rất gần mặc dù không tính nguyên môn phụ thuộc nhưng các nhiều chuyện cũng phần lớn lấy nguyên môn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó lần này hẳn là đi theo nguyên môn đi vào ứng tiêu tiêu nhìn lấy thế cuộc trước mắt ánh mắt cũng là hơi trầm xuống sau đó hướng về phía lâm động nói hai đạo thân t n h kia một người mặc áo đen có một cô lăng lệ âm hàn g ợ n sóng một cái khác thì là mặc áo đỏ bàn tay bung lỏng ở giữa có một cô lửa nóng gợn sóng tràn ngập ra tại hạ quỷ đa môn mạnh đoạn hòa vân tông dương hỏa hai người đi ra xoay cho dù là hướng về phía lâm động đám người ô m quyền cười một tiếng chỉ là nụ cười kia cũng là không có nửa điểm hữu hảo mùi vị có việc lâm động sắc mặt hòa đạm tùy ý mà hỏi ha ha kỳ thực chúng ta tới mục đích nghĩ đến các ngươi cũng hẳn là rõ ràng cái kế hỏa vân tông dương hỏa cười nhẹ một tiếng cũng là không có cái gì quanh coi lòng vòng, nói thẳng nguyên thương huynh bọn hắn không muốn ở chỗ này nhìn thấy các ngươi cho nên để chúng ta tới thông báo một chút có vấn đề gì tại cái kia sau cùng địa phương lại đến giải quyết nguyên thương huynh bọn hắn cũng coi như thiệt tâm không nghĩ tới sớm ra tay ta nghĩ nếu như các ngươi rời đi nơi này sớm đi đi đâu sau cùng địa phương có lẽ còn có thể thuận lợi rời đi dị ma vực miễn cho có quá nhiều tổn thương mạnh đoạn cũng là đạm cười nói chuyện này với các ngươi mà nói cần phải tính là một chuyện tốt vẫn là tận lực tránh khỏi tốt nghe được hai người này từng câu từng chữ những đạo tông đó đệ tử sắc mặt cũng là toàn bộ âm chầm xuống Cái cũng phách quá lối, nói này nguyên môn cũng là quá phách lối, không là chỉ đối ế tiếp đến, biết đến n này, mà lại thậm chí ngay cả nguyên môn đệ tử cũng không tới một cái, trực tiếp để người đem nói mang đến, cái này xem thường, thật không biết đã là đến trình độ nào. ra trực loại lời lại là tới cái, cái mà thậm một đem xem tử thật chí cả đệ để đã độ đ với cái này liên ứng t h i ế u tiếu h trên gương mặt đều là phun lên sắc mặt giận dữ một bên thanh p h à m trong mắt càng là đã có âm hà nổi n giận phun trào nếu không phải kiệt lực cấp chế chỉ sợ đã là nhịn không được nổi lên đa tạ hai vị tiện thể nhắn nhưng mà tại cái kia rất nhiều đệ tử sắc mặt âm chầm ở giữa lâm động trên mặt cũng là không thấy tức giận chút nào ngược lại là cười nói nghe được lâm động trả lời cái kia dương hỏa hai người cũng là nết miệng cười một tiếng xem ra ra hỏa này cũng là t h ứ c thời mà chung quanh không thiếu tướng ánh mắt tập trung người ở chỗ này cũng là một mặt ngạc nhiên chậm nhìn về phía lâm động tầm mắt có chút xem thường bất quá nhưng mà ngay tại dương hỏa hai người coi là đạo tông đệ tử sẽ thức t h ờ i lúc lâm động tiếng nói đột nhiên chuyển một cái trên mặt nụ cười kia cũng là trong chốc lát phun lên một vệ tâm trầm vẻ những thứ ngu xuẩn kia chẳng lẽ mình không có chân không có miệng hay sao lâm động cái kia hiện ra rét lạnh âm thanh cũng không có tận lực che giấu tại chuyến g a lúc không chỉ làm cho dương hỏa hai người trên mặt dáng tươi c ư ờ i ngưng kết đồng thời cũng ở chung quanh gây nên từng trận bạo động tiểu tử chớ có vì xính nhất thời miệng lưỡi lợi hại trả giá một chút người trả không nổi giá phải trả dương hỏa hai người s á t mặt cũng là tại lúc này trầm xuống nghĩ đến là bị lâm động trêu đùa chỗ c h ọ c giận bằng các ngươi mặt hàng này còn không có tư cách tại ta đạo tông trước mặt diêu võ dương mai lâm động ánh mắt băng hàn còn như lưới lao cút người thật can đảm dương hỏa hai người kết thúc là bởi vì lâm động lợi này giận dữ đột nhiên hướng phía trước mạnh bàng bạc nguyên lực chính là càn quét ra tới ứng tiêu tiếu mạnh đoạn cùng dương hỏa bà trên thân người đều là bắn da cựu nguyên niết bàn khí tức không trải qua nhờ vào thiên hoàng kinh gia trì ứng tiêu tiếu thực lực cũng là có thể lấy một đích hai thạch ề xuống hạ pham tiêu tiêu thấy thế lúc này tại không gian chữ vật bên trong móc đến móc đi cuối cùng ném ra hơn mười khối lỗi trong đó đại đa số vì thất nguyên niết bản cảnh giới nhưng thể trạng lớn nhất ba cái thì là bát nguyên niết bản vạn khôi môn cựu nguyên niết bản khôi lỗi bán thái quý một cái có thể đỉnh mấy cái tá nguyên bất quá có đại sư tỷ tương trợ c ầ mấy xuống hai người n hai tên đề vẫn khôi lỗi dơ mạnh đoạn g phát huy dương hỏa thân ảnh trực tiếp đem trọng thương hai người ném ra xa mấy chút thước nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất có lời gì muốn nói liền tự mình lăn ra đ i n nói phía sau bức tích tự hạ mình mặt mũi lâm động chậm rãi n g n g đầu ánh mắt trực tiếp khóa chặt nguyên môn đệ tử vị trí khu vực băng lanh âm thanh truyền văng ra hắn chuyển ra cái kia nơi xa nguyên môn đệ tử chỗ lập tức có chút bạo động không ít người trong mắt đều là có hung quang phun trào và ảnh bạo động duy trì liên tục một hội tại cái kia phía trước nhất một đạo cường tráng thân ảnh cuối cùng là mang theo ngút trời sát khí chậm rãi đứng dậy mà phía sau sắc gâm lệ xoay người lại chính là tiểu lôi vương lôi thiên cho thể diện mà không cần đã các ngươi nghĩ như vậy muốn chết cái kia ngay ở chỗ này thành toàn các ngươi không biết tốt xấu đồ vật lôi thiên gần giọng nói theo thanh âm hắn rơi xuống tại nó bên cạnh mặt khác hai thân ảnh cũng là tại cái kia đầy trời ánh mắt nhìn chăm chú đứng dậy bất quá hơn mười rách dưới đồ chơi thôi thân mang áo lam tiểu nguyên vương nguyên thương nhìn chằm chằm lâm động chật cười nhẹ một tiếng hắn lời nói này xong đạo tông người còn không có gì nhưng vạn khôi môn bên kia một ánh mắt cũng là hạ xuống có chút lạnh lùng chỉ bất quá nguyên môn người p h á c lối quen nguyên thương hoàn toàn không quan tâm kiếm trong tay giơ lên ta liền đem chúng cho hủy đi nó vừa dứt tiếng một thanh thiết kiếm đột nhiên trượt xuống từ nó trong lòng bàn tay sau đó một kiếm nhẹ chém xuống vây anh một kiếm rơi xuống thiên địa nguyên lực giống như đều là tại lúc này sôi trào một đạo ngút trời anh kiếm xé nước thiên địa lấy một loại mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ lên đầu liền là hướng về phía đám khôi lỗi giận chém xuống mà anh kiếm kia phạm vi còn đem phía sau lâm động cũng là bao phủ ở bên trong a lâm động cười ha ha khí tức trên thân ầm ầm mà động bát nguyên nhất bản lực lượng bay lên không chỉ như thế nó tinh thần lực như là thực chất lần này khu động thiên địa đều ẩn ẩn có chút biến động đại hoang tù h thiên chỉ ngũ chỉ động c à n khôn lâm động âm thanh em vang lên ở phía sau hắn một đạo c h e trời bàn tay lớn nổi lên bên trên ngôi sao văn bù đáp thần liên loang lộ nhiều màu tang thương k h í tức sen lẫn hoang v u lực lượng vậy mà cùng hoàn cảnh chung quanh nhẩn ẩn làm nổi bật tổn thương lại lần nữa đẹp ra a nhờ kiếm mảnh như tơ nhưng uy lực lại hết sức khủng bố cuốn lên không khí hình thành vòi rồng cùng c h e trời bàn tay lớn ẩm ẩm chạm vào nhau kinh khủng tiếng vang dẫn động tại dị ma vực bên trong kích thích cắt vàng bay múa mê ánh mắt mọi người chờ hết thể đều kết thúc ánh mắt mọi người nhìn về phía đạo tông một đ o à n người mới phát giác nó lông tóc không thương lâm động một trưởng lại có thể chống lại nguyên môn tiểu nguyên vương nguyên thương tất cả mọi người không tin một màn trước mắt đi qua đại hoang vu kinh tăng thêm đại hoang tù thiên chỉ lực lượng quả thật tăng cường mấy lần lâm động đối với một trưởng này vẫn có chút hài lòng hắn cùng mấy vị k h á c thân truyền đệ tử lĩnh hội đại hoang vu bi tàn ảnh thời điểm cái khác người bao quát trưởng giáo tông chủ ứng huyền tử đều không có phát hiện đại hoang vu bi biến mất nhưng hắn có tổ thạch mang theo cũng là phát giác được vật trước mắt khác biệt dù không cùng đại hoang vu bi bia linh trò chuyện nhưng vẫn là dựa vào tổ thạch lực lượng lấy được một thiên đại hoang vũ kinh có thể chống đỡ được ta tiện tay một kiếm ngươi đủ để tự ngạo nguyên thương nét mặt rửng rưng thanh âm bình tĩnh rơi xuống lại một kiếm đâm ra lâm động tầm mắt nhắm lại nhìn qua cái kia tại mắt đồng bên trong cấp tốc phóng to á n h kiếm vừa muốn có hành động trong lòng đột nhiên động một cái chỉ thấy vùng chân trời kia chỗ một đạo bàng bạc ánh sáng s á m đột nhiên gào thét mà đến tầng tầng lớp lớp cùng anh kiếm kia lẫn nhau đụng vào nhau lập tức âm thanh lớn vang vọng dựng lên thần ô i đây là ta nguyên môn cùng đạo tông tầm đó ân o á n ngươi vì sao muốn chen tay vào núp g trời gợn sóng cắn quét cái k i a tiểu nguyên vương nguyên thương trong mắt lần thứ nhất có một chút gợn sóng sau đó một đạo âm nặng thanh n â m lạnh lùng chính là vang lên t h ầ n k h ô i cái k i a tông phái bảng truy nã xếp hạng thứ nhất ra hỏa hắn làm sao lại giúp đạo tông nguyên thương vừa dứt tiếng t r u n g quanh thiên địa chính là chuyển ra trận trận xôn xao âm thanh không ít người khuôn mặt đều là cực đoàn kinh ngạc h i u mà tại đây đầy trời xôn xao âm thanh bên trong cái k i a bầu trời xa xa ánh sáng đỏ bạo lướt đến cuối cùng hóa thành ba đạo thân ảnh xuất hiện tại cái này giữa không chúng phía trên cái tia dáng người trắng kiện đầu đội m ặ t quỷ mới vừa xuất thủ người lâm động cũng không nhận ra một bên khác cái kia tiểu xảo đáng yêu áo xanh nữ đồng hắn cũng tương tự không biết nhưng ở giữa nhất cái kia đạo thiếu nữ thân ảnh thiếu nữ tuổi c ù n g ứng hoan hoan không sai b i ệ t nhiều thân mang ám hát sắc váy áo thân thể tinh tế dung nhan tương đương xinh đẹp một đôi trong mắt đẹp tràn ngập linh động giống như biết nói chuyện tinh linh lâm động trên mặt có nồng đậm v ẻ kinh ngạc không rõ hiện tại nên đợi ở lâm gia thanh đ à n tại sao xuất hiện tại cái này m ư ờ i phần nguy hiểm dị ma vực bên trong thậm chí còn cùng cái kia đông huyền vực tông môn lệnh truy nã thứ nhất thần khôi cùng một chỗ c h nhẹ nhẹ bây giờ tuy nói hoang vu lực lượng suy kiệt nhưng dị ma vực bên trong nguy hiểm vẫn không nhỏ bọn hắn những tông môn này đệ tử đều phải dựa vào trong môn cao thủ thanh lý nguy hiểm mới dám tiếp tục hướng phía trước nhưng thanh đàn vậy mà xuất hiện tại địa phương quỷ quái này bên cạnh còn đi theo một cái nửa người cao tiểu nữ hoa cùng môn phái kia bảng truy nã đứng đầu thần khôi cùng một chỗ ngươi đến tột cùng đã làm gì ngươi làm sao ở chỗ này ngươi rời nhà trốn đi rồi lâm động như là bắn liên thanh vấn đề trực tiếp đem thanh đàn cho hỏi khó nàng còn không biết lâm ra toàn tộc di chuyển hết lần này tới lần khác trước mắt cái này lâm ra đệ nhất thiên tài không biết một chút mà lại cái kia nghiêm khắc n ư ớ khí thanh đàn chưa hề tại lâm động trên thân nhìn thấy qua để nàng trong lòng có chút nhỏ sợ hãi rõ ràng là quang minh chính đại về nhà nàng lại cảm giác tự mình làm cái gì việc trái với lương tâm đồng dạng n à n g tay nhỏ xoắn cùng một chỗ an nói khép nép nói không có à ta đây không phải là sẽ phải về nhà nhà về nhà ngươi không tại đại viên vương triều thật tốt đợi tới này dị ma vượt địa phương nguy hiểm còn nói cái gì về nhà ngươi lâm động nghe lời này giận quá đứa nhỏ này còn nghĩ lấy hồ lộng chính mình không thành nguyên bản đạo tông cùng nguyên môn gần kích thích chiến đấu bị thần khôi đánh gãy lâm động ở giữa nơi cửa trách lấy thanh đàn thanh đàn cúi đầu nghe lâm động dạy bảo nó tay kéo lấy tiểu xào đáng yêu áo xanh nữ đồng cái sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy h i u kỳ nhìn xem bốn phía tất cả mà thần khôi thì đứng tại thanh đàn ngoài một trượng ôm ngực mà đứng thân ảnh như là kính tùng đồng dạng đứng thẳng trong mắt bên trong một vệ l i n h quang liếc nhìn nguyên môn bên kia thời điểm đề phòng đây là lâm động muộn muộn đạo tông bên trong ứng hoan hoan kịp phản ứng nguyên môn bên kia nguyên thương thấy thần khôi tư thế tầm mắt nhắm lại không biết đang suy nghĩ gì đông đảo tông môn đệ tử thấy cái này một màn kỳ dị liền trong môn cao thủ báo tin bọn hắn tiếp tục đi tới chỉ thị để quên thanh đàn túi đầu bị mắng chặn nghe lâm động trong miệng nói cái gì đại viêm vương triều để trong lòng nàng phát giác không đúng nàng đánh gây lâm động nói lời cái gì đại v i ê m vương triều ca ngươi còn không biết trong nhà đã di chuyển sao ra ra phân phó cha cùng hắc đồng sư phụ mang theo lâm thị t ô n g tộc cả tộc di chuyển đến bên trong đi nói xong thanh đàn tay nhỏ vừa nhất chỉ chỉ hoang vu lực lượng c h ỗ sâu câu nói này mới ra để lâm động ngạc nhiên để người vây xem kinh ngạc cựu thiên thái thanh cung giữa lăng thanh trúc gật đầu trong đôi mắt đẹp có quả thật như thế ý vị nhưng những người khác ngược lại cảm thấy thiếu nữ này khả năng đầu có vấn đề cần phải để lâm động mang nàng đi trị một chút ngươi nhìn đây là ra ra cho phủ triện của ta để ta trở về liền dẫn động có thể trực tiếp tiến vào bên trong nếu không phải nhìn thấy ca ca tại ta sớm liền trở về thanh đàn nói xong hừ hừ hai câu rõ ràng đối lâm động lúc trước cái kia lần dạy bảo rất là bất mãn thôn vệ tổ phù thắc ấn lâm động trên thân liền có một đạo thắc ấn cho nên đối với vật này rõ ràng không xa lạ gì hắn vươn tay đón lấy cổ pháp màu đen phù văn cảm thụ được trong đó đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa mà trên người mình có một chút khí tức có thể làm cho hắn trực tiếp thôi động cái này thắc ấn gặp được vật này lâm động trong lòng cũng đã tin bảy tám phần chỉ bất quá vừa mới còn ỉ vào ca ca thân phận giáo hấn muội gọi ngay bây giờ mặt để trong lòng của hắn cũng có chút ngượng ngùng thế nhưng không đợi lâm động nói cái gì đến từ bốn phương tám hướng rất nhiều tông đệ tử trong môn phái tầm mắt đều là ngưng tụ đến trong tay hắn đạo này màu đen thác cấn phía trên đối với người bình thường đến nói tổ phù chính là mở ở trước mắt cũng không rõ ràng rốt cuộc là thứ gì nhưng những thứ này siêu cấp tông môn thiên tài có thể rất rõ ràng tám đại siêu cấp tổ phù cái kia thế nhưng là tuyệt thế bảo vật dưới mắt thiếu nữ này trên thân lại có như thế đủ để lấy giả làm thật cấn nói rõ tổ p h ụ đứng đầu tất nhiên cùng nàng có quan hệ mất thiết nói không chừng ngay tại chỗ sâu nhất địa phương mà lâm động cùng thiếu nữ này nói không chừng liền nguyên môn bên kia nguyên thương trong mắt r ấ t lạnh trực tiếp đem bên này tin tức gửi đi đến nguyên môn cao thủ bên kia lần này t h a m dò biến dị sau dị ma vực tám đại siêu cấp tông môn đến phần lớn là sinh chết song huyền cường giả mà nguyên môn gia nghiệp khổng lồ lần này trực tiếp để một vị chuyển luân cao thủ đến đây chứ nguyên thần bên ngoài những tông môn khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hành động sư tỷ chúng ta không cần lăng thanh trúc bên cạnh một nữ tử nhỏ giọng nói lăng thanh trúc nghe vậy giống như vạn năm không đổi hàn băng dung nhan vậy mà lộ ra một vệ khổ sở cười ngươi có nhớ chúng ta cựu thiên thái thanh cung bên trong đột ngột xuất hiện một đạo phù văn sao cái sau nghe vậy liên tục gật đầu cái kia phù văn từ trong vô hình hiện ra trực tiếp chấn áp cựu thiên thái thanh cung lượng lớn nguyên lực dẫn tới thiên địa dung chuyển ngày đó thế nhưng là để các đệ tử cho là có người tới công đánh c á c nàng chính là đông đảo trưởng lão tông chủ cũng không thể giải quyết cuối cùng sau bảy ngày cái kia phù văn mới chậm rãi tiêu tán cuối cùng hóa thành một cái chữ lâm hòn đá cho tới hôm nay còn lưu tại cựu thiên thái thanh cung bên trong Ý của cái ngài là, i k trên thực tế nàng cho rằng nếu như người kia thật ở bên trong căn bản không cần các nàng cựu thiên thái thanh cung sự tình gì cho dù là n g u đều y ê liên n môn không nhất định chống ba vị thủ đỡ đ ư ợ c hắn.、Đây、không h Đây p ả i là p h á nha đoán của nàng, của mà là kiểu t i thái ê n t h n cung cung chống h chủ pháp cái vô lại kia một đầu ạ o cho ra phán đoán. phù phán Thanh nhà văn đàn, người sau ra đ này cũng quá lô mãng lâm động lúc sau mới biết nhìn xem trước mắt bao người tổ phù thắng thác... c đắc ấn người b i ế t đắc ạ o ra ra tay lúc trước một ngón tay rơi tiên đỉnh thần uy, có một tiên thần ngón đỉnh uy, rơi n tọa h đỉnh, ấ n tiên này cái d ị ma vực b ê nói trong ai c thể làm gì được chúng ta. Thanh chúng làm là đàn gì cũng được ư c ờ hắc hắc cái này lại là cái gì lâm động cảm giác chính mình thoát ly thời đại tiểu nha đầu trong miệng chính mình hoàn toàn nghe không hiểu như vậy đi ta trực tiếp dẫn ngươi đi thấy ra ra ngươi hẳn là sẽ bị tiên đình dọa kêu to một tiếng thanh đàn trên tay thôn vệ tổ phù thác cấn nhẹ nhàng run r ậ y một vệ hào quang lung lay rơi xuống phương xa nhưng mà chính là giờ khác này một thân ảnh lặng yên hiện ra ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy liền trưởng không lấy đạo quang hoa kia một đạo đạm tiếng cười chậm rãi từ cái kia vặn vẹo không gian bên trong truyền ra sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy một thân ảnh chậm rãi từ cái này vặn vẹo không gian bên trong bước ra mà tại hắn xuất hiện cái kia một thoáng thiên địa giống như đều là trong lúc đó ảm đạm xuống một loại vô hình gợn sóng phát ra đúng là làm đến người có quỷ mọc xuống xúc động cái đó là nguyên môn tam đại trưởng giáo một trong nhân nguyên tử tất cả siêu cấp tông môn đệ tử quân là hít một hơi l á n h khí chưa từng nghĩ liên quan tới tổ phụ sự tình vậy mà đem hắn đều thu hút tới trên bầu trời không gian vặn vẹo một bóng người thì là chậm rãi từ trong đó đi ra sau đó đạp không mà đứng ở trên thân thể của hắn cũng không có bất kỳ cái gì nguyên lực ba động nhưng loại kia trong lúc mơ hồ phát ra một loại huy áp cũng là giống như liền không khí đều có thể ngưng kết đạo nhân ảnh kia thân mang tử kim b ả o phục một đầu tóc bạc trong đôi mắt tràn ngập tăng thương nhưng nó làn r a cũng là giống như, như trẻ con trắng nón khiến người cảm thấy thoáng có chút quỷ dị tất cả mọi người cơ hồ đều là tại lúc này lặng ngắt như tờ bất luận là phương nào cao thủ đều là tại lúc này càng cứng khuôn mặt ánh mắt ngưng trọng mà run sợ đem trên bầu trời đạo nhân ảnh kia cho nhìn chằm chằm nhân nguyên tử yên tính giống như chết duy trì liên tục hồi lâu kết thúc là có một chút đệ nén chấn động âm thanh lặng lẽ chuyên ai cũng không nghĩ tới đây cơ hồ là đông huyền vực phía trên đỉnh tiêm cừng giả vậy mà biết xuất hiện ở đây nguyên môn tam đại t r ư ở n g giáo đừng nói là tại đây đông huyền vực liền xem như rói mắt trong thiên địa này cái k i a cũng tuyệt đối coi là nhất lưu cừng giả ngay t h ư ờ n g bọn hắn phần lớn đều là ở vào bế quan bên trong thần long thấy đầu mà không thấy đôi u cái này dị ma vực rất nhiều người đều chỉ là nghe nói qua nó u y danh nhưng lại cũng không chân chính gặp qua bản tôn mà lại theo nó g á n g lâm từng đạo từng đạo lực lượng kinh khủng từ hắn trên người tuân gia hiện ra hướng về bên ngoài dũng mánh lao tới rất nhiều siêu cấp tông môn đệ tử cũng không phải là hắn hàng đầu mục tiêu nhưng nhưng vẫn bị cỗ khí tức này cọ rửa có chút khó nhịn giống như linh hồn đều muốn đông kết mà nhân nguyên tử hàng đầu mục tiêu chính là trong sân lâm động thanh đàn thần khôi cùng với cái kia áo xanh n ữ hoa nhân nguyên tử nguyên nguyên môn muốn cùng ta đạo tông khai chiến sao ngay tại đạo suất này như là rét l ạ n h băng kiếm khí tức sắp tới lâm động trước người thời điểm từng đạo từng đạo hoang lực hiện ra giống như đại điệu nặng nghề miễn cưỡng đón lấy một đạo khí tức này đạo tông tứ đại điện hoang điện, điện chủ trần chân mặc một thân đạo bảo xuất hiện tại lâm động trước mặt ngăn trở một kích này theo sự xuất hiện của hắn cái khác siêu cấp tông môn bên kia cũng là có cao thủ nổi lên rõ ràng có quan hệ tổ phụ sự tình không chỉ mang về nhân nguyên tử càng đem tất cả cao thủ tầm mắt thu hút m à rốt cuộc dị ma vực bên trong nguy hiểm còn không xác định nhưng nơi này liền có một cái sống sờ sờ con tin sao không để bọn hắn tâm động quản tốt ngươi đạo tông đệ tử ba người khác cũng không phải ngươi đạo tông đệ tử ngươi có thể không quản được đi nhân nguyên tử thân là nguyên môn ba đại trưởng môn một trong tốt xấu muốn chú trọng một chút mặt mũi không tốt trực tiếp đối cùng là tám đại siêu cấp tông môn đệ tử lâm động hạ thủ để trần t r â n ngăn trở một kích này về sau hãn tay háo lớn vung ẩ ầ y như là một đạo gió lớn trực tiếp đem trần t r â n cùng lâm động bước lui mấy chục bước có thừa sinh chết s o n g huyền cùng chuyển luân ở giữa tranh lệch quá lớn lớn đến trần t r â n điện chủ không có bất kỳ cái gì phản ứng liền bị một tay háo vanh đến đằng sau tại lúc này trần t r â n điện chủ có một tia ý niệm nếu là nơi đây không có những tông môn khác đồng đạo cái này nhân nguyên tử thậm chí có khả năng hạ tử thủ như thế mô phỏng thật quả thật là tổ phù đứng đầu tự mình chuyển xuống thác ấn nhân nguyên tử nắm bắt đạo phù văn kia tinh tế cảm thụ nhất miệm lên khẽ cười nói lâm động khoe miệng một k i a máu tơi ư tràn ra liền phải tiếp tục hướng về phía trước đem thanh đàn cứu nhưng lại bị trần chân một tay háo ngăn trở điện chủ kia là mội mội ta ta không thể nào lâm động nói còn chưa dứt lời liền nghe được cái kia thần khôi tiến về phía trước một bước bước ra nó đối mặt với nguyên môn t r ư ở n g giáo nhân nguyên tử không tiêu ngạo không tự tin nói nguyên môn t r ư ở n g giáo sư phụ ta chính là bác huyền vực hắc cám c h i chủ mong rằng tiền bối xem qua dứt lời thần khôi một ngón tay hắc á m văn liền rơi vào nó trước mặt thình lình lại là một đạo tổ phủ thắc cấn chỉ bất quá cũng không phải là thôn vệ tổ phủ mà là hắc cám tổ phụ mà vị kia hắc cám c h i chủ thực lực càng l à huy danh truyền xa chính là bọn hắn nguyên môn đều không dám thất lễ nhìn thấy một màn này nhân nguyên tử nhữ n g mày nhưng cho dù là hắn thân là ba trưởng giáo một t r o n g cũng không muốn giết cái kia sóng huyền đồ đệ cùng hắc cám c h i điện giao chiến lẫn yếu sợ mạnh đồ chơi ta nhổ vào thạch pham thấy một màn này phẫn hận nói ứng hoan hoan cùng ứng tiếu tiếu mới vừa rồi còn vì lâm động huynh ngội trùng phùng mà vui vẻ dưới mắt nhưng lại biến thành như thế so với một cái thành danh đã lâu xưng bá toàn bộ bắc huyền vực hắc cám tri điện dưới mắt cái này viên vừa mới xuất hiện thôn vệ tổ phù t a m chín phần mười là cơ duyên xảo hợp cầm xuống so ra mà nói càng thêm nhỏ yếu mà lại coi như cái kia thôn vệ tổ phù đứng đầu tu luyện ra lý lẽ gì lại như thế nào nguyên môn ba vị trưởng môn liên thủ thế nhưng là có thể địch luân hồi cường giả mà vị kia ẩn cư hạ người vô danh lại làm sao lại là luân hồi cường giả mỗi một cái luân hồi cường giả giữa thiên địa đều nắm chắc ba người bọn hắn đều ghi t ạ c trong lòng sẽ không, không tên trêu chọc ngoan ngoán mang ta đi tổ phù nơi ở ta sẽ không tổn thương ngươi nhân nguyên tử lời tuy nói như vậy nhưng khí tức giao phong ở giữa cũng là chuyển luân cảnh giới cường hãn lực lượng c h â n áp xuống liền muốn hướng phía thanh đàn cùng thanh y nữ bé con mà đi tiền bối còn mời hạ thủ lưu tỉnh vị này thanh đàn cô nương bị sư tôn ta nhìn chúng mong rằng tiền bối xem ở già sư trên mặt m ũ i a tha cho ngươi một mạng đã là xem ở sóng huyền trên mặt m ũ i không muốn sai lầm nhân nguyên tử trong nháy mắt một điểm liền đem thần khôi ném tới ngoài mấy trăm dặm chó già nghĩ hay lắm còn nghĩ mưu đồ thôn vệ thổ phụ chờ ra ra cùng lao sư đến ngươi nguyên môn tất có thai hoảng ở đầu hôm nay ta thiếu một cái lông tóc nhất định nhường ngươi nguyên môn cả nhà đến n ồ i thanh đàn không có chút nào ý sợ hãi đồng thời đi theo hắc đồng học tập trong lời nói mang theo một tiên g o a n ý lâm động không biết nhà mình n ộ i tử là ở đâu ra ủy vào bây giờ còn có trông cậy không sợ gì uy hiếp cái kia chuyển luân cừng giả nhưng hắn đã quyết định đợi lát nữa cho dù là liều mạng tổ thạch lực lượng liều lên thân gia tính mệnh cũng muốn cứu nàng miệng lưỡi ngược lại là l à n h lợi ta liền phong bế ngươi lời nói lực lượng nhìn ngươi như thế nào nhân nguyên tử trong mắt xoay ngang sắc ý ngưng tụ hóa ngón tay thành kiếm chém chém ra trong một chớp mắt anh kiếm tìm t ò ra liền muốn đi tới thanh đàn cùng áo xanh nữ o a trước mặt đ ồ n g nhiên thủy triều trào lên một đạo vô cùng vô tận biển lớn màu xanh lam nổi lên gió m á t quét thậm chí thật sự có một cỗ nồng đậm gió biển mùi tanh b i ể n rộng vô lượng biển lớn màu xanh lam phía trên sóng sau cao hơn sóng trước trực tiếp đem ánh kiếm này hút vào trong cơ thể chạy về phía phương xa n g ư ơ i nguyên môn hẳn là muốn tìm chết một đạo lời nói lạnh như băng chậm rãi hiện ra tại cái kia trong hư không nổi lên trên biển lớn một đạo nam tử thân ảnh xuất hiện nam tử thân mang áo lam thân thể cao giáo h y mái tóc màu xanh lam xoa xuống lộ ra cực kỳ thoải mái tuấn、giờ. chương ỉ bắt quá l hai trăm mười bảy nhân nguyên tử hai mắt nhắm lại hắn cảm thụ được trước mắt cảnh giới của người nọ cùng hắn đồng dạng chính là siêu v i ệ t sinh tử song huyền c h u y ể n luân cường giả mà lại hắn trên thân mang theo cái kia cổ nồng đậm đặc biệt khí tức lại không phải đông huyền vực cùng với khác ba huyền vực nơi mà là đến từ cái kia loạn ma hải thiên huyền đại lục có thể chia làm ba đại bộ phận một chính là đông tây nam bắc bốn huyền vực vì nhân tộc chiếm lĩnh nơi thứ hai thì là yêu vực phần lớn là yêu tộc sinh linh mà cái kia khối thứ ba địa khu tên là loạn ma hải nó diện tích siêu việt yêu vực cùng với tứ đại huyền vực là hoàn toàn xứng đáng thiên huyền đại lục lớn nhất khu vực nơi này thế lực tối cường cũng không phải là nhân tộc thế lực mà là hải yêu nhất tộc dưới mắt xuất hiện đạo thân ảnh này liền là đến từ hải yêu nhất tộc nó xuất thân tộc chính là loạn ma hải chân chính uy tín lâu năm thế lực lớn tại hải yêu nhất tộc bên trong thực lực vị trí ổn định một thanh danh cường hãn c h ấ n nhiếp thiên huyền bất tử thánh kinh tộc nhân nguyên tử lông mày nhữ lại nhận ra trước mắt thân ảnh thân phận bất tử thánh kinh tộc thực lực nhưng là muốn so nguyên môn còn cường hãn hơn không ít bọn hắn đồng dạng có ba vị c h u y ệ n luân luân hồi cảnh giới cường giả thậm chí trong tộc đại trưởng lao đã vượt qua luân hồi cướp ở trong thiên địa đều là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy mà người trước mắt tướng mạo nếu là nhân nguyên tử không có đón o sai nên chính là vị tia tam trưởng lão mộ lam n g ư y i n g u y ê n môn hẳn là tại đông huyền vực phách lối quen liền ta bất tử thánh kinh tộc người đều dám đ ậ n mộ lam đứng tại thanh đàn cùng áo xanh nữ đồng trước mặt nôn ngữ băng lãnh trong mắt từng tia từng tia trong xanh ý lan tràn phía sau hắn vô lượm biện rộng nương theo lấy âm thanh tại giống đang gào thét từng đạo từng đạo b i ể n gầm lực lượng ngưng tụ sóng lớn cuộn trào mãnh liệt lúc nào cũng có thể sẽ ép hướng nhân nguyên tử lúc này ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía cái kia áo xanh nữ hoa thanh đàn cùng lâm động làm huynh m u ộ i tự nhiên là nhân tộc mà cái kia nhìn có chút đáng yêu thiếu nữ đáp án vô cùng sống động nghe nói bất tử thánh k ì n h tộc tại loạn ma hải đều là đỉnh tiêm thế lực có thể so với nguyên môn cái kia lâm động bội m u ộ i là thế nào đem bất tử thánh k ì n h tộc khuê nữ lừa gạt trở về có người kinh ngạc có thể làm cho mạnh như vậy người vượt qua thiên sơn vạn thủy tới đón chỉ sợ nàng tại bất tử thánh bình tộc địa vị có thể so với đỉnh cấp đệ tử chân truyền đi rất nhiều người tại châu đầu ghé thai nhưng kinh ngạc nhất vẫn là thanh đàn nàng méo nheo áo xanh nữ đồng khuôn mặt nhỏ không dám tin tưởng nói mục linh san ngươi nha đầu này có phải hay không một mực tại g a t a nàng là tại g i ã ngoại hoang vu gặp phải mục linh san cái sau nói với nàng không chỗ nương tượng bốn biển là nhà thanh đàn liền đưa nàng mang theo trên người lâu dần tại lịch luyện tiếp sống giữa nàng để lộ ra tìm tổ p h ù mục tiêu có thể sẽ rất nguy hiểm không thể lại mang theo nàng cùng đi mục linh san tiểu nha đầu này một mực chắc chắn nói tự mình biết tổ phụ vị trí nhờ vào nàng một cái nói l ờ i bịa đặt bản lĩnh thật đúng là hồ lộng lại thanh đàn bị mang về đông huyền vực mục linh san s ở lấy đầu mình cười hắc hắc y đổ l ử a dối qua cửa ải người phía dưới lưu dĩu mặt trên trong trời cao nhân nguyên tử cùng mộ làm cũng là đối chọi gây gắt nhân nguyên tử mắt sáng như l ú ố c hắn tại người trước mắt trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm nhưng bây giờ tám đại siêu cấp tông môn cao thủ trên tầng đều tại hắn cũng không tốt yếu nguyên môn khí đành phải đáp lại nơi này là đông huyền vực nhưng không loạn ma hải mộ lam âm thanh dứt lời sau lưng vô lượng biện rộng phô thiên cái địa phóng tới nhân nguyên tử trong chốc lát dị ma vượt nguyên bản một mảnh đen kịp trời cao bị nước biển bao trùm xanh thẳm một mảnh cường đại thủy áp bao trùm hướng nhân nguyên tử cùng với sau người nguyên môn đệ tử vừa lên đến mộ lam liền cải thiên hoán điệu lấy trời xu thế muốn nghiền ép nhân nguyên tử trong một trước mắt mộ lam trên thân giống như từng đạo từng đạo du long xoay quanh hắn rõ ràng là bất tử thánh kinh tộc nhưng lại có từng đầu du long phi hành tại vô lượng biển rộng công hướng nhân nguyên tử trong truyền thuyết thánh kinh thôn long cần phải chính là cảnh tượng như vậy có kiến thức cao hít mắt đương nhiên nơi này chỉ d ồ n g cũng không phải là chân l o n g mà là giao l o n g nhưng dù vậy cũng đủ để thấy thánh cá voi đáng sợ cường long khó ép đ ị a đầu xà mộ lam ngươi khinh thường nhân nguyên tử lạnh lùng phất tay một ngón tay đống nhiên t r ù n g t r ù n g điệp điệp kinh thiên nguyên lực cốt động h á n thân t r ư ớ c vậy mà xuất hiện một đầu đ ước chừng ngàn trượng khổng lồ đen trắng cự mãng b à ảnh cự mãng thân thể chấn động không gian đều là sụp đổ mà đi cấp độ kia đáng sợ lực lượng thấy đám người có chút run sợ chỉ sợ cái này đen trắng cự mãng tùy ý hất lên chính là đủ để đem một tên tử huyền c ả n h cường giả miệng xa ta d i ệ t quát khẽ một tiếng đột nhiên từ nhân nguyên tử trong miệng truyền ra chất đầy trời đen trắng ánh sáng phun trào cái k i a đen trắng cự mãng nháy mắt g à o thét ra hình thể của nó mặc dù khổng lồ nhưng tốc độ cũng là nhanh như bô lôi thân thể khổ giống như một đạo đen trắng lôi điện thẳng đến mộ lam mà đi ngã là có chút năng lực mộ lam nhìn qua như vậy tư thế lông mày cũng là vậy một cái chật hai bàn tay xoay chuyển sau lưng vạn trượng sóng lớn đột nhiên nhuyễn động mơ hồ trong đó hóa thành một đầu khổng lồ đến nhìn không thấy phần cuối ánh sáng màu lam cự kình tổ kinh quyền mộ lam trên mặt dáng tơi ư cười đấm ra một q u y ề n q u y ề n rơi chỗ không gian sụp đổ sau lưng cái kia ánh sáng màu lam cự kình đột nhiên gào thét ra đụng phá không gian trực tiếp là cùng cái kia đen trăng cự mãng ầm ầm chạm vào nhau và, và chạm chốc lát phiến thiên điệu này giống như đều là có dấu hiệu hở mất không gian thật nhanh vặn vẹo lên mưa xối xả điên cuồng chút xuống bao phủ cái này vạn trượng p h ạ m vi phía dưới đại điệu phía trên nước mưa mưa như chút nước xuống rơi xuống dưới đất biến mất không thấy gì nữa bất quá cũng may đây chỉ là nguyên lực h i ể n hóa nếu là thật sự nước mưa liền sẽ không rơi vào giữa biến mất không thấy gì nữa phía dưới tất cả mọi người đến bị b i ể n rộng cho chìm cẩn thận một chút thanh đàn lôi kéo mục linh san phi tốc hướng phía sau thối lui tránh đi hai vị chuyển luân cao thủ giao phong đầy trời mưa xối xả chút xuống sau một hồi mới vừa rồi từng bước lắng lại đá chỉ thấy bầu trời xa xa hai bóng người đối mắt hai cỗ khí tức bén nhọn giống như hai thanh thần t h ư ờ n g cơ hồ muốn đâm xuyên cái kia trời cùng đất như vậy giao thủ hiển nhiên là khó có thắng bại hai người đều là chuyển luân cảnh nếu như không phải vận dụng cuối cùng thủ đoạn sợ rằng đều khó mà chiếm được thượng phong nhân nguyên tử sắc mặt hơi có chút âm trầm không quá nửa thường về sau hắn cũng là hít sâu một hơi bình phục lại tức giận trong lòng cục diện dưới mắt hắn rõ ràng không có cách nào cướp đi cái kia lâm động mội mội làm con tin mà mộ lam thì đến, đến áo xanh nữ đồng bên người trực tiếp nắm bắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói ngươi n h a đầu này một lần s o một lần quá phận lần này đều đi tới đông huyền vực nếu không phải ta kịp thời đổi tới ngươi nói nên làm cái gì mục linh san tuất miệng một miệng không rõ ràng nói xong tham gia ra. ra sai ta sai lúc này nàng thế nhưng là rõ ràng vừa rồi thanh đàn bị lâm động dăn dậy cảm thụ thanh đàn chờ ở bên cạnh trong cảm giác bên ngoài không phải người mặc dù là mục linh san lừa gạt chính mình nhưng mình mang theo nàng xuyên qua loạn mã hải đi tới cái này đông huyền vực lừa gạt người ta bất tử thánh kình tộc tiểu cô nương bây giờ chính chủ trở về tìm người thanh đàn cảm giác trên mặt đều có một tia phấn hỏng không biết làm sao ngay tại tất cả mọi người coi là sẽ như vậy lúc kết thúc nơi chân trời xa nhưng lại có từng trận dáng mây tới gần đồng thời nương theo lấy dáng mây mà đến còn có tiên âm khúc khúc tấu phát ra âm thanh ca nhạc từng cái thân mặc bạch di tuấn nam mỹ nữ đứng ở mây xanh phía trên đứng tại một đạo áo lam thân ảnh về sau cái tia áo lam thân ảnh vì một nữ tử một đầu mái tóc xuân x ẻ rơi xuống da trắng mỹ mạo thân thể thức tha nó trong mi tâm có một điểm màu đỏ thám ấn p h lúc này nàng nhìn qua phía dưới rất nhiều thân ảnh môi đỏ khẽ mở các ngươi kinh động tiên đình âm thanh r ứ t lời từng đạo từng đạo nguyên lực chạy xuôi ra tại bọn hắn bên cạnh vân quanh giống như phi long lại giống thần hoàng long phượng trình tưởng một cô hạo nhiên chính khí trấn áp mạ vào giờ phút này này tấm phô trương ra mặt đám này thân ảnh thậm chí muốn so cái kia cựu thiên thái thanh cùng đám người còn muốn thêm gần tiên nhân đầu linh kia cô gái áo lam càng giống là nguyện cùng giữa đi ra nữ tiên khí chất lạnh lạnh có cách trước người ngoài vạn giảm ý tứ tiên đ ỉ n h c u n g lâm động bội n g o i nói là cùng một vật bọn hắn chính là từ tận cùng bên trong nhất nhất chỗ thần bí đi ra sao cái kia cầm đầu nữ tử nói chuyện thời điểm v ẫ nhân, đoán đoán nhân nguyên tử thấy đối phương cao cao tại thượng tư thế thật lại chỉ là một cái niết bàn cảnh giới tiểu nữ tử lúc này một trường phủ xuống hiện lên phục thiên trạng thái thấy tiên không tuân theo lý do đang chết mời tiên tôn lâm khả nhi sắc mặt không thay đổi chút nào lạnh lùng mở miệng tựa như chân chính tiên nhân vì nhân nguyên tử xuống tội trạng nguyên lực bàn tay lớn có mấy ngàn trợ lớn lúc này vung vẩy ra có che t r ờ i ý chấn áp hướng lâm khả nhi đám người t r ư ờ n g phong gào thét liền muốn đến thời điểm đ ỗ n g nhiên một thân ảnh xuất hiện hắn thân lấy hắc bạch đảm bảo dáng người thẳng tắp vai hùng nét mặt giữa cũng là hờ hưng thân s ắ c hai viên tròng mắt trắng xanh một mảnh đối mặt với một cách này hắn phiêu nhiên một trưởng cường hãn thôn phệ chi lực lan tràn ra cùng nhân nguyên tử một trưởng nắp cùng một chỗ vẹn vẹn mấy tức về sau cái kêu bàn tay liền hoàn toàn thôn phệ hết nhân nguyên tử lực lượng tiếp tục công hướng hắn t h ô nhân p ệ chi lực. h n nguyên tử con người chấn động người trước mắt tu vi mặc dù cũng là c h u y ệ n luân cảnh giới nhưng hắn nguyên lực giữa nhưng lại có cường hãn thôn p h ệ chi lực tồn tại chỉ sợ cái kia thôn p h ệ tổ phù liền ở trên người hắn nhân nguyên tử thân ảnh vội vàng lấp lóe tránh đi h ắ c đồng một trường này sắc mặt bên trên thu hồi ý khinh thường cao thủ so t chiêu vẹn vẹn một cái c h ư ớ c mắt hắn liền rõ ràng người trước mắt này đối với tổ phù vận dụng tuyệt đối không kém gì cái kia hắc ám tổ phù đứng đầu sóng huyền hắt đồng một trường chưa kết quả tiếp theo trưởng lại lần nữa oanh ra đồng thời trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lâm động nhìn nhìn cái gì là chân chính đại hoàng tù thiên chỉ đại hoàng tù thiên chỉ cũng không phải là võ học của hắn nhưng lúc này lấy chuyển luân cảnh giới tu vi thi triển đi ra thực tế uy lực đã cùng đại h o à n g vương thân tự xuất thủ không có gì khác biệt nguyên lực gào thét hắc đồng bàn tay nô ra ngay sau đó bên trên không trúng không gian lại cũng là kịch liệt chập trùng mà ra một loáng sau cái kia không gian phảng phất là xuất hiện một vùng tăm tối hư vô mà tại cái kia trong hư vô một loại viễn cổ tăng thương k h í t ứ ớ c truyền văn ra hắc đồng mỉm cười do xét xuất thủ trưởng đột nhiên nắm phía dưới ao ngong -cám hư cám h vô chỗ lập tức sụp đổ sau đó loại kia viễn cổ khí càng thêm nồng đậm trong bóng tối như là có xa xa tiếng bước chân văng lên sau đó một đạo quang ảnh dường như đâm rách hư ạ cám, cái xuất tại trong hiện h kia vô ánh sáng có chút cường tráng mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cái kia vĩ đại thân ảnh một loại không cách nào hình dung khí thế từ cái kia trong hư vô truyền đến ra tại cấp độ kia khí thế xuống chớ nói nhân nguyên tử bản thân liền liền phía dưới mộ lam trần chân nhóm c ứ n g giả sắc mặt đều là mơ hồ có chút biến hóa cái đó là đại hoa vương mộ lam có chút kinh dị nhìn qua cái kia xuất hiện ở trong hư vô ánh sáng nói khẽ đại hoang tù thiên thủ kia là thời kỳ viễn cổ vị kia cường giả đ ỉ n h cao đại hoang vương sáng tạo võ học mà kia sáng kia ảnh đã không phải bình thường võ học linh cái kia thậm chí đã có thể tính là một đạo đại hoang vương tàn ảnh phân thân tuy nói chỉ là một đạo tàn ảnh phân thân nhưng uy lực của nó đã là có thể dùng khủng bố để hình dung có thể đem võ học người sáng lập một đạo tàn ảnh phân thân ngưng tụ ra khả năng này đã không phải thực lực vấn đề bởi vì cái này cần một chút cực kỳ thủ đoạn đặc thù dưới mắt hắc đồng có thể làm đến điểm này tự nhiên là có đặc thù bí quyết hát đồng tiền bối trên thân lại có đại hoang vu kinh khí tức lâm đ ộ n g hết sức kinh ngạc không rõ nhưng hắn còn là vững vàng đem một màn này nhớ ở trong lòng hát đồng lấy truyền luân cảnh giới thôi động cái tiêu đạo đại hoang vương tàn ảnh như là chân nhân hướng thẳng đến nhân nguyên tử mà đi đồng thời hắn trên thân tràn đầy thôn vệ chi lực quyền cước ở giữa tiếp xúc đến sẽ gặp thôn vệ nguyên lực để nhân nguyên tử trận địa sẵn sàng phía trên lại lần nữa rơi vào chiến tranh phía giới lâm khả nhi xuất hiện tại lâm động cùng thanh đàn bên cạnh đem bọn hắn đưa đến một bên chỉ vào nguyên môn đông đảo quan chiến đệ tử nói hát hác, thế nào lần này tiên đế đại nhân thế nhưng là phát giác được các ngươi gặp nạn để ta mang theo hắc đồng tiền tôn cùng phần thiên tiên tôn tới cứu các ngươi cũng không tệ lắm phải không tiên đế thiên tôn xem ra ta thật muốn về một chuyến nhà nhìn xem lâm động sờ lấy cái mũi bất đắc dĩ c ư ờ i khổ hắn hoàn toàn nghe không hiểu hai tiểu cô nương trong miệng phần thiên tiền bối cũng tới rồi hắn ở đâu thanh đàn nghe vậy cũng là hai mắt sáng tỏ mới vừa rồi nguyên môn kiêu ngạo như vậy hiện tại nên trả trở về ừng lâm khả nhi một ngón tay nguyên môn đông đảo đệ tử trong đó đang có mới vừa rồi vì lăng thanh trúc tranh giành tình nhân t i ể u nguyên vương nguyên thương Và anh, trong chốc lát nhiệt độ trợt lên cao trời xanh phía trên một đạo đạo màu đỏ thám đường vân lộ ra tựa như từng đầu hỏa x a chuyển động nhưng nếu như có thể nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái k i ế p nhưng thật ra là một bàn tay cái này là một bộ từ trên trời giáng xuống trường pháp phần thiên một đạo minh mông quần quận âm thanh k h u ấ y động xuống lấy vô thượng thần uy trực tiếp chấn áp nguyên môn đông đảo đệ tử nhân nguyên tử còn tại cùng hắc đồng giao chiến hai vị chuyển luân cao thủ tranh phong thu hút ánh mắt mọi người nhưng mà đông nhiên ở giữa vậy mà lại có một vị cao thủ xuất hiện trực tiếp làm theo vừa rồi nhân nguyên tử lấy lớn hiếp nhỏ muốn đem nguyên môn đông đảo đệ tử trưởng không lấy cái này tiên đình không tầm thường a mộ lam đem mục linh san hộ tại sau lưng đối với cái này tiên đình cũng là dâng lên hứng thú rất lớn một cái có hai vị chuyển luân cường giả thế lực tại thiên huyền đại lục bên trên lại không có chút nào song rõ nếu không phải lần này đông huyền b ự c hành động hắn cũng không biết còn có như thế một cái kỳ quái nhưng lại thế lực cường đại chương hai trăm mười tám ngươi dám nhân nguyên tử thấy thế sắc mặt đại biến cùng hắn đến thế nhưng là một đời tinh nhuệ đệ tử làm sao có thể ở đây xảy ra sai sót nhưng cùng hắn đối chiến thế nhưng là tham gia qua thiên địa đại chiến nhân vật đứng đầu đ ờ i trước thôn p h ệ tổ p h ù đứng đầu hắc đồng ngay tại nhân nguyên tử bởi vì nguyên môn đệ tử bị nhốt biến s á t lúc hắc đồng bắt lấy chớp mắt l à qua trong chớp mắt cơ hội cùng ta so chiêu còn dám phân tâm thần tiên cũng khó cứu ngươi hắc đồng cười lạnh một tiếng trên bàn tay thuần nguyên lực màu đen bao trùm đây chính là thuần nguyên huyền thể đi tới cấp bảy thời điểm vận dụng nhục thân lực lượng cái thế vô song có thể địch tử huyền cảnh giới cừng giả hắc đồng đại khai đại hợp quyền cước ở giữa không chỉ có lấy luyện thể võ đạo càng là có trải qua thời gian dài thôn vệ đặc tính quyền cước va chạm ở giữa hắn liền có thể tại nhân nguyên tử trên thân hấp thu đến một đoạn lại một đoạn nguyên lực như thế chìm qua mười mấy cái hiệp nhân nguyên tử liền từ mới vừa rồi thế cân bằng biến thành thế yếu nhân nguyên tử biết rõ đối phương am h i ể u tại cận chiến không thể tiếp tục tiếp xúc đi xuống lúc này liền muốn kéo ra mấy chục trượng khoảng cách có thể lúc này hát đồng ánh mắt đột nhiên n í u lại m ỹ mắt khe hở bên trong bóng loáng bắn mạnh ẩm ẩm thân thể của hắn x ô n lên toàn thân quần áo phần phật chấn động thân thể như cá bơi như hình rồng mấy chục trượng khoảng cách vậy mà một cái chớp mắt liền đến đi thẳng đến nhân nguyên tử trước mặt để hắn liền kịp phản ứng cơ hội đều không có hô hô hô nhân nguyên tử chỉ cảm thấy không khí b ố n phía bị mạnh mẽ đè ép ra ngoài tựa hồ hình thành một cái thời gian ngắn ngủi chân không sau đó một tôn nằm đ ô m lớn không ngừng tại chính mình trong ánh mắt mở rộng muốn đem đầu lâu của mình một cái oanh bạo một bên oai mạnh liệt như lầy tớ sinh tử giới nhân nguyên tử mặt sức ép lên trợ tăng hai tay của hắn hợp nắm hai cây trên cánh tay p h ả n phất có được hắc long cùng bạch long xoay quanh sau đó mánh lôi kéo một đạo đen trắng giới tại trước người hắn hệ i n ra đem hắc đồng thần quyền dung nạp đi vào như thế còn dám cả n ta b u ồ n c ư ờ i đến cực điểm hắc đồng cất tiếng cười to thần quyền vai không có thể ngang hàng ánh sáng sáng trói tại nắm đấm của hắn phía trên bao trùm cái kia đạo đen trắng tương giao sinh tử giới bất quá trong c h ư ớ c mắt liền vỡ vụn hóa hư thần quyền phá hư vỡ nát không gian trực tiếp truy đến nhân nguyên tử trên lồng ngực chỉ nghe được tạp một tiếng nhân nguyên tử trước ngực bị giống như bị một đạo nặng nề tảng đá lớn đánh trúng trực tiếp lõm vào chuyển ra xương cốt vỡ vụn âm thanh nhân nguyên tử hai viên trong mắt đột nhiên chừng lớn liền muốn thoát ra thân thể hắn khỏe miệng phun ra lượng lớn máu tươi thân thể liền giống như mất đi k h ô n g chế mạnh mẽ bị truy đến dưới đất hình thành một cái vài trăm t r ư ợ n g rộng h ồ to trên thực tế ta đánh với ngươi cũng là lấy lớn hiếp nhỏ nhưng các ngươi nguyên môn không chỉ thích như vậy sao hắc đồng cười cười chậm rãi rơi xuống lúc trước thiên địa chiến đấu giữa hắn thế nhưng là thiên huyền đại lục phía trên đứng đầu nhất một nhóm người lấy lực lượng một người phong ấn cái kia thứ chín vương tọa bây giờ đến cùng một cái chưa thành tựu luân hồi cảnh giới người giao chiến xác thực được cho lấy lớn hiếp nhỏ tiên đình trần c h â n rất nhiều tám đại tông môn cường giả nhìn xem một quyển kia chấn áp nhân nguyên tử đem cái sau đánh giống như một con chó chết thân ảnh đều là hít một hơi lanh khí bọn hắn có chút hoài nghi mình mấy người tới dị ma vực tìm kiếm biến hóa nguyên nhân là cái quyết định sai lầm bất quá cuối cùng vẫn là bọn hắn nghĩ nhiều trừ nhân nguyên tử thành t i ể u chuyện luân bên ngoài bọn hắn bất quá là sinh tử s o n g huyền cảnh giới căn bản không có để hắc đồng cùng phần thiên t r ú mục tư cách bất tử thánh kình tộc cường giả vậy mà không xa vạn dặm đến ta tiên đình nơi không bằng đi vào ngồi xuống hắc đồng một ngón tay n g u lực trói lại nhân nguyên tử đem nó ném cho phần thiên. cùng những cái k i a nguyên môn đệ tử đặt chung một chỗ mộ lam nghe vậy nhìn một chút chạy đến hấp đồng bên cạnh thanh đàn cùng với lâm động đám người nhà mình khuê nữ chính là bị cái nha đầu kia lừa gạt đến nơi đây mà trước mắt hai vị này chuyển luân cảnh giới lại không phải kẻ yếu mình nếu là mang theo mục linh san đi vào một phần vạn bọn hắn có cái lòng xấu xa chẳng phải là dê vào miệng cọp tự chui đầu vào lưới ngay tại hắn muốn cự tuyệt thời điểm lại nghe được bên thai một thanh âm văng lên vị k i a thế nhưng là bằng hữu cũ bọn hắn không có ác ý theo bọn hắn đi vào đi bỗng nhiên mộ lam giống như nhìn thấy một bức cảnh tượng cái kia cách xa đông huyền vực nơi nào đó mây mù lượn lờ vạn trượng trên ngọn núi một tên mặc áo xanh khoanh chân vào chỗ nam tử cũng là chậm rãi mở ra khép lại hai mắt theo cặp mắt kia mở ra một đạo thanh long quan văn lập tức từ nó con ngươi giữa loại qua trong lúc mơ hồ phảng phất có được cổ xưa tiếng long ngâm truyền đ i n ra làm cho mảnh không gian này đều là kịch liệt chấn động nam tử khuôn mặt có chút tuấn lãng còn nếu là lâm động ở đây lời nói thì là biết kinh ngạc phát hiện bộ dáng như vậy đúng là hắn tại bên trong chiến trường viễn cổ gặp vị tia thanh long vương thanh trĩ ha, ha thật là một cái tiểu tử thú vị a nam tử mỉm cười có thanh long quang văn mắt đồng giữa tràn ngập tang thương cùng cơ t r í ánh mắt của hắn trước nhìn phảng phất là xuyên t h ấ u không gian tự lẩm bẩm phát sinh ở lâm đ ộ n g trên người sự tình liền hắn vị này viễn cổ cường giả đều không hề nghĩ tới đối phương còn có thần bí như vậy cường đại hậu trường hạ yêu tộc cùng yêu tộc trung quy đều có cái yêu chữ mộ lam thân là bất tử thánh k ì n h tộc tam trường lão đối thanh long vương thanh trí tự nhiên không xa là gì nghe được vị này đã thành tựu luân hồi thanh long vương thanh trí tự nhiên không xa là gì nghe được mộ làm đám người liền tại trong mây mù hướng về dị ma vực trung tâm nơi mà đi còn lại bảy đại siêu cấp tông môn người không biết làm sao nhưng bọn hắn rõ ràng nguyên môn đông đảo đệ tử đã gần trường giáo một trong nhân nguyên tử bị đối phương mang đi nguyên môn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ rất nhanh liền về ngóc đầu trở lại mà cái kia tiên đ ỉ n h xem ra hoàn toàn chính xác bất p h ẳ m lớn nhất khả năng chính là dị ma vực giữa muôn chấn động tới một trận tuyệt thế đại chiến lâm động hắn ứng hoan hoan thấy lâm động cứ như vậy bị mang đi hướng lĩnh đội hoang điện, điện chủ trần chân nói không cần lo lắng ngươi không nghe thấy nữ tử kia nói là lâm động mội sao đằng sau cô gái mặc áo lam kia cũng cùng lâm động quen biết xem ra cái này tiên đình đích thật là lâm động nhà ứng tiếu tiếu an ủi nói chuyện này đã vượt qua chúng ta trường khống trở về nói cho trường giáo đi trần trân bất đắc dĩ nói hắn bất quá sinh tử s o n g huyền cảnh giới làm sao có thể liên lụy đến chuyện luân cường giả tầm đó giao phong đây chúng ta cũng đi thôi chuẩn bị kỹ càng một phần hậu lễ ta tự mình đi một chuyến tiên đình cựu tiên h thái thanh c ù n g giữa l a n g thanh trúc phân phó sư tỷ không đợi nguyên môn cùng tiên đình mâu thuẫn giải quyết sao một nữ tử liền vội v ắ n hỏi không ra roi t h u c ngựa ít ngày nữa bên trong liền muốn chuẩn bị kỹ càng lăng thanh trúc lắc đầu nhẹ nói tại cựu thiên thái thanh cung bên trong quyền lực của nàng đều loại hàng đầu lần này tiến về trước tiên đình đại biểu đem không phải một mình nàng mà là toàn bộ cựu thiên thái thanh cung giống nhau cái này cũng nói tại nguyên môn cùng tiên đình giao phong bên trong các nàng cựu thiên thái thanh cung cho rằng tiên đình sẽ càng hơn một bậc khác một phiến trong t i ê n địa thanh long vương thanh trí theo mộ lam truyền xong nói thanh trí sau lưng không gian đột nhiên chập trùng một cái sau đó một bóng người nổi lên người đến tóc trắng thơ dị thường dàn mua nhưng hai mắt cũng là sâu xa dị thường hai tay của hắn từ trong tay háo nhô ra đến càng là giống như tinh ngọc tạo thành trong lúc mơ hồ có một loại luân hồi gợn sóng phát ra cực kỳ kỳ dị hát đồng lao ra hỏa kia không chết thôn vệ c h i chủ đã hiện thân thanh long vương thanh trí không quay đầu lại nói thẳng vị kia tại lúc ấy liền đã thức tỉnh luân hồi bây giờ tại trong luân hồi trở về thực lực sợ là sẽ phải nâng cao một bước lao nhân tóc trắng nghe vậy có một tia mừng rỡ thanh trí cười cười chợt đứng dậy tầm mắt nhìn nhìn về phía chân trời tầm mắt của hắn phảng phất là trông thấy hư vô thiên không phần khối ánh mắt chỗ sâu đột nhiên có chút tối nghĩa lướt qua chút thời gian trước ta mới từ luân hồi giữa thức tính lúc gặp được công kích lão nhân tóc trắng nghe vậy ánh mắt lập tức đọc lại tinh bàn tay ngọc trầm dại năm khép âm thanh cũng là nhiều một tia trầm thấp là dị ma a ừ n ha ha ít nhất là ba tên đại tướng cấp dị ma đi thật sự là để mắt bản toạn thanh c h í đạm cười nói năm đó thiên địa đại chiến p h u tổ đại nhân bốc cháy luân hồi phong ấn thời không kẽ h hở nhưng vẫn như cũ có một chút dị ma ẩn nấp tại mảnh không gian này trong đó không thiếu một chút cực kỳ khó chơi nhân vật thậm chí tựa hồ còn có vương cấp dị ma tồn tại lão nhân tóc trắng nói cái này trăm ngàn năm qua mặc dù rất ít lại nghe thấy dị ma ẩn hiện tin tức nhưng lại không phải là nói rõ chúng triệt để trôn vùi theo ta được đến thông tin những thứ này còn sót lại dị ma tựa hồ từ một nơi bí mật gần đó từ từ tụ t ậ p thậm chí ta hoài nghi bọn hắn xuyên thấu thời không khe hở cùng khe hở về sau dị ma tộc từng có giao lưu bọn hắn có lẽ là muốn phải xé rách thời không khe hở thanh trí thở dài ra một hơi ánh mắt tảm đạm không rõ lẩm bẩm nói thật là một đám phiền phức đồ và ta nếu là thời không khe hở bị xé nứt trong thiên đ i ệ này cũng lại không có phủ tổ đại nhân người như vậy có thể bước lên đoạn rông đúng vậy à chúng ta dù kinh lịch luân hồi nhưng nhưng như cũng vô pháp đạt đến phủ tổ đại nhân cấp độ năm đó phủ tổ đại nhân đệ tử giữa có hy vọng nhất đạt tới một bước kia chính là băng chủ đáng tiếc cho đến nay y nguyên không có cảm giác được băng chủ luân hồi gọn sóng cũng không biết phải chăng là vẫn lạc tại trong luân hồi lao nhân tóc trắng khẽ thở dài thanh trí cũng là khẽ gật đầu hai tay thả lòng phía sau ánh mắt trông về phía xa nói khẽ thiên địa loạn tượng mới hiện ra chúng nhiều cường giả từ trong luân hồi thất tình cũng có cái không biết lần này, không thiên kia thể hay biết vượt qua đi ị a đ ạ khắp ế à. Lào n â n tóc t r n yên lặng gật đầu, chậm nói, không bằng nói một chút cái này tiên đình g gật chậm một chút đầu, đi.、6. Đi cái h dãi k ắ hoang vu nơi tại tất cả đều muốn suy kiệt thời điểm chính là ốc đảo vị trí sinh mệnh vị trí một đoàn người xuyên qua sinh mệnh diện t ệ t nơi mới đi đến cái này ốc đảo nơi thấy chim bay c á trùng chim hót hoa nợ hai lẫn nhau so sánh xuống tăng thêm mấy phần sắc đẹp bất quá ngoài nghề xem náo nhiệt lâm động mục linh san chỉ là cảm giác tại hoang vu nơi bên trong ốc đảo cảnh sắc rất đẹp thân là truyền luân cường giả người trong n g h ề mộ lam thì là nhìn ra mấy phần con đường cái này ốc đảo sinh cơ chỉ sợ là tại bốn phía hấp thụ mà đến chính là không biết là trước có hoang vu sau đó lại ngưng sinh cơ vẫn là trước có cái này sinh mệnh ốc đảo ngưng t ụ mới có thể tạo nên như vậy tuyệt địa đồng dạng hoang vu từ cảnh mộ lam đem tạp nghiệm đẻ xuống trong lòng đi theo h ắ t đồng đám người tiếp tục đi vào bên trong xuyên qua thang mây hướng về phía trên một chỗ mây mù bao phủ nơi mà đi không chờ một thời gian dài đám người bọn họ liền tới đến trên không mây mù nơi nhấc chân hướng về phía trước đập lên tiên đỉnh nơi đám người cảm thụ được tiên trong đình phong thịnh phi bình thường nguyên lực nhìn xem trước người từng đạo từng đạo ánh sáng vàng tràn ngập quần quận đỏ nghê đ i ể m lành rực rơ sương mù tím hệ ra dị tượng che đậy phía dưới thì là một đạo không biết cao bao nhiêu cửa lớn nó xanh biếp nặng phảng phất lưu ly rõ màn chướng bảo ngọc trang điểm thành tiên đình mộ lam tầm mắt ngưng tụ tại cái k i a ký tự bút họa phía trên trong chốc lát hắn thậm chí có thể cảm nhận được hai chữ bên trong ẩ n chứa bảng đại khí thế là như thế trí cao là cường đại như vậy cái này、Đây、là luân hồi sau một hồi lâu mộ lam mới manh cắt ra liên hệ trên mặt có một tầng mồ hôi dịn tăng sinh hai chữ kêu bên trong ẩn chứa cường đại luân hồi lực lượng nếu là có thể ngày ngày cảm n g ộ đi xuống như thế luân hồi cảnh giới có hy vọng tiên đình nội tình so ta bất tử thánh k ì n h tộc còn cường đại hơn mộ lam cảm thán liền bọn hắn trong tộc đều không có như vậy thần vật có thể đúc cự như vậy một đạo ẩn chứa luân hồi lực lượng bảng hiệu chí ít cũng phải vượt qua luân hồi hai tầng cước bất quá hai chữ này con đối sinh tử song huyền cùng với chuyện luân, luân hồi có dùng thanh đàn lâm động những thứ này nét bàn cảnh giới căn bản nhìn không rõ chẳng qua là cảm thấy hai chữ kia viết không tệ lại tiến vào trong chính là minh hà màn trướng màn trướng mây sương mù mưng lung từng đạo thiên cung nhảy lên lộng lây tinh mỹ một cái lại một người mặc áo trắng điêu khắc chữ tiên thân ảnh xuyên qua trong đó giống như đi tới tiên giới đồng dạng t những đệ tử này như thế nào cảm giác có chút chất lượng không cao mộ lam nhìn xem phô trương mười phần tiên đình đệ tử tu vi cao nhất cũng bất quá lục nguyên niết bản quả thực để người khó mà tin được đúng khả năng nơi này là ngoại môn những cái kia đệ tử nội môn đệ tử chân truyền không ở nơi này mộ lam vì chính mình tìm xong đáp án lâm khả nhi ngươi mang lấy bọn hắn đi về trước đi thuận tiện phân phó vì hai vị khách quý thu thập ra khỏi phòng hát đồng an bài lâm khả nhi rời đi về sau lại đối lâm động cùng thanh đàn nói lâm động ngươi lần đầu về nhà đi theo thanh đàn đi làm quen một chút một cái nói xong hát đồng nhìn một chút mục linh san ra hiệu đứa nhỏ này phải làm sao ngươi cũng đi theo tỷ tỷ ca ca đi thôi không nên chạy loạn mộ lam vung ra mục linh san tay tiểu nha đầu trực tiếp chạy đến thanh đàn bên cạnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười hiện tại ngoài sáng tiên đình đứng đầu vẫn là lâm thiếu lâm động lao ba hứa ninh tiện n h i nhi tử mà thực lực của hắn tại hứa ninh trợ rút xuống cũng bất quá vừa mới niết bàn chí nguyên n thực tế không bỏ ra nổi cho nên hát đồng trực tiếp mang theo mộ làm hướng thiên ngoại thiên mà đi cũng chính là hứa ninh vị trí bế q u a nơi n càng lên c a o mặt nguyên lực liền càng thêm nồng đậm thẳng đến không t r ú n g trên hòn đảo nhỏ kia lúc nguyên lực đã nồng đậm hình thành mây mù có thể lấy mắt thường quan sát đến nhẹ nhàng hít một hơi chính là mây mù và bụng hóa thành lực lượng sinh huyền cảnh có thể ngưng tụ ra nguyên thần sinh khí dung nhập nguyên lực làm cho nguyên lực sinh sôi không ngừng bàng bạc như biển cùng người tranh đấu trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tỏa ra uy năng cực lớn mà lại sinh khí còn có cực kỳ thần kỳ chữa thương hiệu quả cho dù là g â y chi cũng có thể tái sinh thực lực đạt tới sinh huyền cảnh viên mãn cực giả thân thể cơ hồ nằm ở một loại ngụy bất diệt trạng thái mà tử huyền cảnh thì là vật cực tất phản tại vô tận sinh cơ giữa dưỡng dục một tia tử khí sinh khí vì chữa trị tự thân tử khí thì làm sát thương lực lượng tử khí phía dưới vạn vật không còn sinh khí chữa trị đối tử khí tạo thành tổn thương không có hiệu quả chút nào hứa ninh âm thanh nương theo lấy hét dài một tiếng dựng lên trên người hắn hai màu trắng đen mười phần nồng đậm hai bên kết hợp hoàn m ị phi phạm liền p h ẳ n g phất thái cực độ bên trong âm dương ngư đồng dạng hài hòa chung sống sinh khí cùng tử khí hợp nhất liền có thể thành tựu c h u y ể n luân sinh tử c h i luân thì ra là thế chương hai trăm mười chín t r u y ể n luân cảnh giới ở vào t ử huyền cảnh định phong về sau luân hồi cảnh phía trước một cảnh giới cần đem sinh khí cùng tử khí hợp hai là một sinh tử c h u y ể n luân cảnh giới này chia làm bình thường c h u y ể n luân cảnh cùng chạm đến luân hồi c h u y ể n luân cảnh luân hồi chính là sinh tử luân hồi không trải qua sinh tử làm sao đàm luận luân hồi cho nên đối với đại đa số chuyển luân cảnh giới cường giả đến nói cảm nộ g luân hồi đều là một món rất khó sự tình mà nếu là có thể chạm đến luân hồi dù là vô pháp tránh thoát gông cùng xiềng xích tiến vào cái kia luân hồi cảnh giới nhưng cũng có thể bằng này thắng qua cái khác chuyển luân cảnh giới một bậc tựa như cái kia bất tử thánh k ì n h tộc tam trưởng lão mộ lam cùng nhân nguyên tử tuy là chuyển luân cường giả nhưng bọn hắn có thể cũng không đụng vào luân hồi không rõ ý nghĩa mà hắc đồng tiền thân thì là vượt qua luân hồi cướp tồn tại minh ngộ luân hồi dù là bây giờ đồng dạng vì chuyển luân thực lực thì thắng qua bọn hắn rất nhiều sinh tử luân hồi đ ố i ta cũng không khó khăn h ứ a ninh nhắm mắt trong đầu quanh quẩn lên lần l ư a xuyên qua cái này làm sao lại không phải là một loại luân hồi h ứ a hồ hắn phục sinh hát đ ộ n g từ hắn bên kia cũng nhận được nó đối với luân hồi càng nộ hai tướng c h i ế u ứng h ứ a ninh dễ dàng liền chuyển biến thành thế giới này tu luyện phương hướng như thế chuyển luân cảnh giới thành nương theo lấy một tiếng chuyên r a h ứ a ninh trên thân thả ra một đạo tận trời khí tức từng đạo nguyên lực quần quận phản phất tại vì hắn phá cảnh mà chúc mừng áp lực thật là mạnh phá cảnh như uống nước mới vào chuyển luân thực lực vậy mà liền mạnh như vậy chẳng lẽ cũng là một cái từ trong luân hồi đi ra cửng giả mộ la nguyên n g lực trong cơ thể lưu chuyển tại bên trong toàn thân để hắn bên ngoài cơ thể có đạo đạo làm quang che chở như thế tại kháng trụ như vậy áp lực nặng nề nhìn thấy trong mây mù đi ra đạo thân ả n h kia một mảnh linh đài vạn tượng t r ố n g không không cùng gió trăng cùng trong mây nhân gian không biết con đường trường sinh chỉ ở đồng lai thứ m ấ y cung nam tử toàn thân áo trắng trắng hớt tuyết dáng người thoát non dài tóc đen khoác trên vai tại sau lưng trong hai con ngươi ẩ n chứa vô tận tâm ý nó phía sau một đám mây sương mù dưới chân tiên hạc hóa cầu trong lúc hành tẩu lạng yên không một tiếng động giống như cái kia tùy thời muốn lên trời tiên nhân không đúng đây là luân hồi lực lượng mộ lam mới vừa rồi đi qua tiên đ ỉ n h cánh cửa đã cảm thụ qua luân hồi lực lượng cho nên lần này rất nhanh liền kịp phản ứng đ ệ xuống mới vừa rồi đủ loại tạp n h i ệ m thật có lỗi mới vào truyền luân luân hồi lực lượng vận dụng còn không quá thuần t h ủ Hứa n inh đôi mắt sáng răng trắng tinh lễ phép nói xin lỗi nhưng mộ lam nghe lời này trong lòng lại một bước vừa mới tiến cấp truyền luân liền minh ngộ luân hồi lực lượng mà chính mình tấn thăng truyền luân không biết bao lâu còn tại cảnh giới này bồi hồi đương nhiên ở bề ngoài hắn còn là đắp lễ chúc mừng tiến cảnh đáng tiếc lần này tới vội vàng không mang lễ vật gì ban đầu lần gặp gỡ h ứ a ninh cùng mộ lam qua lại hàn huyên một hồi lâu đúng mộ lam huynh như thế nào không xa vạn dặm đến đông huyền vực còn tới ta cái này dị ma vực bên trong chạy đặt đến h ứ a ninh vừa mới kết thúc bế quan còn chưa thu được tin tức liên quan tới thanh đàn cho nên hỏi mộ lam nghe vậy s ữ n g sở nghĩ thầm chẳng lẽ không phải vị này vạn thanh huynh phái người đi lừa gạt bọn hắn bất tử thánh k ì n h tộc khuyên ữ đương nhiên người tới là khách bởi vì cái gọi là có bằng hữu từ phương xa tới chẳng mừng làm sao mộ lam h u y n vừa vặn gặn được ta tiên đình xuất thế đại lễ không ngại liền chờ lâu mấy ngày quan hệ h ư u nghị xuống ngươi ta bất tử thánh k ì n h tộc cùng tiên đình quan hệ giữa nghe nói như thế mộ lam tự nhiên đồng ý liền dưới mắt biểu hiện ra thực lực tiên đình đã có ba vị chuyển luân tồn tại ở trong thiên địa đều là cao cấp nhất thế lực cùng bọn hắn giao hảo tự nhiên không có gì chỗ xấu bất quá hứa ninh vui tươi hớn hở nói nửa câu đầu nửa câu sau thì trực chuyện nghiêm trọng như hôm nay cơ lận hiện tội nghiệt mọc thành bụi loạn thế bung xuống dĩ ma tộc chỉ sợ muốn kiếm chuyện dĩ ma tộc mộ lam nghe vậy nụ cười trên mặt vì đó mà ngừng lại hứa ninh vung tay lên một tôn mang theo mênh ngông hoang vu lực lượng bia đã nổi lên chính là đại hoang vu bi đại hoang vu bi mộ lam tự nhiên nhận được cái này viễn cổ thần vật bảng thứ ba thần vật ta đã từng chấn áp tôn kia dị ma vương thực lực vốn là không ngừng suy giảm có thể trước đó không lâu lực lượng của nó lại không giải thích được tăng trưởng lên nếu không phải vạn thành tiên đế ra tay ta sợ là khó mà chống lại đại hoang vu bi bia linh không e rẻ mộ lam trực tiếp triển lộ ra thân bia phía dưới bị dị ma tộc ăn mòn rơi địa phương hít kz mộ lam thấy đại hoang vu bi bên trên lưu lại dị ma tộc lực lượng hít sâu một hơi cho dù là hắn cảnh giới bây giờ đều cảm nhận được từng trận âm hẳn vị kia bị phong ấn dị ma vương thực lực tuyệt đối n g ú t trời có thể vị này vạn thanh huynh tựa hồ vừa mới tiến cấp chuyển luân a mà lại có thể làm cho hai vị chuyển luân cường giả cam nguyện chiếm giữ bên dưới để đại hoang vu bi cam tâm đi theo nó kiếp trước tuyệt đối là một đại nhân vật mộ lam đem tất cả tin tức trình hợp về sau cho rằng hứa ninh tuyệt đối là cái nào đó đại nhân vật c h u y ể n thế c o n bất quá hắn nhớ không ra có thể là tiềm ẩn tại lịch sử các đùi chỗ sâu trở về bất tử thánh kinh tộc sau nhất định muốn cẩn thận tìm đọc một phen đúng vào thời khắc này Mộ lam bên hông một l đạo thanh quang từ ngọc bội phía trên bán ra hiện lộ ra một cái anh tuấn tiêu sái nam từ bộ dáng chính là thanh long vương thanh trí bản thân nó hiện thân sau hướng tại chỗ chư vị thi lễ sau đó xông hắc đồng mỉm cười cái sau mỉm cười về cuối cùng hắn mới nhìn hướng hứa ninh trong mắt có một tia che giấu không xuống không biết mà tại trong quá trình này hắc đồng cũng đem thanh long vương giới thiệu cho hứa ninh tại lúc trước trận đại chiến kia thời điểm hắc đồng là xem như thiên huyền đại lục chủ lực một trong mà thanh long vương còn chưa thành đạo né tránh cuối cùng đại kiếp không có vấn lạc bây giờ vật đuổi sao rời hắc đồng tại hứa ninh tương trợ xuống sống lại sống lại một lần gặp lại cố nhân để hắn đối với luân hồi cảm ngộ lại tăng thêm mấy phần chính như bia linh tiền bối mới vừa rồi nói dĩ ma tộc động tác đã bắt đầu trên h h Thanh Chí phần hát cho a n Long Vương vẫn tin đồng, nên là mười t o trong n lòng hắn ninh không vẫn hắn chuyện quan trọng giảng thuận như thế lối. Mộ Lam nghe được, trong lòng cũng g lối. Lam của có chỗ kích tộc phách được, chặn. hứa ra. ma thế không khỏi đối đem biết, bị xếp tập t vậy mà Mộ Dị r thực tế thiên huyền đại lục cùng dị ma tộc tầm đó chiến đấu nhiều thua ít thắng vẫn là dựa vào phủ tổ tự sát lực lượng mới phong ấn thế giới miễn cưỡng giữ được thiên huyền đại lục bây giờ dị ma tộc muốn ngóc đầu trở lại nhưng thiên huyền đại lục nhưng không có cái thứ hai phủ tổ đám người lao nhau đối với dị ma tộc lo âu không biết làm sao thời điểm hớ ninh mượn nhờ tiên đình trận pháp đã phát giác được ngoại giới dị ma v ư ợ t bên trong biến hóa hắn đánh gây đám người nói chuyện cực kỳ tự tin cười nói dị ma tộc hoàn toàn chính xác cường đại nhưng chúng ta cũng không phải là không có sức phản kháng mộ lam cùng thanh long vương thanh c h í n g h e vậy muốn biết hứa ninh có cái gì kế sách thần kỳ chỉ bất quá để bọn hắn có chút hiếu kỳ chính là làm hứa ninh nói xong câu đó về sau hát đồng cùng phần thiên hai vị cường giả có chút không tên hưng phấn quả thực để bọn hắn không hiểu trên thực tế chúng ta thiên huyền đại lục bên trên sinh linh ngưng tập hợp một chỗ chưa hẳn không thể chiến thắng dị ma tộc chỉ bất quá diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong tại tất cả hành động phía trước tốt nhất vẫn là trước đem nội gian loại bỏ nội gian mộ lam cùng thanh long vương thanh chi đều có chút lạnh lẽo không cần nói lúc nào phản bội vĩnh viễn là để người thống h ậ n nhất hai vị cùng chúng ta tới đi ở bên ngoài nhìn xem là được hôm nay hứa mộ mang tiên đình xuất thế đương nhiên phải đưa cho dị ma tộc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng hứa ninh mỉm cười ngón tay hơi điểm nhẹ một đạo mang theo bóng đêm vô tận lực lượng phù văn liền nổi lên đây cũng không phải là là tự phát hình thành hát cám mà là đem bốn phía tất cả toàn bộ thôn vệ hết tạo thành mà khủng bố như vậy thôn vệ chi lực cũng chỉ có cái lực thiên lượng thôn phù kia đại biểu thiên địa lực lượng thôn vệ tổ vệ một ớ i có thể. m t ấ màn cổ tổ phát phù thôn vệ v rơi o hắc đ ồ g t r o này g t mộ lam cùng thanh long vương thanh trí nhìn ở trong mắt lại lần nữa để bọn hắn sinh ra ly kỳ ý xem ra thôn vệ tổ phù chủ nhân thật giống không còn là hắc đồng mà là vị kia vạn thanh tiên đế một nhóm bốn người một ngọc đ ộ i hư ảnh l ạ g yên không một tiếng động ở giữa liền rời đi tiên đỉnh đi tới dị mà vực trung tâm nơi lúc này một đạo ánh sáng khuấy động âm thanh vỡ vụn trong hư không xuất hiện một cơn lốc xoáy trong đó hai thân ảnh bước ra bên trái người kia lui lại nửa bước một thân áo bào đen làn da thanh khiết trắng như ngọc một bàn tay lộ ra cách trắng xanh bên phải người kia thì chiếm cứ chủ vị là một vị áo bào trắng nam tử h ắ n đôi kia mắt đồng đen trắng tưng dung giống như âm dương chìm nổi sâu xa làm cho người k h á c p h ả n phất muốn rơi vào trong đó không cần nhiều lời hứa ninh một cái liền nhận ra hai vị này chính là nguyên môn hai cái trừ giáo địa nguyên tử cùng thiên nguyên tử mà vị kia nhân nguyên tử thì là bị hấp đồng một quyền trọng thương ném đến tiên đình đại trận dưới mặt đất chấn áp lên hứa ninh mang theo h á c đồng cùng phần thiên nên không dựng lên đối mặt với địa nguyên tử cùng thiên nguyên tử hắn vốn cho là đối phương đi lên liền biết giao chiến có thể không hề nghĩ tới địa nguyên tử hòa thiên nguyên tử thấy lấy bọn hắn có ba vị truyền luân phía dưới còn có một vị đến từ bạn của bất tử thánh kinh tộc thay đổi sách lược lần này coi như ta nguyên môn n h ậ n thua còn mời thả nhân nguyên tử chúng ta nguyện ý trả giá thiên nguyên tử thân là đông huyền vực mạnh nhất tông môn chủ nhân lúc này thái độ bày rất thấp rất có thành tâm chỉ bất quá hứa ninh thông quá khứ hiện tại tương lai hôm nay muốn giết nội gian lập uy cho thấy lập trường lại làm sao có thể để thiên nguyên tử nói tiếp hứa ninh cười lạnh một tiếng vừa cười vừa nói thiên nguyên tử trưởng giáo không cần uổng phí tâm cơ nhân nguyên tử bây giờ tại ta tiên đình trong đại trận c h ấ n áp đâu tuyệt đối không thể nào thả ra rốt cuộc lúc trước phù tổ thế nhưng là lấy bỏ mình thiên địa mới cứu thiên huyền các ngươi như vậy phản tộc đầu nhập hàng người hứa mộ tự nhiên giết cho thông khoái hứa ninh cất tiếng cười to bàn tay vung lên tiên đình đại trận trung tâm nhất chỗ một chỗ tấm bia cổ hiện lên bên dưới trấn áp nhân nguyên tử không còn hướng nhật nguyên hướng cửa trưởng giáo rực rỡ mà là từng đạo dị ma tộc lực lượng bao trùm văn đen khắp toàn thân. thiên o à n t â n t h huyền đại lục sinh linh nhìn thấy hắn này tấm hình dạng có một loại không có tồn tại buồn ôn đây là tại thực chất ở bên trong đối địch nhân nguyên tử đã trầm luân trở thành dị ma tộc cái này cùng hứa ninh dị ma tộc lực lượng giống thật mà là giả nhân nguyên tử là cam tâm bị dị ma tộc lực lượng trường khống biến thành dị ma tộc no bục mà hứa ninh thì là lấy hệ thống vô thượng lực lượng đem dị ma tộc lực lượng bên trong ác ý toàn bộ tinh hoa hình thành không có ý thức tự chủ năng lượng bị hắn hút vào trong cơ thể như thế nhân nguyên tử tại gặp được cao vị dị ma tộc thời điểm lại nhận dị ma tộc lực lượng áp bách vô pháp phản kháng bọn hắn nhưng đối với hứa ninh đến nói những cái tia cao vị dị ma tộc lại giống như từng cái mỹ vị ngon miệng lóc dạng hận không thể đem bọn hắn toàn bộ ăn hết biến vì lực lượng của mình hứa ninh âm thanh k h u ấ y động ở trong thiên địa thiên nguyên tử cùng địa nguyên tử trên khuôn mặt biểu tình dần dần chuyển đổi thành băng lánh vẻ dữ tợn đã ngơi ư biết rõ như thế liền ngoan ngoán đi c h ế t đi thiên nguyên tử chắp tay trước ngực một đạo vô biên hắc cám che đậy chỗ này địa khu đem hứa ninh ba người cùng với phía dưới mộ làm toàn bộ bao quát cùng một chỗ rõ ràng bọn hắn còn chưa chuẩn bị xong cũng không muốn đem tin tức này để lộ ra đi nương theo lấy h ắ cám lực lượng giáng lâm một đạo lại một đạo chuyển luân cảnh giới thân ảnh từ trong hư vô bước ra phóng tầm mắt nhìn tới lại có năm người nhiều trong lúc nhất thời nguyên môn g ư ữ i chuyển luân cảnh giới thân ảnh đi thẳng tới bảy vị nhiều đem hứa ninh bốn người khí thế hoàn toàn ép xuống một đám cưỡng ép tăng lên đi lên đồ vật ánh sáng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau hát đồng thu hồi thôn vệ tổ phù về sau thực lực cơ h ộ i là lấy tăng gấp đội hắn bàn tay lớn vươn ra một đạo cực độ phức tạp phù văn tại trong lòng bàn tay hắn mở rộng ra đến k h ô n cùng hấp lực hiện ra hướng nguyên môn chỗ ép đi chỉ một n á y mắt cái kia năm cái vừa ra tới thân ảnh liền có điều biến sắc rõ ràng bị hắc đồng áp lực làm chấn kinh đến đồng thời theo thôn vệ tổ phù đại biểu thiên huyền đại lục thiên địa lực lượng hiện lên năm người kia trên thân tự động hiện ra dị ma tộc lực lượng mơ hồ ở giữa tựa như một đầu màu trắng chi long cùng màu đen chi long hai tướng oanh kích đồng dạng thôn vệ tổ phù tốt tốt tốt lần này còn có thể cầm xuống thôn vệ tổ phù hay gừ hay gừ thiên nguyên tử cùng địa nguyên tử cười ha ha trong nháy mắt này cái k i a năm thân hành động trực tiếp hướng về hướng ninh hắc đồng phần thiên mà đi còn có một vị truyền luân cảnh giới thì là hướng trên mặt đất quan chiến mộ lam mà đi vạn thanh tiên đế không phải để ta quan chiến sao ha ha mộ lam trong tươi cười có từng tia từng tia vẻ lạnh lùng cũng không phải là nhằm vào hướng linh mà là nhằm vào nguyên môn đám người thiên địa đại chiến bên trong bọn hắn bất tử thánh k ì n h tộc thế nhưng là chết đi không biết nhiều ít tiền bối tiên hiển bây giờ nguyên môn cũng dám thông đồng dị ma tộc đây là xúc phạm thiên địa lớn không vì để hắn sát tâm nổi lên b ố n phía trực tiếp nên đón tiếp lấy hai vị những thứ này chuyển luân cảnh giới chính là đốt cháy giai đoạn khí tức không ổn định đối với sinh tử song huyền cảnh giới mà nói không có khác nhau nhưng đối với chúng ta chuyển luân cảnh giới đ ế nói dễ không dễ nhưng thất bại không khó bọn hắn liền giao cho ta cùng mộ làm đối phó đi các ngươi an tâm đối phó cái kia hai cái lao ra hỏa phần thiên trên người có từng tia từng tia rung nham chạy xuôi hắn nhìn xem cái kia năm cái chuyển luân tu sĩ cùng mộ làm cùng một châu nên đón tiếp lấy trong lúc nhất thời mặt trời đến t r ố n g không nước biển bao trùm nước lửa lưỡng trọng thiên cảnh tượng hiện lên ở kết giới thế giới bên trong hiện tại đến lượt các ngươi hớ ninh tầm mắt giống như kiếm sắc thân ảnh phía trên thuần nguyên huyền thể kích phát lạnh lùng nói thôn vệ chi giới hát đồng đỉnh đầu thôn vệ tổ phù hiện lên có thể làm cho thiên địa rung động lực lượng ở trong tay của hắn phát huy ra đây là cao cấp nhất thực lực phối hợp bên trên đối tổ phù quen thuộc nhất vận dụng hai bên kết hợp toàn bộ hắc á m kết giới đều giống như run dày lên không thể thừa nhận lấy tất cả từng đạo từng đạo màu đen khe hở từ địa nguyên tử cùng thiên nguyên tử bốn phương tám hướng hình thành cái kia khe hở đen nhánh vô cùng giống như từng đầu màu đen con rắn nhỏ phun ra nuốt vào lưới rắn hướng ra phía ngoài xâm lược huyết trương hắc đồng trực tiếp lấy thôn vệ tổ phù đem thiên địa xé mở một khối đem địa nguyên tử hòa thiên nguyên tử hai người khu trục thôn vệ hết liền cái này h ắ c đ ồ n g n hinh ì n n về phía Hứa cái sau lại đầu, nói, bọn hắn cũng có lại nói, Ninh sau Hứa đầu, Quả lấp bọn hắn Trưng phù. thật, tổ vừa nói xong tại cái k i a thôn vệ chi giới bên ngoài màu tím ánh mặt trời ẩn hiện ba đạo thân ảnh từ trong yên ổn bức ra trong đó hai người chính là bị hắc đồng lấy thôn vệ tổ phù giam cầm hai vị nguyên môn trường giáo thiên nguyên tử cùng với địa nguyên tử mà tại trước người của bọn hắn thì là một cái nét mặt ảnh tuấn nhưng mười phần t r ắ n g bệnh nam tử nó hai mắt vô thần giống như một đạo khôi lỗi mà thân thể của hắn thì là không có chút nào huyết nhục tồn tại là một bộ màu đen x ơ n cốt tại cái kia xương cốt phía trên hát đồng cùng hứa ninh có thể nhìn thấy lít nha lít nhít quỷ dị màu đen đường vân những ma văn này từng tầng từng tầng c u ấ n quanh ở hắn toàn thân xương cốt bên trên còn như giỏi trong xương vô pháp xóa đi mà tại cái kia màu đen xương cốt bên trong thì là có thể trông thấy còn đang nhảy nhót nội tạng chỉ bất quá những thứ này nội tạng cũng hoàn toàn là hiện ra màu đen kịt h i ệ n nhiên là bị ma khi ăn mòn tới cực điểm biểu hiện tại đạo thân ảnh kia trong lồng ngực một viên màu đen trái tim lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ nhẹ nhàng nhảy lên viên kia màu đen trái tim lộ ra vô tận tạc cái kia quỷ dị trong thân thể có thể trông thấy rắc rối phức tạp kinh mạch tại cái kia bên trong kinh mạch có ngân s ắ c quang mang phun trào kia là không gian tổ phù lực lượng mà trước mắt cỗ thân thể này cũng chỉ có những cái kia kinh mạch hay còn không bị ma khí ăn mòn mà cái này chỉ sợ cũng là tại sao hắn còn có thể vận dụng không gian tổ phù lực lượng chủ yếu d u y ê n cớ màu đen ma văn xen lẫn tại người trước mắt bên trong thân thể trong lúc mơ hồ phản phất là hình thành một bộ tà ác tới cực điểm ma khóa vị này chính là đạo tông đã từng thiên k i u c h u thông hiện nay người không ra người quỷ không ra quỷ quả thực đáng tiếc hớ ninh mở ra bàn tay một đạo đại hoang vu bi khắc cấn tản ra mịt mở ánh sáng lúc trước hắn được một phần của ta truyền thừa mà đi chưa từng nghĩ bây giờ biến thành như vậy bia linh âm thanh tại h ứ a ninh trong lòng vang lên có một chút bi thư ơ n g ý ma hoàng hóa xem ra các ngươi nguyên môn cùng dị ma tộc là triệt để trộn lẫn làm một thể hát đồng t h ấ y thế trong ánh mắt mang theo từng k i a từng k i a hát cám lửa trong lời nói có nồng đậm sắc khí h ứ a ninh bên hai đại hoang vu bi bia linh đang vì hắn giải thích thời kỳ viễn cổ vị kia cùng phụ tổ đánh đến tương xứng dị ma hoàng sáng tạo ra đến thủ đoạn tàn khốc thứ này chỉ cần thêm trú trên thân thể cái kia người này chính là biết từ từ bị ăn mòn tâm trí mà lại nguyên thần của hắn cũng biết bị phong tỏa tại cỗ thân thể này bên trong vinh thế vô pháp thoát thân thậm chí liền luân hồi đều không thể làm đến năm đó những dị ma đó sợ hãi một chút luân hồi cảnh cường giả luân hồi liền đem bị bắt lại luân hồi cường giả toàn bộ găng cái này ma hoàng khóa tuyệt bọn hắn tất cả sinh cơ như vậy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn muốn đem một thân huyết lục bốc ra ngũ tạng lục phủ dùng ma khi ăn mòn mấy chục năm sau đó lấy ma thể vì khóa đoạn tuyệt sinh cơ dưới mắt cái này ma hoàng khóa mặc dù không có thời kỳ viễn cổ hoàng t r n h nhưng cũng tuyệt không phải bình thường dị ma vương có thể làm ra đến nguyên môn phía sau sợ là có một tôn vương điện tồn tại nếu không phải đối với hứa ninh có tuyệt đối tự tin đại hoang vu bi lúc này đều nghĩ để bọn hắn đuổi mau đàm mạng t i ê n bối cái này không gian tổ phù chủ nhân liền giao cho ta đi nhục thể của hắn tuy nói bị trừng ư khống nhưng nguyên thần có tổ phù che chở cần phải còn chưa có chết đi để cho ta tới đi hắc đồng dứt lời thôn vệ tổ phù lấp lánh trực tiếp đem chu thông dẫn tới mặt khác một bên cuối cùng trên bầu trời hứa ninh một áo lông áo trắng thân ảnh đơn bạc một mình đối mặt địa nguyên tử cùng thiên nguyên tử hai vị nguyên môn t r ư ở n g giáo khắc khắc chuyển luân cảnh giới tiểu tử cũng nghĩ lấy một địch hai địa nguyên tử cười lạnh trên thân khí thế không tiếp tục cần giấu nhiễm lấy nồng đậm dị ma tộc lực lượng nguyên lực tản g ra trên người hắn triển lộ ra luân hồi cảnh giới đại viên mãn tu vi cùng lúc đó một đạo cường hãn luân hồi lực lượng như ẩn như hiện rõ ràng hắn cách tầng thứ nhất luân hồi cấp cảnh giới đã không xa mà đổi thành bên ngoài một bên thiên nguyên tử tu vi so địa nguyên tử còn phải mạnh hơn một chút bất quá vẫn là bị vây ở tầng thứ nhất luân hồi cấp phía trước khẩu khí không nhỏ nhưng từ các ngươi hành động đến xem đem nguyên môn nội tỉnh toàn bộ đỡ ra các ngươi lực lượng cũng không phải là như thế sung túc ca h ứ a ninh mây trôi gió nhẹ đối mặt thiên nguyên tử địa nguyên tử hai người như c ũ yên lặng vô cùng tốc chiến tốc thắng hắn đang chỉ hoãn thời gian thiên nguyên tử nghe vậy tay h áo dài hất lên gậy q u ầ m bàn tay n ô ra trực tiếp tại không trung hóa thành một đạo mấy ngàn trượng có t h ử a bàn tay gió lạnh t ừ n g trận liền muốn nắm h ứ a ninh mà địa nguyên tử thì là trực tiếp lấy luân hồi lực lượng cô động sinh tử truyền luân sinh tử lực lượng gào t h á c ra trực tiếp là tại bên trên trống không hóa thành một đạo cực lớn đen trắng n â m trọn mâm tròn trắng đen x e n kẽ giống như âm dương tương hợp bàn tay ở trên đen trắng mâm tròn tại hạ liền muốn đem ở giữa hứa ninh v ô thành bánh thịt nhưng hứa ninh lại hoàn toàn không thèm để ý da của hắn lóng lánh thuần ánh sáng màu trắng mũi nhọn quan g mang này trắng toát giống như thần thánh cái này chính là thuần nguyên huyền thể đúc thành cấp tám thời điểm mới sẽ hình thành viên mãn đặc thù đến lúc này đơn thuần nhục thân lực lượng liền có thể chống lại chuyển luân cường giả bất quái c á kia đất nguyên tử cùng thiên nguyên tử có thể cũng không phải là chuyển luân mà là tiến thêm một bước luân hồi cảnh giới thậm chí đều nhanh muốn độ kiếp cho dù thực là mát cấp thuần nguyên huyền thể, hứa ninh cũng không thể nào cứ như vậy gánh vác hai người tiến công cho nên tại hai đạo luân hồi cường giả lực lượng vạn véo hư không che đậy cảnh tượng về sau hứa ninh lạnh lùng cười một tiếng quyết đoán thôi động lên chính mình dị ma tộc lực lượng trong nháy mắt hắn gái kia trắng t o á t thân thể phía trên liền có từng đạo từng đạo màu đen đường vân bao trùm đầu lâu thân thể tứ chi ánh mắt chiếu tới nơi toàn bộ đều là màu đen dị ma tộc đường vân hứa ninh ngửa mặt lên trời thét dài xương truy lực lượng giống như một con rồng lớn quyền cướp vung vậy ở giữa không gian đều muốn vỡ vụn giống như từng chương kéo căng thần cung lực không lường được cuối cùng tinh thần lực ra một năm tu dưỡng hãn tinh thần lực dù nói không có đạt tới chống lại chuyển luân p h ụ tông cảnh giới nhưng cũng thành t i ể u tiên phụ sư viên mãn lúc này hãn tinh thần lực không còn s á m đen vẻ mà là chuyển biến trở thành màu bạc giống như ngân tuyến cất bước ở trên người đem nguyên lực cùng dị ma tộc lực lượng phát h ỏ a cùng một chỗ xua đuổi lấy v ầ n đen chạy thân thể lúc này h ứ a ninh trên thân đen màu trắng rắc rối phức tạp hình thành đủ loại vô tự bức họa nhưng những thứ này vô tự bức họa giữa nhưng lại có một chút khó tả ý vị tại hiện tại đầy đủ hớn ninh nhanh chân bước ra nhất là tứ chi của hắn cùng một đầu lớn sưng truy động tĩnh trong lúc triển khai như là năm tấm cung kéo căng quyền cước ra như mũi tên rơi như gió một cái trong nháy mắt có hai mươi trước mắt mà một cái trong trước mắt thì có hai mươi ý niệm một cái ý niệm chính là một cái chốc lát hớ ninh tự thân ảnh phá hư mà vào Đến đánh hắn quyền cước như cổ trùng tấu phát ra âm thanh, chống phát tấu truy cước cổ to ra âm phanh âm, phanh phanh phanh. vô số quyền cước rơi xuống đất nguyên tử trên lồng ngực giống như cái này đến cái khác đại truy đập xuống mạnh mẽ đem bộ ngực của hắn đập nát dùng thân thể của hắn thành vì một cái cung hình một nháy mắt đều là máu đen chạy xua ra h ứ a ninh quyền cướp phương ngừng điện nguyên tử thân ảnh liền trực tiếp ngã rơi xuống thuần sát hoàn toàn chưa kịp phản ứng thuần sát nhị đệ thiên nguyên tử cảm giác chính mình thiên linh tại lúc này đều là băng lánh một mảnh nguyên thần đều giống như bị đóng băng thật nhanh làm sao lại nhanh như vậy hắn bất quá là một cái c h u y ệ n luân cảnh giới thương tổn của hắn như thế nào sẽ cao như vậy làm sao có thể cái kia màu đen cái kia màu đen lực lượng như thế nào như thế quấn mắt kia là dị ma tộc lực lượng thiên nguyên tử trong lòng phi tốc lóe qua mấy cái vấn đề cuối cùng phát hiện để hắn con ngươi đều là siết chặt ngươi ngươi là x u ý t h ứ a ninh k h é p cười một tiếng thân thể như là du l ò n g liền tới đến thiên nguyên tử trước người đại hoang vu bi lưu tại trong lòng bàn tay hắn khắc cấn bị hắn ném ra ngoài mới vừa rồi công phu hắn đã đem đại hoang vu bi linh tính xóa đi chỉ còn lại có thuần túy lực lượng c h ấ n áp chỉ gặp cái kêu đại hoang vu bi khắc cấn tại giữa không trung hóa thành một khối mênh mông vô cùng tấm địa cổ giống như một phiến đại lục trực tiếp đem thiên nguyên tử dùng nạp đi vào để thanh â m của hắn không thể truyền ra không làm dừng lại hớ ninh theo sát phía sau rơi vào trong đó truy sát thiên nguyên tử mà đi thẳng đến mấy chục giây về sau hết thẻ đều kết thúc mọi người mới nhìn thấy nguyên thần đều bị hứa ninh phong ấn rơi xuống trên mặt đất không biết sống hay chết địa nguyên tử không hổ là tiền bối ra tay gọn g à n g nhanh như vậy liền cầm xuống một cái hắt đồng trong tay thôn vệ tổ phụ chuyển một cái đem chu thông đẻ xuống mà mộ lam cùng phần thiên cũng ngăn chặn cái kia năm cái chuyển luân c ứ n g giả theo địa nguyên tử t h n g trạng năm người suy nghĩ đều có chút không yên tùy thời làm tốt chạy trốn ý nghĩ phần thiên trên hai tay có từng trận hỏa diễm quay chung q a n h hắn cùng mộ lam lưng t ợ lưng một ủy một hỏa hai bên kết hợp uy lực không kém phản tăng làm cho năm người một mực thối lui sau cuối cùng một đoạn thời khắc năm thân ảnh chạy tư tán địa nguyên tử trọng thương đối bọn hắn tinh thần ảnh hưởng quá lớn để bọn hắn lựa chọn đ à o mệnh nhanh vỡ vụn kết giới một người vội vàng lấy ra trận phủ vung lỏng chỗ này trận pháp kết giới nhưng mà ngay tại kết giới vỡ vụn thời điểm mảnh không gian này đột nhiên vỡ ra một đạo vạn trượng kẽ h hở sau đó một cái cơ hồ bao phủ cả tòa dị ma thành thanh long chi trảo manh từ cái kia vết n ư ớ không gian bên trong gào thét xuống vô thượng lực lượng đánh vào năm người trên thân trực tiếp đem bọn hắn nện ở đại địa phía trên vanh ra một cái sâu không thấy đáy hố to người xuất thủ rõ ràng là mới vừa cùng hứa ninh đám người trò chuyện thanh long vương thanh trí hắn không xa chục triệu dặm xé mở không gian vung ra một cách này sau đó đem hình chiếu thả bàn tới nghĩ không ra đông huyền vực trí tôn nguyên môn vậy mà lại đầu nhập dị ma tộc thành vì tay sai cho bọn họ mộ lam vẫn hẳn nói bọn hắn ẩn tàng rất sâu may mắn vạn thanh tiên đế đem bọn hắn t r a ra nếu không hậu quả khó mà lường được thanh long vương thanh trí thở một hơi thật dài tầm mắt nặng nề thiên huyền đại lục sinh linh đối với dị ma tộc giám sát là thông qua trên người bọn họ dị ma tộc lực lượng đến phát giác giống như địch nội sinh tử s o n g huyền dị ma tộc thống lĩnh cùng với bên giới dị ma b i n h trên người bọn họ dị ma tộc lực lượng còn nhưng che giấu khó mà nhận ra nhưng là đối với địch nội chuyển luân cảnh giới dị ma tướng cùng với luân hồi cảnh giới dị ma vương bọn hắn cất bước giữa thiên địa đều lại nhận tràn đầy ác ý nếu là có cường g i ả suy tính nương tựa theo thiên địa lực lượng có thể dễ dàng mà tìm tới dị ma tộc vị trí sau đó hô bằng gọi hữu vây dết thế nhưng nếu có nguyên môn dáng vẻ như vậy chó săn phản đồ tương trợ dị ma tộc liền có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa cất bước tại thiên huyền đại lục bên trên tiến hành bọn hắn h ư u tính có thể nói nguyên môn như thế người phản bội so dị ma tộc còn muốn đáng hận đáng chết đúng vạn thanh tiên đế đâu mộ lam nhìn xem phần thiên đem năm cái nửa chết nửa sống chuyển luân cường giả cùng địa nguyên tử ném qua một bên nhưng không thấy hứa ninh thân ảnh hỏi như thế nói vừa vặn thiên nguyên tử lao ra hỏa này không hổ là nguyên môn đứng đầu lá bài tẩy muốn so địa nguyên tử nhiều quá nhiều phí chút khí lực mới cầm xuống hứa ninh thân ảnh xuất hiện tại mọi người bên cạnh đem thiên nguyên tử ném tới lực lượng một người chiến hai vị nguyên môn trường giáo lấy chuyển luân thân chém luân hồi cường giả hai cái này hành động vĩ đại mỗi một cái đều đủ để rung động đông huyền vực nhưng mộ lam thanh long vương h ắ t đồng cùng với phần thiên bốn vị đối hứa ninh lại không có bất kỳ cái gì v ẻ khiếp sợ hai người sau bị hứa ninh phục sinh có thể lý giải mà mộ lam cùng thanh long vương thì là đem hứa ninh nhận định là từ luân hồi giữa đi ra cường giả tuyệt thế cũng không có cái gì c h ấ n kinh xem ra nguyên môn cần phải rửa sạch một phen cái này đông huyền vực quần quận sóng ngẩm muốn đem dị ma t à can bài toàn bộ trừ bỏ thanh long vương thanh trí lời tuy nói như vậy nhưng hắn bây giờ bất quá một tầng hư ảnh vẫn là muốn nhìn chủ nhà tiên đ ỉ n h quyết định h á t đồng n g ư ơ i cùng phần thiên mang theo lâm động mấy cái đem chu thông cùng cái này năm người đưa đến đạo tông đem tất cả làm rõ triệt để thanh trừ nguyên môn h ứ a ninh nói xong thì là thu hồi địa nguyên tử cùng thiên nguyên tử thân thể đi qua một trận chiến này ta có chỗ cản n ộ muốn trở về đóng lại một cái hai vị còn xin cứ tự nhiên h ứ a ninh lại hướng thanh long vương thanh trí cùng mộ lam giải thích hướng về tiên đ ỉ n h mà đi hắc đồng tiền bối nói với ta một cái vị này vạn thanh tiên đế đi thấy hớ ninh rời đi t h mới vừa rồi một trận chiến này hắn kết hợp tinh thần lực nguyên lực cùng với dị ma tộc lực lượng đem mình thực lực vô hạn tăng lên đây là khó được một phen thể nghiệm cũng thua thiệt địa nguyên tử hòa thiên nguyên tử trong cơ thể có dị ma tộc lực lượng mà không phải thuần túy nguyên lực nếu không ta cũng không thể nào thuần sát cái trước để cái sau kinh hồn giải quyết bọn hắn Hứa ninh cảm thụ cảm đối ư trưởng tướng, ợ c cơ tộc đăng cấp. Dị ma tộc cảnh giới, dị ma tướng, cấp chuyển trong thể tăng không ngừng đăng đồng đẳng với luân cảnh giới, giới. dị Dị dị ma ma ma đ với với nguyên lực võ đạo cao thủ đến nói dù là không đặc biệt tu luyện nhục thân thân thể của bọn hắn tại nguyên lực rèn luyện phía dưới đều biết mạnh lên đối với luân hồi cao thủ đến nói đơn thuần thân thể cường độ đều có thể nghiền ép nghiết bàn cảnh giới so sánh sinh huyền mà đang đối chiến thời điểm nhục thể của bọn hắn bên trên lại có nguyên lực chạy xuôi hình thành luân hồi cảnh giới che chở cần trước đánh xuyên tầng kia che chở mới có thể tổn thương đến bọn hắn thế nhưng địa nguyên tử cùng thiên nguyên tử hai tên giá hỏa bên ngoài cơ thể che trở lại không phải thuần túy nguyên lực mà là có dị ma tộc lực lượng trộn lẫn bởi như vậy tại hứa ninh tiếp xúc đến cái kia dị ma tộc lực lượng về sau nương tựa theo chính mình cực cao dị ma tộc tinh khiết lực lượng đem c ố lực lượng kia cướp đoạt mà đến lại từ hệ thống luyện hóa thành vì chính mình lực lượng mà địa nguyên tử hòa thiên nguyên tử bên ngoài cơ thể liền hình thành tràn ngập lỗ rách che trở lại thế nào chống đỡ được hắn một bộ bộc phát trực tiếp bị nhẹ nhõm mang đi đại khái đủ hắn tu luyện tới dị ma tướng viên mãn bất quá đó cũng không phải hắn vội vàng gấp trở về nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn trừ bỏ nguyên môn ba đầu về sau hệ thống bên trên có tia tia chấn động kia là bắt được giới này thiên đạo khí tước hoặc là nói vị diện c h i thay chương hai trăm hai mươi một thiên huyền đại lục viễn cổ thần vật bản g xếp hạng thứ nhất vị diện c h i thay chưa hề xuất hiện trên thế gian thứ hai tổ thạch đối dị ma có được cực mạnh tịnh hóa lực lượng thứ ba đại hoang bu bi đối dị ma có được cực mạnh chấn áp lực lượng thứ năm hắc ám thánh liêm toàn thân đen nhánh bên trên hiện đầy phức tạp huyền ảo phù văn màu đen lớn liêm thứ sáu diệt thiên vương bản mấy vạn trượng khổng lồ ánh sáng màu xanh chuyển lấy tổ p h ù gia trì c h ấ n văn ma diệt văn ma tổ p h ù càng nhiều uy lực càng lớn bốn đạo tổ p h ù trở lên ra chỉ lúc uy lực có thể chạm giết dị ma vương thập đại thân vật mỗi một cái trong đều có hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại nhưng thần bí nhất cường đại nhất không ai qua được cái kia đứng hàng thứ nhất trung cực thần vật vị diện chi thay lần thứ nhất thiên địa đại chiến thời điểm p h ù tổ đi khắp thiên huyền đại lục tìm kiếm vô tận thần vật đến đúng khiêng cái kia dị ma tộc nhưng cho dù là hắn thông tiên triệt địa năng lực cuối cùng đều không có đạt được cái kia vị diện c h i thai vị diện c h i thai thái thượng lực lượng đầu m ư ờ n là vị diện lực lượng biến thành ý thức một cái vị diện linh hồn một cái vị diện chúa t ể đến no tán thành tức có thể trở thành vị diện c h i chủ h ứ a ninh tự lẩm bẩm nếu là có thể trưởng không vị diện c h i thai như thế tại thiên huyền đại lục thế giới này chính là vô địch tồn tại chớ nói một cái dị ma hoàng chính là mười cái dị ma hoàng cũng không dám xâm phạm rốt cuộc chỉ cần luyện hóa nó trở thành vị diện c h i chủ nhất cử nhất động ở giữa đều là toàn bộ thế giới lực lượng cho dù là thường thường không có gì lạ một trường đều là mang theo toàn bộ thế giới lực lượng đủ để tại vô tận chư thiên giữa kích thích một tia gợn sóng chỉ bất quá cái này vị diện c h i thai chỉ có thế giới này sinh linh mới có thể luyện hóa à nói đến ta hiện tại cũng coi như nửa cái bản địa sinh linh đi không biết có thể hay không luyện hóa h ứ a n inh nghĩ đến như thế ý nghi háo huyền một cái mới vừa rồi hắn đánh nát dị ma tộc tại đông huyền bực mai phục về sau hệ thống lực lượng bắt được vị diện tri thai khí tức cỗ khí tức kia mười phần yếu ớt nhỏ bé nhưng hệ thống lực lượng cái gì nó cưỡng hãn tại trong chốc lát liền trưởng k h ô n g toàn bộ thiên huyền đại lục chạy tại giữa thiên địa bất kỳ chỗ tùy ý chỗ đến vô số núi non sông ngòi bên trong vùng bình nguyên lướt qua cuối cùng lại hòa vào trong hư vô mà ở nơi đó trong hư vô có hỗn độn ánh sáng xuất hiện như thế nào hỗn độn vô hình vô tướng không thể nói không thể tên đó là một loại mơ hồ không rõ trạng thái thiên địa nguyên khí chưa phân tất cả đều ngưng kết một thể đối với bản thổ thế giới sinh linh đến nói hỗn độn liền phảng phất một loại tra tấn một loại giam cầm khó mà đột phá nhưng hứa ninh chân thân của mình đều từng dạo bước hỗn độn tìm kiếm chư thiên húng chi cái kia dẫn hắn cất bước vô tận thế giới hệ thống cho nên hệ thống không chỉ cưỡng ép xâm nhập bên trong hỗn độn còn đem cái kia vị diện chi thai hình ảnh khắc vẽ vào kia là tại hỗn độn chỗ sâu lại có một cái tương tự sinh linh ý niệm chỉ bất qua cái kia ý niệm cực kỳ non nớt giống như không có chút nào tư tưởng thai nhi kia là vị diện chi thai cỗ lực lượng này vô cùng mạnh mẽ bởi vì nó chính là thiên địa lực lượng ngưng tụ nhưng nó lại cực độ yếu ớt bởi vì nó không có linh trí không có ý thức chỉ có một kia linh tính chỉ cần có thể tìm được nó nơi ở liền có thể trực tiếp đem nó luyện hóa hết đáng tiếc hệ thống chuẩn bị tới cứng lại bị cao hơn chiều không gian lực lượng cản lại h ứ a ninh biết rõ cái kia chính là tới từ thượng giới đại chúa tể lực lượng nếu không lấy hệ thống đối tại thế giới bản nguyên tham lam sẽ cưỡng ép thôn phệ hết cái này vị diện c h i thai tới lúc đó toàn bộ thiên địa đều sắp sụp bại không còn tồn tại vạn vật đều đem hóa thành cho bụi chỉ bất quá chính là cái này một phần vạn c h ố c lát bên trong hệ thống thu hoạch cũng không nhỏ hớ ninh kéo ra bảng hệ thống thính danh lâm trần thiên hớ ninh thân phận tiên đình tiên đế thế giới này cảnh giới nguyên lực võ đạo chuyển luân cảnh giới tinh thần lực phụ sư tiên p h ụ sư viên mãn dị ma tộc cảnh giới dị ma tướng chín cấp đồng đẳng với chuyển luân cảnh giới kỳ vật dị vật thôn vệ tổ phủ đại h o a n g vũ bi công pháp vũ đế điển đại h o a n g vũ kinh thuần nguyên huyền thể đại hoàng tủ thiên chỉ thế giới bản nguyên một mươi điểm xuyên qua thời gian bốn trăm chín mươi sáu năm năm tháng hai mươi bảy ngày xuyên qua thế giới thôn vệ tinh không đã giữ lại phàm nhân tu tiên chuyện đã giữ lại nhất thế tri tôn đã giữ lại bảo liên đăng chưa giữ lại có thể quét mới liên lúc này để ta trực tiếp trở thành vạn n g u y ê nhà n hệ thống thật là điên rồi hứa ninh chật chật nói nếu như không phải thượng giới lực lượng cản hệ thống một cái nó tuyệt đối phải đem vị diện chi thai cho rút sạch hứa ninh cảm nhận được hiện tại hệ thống vốn là một loại cổ pháp trí cao vô thượng lực lượng nhưng bây giờ lại thêm một tia huyền lại huyền khí t ứ c để hắn rất là để ý chỉ sợ phải đợi ta bản thể tấn thăng cảnh giới tiếp theo giống như bản cổ đại đạo thánh nhân bản thể có thể n a n g hàng hầm hoang đại lục cảnh giới ta mới có thể làm rõ ràng hệ thống diện mục chân thật h ứ a ninh dứt lời c h ậ t nhớ tới một việc hệ thống cưỡng ép rút ra vị diện c h i thai lực lượng như thế phản ứng đến thiên huyền đại lục phía trên kết quả biết là như thế nào nguyên môn sự tình có h ấ t đồng phần thiên cùng mộ lam ba cái hẳn là đủ ta trước tiên đem thiên nguyên tử địa nguyên tử cùng với nhân nguyên tử ba cái thuốc đại bộ luyện thành đan tăng lên một cái dị ma tộc đẳng cấp sau đó lại cảm ngộ một cái cái này không gian tổ phủ h ứ a ninh đầu ngón tay một điểm màu tím ẩn hiện c h u thông trên người ma hoàng khóa tràn ngập dị ma tộc lực lượng hắn trực tiếp một nắm chặt đem bọn hắn đạo hướng thân thể của mình sau đó lại từ hệ thống tỉnh hóa rơi như thế chu thông mạng nhỏ ngược lại là giữ được hắn trực tiếp lấy ra không gian tổ p h ụ sau đó giao cho hát đồng bọn hắn mang về cho đạo tông mở hớ ninh ý niệm đạo hướng phía dưới đại trận đại hoang vu bi bản thể mang theo nguyên môn ba vị trưởng giáo đi tới bên cạnh hắn tại tiên khí tràn ngập mây mù lượn lờ thiên ngoại thiên hớ ninh đi mê mội tính mười phần giết người chuyện lượt đan sáu đạo tông bên ngoài hát đồng phần thiên mang theo lâm động cùng với gần chết chu thông lại tới đây đáng nhắc tới chính là đồng hành còn có lăng thanh trúc nàng về tông về sau liền chuẩn bị tiên đình lễ vật mười phần dứt khoát lưu loát Chỉ bất quá, nguyên mà ô n đến n so với nguyên nghĩ nhanh hơn, h t a nhanh ma vừa cũng Cho con được trước nàng nghĩ nhanh hơn.、Cho、nên, làm nàng đạp lên dị ma con đường vặn tiến tông động người. n gặp g so đạo với vượt về thời điểm, làm Mà lầm đám đạp dị u môn phản bội thiên huyền đại lục đầu nhập dị ma tộc loại này tin tức trọng đại truyền ra nàng cũng không có hứng thú gì bãi p h ò n g tiên đình trực tiếp để sư đệ sư m ộ i ra roi t h ú c ngựa trở về cựu thiên thái thanh cung hồi báo việc này mà nàng thì đại biểu cho cựu thiên thái thanh cung đi tới đạo tông làm hất đồng phần thiên cùng với mộ làm ba vị chuyển luân cường giả khí tức xuất hiện tại đạo tông bên ngoài lúc ứng huyền tử cùng với đạo tông thái thượng trưởng lão lập tức liền cảm nhận được mang theo một nhóm đệ tử đi thẳng tới đạo tông bên ngoài nhìn đã xảy ra chuyện gì ứng huyền tử người mặc s á m trắng trường sam trong lúc hành tẩu long hành hổ lẫn nhau khí tràng mười phần gặp qua tiên đình hai vị còn có vị này bạn của bất tử thánh kinh tộc ứng huyền tử xông ba vị chuyển luân cảnh giới cường giả hữu hảo thi lễ rõ ràng c h â n chân c ù n g ứng t i ê u t i ê u ứng hoan hoan hai tỷ m ộ i đem dị ma vực bên trong phát sinh tất cả đều báo cho hắn sau đó hắn có chút kỳ quái xem một bên kích phát cựu thiên thái thanh cung ngọc bội lang thanh trúc đồng d cựu tiên h thái thanh cung có quy củ như gặp sự kiện khẩn cấp thấy ngọc đội như kiến cung chủ hiện tại lăng thanh trúc đại biểu cũng không phải là chính nàng mà là đông huyền vực tám đại siêu cấp tông môn một t r o n g tự nhiên đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi không biết mấy vị đến đây là đạo tông thái thượng trưởng lão là một cái ông lão mặc áo lam hắn nói được nửa câu hắc đồng liền ra hiệu lâm động đem chu thông mang ra ngoài kia là thân ảnh thon gầy sắc mặt trắng bệnh vẹn vẹn có một lớp da bao xương chu thông bây giờ hôn mê tại lâm động trước người nhưng trong cơ thể hắn nhưng lại có một tia sinh mệnh tinh hoa tồn tại chứng minh nó như cũ còn sống ứng huyền tử cùng lam ý lão giả nhìn thấy một màn này thân ảnh đều là vì đó mà ngừng lại chu thông một c ố vô pháp ngăn chặn bạo động tại thời khắc này manh từ đạo tông đệ tử bên trong buộc phát ra bọn hắn sắc mặt trắng bệnh nhìn qua xa xa đạo thân ảnh kia trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được làm sao có thể đạo tông thái thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này sắc mặt đại biến kinh ngạc nói chu thông rõ ràng trăm năm trước liền chết tại nguyên môn trong tay làm sao có thể còn x u ố n g a một bên ứng huyền tử thân thể run dậy không ngừng cái kia trong mắt thần sắc cấp tốc biến、ảo. rõ ràng lúc này hắn trong tâm gợn s ó n g quá mức kịch liệt trước mắt sự tỉnh cho hắn cực lớn sung kích lâm động nhìn trước mắt kinh ngạc hai vị cơn giả cùng với càng xa xôi những cái k i a cảm xúc đều có chút sụp đổ đạo tông đệ tử ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng rõ ràng cái này chu thông tại đạo tông đệ tử trong lòng địa vị không tầm thường cho dù là đi qua một trăm năm đều đủ để để trưởng giáo thất thần để đông đạo đệ tử thất thanh nguyên môn lúc trước cũng không có giết hắn mà là đem hắn cầm cố lại vô cùng độ tản nhận thủ đoạn khống chế lại hắn lần này ta tiên đỉnh vạn thanh tiên đế thân tự xuất thủ đánh giết nguyên môn ba vị trưởng giáo cứ Hát đồng ở một bên giải thích, một đồng bên nói xong giải ở lời cuối c ù nói g đương thông, thương, giờ đang trong thương, không gian đỉnh đế đi nhiên, lần này ra tay vì an ổn cứu chú thông, ta tiên đỉnh tiên còn môn nên hắn cần chú thậm chí chữa cho phụ, hai vị cần phải bởi lấy tay vậy bây ra ta tổ vì vị cứu c bị thể lý g ả i đi. Lời nói này ó i n xong bên cạnh hắn mộ lam trước tiên liền nhìn về phía hắn có thể vị này thanh long vương người quen biết cũ m ặ t không đỏ tim không n h ả liền phảng phất người không việc gì vừa mới nói đều là nói thật cái này đến cái khác để người rung động tin tức từ vang lên bên h a i ứng h u y ề n t ử không còn mới vừa rồi nhất giáo tri chủ khí chất thân ảnh đều có chút run dày đầu tiên là chu thông chưa chết sau đó lại là vị kia chưa từng gặp mặt tiên đ ỉ n h đứng đầu vậy mà chém giết ba vị nguyên môn trưởng giáo ứng huyền tử cảm giác hiện tại trời sập xuống hắn đều có thể chịu được sau đó h ắ c đồng liền vung tay lên mấy cái tiên đ ỉ n h đệ tử đem nửa chết nửa sống nguyên môn trưởng lao ném ra tới nguyên môn đại trưởng lão nhị trưởng lão ứng huyền tử nhìn xem cái kia năm thân ảnh đôi mắt đột nhiên ở giữa bén l u ậ lên cái này đây chẳng lẽ là cái kia lam ý lão giả con ngươi giữa mang theo một kia che giấu không đi hoảng sợ nguyên môn phản bội đầu nhập dị ma tộc hát đồng nói những đạo tông đó đệ tử có lẽ không rõ đây là khái niệm gì nhưng những trưởng lão kia cùng với ứng huyền tử cùng lam ý l ã o giả thì là sắc mặt cực độ khó coi t r â n trân mau đem chu thông đưa vào đi gấp rút trị liệu ứng huyền tử sắc mặt khó coi mấy tức về sau hắn liền khôi phục lại phân phó từng cái trưởng lão làm việc lâm trưởng lão chỉnh đốn trong môn xem xét cùng nguyên môn tất cả giao dịch d i ệ p trưởng lão đem tin tức thông cáo cái khác lục đại môn phái ứng huyền tử t h ở phào một hơi đối tác đồng đám người nói mấy vị có thể đi vào nói chuyện chúng ta cần thậm chế định đối với nguyên môn kế hoạch không cần tiên đế thường nói muốn xuất gia cuối cùng dũng khí truy giặc cùng đường bây giờ nguyên môn cấp cao chiến lược bị chúng ta tận diện nên nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn không thể tiếp tục mang xuống hát đồng phản đối mộ lam cũng nói ta dù không phải đông huyền bực người có thể làm toàn bộ thiên huyền đại lục đương nhiên phải trừ nguyên môn cho t h ô n g khoái ta cũng đề nghị đem nguyên môn toàn hàn diện lúc này l a n g thanh trúc ngược lại là không nói gì rốt cuộc hiện tại cựu thiên thái thanh cung không thể nào trực tiếp đem chiến lược đưa ở đây tự nhiên không nói gì cần phải như thế ứng huyền tử nhìn thoáng qua lam ý láo giả cái sau thấy thế ngầm hiệu xong hắc đồng mấy người nói ta đạo tông trưởng giáo phụ trách cùng những tông môn khác tầm đó liên lạc lần này lao phu cùng các ngươi cùng đi một chuyến nguyên môn vậy ta liền c ù n g ứng trưởng giáo ở cùng một chỗ chờ gia sư đến đây đi lăng thanh trúc cung ứng huyền tử đám người tiến vào đạo tông hắc đồng đám người thì trực tiếp hướng về nguyên môn phương hướng xuất phát lâm động ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ có ta cùng phần thiên t ạ i không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hắc đồng nhìn về phía lâm động vừa cười vừa nói lâm động cười khổ một tiếng hắc đồng tiền bối ta nghĩ trước yên lạ một chút mấy ngày này phát sinh sự t ì n h có chút để ta khó mà tiếp nhận như thế cũng tốt hiện tại chúng ta tiên đình sắp xuất thế dị ma vực bên trong nguy hiểm đã xóa đi nếu như ngươi muốn trở về lời nói đi thẳng về là được hắc đồng cũng lý giải rốt cuộc nguyên bản lâm động chỉ là một cái từ cấp thấp vương triệu liều đánh ra đến thiên tài không chỗ dựa vào theo gió tung bay nhưng bây giờ tiên đình đột nhiên xuất hiện chấn kinh toàn bộ đông huyền vực trước chém nhân nguyên tử sau diệt địa nguyên tử cùng thiên nguyên tử cùng với nguyên môn tương lai tất nhiên sẽ trở thành siêu việt nguyên môn đồng dạng bá đạo thế lực mà hắn lâm động chính là tiên đình tiên đế cháu tiên đ từng đạo, từng đạo lúc trước cùng ngươi ước định những chuyện kia thật sự là ăn thiệt thòi a lăng thanh trúc thở dài một hơi đôi mắt đẹp nhìn về phía lâm động vừa cười vừa nói trên thực tế làm nàng tại cựu thiên thái thanh cung giữa nhìn thấy cái nào chữ lâm uy lực về sau liền đã có loại dự cảm này bây giờ nương theo lấy tiên đình xuất thế đem chân chân chính chính cải biến tất cả có lẽ vậy cho dù là đối mặt đã từng hồn khiên mộng nhiều nữ tử lâm động đều có chút để không nổi tinh thần hắn hiện tại trong đầu một đoàn hồ hồ không biết xử lý như thế nào phát sinh tất cả lâm động có chút thất thần không nói một lời thậm chí đều không có hướng ứng huyền tử cùng mấy vị trưởng lão hành lễ liền trực tiếp bay trở về đạo tông ứng huyền tử cùng mấy vị trưởng lão cũng không để ý rốt cuộc đổi vị suy nghĩ bọn hắn cũng có thể hiểu được mà lăng thanh trúc nhìn xem một màn này trong con ngươi ánh sáng lưu truyền tựa hồ là nghĩ đến cái gì tuyệt khuôn mặt đẹp lên cao lên một tia hồng m â y màu lúc trước đại viêm vương triệu lâm thành lâm gia tộc địa c h í lúc lao nhân kia cũng đã có nói như hắn hành tàu ở đông huyền vực về sau lâm động cùng hôn sự của mình có thể thành chạy không được mà bây giờ tiên đình xuất thế chẳng phải là